Trước Xuân、đức、người lương thiện bên u Xuân ô nô n bán đến ăn. cái lệ, tiệm Đức tìm đến một t cửa hàng cũng hàng r ấ trong sáng chảnh, tiệm bò vàng. Xuân、đức、mang theo bích dao đi vào bên Đức bích theo tiệm t đi bọ vào dao thì thấy lao cửa h chém nhị. ủ quán tiểu đang ngồi chém gió với mấy tên tiểu nhị. Bên trong gió với c mấy hàng cũng không phải rất nhiều khách xuân đức đảo qua một cái liền nhìn thấy những người ăn ở đây đều có một đặc điểm nếu không phải là mấy thằng liếm máu trên lưới dao mà sống thì cũng là gái l à n g chơi nhìn thấy có khách đi vào mà lại là thiếu niên ăn mặc sang trọng mang theo một cô gái xinh đẹp thì lao chủ quán nhìn có chút đê tiện tự mình đi ra ngoài niềm lợi đón tiếp hắn đi tới trước mặt xuân đức hỏi anh bạn nhỏ muốn ăn món gì tiệm chúng ta có rất nhiều món ăn ngon xuân đức gật đầu nói có món gì ngon thì đều mang lên đầy cả đi tiện thể hắn quăng cho lão chủ quán kia một đống tiên thạch nhận được tiền lão chủ quán không thèm ngó qua mà cất luôn ngay sau đó hắn nhìn đám phục vụ phân phó nhanh đi xuống bếp phân phó nhà bếp làm món ngon cho vị tiểu, công tử cùng vị tiểu thư này đây đám phục vụ nhanh chóng chạy xuống nhà bếp còn về phần xuân đức thì được lao chủ quán mang đến một cái bàn vừa ngồi xuống bàn thì lão chủ quán liền hỏi thăm không biết hai vị lạ xuân đức nhàn nhạt nói đừng có hỏi nhiều lo chuyện của ông đi bị xuân đức lạnh nhạt ông lão cũng chỉ cười trừ mà không dám làm nói gì hắn g ư ờ i bồi một cái sau đó nhanh chân chuồn đi mất cũng không phải để xuân đức đợi lâu rất nhanh đã có đồ ăn được đưa lên mặc dù xuân đức cũng chẳng biết mấy thứ kia làm từ thịt con gì những người mùi thôi cũng đã cảm thấy rất ngon không do dự hắn ngay lập tức cầm đua dùng nữa ngay lúc h ắ n vừa ăn được mấy miếng thì một gã đàn ông cao to đầu chọc ánh mắt có phần âm lãnh bước đi qua bên bản của xuân đức nhìn hắn nói tiểu tư bắt con cho cô b xuân đức đang ăn nghe thế thì vẫn như bình thường dùng một tay tóm lấy cổ tên kia kéo lại gần sau đó dùng hai ngón tay giật đứt cái động mạch ở cổ tên kia ngay lập tức máu tươi phục ra xuân đức nhanh tay mang một bát thịt xào tái lại hướng tiết không qua mấy cái hô hấp thì hắn đã có một bát tiết canh làm xong xuân đức tiện tay ném tên kia qua một bên rồi tiếp tục ngồi ăn như không hề có chuyện gì một loạt hành động của xuân đức dọa cho đám người bên trong cái tiệm ăn này nảy dựng cả đám cảm thấy lạnh xuống lưng ngay sau đó liền có người lại len lén rời đi còn về phần tên đại hán đầu chọc lúc này vẫn còn bưng bít lấy cái cổ ánh mắt hoảng sợ nhìn xuân đức. bốn đồng bạn của tên này thấy đại hán bị bắt nạt thì liền đứng lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuân đức xuân đức lúc này đang ăn thì liền nhũ mày hắn đứng dậy đi lại gần bốn người kia mấy người kia tự nhiên thấy xuân đức đứng dậy thì liền giật mình cả đám bất giác lui về phía sau nhưng ngay sau đó cả đám liền không thể cử động được nữa bọn họ c h ơ mắt nhìn xuân đức đến gần xuân đức đứng trước bốn người lấy ra một con dao găm sau đó thành thạo rạch lồng ngực từ người ra mỗi người xin một cái lá gan với một quả thận bàn tay đang cầm mấy thứ nội tạng kia bùng lên một ngọn lửa ngay lập tức mấy thứ nội tạng kia liền chín tái xuân đức lúc này đây lại quay lại bàn bỏ mấy thứ nội tạng vừa làm xong vào bắt tiết canh tiếp tục ăn lúc này đây hắn mới nói một câu đây mới là hương vị tiết canh quê nhà sau đó hắn nhìn về hướng nhà bếp gọi lớn ông chủ mang ra đây một ít r a u sống ăn kèm nhanh lên mấy tên phục vụ mới nhìn thấy một màn kia còn chưa lấy lại tinh thần nghe xuân đức nói lớn thì cả đám h ồ i thần cả một đám tay chân bụng dùm tí nữa thì làm đổ đồ ăn xuống dưới đất may mà vẫn còn chưa đổ những tên này nhanh chóng bưng đồ ăn lại cho xuân đức sau đó liền nhanh chân rời đi còn về ông chủ quán lúc này đã nấp luôn ở bên trong nhà bếp nghe được xuân đức phân phó thì hắn li không qua bao lâu thì mọi thứ xuân đức yêu cầu đã được mang lên còn đám người bên trong tiệm ăn thì liền giạt qua một bên bọn hắn lúc này cũng không dám tự tiện đi ra bên ngoài không may tên sắt tinh kia để ý thì nguy rồi phải biết bên trong thành trì tu sĩ giết nhau chẳng mấy a i quản trừ khi là đánh nhau quá lớn liên lụy đến lợi ích đám cao tầng ngoài ra thì thích sao cũng được việc tu sĩ tranh chấp chết đi bên trong thành ngày nào mà chẳng có nam thiên đại hắn lúc trước mới gây sự với xuân đức lúc này đây cả đám đang quỵ ở một bên một tay thì ôm lấy vị trí bị thương có điều vết thương quá lớn khiến không thể lành lại trong thời gian ngắn nên máu tươi vẫn liên tục chảy ra đ vừa vừa nhẹ nhẹ sự kỳ quái của nơi đây rất nhanh thu hút rất nhiều người chú ý có điều những người kia chỉ đứng từ xa mà nhìn vào bên trong sau đó thì dùng tay chỉ trỏ nhưng ở phía quán rượu đối diện thấy bên này phát sinh chuyện kỳ quái thì mấy thằng côn đổ liền vênh vênh đi qua cầm đầu đám này là một tên thiếu niên mi thanh ngục tú ánh mắt sáng ngời nhưng mà quần áo trên người thì lại rách nát nhìn mười phần phản loạn vừa đi vào trong tiệm hắn đã hét lớn là đứa nào dám làm loạn ở địa phận của tao không biết nơi này đều thuộc phạm vi quản lý trường sinh ba sao có điều chẳng có ma nào đáp lại lời của hắn cả mọi người dùng ánh mắt như nhìn thẳng thần kinh nhìn về phía thiếu niên kia cùng đàn em của gã bắt gặp những ánh mắt có phần châm biếm này thiếu niên cùng mấy tên đàn em trong lòng đều bốc lên một cỗ lửa giận vô danh sau khi quan sát hết một lượt bên trong phòng khi nhìn tới bàn ăn của xuân đức ở nơi xa xa thì hai mắt đám này sáng lên bọn hắn nhìn về phía bích giao với ánh mắt ham muốn không hề che giấu, giấu còn về phần xuân đức cùng mấy tên đang quỵ thì tự động bị bỏ qua lão đại, cô nàng kia quả là hhh lão đại lần này nhớ sau khi chơi chán thì cho bọn em chơi cùng với nhé một tên đàn em bên cạnh thiếu niên cười đ ê tiện nói ra mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm linh năm xuân đức người lương thiện một hai năm trước tên thiếu niên kia cũng n ở một nụ cười đầy thâm ý sau đó tiến đến cạnh bàn xuân đức nhìn thấy mấy tên nam tử đầu chọc đang quỳ trên mặt đất một tay ôm vết thương thì thì đám người này trực tiếp đạp cho năm người lằn qua một bên một người đứng trước bàn xuân đức dùng cái giọng h á c dịch nói tu vi cũng không tệ nhưng mày cũng nên biết nơi đây ai mới là chủ không hồn thì cút đi để lại cô nàng này cho lão đại của bọn ta đừng để tới lúc bị phế tu vi mới chịu hắn còn chưa nói hết thì đã thấy xuân đức nhìn lên bắt gặp đôi mắt vô tình kia tên thì tên này đang định nói cái gì thì nuốt vào trong nhìn quét qua đám người trước mắt xuân đức liếm ho ở khỏe môi cười hài hước nói các ngươi có phải hay không thấy ta hiền mà bắt nạt thật tình mà nói ta dạo này đang ăn chay nệ phật b ớ t dính vào xác nghiệp thế mà vừa tới đây liền lại có một đám tiếp một đám phá ta ăn cơm các ngươi có nghe câu trời đánh tranh miếng s a n sao ông trời phá thì không sao nhưng các ngươi phá thì liền có chuyện rồi phập phập phập, phập, phập. Còn chưa dứt lời xuân đức đã nhanh như chấp sử dụng đạo tâm ma trùng liên tục móc ta tất cả trái tim của những kẻ đang đứng trước mặt dầm dầm dầm những người kêu hai mắt đờ vẫn không hiểu là có việc gì xảy ra đến cả những người xung quanh cũng vậy bọn họ lúc này vẫn là không biết có việc gì đang diễn ra bọn họ chỉ nhìn thấy mấy người đang đứng trước mặt xuân đức bỗng nhiên hóa thành cho b ụ i bay loạn bên trong tiệm ăn này xuân đức lúc này lại giả trang là công tử nhà tử tế quay lại thưởng thức bữa ăn của bản thân không qua bao lâu một mình hắn đã càn quét sạch sẽ tất cả những món ăn có ở trên bàn sau khi ăn xong thì hắn liền đi ra ngoài đi tìm nơi giải trí bên trong thành này cũng có rất nhiều thứ mua vui ví như chơi gái cờ bạc đánh võ đại nghe hát uống trà sau khi suy nghĩ một chút thì hắn vẫn chọn đi nghe hát dù sao mấy thứ khác hắn cũng không có mấy hứng thú đi tới một một nơi có tên là vọng người lâu xuân đức liền giao ra một ít t i ê n thạch sau đó đi lên theo một thị nữ tiến đầu lầu hai để vừa ngắm trăng vừa nghe hát đối thơ đối ẩm gì đó mà xuân đức vẫn lấy làm kỳ là nơi này làm q u á i gì có mặt trăng mà ngắm nếu mà đi ngắm thiên thạch thì còn nghe ra được đi lên trên thì nơi này đã có không ít người đang ngồi chực đợi từ trước ở đây thấy xuân đức đi vào thì chẳng có ma nào thèm nhìn hắn mà đều nhìn về phía bích giao đi phía sau thật tình mà nói thì bích giao cũng chỉ bình thường chỉ được mỗi cái khuôn mặt hơi xinh xắn đáng yêu một chút cùng hai cái bánh bao hơi lớn mà thôi còn về chiều cao thì chỉ có một m sáu về phần khí chất thì khỏi cần bạn sau khi ở bên trong không gian vong linh mấy ngàn năm thì nàng lúc này nhìn không khác gì đứa nha hoàn ngồi xuống bàn xuân đức cũng tự mình rót cho hắn một c h é n t r à rồi uống như uống nước lọc những người khác thấy vậy thì xem thường hắn vô cùng một cô gái cách hai bản so với nơi ngồi của xuân đức nhìn thấy hành động của xuân đức thì xem thường nói đi đâu đến tên hai lũa đ ế ngay t h ư ở n thức trà biết. Một t không h cũng người n niên bên cạnh cũng đúng man đến nhỏ như h phụ họa di mọi việc cả đồ là một v ậ cũng Tiếc cho cô không bên cạnh hắn, đúng gái biết. đi lúc à một hoa đẹp cắm trên thì bông bãi phân. Xuân、Đức、nghe hoa h đẹp Đức có c vậy t khó hiểu vì sao hắn đi đến đâu vì sao đến ũ n g gặp tạp hắn ú n chẳng lẽ không có một người bình thường. g hết một cả có lúc vậy, Ngay lẽ cầu ông trời ban cho hắn một người bình thường để chém gió thì con bé mới vừa mang hắn không có kiến thức đi qua ngồi đối diện hắn nhìn hắn nói để ta dạy cho ngươi cách làm sao thưởng thức trà bằng không sau này đi ra ngoài sẽ bị nhiều người chê cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con bé trước mắt xuân đức cảm thấy buồn cười nhìn con bé này miệng tiện tiện vậy mà cũng tốt bụng r a phết hắn cũng mỉm cười nói qua thực ta mới từ nơi xa xôi đến đây lần đầu tiên uống cái nước vừa chắt vừa đ ắ n g thế này đấy ở chỗ bọn ta không bao giờ uống mấy thứ như vậy đây này cô thử uống xem nước nơi bọn ta rất khác biệt đó xuân đức bắt đầu khoét của hắn lấy ra một chai nước làm từ mấy loại thảo dược thanh nhiệt thêm vào đó làm ộ t ít tinh chế của sinh mệnh nước suối một chai này bán ở ác ma điện cũng có mười ác ma đồng cô gái cầm lấy chai thủy tinh mà xuân đức đưa cho nghi hoặc đánh giá một chút sau đó có phần xấu hồi h xuân đức nghe vậy thì không khách khí nói mở cái nắp ra thế này rồi uống này đần cô gái nghe vậy thì hung giữ chừng mắt nhìn xuân đức một cái sau đó khẽ uống một mũi nhỏ hai mắt của nàng ta sáng lên ngay sau đó sắc mặt cô nàng này thay đổi 180 độ nàng ta cười hì hì nhìn xuân đức nói ta là t ú cẩm ngươi tên là gì mà thứ nước này ngươi còn không cho ta thêm vài hút như thế này nữa đi xuân đức nhún vai nói hết rồi con nhà n g h è o lấy đâu ra đúng rồi ta muốn hỏi cô cái này ầm ầm xuân đức đang định hỏi một vài chuyện bên trong thành trì thì bất ngờ ở ngoài thành kia chuyển đến tiếng nổ kinh nhân cùng với đó là mặt đất rung lắc máy liệt ngay sau đó là uy áp cường đại phô thiên cái điệu mà ập đến ép đến đám khách nhân trong phòng ở trong phòng đều phải nằm giảm xuống miệng há lớn thở dốc như con m ì lùm m u i c h ư a n ắ n g vậy xuân đức cảm nhận được linh áp cùng với cái khí tức quen thuộc kia thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia ánh sáng kỳ lạ hắn kỷ quái nghĩ hai tên kia thế nào lại chạy tới đây cùng lúc này ở phía bên ngoài chuyển đến một tiếng giống giận tiểu tặc nhanh đi ra ngoài bằng không cả tòa thành trì này cũng phải chôn cùng ngươi ngay khi tiếng giống giận kia vang lên thì xung quanh thành trì hiện lên hào quang màu trắng thủ hộ lấy cả thành trì cùng lúc mấy đạo nhân ảnh bay ra ngoài thành ở bên ngoài thành lúc này chính là hai ông già mà xuân đức gặp cách đây không bao lâu đối mặt với hai người này chính là sáu người người khác nhìn hai ông lão một người trung niên mặt trắng lạnh giọng nói hai vị đây là muốn làm gì mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy s ờ trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm linh sáu vô đề hai năm trước nhìn sáu người ở trước mặt hai lão giả kia cũng không có thu liễm mà càng bá đạo hơn ông lão mặt đỏ gần giọng nói làm sao Các nhưng i đ vào lúc này đây từ bên trong thành trì nơi đây lại bay đi ra một đạo ánh sáng màu xanh quan mang tán đi một ông lão độ tuổi thất tuần có làn da nhăn nheo nhưng ánh mắt sáng ngời xuất hiện trước mắt mọi người khi nhìn thấy người này thì hai ông lão kia lông mày khen nhữ đồng tử hơi co lại nha chu tại sao lại là ngươi ông lão mặt đỏ có chút thất thố nói ra ông lão có tên nha chu kia nhìn hai người cười nói trùng thánh tiên hữu cùng toàn bắc tiên hữu đến quý thành mà ta chậm trễ không ta tiếp kiến quả là thất lễ mong hai vị thứ tội lúc trước có nghe hai vị đến để tìm một người không biết người kia đã làm gì để hai vị tức giận đến như vậy việc này không cần nha chu tiên hữu quan tâm hai người chúng ta chỉ cần tìm đến người kia liền rời đi h à n việc nhỏ này nha chu tiên hữu sẽ không làm khó chứ trùng thánh lạnh giọng nói ra ông lão nha chu cười híp híp con mắt nói ra đương nhiên là không chỉ cần hai vị đưa ra chân dung người kia tự ta sẽ cho người bên dưới đi tìm tên đó giúp hai vị thế nào hai người kia nhìn nhau một cái sau đó gật đầu đáp ứng nói như vậy làm phiền nha chu tiên h i ế u đây là chân dung người kia lúc chúng ta gặp được nói xong ông lão mặt đỏ toàn bắt bắn ra một đạo ánh sáng về phía nha chu ánh kia kia nhập vào đầu ông lão nha chu sắc mặt của ông lão nha chu hoàn toàn không một chút biến đổi sau một lúc thì hắn quay qua sau người khác bên cạnh điểm tay một cái vào c h á n từng người các ngươi nhanh đi tìm người cho ta nhớ là phải bắt sống ánh mắt ông lão thâm ý nhìn mấy người mấy người kia đều thuộc dạng già đời cỡ nào tinh minh bọn hắn ngay lập tức hiểu ý của ông lão sau khi sáu người kia rời đi thì ông lão nha chu nhìn hai người còn lại mỉm cười nói nếu hai vị đã tới quý thành thì xin mời vào bên trong làm khách toàn bác lao giả nghe vậy thì hai mắt lóe lên sau đó hắn cũng cười nói đã vậy hai người cũng ta không k h á c h khí tiếp theo ba người cùng nhau bay về trong thành khi vừa quay đầu thì sắc mặt cũng từng người đều biến đổi ông lão nha chu thì âm trầm như nước còn hai người khác thì nhìn nhau một cái sau đó cười lạnh bên trong thành trì lúc này đây cả cái thành trì bắt đầu hỗn loạn cả lên đâu đâu cũng có người đang cầm một bức hình đi tìm kiếm có điều bọn họ không biết rằng người trong bức ảnh có khuôn mặt xấu xí kia đã không còn xuất hiện ở trên đời này nữa xuân đức đã lường trước sự việc nên lúc trước đã lấy ra một chiếc mặt nạ da người cấp cao đ e o lên bây giờ tình huống quả như việc hắn đã liệu trước có người tìm kiếm hắn theo hắn thấy chắc không bao lâu nữa sẽ có người đến tìm hắn n ữ a kia quả nhiên ngay khi hắn đang hào hứng bừng bừng đàm luận việc lúc trước cùng với những người khác thì kẻ đã từng dẫn hắn vào trong thành bước lên trên này theo phía sau hắn còn có một đội ngũ h ắ c giáp binh sĩ khi nhìn thấy xuân đức cùng bích giao thì tên kia không khách khí gì cả mà trực tiếp hạ lệnh bắt hai người bọn họ lại cho ta bích giao cũng đã được xuân đức dặn dò từ trước nên hai người rất chi là phối hợp với mấy tên binh sĩ còn về phần những người khác thì lúc này đã d ạ t qua một bên l ặ n g lặng mà nhìn xuân đức cùng bích giao bị mang đi đi ra bên ngoài xuân đức cầm một cái bịch nhỏ lén đưa cho tên đội trưởng kim giáp hắn nhỏ giọng hỏi lão ca không biết là có việc gì có thể nói cho tiểu đệ một hai được không tên kim giáp đội trưởng dùng thần n i ệ m quét qua cái túi một cái rồi sau đó cất đi trên mặt hắn lúc này cũng dạn g ra không còn vẻ mặt âm binh như lúc trước nữa hắn thở dài nói lão đệ ạ lần này xem như người không may ta nghe cấp trên nói có hai vị đại nhân vật đến đây muốn người nhưng mà hiện tại cũng không rõ người kia ở đâu vì thế cấp trên lại ra lệnh bắt tất cả những người mà mới vào thành ngày hôm nay xem có ai là kẻ giả mạo không những lao đệ ngươi cũng không cần lo lắng chỉ cần lên trình diện một lần là được xuân đức nghe vậy thì cũng mỉm cười hắn vô ngực một cái làm bộ sợ hãi nói không sao không sao đệ còn tưởng bản thân phạm vào điều cấm kỵ gì của quý thành nữa chứ đây là chút lòng thành của đệ mọi người xin nhận lấy sau này có gì xin mọi người chiếu cô nhiều hơn nói xong hắn lại mang ra mười mấy cái túi bên trong có đ ư ợ c một số lớn tiên thạch đưa cho đám tiên minh vệ mấy người kia cũng không có ai từ chối tất cả đều nhận lấy mạ cất đi ngay lập tức bọn họ cũng nhìn xuân đức thuận mắt hơn rất nhiều lúc này đây tên kim giáp vệ cười lớn nói lão đệ ngươi thật là người hiểu chuyện sau này có việc gì khó thì cứ đến tìm bành minh đức ta đây xuân đức cũng a dua định n o ạ t mấy câu sau một lúc thì cả đám bắt đầu xưng minh gọi đệ rồi không qua bao lâu thì xuân đức cùng bích giao bị dẫn tới một nơi tạm giam phạm nhân tên kim giáp vệ kia cũng có quan hệ rất lớn nên trước khi đi đã có nói giúp cho xuân đức mấy câu với cai ngục nơi đây sau đó lại được xuân đức lo lót nên đám quản ngục trong này thấy hắn cũng rất khách khí coi hắn như khách quý mà đối đãi bị một tên n g ụ c tốt dẫn tới một cái phòng giam hạng sang trước khi vào trong tên n g ụ c tốt còn xin lỗi nói xuân đức lao đệ để ngươi chịu khổ rồi nơi đây nhà giam điều kiện không được tốt lắm nơi này đã là tốt nhất rồi sau này có dịp lao đệ đến nhà ta chơi ta sẽ bồi tội với lao đệ xuân đức ôn hòa mỉm cười nói cường lão ca ngươi đừng nói vậy được như thế này là ta mừng rồi đây là một chút quà nhỏ gửi tặng chị dâu cùng cháu nó ở nhà cường lão ca xin vui lòng nhận lấy tên n g ụ c tốt kia miệng thì từ chối nhưng tay lại nhận lấy túi tiền kia sau khi khách khi khách khí vài câu thì hắn mới rời đi trước khi đi hắn còn không quên dặn xuân đức nếu cần gì thì cứ gọi hắn. xuân đức đương nhiên là không từ chối lòng tốt của tên kia rồi đợi tên ngục tốt kia rời đi xuân đức liền nằm lên giường đi ngủ từ trong miệng tên kia nói nơi này không được tốt nhưng mà so với cái ngôi nhà lúc trước hắn ở tốt hơn không biết bao nhiêu lần giống như một cái nhà chợ so với một cái khách sạn vậy nằm trên giường xuân đức lúc này nội thể thì cảm nhận được một loại sức mạnh không tên đang từ từ từng chút một t h ứ c tỉnh giống như lời của vô địch nói hắn vốn di thuộc về cao tiên h nên khi hắn ở nơi đây nơi tiếp giáp với cao tiên h thì cơ thể hắn đang phát sinh biến hóa một cách vi diệu mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở chương 707, sơ nhập cao thiên sói hoang mạc hai năm trước ngày hôm sau lúc này đây xuân đức cùng bích giao và nhiều người khác nữa được dẫn tới một nơi để kiểm tra quá trình kiểm tra cũng vô cùng đơn giản chỉ cần đi lên cho một tên đang ngồi trên cao kia nhìn một chút liền có thể rời đi do số lượng người cũng không phải là ít nên đợi tới lượt của bản thân thì cũng đã tới giữa chưa mất rồi xuân đức đi lên kiểm tra cũng giống như bao nhiêu người khác chỉ cần để vị trung niên trên cao này nhìn một lúc liền xong trung niên sau khi xem xét xuân đức vài lần khẳng định hắn không phải là người cần tìm thì liền p ấ t p ấ t tay nói đi ra bên kia xuân đức ứng một tiếng sau đó rồi đi qua một bên khác để nhận một cái mới ngọc bích giao cũng là như thế không qua bao lâu hai người lại một lần nữa lấy lại tự do nhân lúc còn sớm hai người đi tới làm thủ tục để rời khỏi nơi đây do có bích giao là người của vạn kiếm tông nên hai người đơn giản thông qua làm xong thủ tục cần thiết tiếp sau đó hai người không có nán lại nơi này nữa mà trực tiếp đi tới nơi truyền thống đi ra ngoài đến nơi đây hai người giao nạp ra một ít tiên thạch cùng lệnh bài thân phận hai người các ngươi đi qua bên kia đợi đủ số người thì cùng dịch chuyển người giám sát nơi trận pháp dịch chuyển nói xuân đức gật đầu sau đó nói lời cảm ơn rồi đi qua bên kia chờ đợi ở bên này cũng đã có gần bảy mươi người rồi xuân đức nhìn qua liền phát hiện những người này đều đi theo đội nhóm riêng có lẽ là mấy thế lực tới đây tiếp dẫn mấy người mới phi thăng xuân đức cùng bích giao cũng không có bắt chuyện với ai mà lạng yên ngồi một bên chờ đợi người tới đông đủ thời gian từng phút từng giây đi qua không tới ba mươi phút thì số người đã lên đến một trăm n g ư ờ i lúc này đây mọi người lại đi theo một ông lão háo xanh tiến đến một cái dịch chuyển trận pháp ở phía bắc trước khi dịch chuyển thì ông lão còn dặn dò vì dịch chuyển cự li rất dài nên trên đường phải nghe theo chỉ dẫn của người dẫn đường v à n g không hậu quả tự gánh cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở mọi người đồng thời nói lời cảm ơn đối với ông lão sau đó tất cả mọi người đồng thời bước vào bên trong dịch chuyển trận pháp đi theo bọn họ là một trung niên cao lớn ánh mắt như ưng trận pháp khởi động phóng ra ánh sáng mờ ảo sau đó mọi người biến mất không thấy đâu chuyến tống trận thực tế là lợi dụng đường hầm không gian rút ngắn cự l i mà tới vị trí cần đến nhanh nhất ba ngày sau lúc này đây xuân đức vẫn cùng mọi người đang trong quá trình dịch chuyển bọn họ đang dùng tốc độ cực nhanh di chuyển bọn họ đ n g d ù t c độ cực n h h di chuyển bọn họ đ n g dùng t ố độ c ự nhanh di c h u n b trong một cái đường hầm k ô n g g a n t n g ba n có nhiều n i k h ô n trụ ngay khi mọi việc đều đang tốt đẹp thì ẩm một tiếng nổ to vang lên cùng lúc đó cả cái đường hầm thời không vạt mẹo vô số hư không vết nước đen ngòm hiện ra những người đi cùng với xuân đức cả đám sắc mặt đều trắng bệnh đến cả trung niên mắt thưng là dẫn đường lúc này cũng không ngoại lệ có một cô gái còn trẻ nhìn thấy đường hầm không gian băng liệt thì không kìm được sợ hai run r i n g nói chuyện gì đang xảy ra vì sao đường hầm không gian lại vỡ nát ầm ầm đúng lúc này tiếng nổ lớn kia lại càng thêm kịch liệt cả đám đều sắc mặt trắng như cục bột các không gian d ọ máu đến ngay cả xuân đức cũng cảm thấy bật an hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này ngay lúc này ngay trên đầu mọi người xuất hiện một cái vết n ư ớ c hư không to lớn tiếp sau đó một cự trào khủng bố đánh thẳng xuống phía dưới xuân đức cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ cự trào thì khỏe mắt hắn cũng giật giật mấy cái ngay lập tức hắn mở ra tất cả phòng hộ rồi cố gắng né tránh qua một bên để tránh cự trào kia có điều tốc độ của cự trào kia quá nhanh nhanh đến không hợp lẽ t h ư ờ n g tuy xuân đức đã cố gắng né ra nhưng là vẫn bị đập t r ú n g đúng xuân đức chỉ cảm thấy cả người giống như bị vỡ ra từng mảnh sức mạnh cuồng bạo từ một c h ả o kia đánh lên cơ thể hắn khiến cho tất cả phòng hộ trong nháy mắt sụp đổ sau đó trực tiếp tác động lên cơ thể hắn đau đớn quá mức tưởng tượng khiến hắn trong nháy mắt mất đi chi giác lâm vào tình trạng hôn mê sau khi hôn mê thì cơ thể xuân đức vẫn như một viên sao băng bay bên trong không gian vô định thi thoảng lại đụng phải từng cục thiên thạch thiên thạch vỡ tan còn xuân đức vẫn tiếp tục bay về phía trước ba thời gian cũng không biết là đã đi qua bao lâu rồi nữa tại một nơi chỉ có cắt cùng một ít cây tối mọc lừa thừa có một thân ảnh đang nằm bất động bên trên mặt cát Các t r ắ người nơi gần n đây đã bao phủ h toàn thể n bộ cơ thể của g ư kia đ ú này g lúc n chính á i người đang bị vùi bên trong các kia bỗng i ê n núp n t từ sau từ ra chui đó đ từ khỏi g Người cát. c này í n h là xuân đức hắn không biết là mình đang ở chỗ quái quỷ nào cũng không biết là thời gian đã đi qua bao lâu rồi bỏ qua đau đớn hắn cố gắng tìm đến một cái gốc cây xuân đức ngồi tựa vào sau đó lại tiếp tục t i ế p đi bốn lại đi qua vài ngày xuân đức lại lần nữa mở mắt vừa mở mắt hắn lại cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu vừa cử động nhẹ cái thì nước mắt hắn trào ra đau quả thực rất đau không cần nhìn hắn cũng biết cơ thể mình lúc này xương cốt chắc cũng vỡ gần hết rồi sau khi dùng chút thần m i ệ m còn lại dò xét thì sắc mặt xuân đức trở nên trắng bệnh xương cốt của hắn quả nhiên bị vỡ gần hết gân mạch hao tổn rất nhiều p h á p nguyên bên trong cơ thể gần như là không còn bổn nguyên cũng vậy còn đáng sợ hơn chính là mấy kiện trí bảo của hắn cũng bị hại hại không ít chú thích, nguyên lực lượng. lực lượng căn bản nguyên lực của、xuân、Đức là trời cho không cần lực, lực. của không phải tu luyện. Pháp nguyên, một loại năng lượng hình thái, thì Pháp trời tu một trên tiên giới thì gọi là tiên buồn bản buồn nguyên nguyên Xuân luyện. nguyên, nguyên Xuân lượng, lượng năng lượng giới gọi giới gọi là loại là ma ma Đ ở hắn chỉ có thể hấp thu sinh mệnh lực sinh hồn lực của những kẻ khác để tự thân lớn mạnh vì thế nên đừng hỏi xuân đức vì sao cả ngày đi giết người bản tính không t à ác mà dòng đời nó xô đẩy dùng chút thần nghiệm còn lại hắn cố gắng mở ra không gian chứa đồ có điều sau một lúc hắn vẫn không thể nào mở ra được không gian này vô cùng cao cấp nên tinh thần lực lượng cần để mở ra cũng vô cùng lớn với trạng thái xuân đức lúc này thì lực bất t h ò n g tâm mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm linh tám sơ nhập cao thiên sói hoang mạc một hai năm trước ngay khi hắn từ bỏ việc mở ra nhẫn không gian thì từ một đuổi có gần đó một đầu chó sói có bộ lông màu bạc nhuốm máu xuất hiện trên người con sói có mấy đạo vết thương sâu thấy xương nhìn bộ dạng của nó hẳn là vừa trải qua một trận tử chiến khi ánh mắt hai bên chạm nhau thì một loại đồng bệnh tương liên cảm giác hiện lên trong lòng xuân đức cũng không rõ con sói kia có cảm giác như vậy hay không nhưng xuân đức có thể lờ mở cảm nhận thấy được một tia đồng cảm bên trong ánh mắt của nó đây là năng lực trời phú cho hắn xuân đức lặng yên nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng cơn đau chờ đợi tới khi nào tinh thần lực lượng khôi phục sẽ mở ra nhân chứa đồ con sói bạc kia thấy xuân đức nhắm mắt lại thì nó lượn quanh xuân đức hai vòng rồi cũng nằm xuống bên cạnh hắn thời gian từ từ đi qua không qua bao lâu thì bầu trời trên cao đã treo ba cái mặt trăng màu xanh lam gió mạnh thổi cắt bay tứ phương đúng lúc này xuân đức mở mắt ra hắn khị t khín mũi hắn cảm thấy vị tanh của động vật bỏ sát ánh mắt xuân đức nhìn xung quanh rất nhanh hắn liền thấy cách hắn mấy trăm mét đang có một đàn rắn bỏ ra khỏi hang từng con rắn hai đầu cả người có hoa văn màu đỏ dài hai mươi mét chuyển ra khỏi hàng sâu đầu lưỡi bọn nó thụt ra thụt vào tiếp sau đó từng con rắn đều hướng về phía xuân đức bên này mở nó đứng dậy n h a răng phát ra từng tiếng gào gừ về phía đàn rắn đàn rắn gần hai mươi con nhìn thấy con sói bạc phát ra tín hiệu đe dọa thì cũng không có rút lui mà cả đám đều ngẩng đầu lên thị huy lại thấy đe dọa mà đối phương không bỏ đi con sói bạc không ngờ lại nào h về phía trước thân ảnh nó như một vệ ánh sáng bạc thoáng cái đã tiến lại gần một con rắn nhỏ nhất hung hăng cắn xuống nơi bậy tấp của con rắn với tốc độ siêu việt con sói bạc dễ dàng không chế lại một con rắn có điều con rắn lớn kia lúc này lại quẩn t r ở lại quần lấy con sói bạc những con rắn khác lúc này cũng điên cuồng lao qua phía này nhìn thấy con sói kia sắp bị đám rắn hai đầu giết chết xuân đức tụ tập lại một chút p h á p nguyên còn dư ngưng tụ lại ở miệng ngay lập tức mười mấy m u i phi châm hình thành v è o v è o vèo xuân đức há miệng phun ra phi châm ngay lập tức phi châm hóa thành ánh sáng tinh chuẩn đánh lên từng nơi yếu hại của mấy con rắn hai đầu lực của phi châm lớn vô cùng dễ dàng xuyên thủng làn da cứng rắn của mấy con rắn kia thêm vào chất độc của xuân đức mấy con rắn kia ngay lập tức q u ậ n quậy mấy hô hấp sau liền chết cả đám quá mệt mỏi xuân đức lại một lần nữa lâm vào hôn mê sau khi xuân đức hôn mê thì con sói bạ hình thể con sói bạc cũng không lớn lắm nó cao gần hai mét dài cũng sáu bảy mét gì đó vậy mà nó liên tục ăn thịt hết gần hai mươi con rắn những vết thương trên người nó nhanh chóng liền lại bộ lông bạc cũng sáng hơn một ít không còn ảm đạm như lúc trước nữa con sói bạc sau khi ăn xong thì lại quay bên cạnh xuân đức có điều lần này nó không phải nằm xuống bên cạnh xuân đức mà dùng miệng khéo léo ngầm hắn vào trong rồi hướng về một phía khác rời đi con sói bạc có thể là do ăn được mấy con tiên thú cấp thấp nên đã khôi phục được ít nhiều khí lực vì thế nó quyết định mang xuân đức rời đi sau khi mang xuân đức tới một cái hang động không có ai thì nó nhẹ nhàng nằm xuống để Đức cho Xuân t một một ba vào ngày sau xuân đức cùng sói bạc đồng thời mở mắt ra bọn họ cùng lúc tỉnh dậy vì không gian yên t ĩ n h nơi đây xuất hiện một con cáo trắng con cáo trắng nhỏ kia có ba cái đuôi ánh mắt linh động vô cùng khi xuân đức cùng sói bạc đồng thời nhìn nó thì con cáo nhỏ hiện lên vẻ sợ hãi sau đó nhanh chân chạy ra ngoài nhưng không qua bao lâu thì xuân đức nghe được tiếng bước chân tiến lại phụ cận nơi đây lúc này đây con sói bạc đứng dậy ánh mắt nó hiện lên sự hung ác nhìn về phía bên ngoài không qua bao lâu thì trong tầm mắt của xuân đức xuất hiện mấy thân ảnh tất cả đều là thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ đi phía trước nhất chính là một cô gái mặc một quần áo màu vàng nàng ta tuy sắc đẹp bình thường nhưng mà lại có một cổ khí chất khiến người ta không thể xem thường là tam nhãn ngân nguyệt lang ba mắt sói bạc mọi người cẩn thận khi nhìn thấy sói bạc thì cô gái đi đầu ngay lập tức lớn tiếng cảnh báo mọi người những người khác nghe vậy đều nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng đúng lúc này một thiếu niên có đôi mắt sáng như ngôi sao phương nam khuôn mặt anh tuấn chỉ về hướng xuân đức nói lớn nhanh nhìn nơi kia có một người bị thương nặng nghe vậy những người khác lúc này cũng nhìn qua phương hướng thiếu niên chỉ. lúc trước bọn họ bị sói bạc thu hút ánh mắt nên không có ai nhìn thấy xuân đức lúc này đây nhờ thiếu niên mà họ mới chú ý đến xuân đức nhìn thấy bộ dạng xuân đức lúc này đây cùng với sói bạc một mực thủ hộ bên cạnh trong đôi mắt cô gái đi đầu hiện lên một kia ánh sáng khác lạ nàng ta lớn tiếng nói bằng hữu chúng ta cũng không có ác ý ta là thiên hoa con gái của thành chủ long nham thành mấy người chúng ta chỉ là vô ý đi vào nơi t r ị thương của bằng hữu mà thôi theo ta thấy bằng hữu hẳn là gặp trọng thương nếu để như vậy sẽ không tốt nơi đây ta có mấy bình thuốc trị nội thương lẫn ngoại thương nói xong nàng liền lấy ra mấy lọ ngọc ném về phía xuân đức cảm nhận được th sói bạc nhìn nàng một cái sau đó ngậm mấy lọ ngọc để vào trong tay xuân đức có điều xuân đức lúc này tình hình khá là tồi tệ hắn còn không thể cử động được nữa ánh mắt hắn mang theo sự cầu cứu nhìn về phía cô gái kia nhìn thấy ánh mắt của xuân đức cô gái mạnh dạn tiến lên vài bước thấy con sói bạc không tấn công thì nàng mới dám đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống bên cạnh xuân đức đỡ hắn tựa vào một bên vách đá sau đó nàng thử bắt mạch giúp hắn không xem thì thôi vừa liền dọa cho nàng hoảng sợ không thôi cơ thể xuân đức không còn một cái gì lành lặn xương thì vỡ tan nát gân mạch đứt đoạn nội tạng tan vỡ ý hệ một mớ hỗ thiên hoa lúc này có đôi chút nghi ngờ vì sao xuân đức vẫn còn sống đến giờ phút này ngươi làm sao lại bị thương nặng thành dạng này thương nặng như vậy thì ta cũng không có cách nào chữa khỏi cho ngươi ngươi ăn cái này trước xem có đỡ hơn tí nào không cô gái dùng âm thanh ôn nhu nói với xuân đức sau đó nàng lấy ra từ trong ngực một viên thái cực huyền đan cho xuân đức uống vào dùng tay tách miệng xuân đức ra nàng bỏ đan d ư ợ c vào miệng hắn xuân đức chỉ cảm thấy một thứ ngọn ngọt vừa bị hắn nuốt xuống thứ kia sau khi xuống bụng thì hóa thành từng luồng khí âm chạy đi khắp cơ thể hắn l u ô n n h i ệ t khí kia đi tới đâu thì hắn cảm thấy thương thế của mình khôi phục lại một chút sau một lúc khi dược lực tan hết xuân đức đã có thể gian nan mở miệng nói chuyện nhìn cô gái xuân đức mấp máy môi nói cảm ơn cô gái tốt bụng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm linh chín sơ nhập cao thiên sói hoang mạc hai hai năm trước thấy xuân đức nói lời cảm ơn mặc dù tuy không rõ ràng lắm nhưng nàng vẫn có thể hiểu được ánh mắt nàng lúc này lõe lên một tia gian xảo nàng mỉm cười nhìn xuân đức nói ta có một giao dịch nhỏ không biết ngươi có muốn nghe không xuân đức nhìn thấy tia rảo hoạt kia ở trong mắt của cô gái nhưng cũng không đặt ở trong lòng hắn nhẹ gật đầu một cái cô gái nở một cười xinh đẹp sau đó vớt một ngọn tóc mai nói giúp người chị khỏi thương thế cũng không phải không thể chỉ cần ngươi theo ta ba mươi năm hoặc đến khi nào ta tiến vào h ỏ a phượng tông là được trong thời gian này người sẽ phải nghe ta ta cũng sẽ không bắt ngươi phải làm việc khó xử ngươi có chịu không xuân đức nghe thế thì hơi nhăn mày nói thực hắn từ lâu đã không còn cái kiểu muốn đi làm người hầu cho kẻ khác nhưng tính toán một chút nếu như hắn đáp ứng cô gái thì sẽ không cần hao đi đạo vận của bản thân hắn đã tính toán với thương thế hiện tại thì không qua bao lâu nếu không có người trị thương thì hắn sẽ phải chết không cần nghi ngờ đến lúc đó lại mất đi một lần trọng sinh quý giá bây giờ không thể tiến vào không gian vong linh mất đi một cái mạng thì trong năm năm hắn sẽ là một thời kỳ không an toàn chút nào hắn cũng không phải loại máu liều nhiều hơn máu nào không biết suy nghĩ sau một suy tính vì đạo vận vì sự an toàn của bản thân hắn quyết định bỏ qua cái tôn nghiêm rẻ mặt kia nhìn cô gái hắn nhẹ gật đầu một cái cô gái thấy vậy thì vô cùng vui mừng ngay lập tức nàng lấy ra hai con bút bê bằng giấy nàng nhìn xuân đức nói loại bút bê này có tên là nhất n i ệ m không phai mờ một khi hai bên đã định ra chú ước thì không thể làm trái một khi làm trái thì sẽ chết rất thảm nói xong nàng liền đánh lên con bút b một cái ấn quyết sau đó đọc chú ước ba mươi năm thuộc về nhau không thể phản bội sau khi niệm xong thì nàng liền nhìn xuân đức xuân đức nhẹ gật đầu cô gái vui vẻ đặt một con bút b nam lên n g ự c xuân đức ngay lập tức con bút b biến mất hóa thành tình quang bay vào bên trong đầu của xuân đức ngưng tụ thành một cái ấn ký màu vàng đối với một con bút b khác cô gái cũng tương tự làm như vậy khi nàng ta sử dụng con bút b nữ lên chính bản thân thì xuân đức ngay lập tức cảm nhận được một mối liên hệ giữa hai người hắn cảm thấy cô gái này thân thuộc hơn rất nhiều. n h ì sau đó mọi người cùng nhau rời đi khỏi sơn động nơi đây con sói bạc vẫn đi theo phía sau xuân đức đôi khi nó lại dùng ánh mắt có phần nhân tính nhìn xuân đức xuân đức được thiếu nữ ôm vào bên trong một chiếc xe bên trong rộng rãi vô cùng ngay cả sói bạc đi vào cũng chỉ chiếm một ít diện tích bên trong ở bên trong xe còn có một cô gái khác khi nhìn thấy thiên hoa ôm xuân đức đi vào bên trong theo phía sau còn có sói bạc thì không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi hoa hoa người này là ai vậy nhìn bộ dạng bị thương rất nặng thiên hoa đặt xuân đức xuống một tấm đ ệ m sau đó mới nhìn cô gái kia cười nói hắn là người ta mới chọn làm bạn đồng hành đấy phải rồi hoa tiên bạn ý nghệ rất cao bạn lại xem cho hắn cùng người bạn của hắn một chút cô gái tên hoa tiên có khuôn mặt rất thanh tú nàng nghe người bạn thân nói vậy thì không do dự mà chạy lại bên cạnh nhìn bệnh cho xuân đức nhưng khi vừa kiểm tra cho xuân đức thì nàng cũng giống thiên hoa cái miệng hà to biểu hiện kinh ngạc không cách nào che giấu nàng sợ h a i nói cậu ấy làm sao lại thành ra thế này nếu là tu sĩ bình thường khác hẳn phải chết từ lâu mới phải nhanh nhanh thiên hoa bạn tránh ra để mình giúp cậu ấy và không cậu ta đau mà chết đấy thiên hoa nghe vậy thì lập tức tránh ra một bên lặng yên đứng nhìn người bạn thân của mình chăm sóc cho xuân đức không qua bao lâu thì nàng ta cũng đã sơ cứu cho xuân đức tốt đẹp xuân đức bây giờ nét mặt đã bất đi t h ố n khổ hắn lúc này cũng đã thiếp đi rồi sau khi chăm sóc cho xuân đức xong thì cô nàng này lại chạy tới bên cạnh sói bạc nàng ta giống như không biết sợ là cái gì vậy cứ như vậy mà sờ soạn trên cơ thể sói bạc sau một lúc kiểm tra cho nó thì nàng than thở chủ nhân của người đã thế người cũng không tốt hơn là bao ta đúng là không còn gì để nói thiên hoa ở bên cạnh nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi làm sao vậy nó bị thương nặng lắm sao hoa tiên h gật đầu nói không phải nặng bình thường bên trong cơ thể nó cả yêu đan lẫn tinh phách đều bị vỡ chiến lược nó lúc này h ắ n không bằng thời kỳ toàn thịnh một phần nếu là thời kỳ toàn thịnh thì nó có thể một mình phá hủy cả long nham thành thiên hoa nghe vậy thì lắp bắp kinh h á i nói mạnh mạnh vậy sao vậy lúc nó toàn thịnh là tu vi gì hoa tiên lắc đầu nói không rõ nữa nhưng ít nhất phải là bất hủ cảnh trung kỳ thiên hoa nghe vậy thì che lại cái miệng nhỏ phải biết cường già nàng gặp từ lúc mạnh nhất đến giờ chỉ là sinh tử cảnh là cha nàng còn về đại năng bất hủ cảnh nàng chỉ nghe qua lời kể của cha mình sau khi kinh sợ một hồi thì nàng trong lòng mừng như liên nếu như nói con tam nhãn ngân lang này là đại năng bất hủ cảnh vậy người thiếu niên kia chẳng phải là nàng lúc này vừa mừng vừa sợ mừng vì tìm được một người đồng bạn mạnh mẽ sợ là vì không biết hành vi cháy nhà ra hôi của tự thân có làm cho đối phương tức giận không nhớ lại biểu hiện của xuân đức lúc trước nàng không khỏi an tâm hơn một ít tiếp sau đó cô gái tên hoa tiên kia lại bắt đầu t r ị thương cho sói bạc sói bạc cũng chỉ là nằm yên mặc kệ cho cô gái kia dày vào nó cũng không biết là cô gái kia có sở thích đặc biệt gì không mà khi t r ị thương cho s ó i bạc thì luôn tranh thủ ôm ấp nó rồi cười khúc khích sau một lúc lâu thì quá trình điều trị mới kết thúc ngay vào lúc này đây ở bên ngoài không biết đã phát sinh chuyện gì mà cả đội xe bỗng nhiên đứng yên thiên hoa lúc này ló đầu ra khỏi thùng xe hỏi tam sát có việc gì sao tại sao không đi tiếp người được gọi là tam sắt là một trung niên có diện mạo hơi xấu xí khuôn mặt hắn đầy vết s ẹ o thân thể hắn vô cùng khôi ngô chiều cao ít nhất cũng hai mét lại còn mặc trên người một bộ chiến giáp nhìn hắn bây giờ không khác gì một cái xe tăng hình người trung niên nhân nghe tiếng nói quen thuộc thì quay lại cung kính nói tiểu thư ở phía trước đang có một đám xà nhân mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm mười cao thiên nơi không yên bình hai năm trước thiên hoa nghe vậy thì sắc mặt của nàng ngay lập tức chầm xuống nàng đưa mắt nhìn về phía trước ngay lập tức nàng liền thấy một đội ngũ xà nhân có số lượng gần với đội ngũ của nàng cao thiên nơi những tộc đàn luôn có sự tranh chấp về không gian sinh tồn tuy cũng có một vài hiệp định nhưng các cuộc dết chóc vẫn thường xuyên diễn ra giữa các tộc với nhau nhân tộc cùng với đám yêu tộc cũng vậy hai bên có lãnh thổ đàn s e n với nhau vì thế hai tộc chính là tử địch của nhau những hiệp ước của hai tộc chỉ hạn chế việc tu sĩ cấp cao hoặc yêu tu cấp cao không được tàn sát những kẻ có đẳng cấp thấp mà thôi còn việc tranh đấu giữa hai bên luôn, luôn diễn ra hàng ngày có không đếm hết yêu thú bị tu sĩ giết chết cũng có vô số tu sĩ bị yêu thú ăn thịt tuy thảm thiết là vậy nhưng cao tầng hai bên tạo lại cho phép việc này xảy ra từ bên trong những cuộc chiến như vậy thì lại xuất hiện ra vô số người kiệt xuất đột phá bình cảnh so sánh những nhân tài này đối với những người chết đi thì đám nhân tài này đáng giá hơn nhiều ngay lúc đội ngũ của thiên hoa đã làm chuẩn bị chiến đấu thì đám xả nhân kia không biết vì nguyên nhân gì lại không có có tấn công đội ngũ của nàng mà rút lui vào bên trong hoa mạc thấy vậy một màn thiên hoa có đôi chút ngạc nhiên nhưng sau đó nàng cũng không để ý tới nữa nhìn những người bên ngoài nàng dặn dò tiếp tục lên đường nhớ trên đường phải cẩn thận luôn phải đ ề phòng đám đám xà nhân tập kích bất ngờ rõ tiểu thư những người khác đồng thanh nhứ một tiếng tiếp sau đó cả đội ngũ lại bắt đầu lên đường trên đường đi dị thường bình an không có việc gì gì xảy ra ba mấy tháng sau xuân đức lúc này đây đã khá hơn một chút hắn lúc này đã có thể cử động đi lại bình thường dưới sự chăm sóc của hai cô gái cả ngày lẫn đêm những vết thương trên người hắn cũng bắt đầu tiến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp sau khi hắn vừa tỉnh lại thì cô gái có tên thiên hoa liên tục hỏi thăm hắn có điều hắn lấy lý do mẹ tiếp tục nhắm mắt không để ý tới cô gái ngay tại lúc này đây có một giọng nói có vẻ hơi khàn khàn truyền vào bên trong tiểu thư đã về gần tới long nham thành rồi tiên h hoa nghe vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động nàng ngay lập tức từ bên trong xe ló đầu ra bên ngoài nhìn vừa nhìn thấy xa xa một thành trì cao lớn dài không thấy điểm cuối ở đâu thì nàng thúc giục nói mọi người tăng nhanh tốc độ chúng ta sắp về tới nhà rồi những người khác nghe thế cũng hưng phấn không thôi ngay lập tức cả đội xe tốc độ nhanh lên ba bốn lần không tới hai mươi phút mọi người đã đứng trước cổng thành của long nham thành thành trí nơi đây được xây dựng từ một loại đất đá bên trong núi lửa sau khi được ra cường thì cứng rắn vô cùng ở trước cổng thành lúc này cũng có không ít người tiến vào trong nhưng những người này lại bị vệ binh kiểm tra gắt gao đội ngũ của thiên hoa vừa đi tới cổng thành thì liền có một tên vệ binh tiến lại gần kiểm tra nhưng khi biết được là xe của đại tiểu thư từ học viện trở về thì hắn ngay lập tức đứng ở một bên cung kính nói mừng tiểu thư đã trở về thiên hoa lại một lần nữa ló đầu ra nhìn tên vệ binh xa lạ kia hỏi có việc gì sao làm sao ở cổng thành lại được canh giữ cẩn mật như vậy t ê n vệ binh kia không giấu diếm gì cả mà thành thật nói ra đám yêu t ộ c ở vòng yêu sơn lại tổ chức thú chiều tấn công thành trì chúng ta vì đề phòng có yêu thú hóa hình lẹn vào nên thành chủ mới gia tăng vệ binh canh giữ nơi đây. thiên hoa nghe vậy liền hiểu là có chuyện gì nàng gật đầu nói tốt lắm ngươi đi làm việc của mình đi nàng nói xong thì đoàn xe lại một mạch tiến vào bên trong thành sau khi đoàn xe chạy tới một khu biệt viện to lớn thì dừng lại cùng lúc xe dừng lại thì có một đôi vợ chồng cùng mấy người khác ở phía sau đi ra đón vừa xuống xe nhìn thấy hai vợ chồng kia thì thiên hoa vui mừng quá đội ôm lấy từng người nói con nhớ cha mẹ lắm người nữ nhân độ tuổi đã trung niên nhưng nhan sắc vẫn còn ánh mắt nàng ta nhìn đứa con gái đang nằm ở trong ngực thì hiện lên sự lưu tỉnh nàng dùng một tay vũ về đứa con sau đó nhẹ nhàng nói con gái lớn rồi mà vẫn cứ như đứa bé vậy là sao sau này làm sao có thể gả ra ngoài đúng rồi lần này còn về một mình sao tiểu bình không có về cùng con sao thiên hoa l e o đi nước mắt cười nói hì hì đại ca đi làm nhiệm vụ ra ngoài làm một nhiệm vụ quan trọng nên lần này không có trở về nhưng lần này về cùng con còn có một người nữa nói xong nàng đi lại phía thùng xe kéo ra bên ngoài hoa tiên đi đến trước mặt cha mẹ nàng thiên hoa cười nói cô ấy tên hoa tiên là bạn tốt của con nàng ta có chút hơi nhút nhát ba mẹ đừng để ý hoa tiên bị bạn tốt kéo đến ra mắt mọi người thì trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ủng cô nàng nở một nụ cười có phần ngốc manh cháu chào hai bác chào mọi người nhìn biểu hiện của hoa tiên thì nam tử trung niên là cha của thiên hoa cười nói cháu đã là bạn tốt của con gái b á c thì đừng có khách sáo như vậy tất cả đều là người nhà nhanh đi vào trong nhà nhưng đúng lúc này thì thiên hoa lại nói con vẫn còn một người bạn nữa muốn giới thiệu cho cha mẹ trung niên nam tử cùng mỹ phụ nghe vậy thì thoáng có chút sửng sốt mỹ phụ nở một cười ôn hòa rồi nói bạn của con cũng thật dễ thương chỉ là gặp cha mẹ cũng ngại nữa sao trung niên nhân cười lên ha hả nói con gái e thẹn cũng là điều bình thường không phải trước kia bà cũng vậy sao mỹ phụ nghe vậy thì không khỏi l ư ờ n trung niên một cái trung niên nhân đang cười thì ngay lập tức ngậm miệm lại không dám nói nữa sau đó để đỡ xấu hổ hắn quay qua một bên ho khan thiên hoa nghe hai người t r e o g ẹ o lắc đầu nói không phải là con gái cha mẹ cô nàng ngay lập tức sửng sốt sau đó dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thiên hoa bà mẹ đ ỗ n g nhiên n ở một nụ cười hàm s ú c nói không ngờ tiểu hoa nhà ta cũng đã biết yêu lại còn dám mang người yêu dẫn về nhà đúng là con gái lớn rồi thiên hoa nghe vậy thì đỏ mặt gắt làm gì có chuyện đó chứ cậu ấy là ta trên đường cứu được hừ hừ còn với cậu ấy đã ký kết khế ước đồng hành ba mươi năm sau này cậu ấy là người của con rồi ô nhanh, nhanh để cha xem người bạn đồng hành của con nào trung niên nam tử nghe con gái nói vậy thì có phần nôn nóng muốn nhìn xem người bạn k i a m à nàng mang trở về hắn không có đợi con gái cho phép mà đã tiến lại gần thùng xe không một chút do dự vén rèm lên chuẩn bị đi vào bên trong thấy vậy thì cả hoa tiên lẫn thiên hoa đều đồng thời kinh hô lên cẩn thận ngay khi hai nàng vừa kinh hô thành tiếng thì thấy từ bên trong thùng xe phóng ra một tia c h i ế bạc chỉ nghe dầm một tiếng mọi người đã thấy một con sói bạc to lớn xuất hiện bên dưới móng đuốc của nó lúc này là cha của thiên hoa miệm nó há to cái miệm đầy rang hướng về phía ế t hầu trung niên nhân cả tới nhìn thấy như vậy thiên hoa lại một lần nữa kinh hô lên nàng nói gấp đừng làm hại ông ấy. ông ấy là cha của ta cha của ta không có ý xấu với chủ nhân của ngươi đâu sói bạc nghe vậy thì đảo mắt nhìn qua nàng một cái sau đó lại nhìn người trung niên đang ở dưới chân sau đó nó lại như một tia chấp nhảy vào bên trong thùng xe trung niên nhân nhìn thấy con tam nhã ngân n lang k i a một lần nữa đi vào bên trong thì mới ôm ngực đứng dậy mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm mười một cao thiên nơi không yên bình một hai năm trước người mỹ phụ cùng thiên hoa lúc này cũng hoảng hốt chạy lại đỡ người trung niên ân cần hỏi có làm sao không bị thương ở đâu không cha ngươi có làm sao không trung n h i ê n nhân một tay ôm ngực khoe miệng còn chảy ra máu tươi nhưng hắn lúc này trên mặt lại hiện lên sự vui mừng hắn không trả lời hai người mà nhìn thiên hoa hỏi có phải người bạn kia của con là một thuần thú sư phải không thiên hoa gật gật đầu trung n h i ê n nhân cười lớn nói ha ha không hổ là con gái ngoan của ta khâu k h ú c do cười lớn quá mà đụng chạm tới vết thương khiến hắn lại hò khan mấy tiếng sau khi bình ổn lại thì hắn lại nói các ngươi không cần lo lắng ta không có sao nếu người bạn kia của con đang bị thương không tiện gặp người thì để khi khác vậy thiên hoa cũng gật đầu nói vâng với tên kia cũng ý hệ cục đá vậy rất không thú vị trong mấy tháng này ngoại trừ lúc con cứu cậu ta nghe được một lời cảm ơn thì từ đó về sau chưa từng nghe cậu ta nói cái gì nữa cả thiên hoa khi nhắc tới xuân đức thì cũng không rõ vì sao tức giận nữa người trung niên nghe vậy thì cười ha ha sau đó vỗ nhẹ vai đứa con gái một cái sau đó dùng ánh mắt thâm ý nhìn nàng về sau xuân đức được thiên hoa mang tới một khu tiểu viện riêng biệt sói bạc thì vẫn theo phía sau không rời tối ngày hôm đó tại phủ thành chủ tổ chức một buổi tiệc tẩy trần cho thiên hoa đ á m hào môn thế g i a đều được mời đến tham gia cũng có không ít thanh niên nam tử tài tuấn khi buổi tiệc sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy nhân vật chính của buổi tiệc ở đâu thì có một nam tử ăn mặc lịch sự khuôn mặt anh tuấn hướng về phía cha của thiên hoa hỏi thăm thưa bắc không biết là tiểu hoa vì sao còn chưa tới cha của thiên hoa tên thiên nhai tên đầy đủ thiên tử nhai nghe được người thiếu niên bên cạnh hỏi thăm thì thiên nhai đang tiếp mấy người bạn cũ cười nói con bé tiểu hoa chắc còn đang nói chuyện với khuê mật của nó chắc cũng sắp ra rồi thiên n h a i vừa dứt lời thì một cô gái x i n h như hoa như ngọc trong bộ đồ màu trắng đi ra bên ngoài bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ khác hai người con gái kê so về tư sắc hay khí chất đều không kém nhau nhau đám thanh niên tài tuấn ở nơi đây ánh mắt đều sáng lên như đèn pha tên thanh niên ở bên cạnh thiên nhai lúc này cũng lễ phép nói cháu đi qua bên kia gặp tiểu hoa một chút xin phép mọi người thiên nhai cười ha h a nói đi đi người trẻ tuổi mà nơi đây chỉ thích hợp cho mấy lao già chúng ta ha ha nhai huynh nói phải người trẻ tuổi nên đi ra nói chuyện với người trẻ tuổi một người khác cũng là cười nói phụ họa thanh niên kia nghe vậy thì cũng là cười trừ một cái sau đó đứng dậy thi lễ một cái rồi đi qua bên kia khi đi tới trước mặt thiên hoa thì nam tự nợ một nụ cười ôn hòa nhìn nàng cười hỏi lâu không gặp tiểu hoa nhà chúng ta bây giờ đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp rồi không biết tiểu hoa có còn nhớ ta là ai không bất ngờ có người gọi tên thân mật thiên hoa ngay lập tức chú ý tới người gọi tên mình nhìn một lúc nàng một kinh ngạc thốt lên là vũ thế đại ca đại ca khi nào trở về nghe nói đại ca bây giờ đã là đệ tử nội môn của h ỏ a phượng tông rồi có phải không những người khác nghe vậy thì đều cả kinh nhìn qua thanh niên có tên vũ thế kia ngay sau đó những người từng có quan hệ với hắn hoặc không có quan hệ thì đều tiến lên chào hỏi một lần người thanh niên vũ thế này cũng thuộc dạng người khôn khéo ai đến cũng không từ chối hắn tỏ ra rất nhã nhặn đối với mọi người sau khi hắn đã chào hỏi xong mọi người một lượt thì những người khác cũng tự động rời đi để lại không gian riêng cho ba người này lúc này đây người thanh niên tên vũ thế kia mới hướng về hoa tiên nhã nhặn hỏi không biết vị cô nương đầy tên là gì hao tiên có lẽ là một cô gái hướng nội nên khi thấy người thanh niên kia hướng về mình hỏi thăm thì nàng ta ngay lập tức lui về phía sau nhìn người thanh niên với ánh mắt đề phòng người thanh niên kia thấy vậy thì có thoáng sững sờ trong chốc lát sau đó hắn nở một nụ cười xấu hổ thiên hoa thấy vậy thì lập tức nói xen vào vũ thế đại ca xin lỗi tiểu tiên có đôi chút nhút nhát người đừng để bụng mà đúng rồi đại ca lần này về là có chuyện gì sao thanh niên cười nói lần này tông môn có nhiệm vụ hỗ trợ thành trì bị yêu tộc tấn công nhìn thấy trên bảng danh sách có long nham thành nên ta liền chọn đi tới đây cùng ta còn có m ộ ư ơ i hai người sư huynh n ộ i đồng môn khác khi nào có dịp ta sẽ giới thiệu hai người kia cho mỗi biết thiên hoa vui vẻ cười nàng có chút tỏ hỏi vũ thế đại ca không biết bây giờ đại ca đã là tu vi gì rồi thanh niên m ỉ m cười trên mặt hắn lúc này không tự chủ hiện lên một kia tự đắc nói bây giờ ta đã là luyện hư trùng kỳ sắp tấn thăng đến hậu kỳ thiên hoa nghe vậy thì gật đầu nói ca ca thiên bình cũng đã bước vào cảnh giới luyện hư rồi không qua bao lâu hai người bọn em cũng sẽ đến hòa phượng tông báo danh nghe thiên hoa nói vậy thì trên mặt người thanh niên kia thoáng lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh thì biến mất hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì phải t ạ m dừng do thiên hoa là nhân vật chính ngày hôm nay nên nàng phải đi chào hỏi khách thứ ba trong khi ngoài này đang náo nhiệt vô cùng thì bên trong khu tiểu viện của xuân đức mọi thứ đều giống như lâm vào thế giới bóng tối vậy yên t ĩ n h không một tiếng động nếu có chỉ là tiếng thở cực nhẹ của sói bạc mà thôi xuân đức lúc này đây cũng không có tiếp tục ngủ nữa mà hắn đang cố gắng dùng tinh thần lực hồn lực mở ra nhận chứa đồ từ bên trong căn phòng ú tĩnh k ẽ vang lên một tiếng thở dài vẫn chưa thể mở ra trời ạ như thế này thì tới bao giờ mới có thể khôi phục đây làm sao muốn chết quách đi cho rồi sau khi liên tiếp thất bại vài lần thì xuân đức liền than thở hít vào một hơi thật sâu xuân đức từ bỏ việc làm vô nghĩa mà tiếp tục nằm tinh dưỡng nhưng đúng vào lúc này một âm thanh có phần quái dị vang lên trong đầu hắn đại nhân có phải hay không ngài gặp khó khăn tiểu nhân có thể giúp người xuân đức thoáng chốc kinh ngạc sau đó liền biết là kẻ nào đang nói chuyện với hắn ánh mắt xuân đức nhìn về con sói bạc đang nằm ở cửa sau khi suy tư một chút thì hắn dùng thần n i ệ m truyền âm lại ngươi cũng bị thương nặng linh hồn cũng bị hao tổn không ít một mình ngươi cũng không giú thôi đi ngủ cho béo đi nhưng ngay khi vừa nói xong thì xuân đức đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì lại nói lại à ta mới nghĩ ra một cách sói bạc ngươi đi lại gần đây còn s ó i bạc to lớn đang nằm trước cửa nghe vậy thì ngay lập tức đứng dậy đi lại gần xuân đức xuân đức lúc này tiếp tục truyền âm làm theo lời ta nói nghe chưa bây giờ ngươi phóng thần n h i ệ m ra sau đó cô đọng nó lại phải phải như vậy đấy sau đó là thế này thế này người làm sai rồi làm lại là thế này mới đúng đúng rồi cứ như vậy giữ nguyên nhé mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương bảy t r ư ơ i hai bước đầu khôi phục hai năm trước sau cả mấy canh giờ cuối cùng xuân đức cũng đã có thể mở ra được một bộ phận bên ngoài cơm chế của nhận chứa đồ nói thật bây giờ hắn cảm thấy hối hận lắm không biết trước kia vì sao hắn lại dành hơi đi bố trí một đ ố n g cơm chế bên trong chiếc nhẫn để bây giờ khổ thế này đây tuy chỉ mở ra được một bộ phận nhỏ nhưng xuân đức cũng đã lấy được mấy thứ cần thiết bên trong đó có thứ mà hắn vô cùng cần lúc này trong tay xuân đức lúc này là hai lọ dược t ệ màu tím xuân đức không do dự mở ra một lọ trực tiếp uống vào lọ còn lại thì ném cho con sói bạc xuân đức vừa uống vào thì liền cảm nhận được bên trong cơ thể có một luồng sinh mệnh r ồ i r à o điên cuồng tán phát ra có điều vết thương của hắn cực kỳ nghiêm trọng nên sinh cơ tuy vô cùng r ồ i r à o cũng không đủ bù đắp được rắc rắc rốt rốt tiếng xương cốt nối liền với nhau phát ra từng âm thanh giống như đàn mối đang ăn gỗ vậy nhưng ngân mạch trước kia bị đứt đoạn cũng đang nối liền lại xuân đức lúc này cảm thấy vừa sướng vừa đau sướng là vì hắn không phải chịu cảnh liệt d ư ờ n g nữa mà đau vì cái gì thì không cần nói ai cũng biết hắn lúc này mà khóc còn việc hắn khóc do sung sướng hay do đau thì chịu trái ngược với hắn sói bạc ở bên cạnh sau khi nuốt vào dược tể t r ị thương thì nằm yên bất động trên người nó liên tục lóe lên những ánh sáng bạc khí thức của nó cũng dần dần ổn định lại thời gian từ từ đi qua lại thêm hai canh giờ nữa xuân đức lần nữa mở mắt ra hắn cười nếu nếu không biết thứ kia là cái quỷ gì mà kinh khủng như vậy chỉ ăn có một chảo mà thành ra thế này đây giờ làm sao tự nhiên nhớ tên lắm miệng kia quá không biết tên kia có biết anh em khổ thế này không đây xuân đức cảm thấy hơi b u ồ n may mà còn có một con chó làm bạn tự dưng hắn có hảo cảm với loài chó dễ sợ kiểm tra lại một chút thân thể xuân đức lại lần nữa thở dài ôi trời ơi t i ể u này chắc mấy năm nữa không thể hồi phục lại quá xem như mấy kế hoạch trước k i a đều ngâm nước hết mình ăn ở cũng đâu tới nỗi nào tại sao lại ra cái nông nổi này không biết gừ gừ ngay lúc xuân đức còn đang than thân trách phận thì con sói bạc đang nằm bên cạnh bỗng nhiên gầm gừ xuân đức nhìn qua thì thấy quang mang ánh sáng trắng đang lưu động khắp con chó sói nhìn thấy cảnh này thì xuân đức hơi bị sốc thốt lên ấy bán hình thái tiến hóa sinh mệnh cái này cũng được cùng lúc này quang mang trên người con sói bạc càng thêm sáng bộ lông của nó cũng bắt đầu phát sinh biến hóa đang từ màu bạc chuyển sang màu vàng nhạt con mắt thứ ba của nó cũng mở rộng ra một chút chưa thành、hình. trên bầu trời nơi xuân đức tĩnh dưỡng lúc này cũng phát sinh ra dị tượng kinh người từng đợt thiên đ ị a tiên khí cả mấy chục dặm điên cuồng hướng về bên này tu tập lại con sói bạc lúc này giống như cái động không đáy điên cuồng mà hấp thu thiên đ ị a tiên khí những người phụ cận gần đó ngay lập tức hướng bên này mà lại gần nhìn xem đến ngay cả vị thành chủ của long nham thành cũng đi tới nơi đây để nhìn xem đứng bên cạnh thiên nhai là con gái hắn thiên hoa bên cạnh còn có một người khác nữa chính là hoa tiên nhìn dị tượng đang phát sinh thiên nhai ánh mắt lóe lên sự hâm mộ nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy vui mừng lúc này đây thiên hoa kéo kéo tay háo kéo t mình làm sao biết được tí nữa vào xem thì biết ngay mà hòa tiên nhỏ giọng đáp ngay lúc hai nàng to nhỏ với nhau thì trên trời cao đ ố n g nhiên ba mặt trăng biến mất hai cái chỉ để lại một cái ở giữa cái mặt trăng kia mấy hô hấp trước vẫn còn làm à u xanh lam nhưng lúc này đây đã biến thành huyết sắc cùng lúc đó một hư ảnh hoàng kim cự sói một con sói lớn màu vàng xuất hiện con sói kia ngửa đầu hú dài không ngờ từ trong cái miệng soi hư ảnh lại phát ra thanh âm âm thanh vang vọng khắp thiên địa người dân ở bên trong long nham thành đều có thể nghe thấy được sau khi kết thúc tiếng kêu thứ nhất thì hư ảnh hoàng kim sói kia tiếp tục hú liên tiếp hai tiếng đến tiếng thứ ba kết thúc thì hư ảnh hoàng kim soi cùng mặt trăng huyết sắc cũng đồng thời biến mất cả thiên địa như chìm vào bên trong hắc cám vĩnh hằng lạc lối không thấy đường về mỗi người lúc này đều có thể nghe được tiếng tim của mình đập bịch bịch có điều trái tim bọn họ đập với tần suất càng ngày càng thấp khi trái tim bọn họ muốn ngừng đập thì cả thiên địa lại quay về bình thường trên cao ba mặt trăng vẫn sáng vằn g v n g mọi thứ giống như là trong một giấc ngộng lúc này đây ở bên trong phòng xuân đức đang hiếu kỳ đánh giá con sói bạc mới lên đời tấn thăng thành sói vàng nhìn nó lúc này to hơn lúc trước một vòng bộ lông cũng sáng bóng hơn rất nhiều sờ sờ thấy cũng mềm, mềm. nếu mà nằm trên người nó ngủ hẳn rất sướng. cảm nhận được có người liên tục soi mói mình thì con sói vàng mở mắt ra khi nhìn thấy xuân đức đang đánh giá nó thì nó liền nằm im nhắm mắt lại có điều nó lại dùng niệm lực giao tiếp với xuân đức một âm thanh có phần vái dị vang lên đại nhân người có thể cho ta biết người thuộc tộc nào không ta cảm thấy người không giống nhân tộc xuân đức nghe vậy thì ngồi t r ồ m hôm bên cạnh con chó móc ra một điếu thuốc vừa hút vừa nói nói ngươi cũng không có biết đâu mà làm sao tiểu cầu nhà ngươi thành ra bộ dạng này văn bối là bị người h ã m hại khó khăn lắm mới thoát một kiếp còn tiền bối vì sao lại cũng bị trọng thương thành như vậy văn bối có thể cảm nhận được tiền bối vô cùng mạnh mẽ đáng lý ra ở cái hạ tam thiên này sẽ không có nhân vật như tiền bối xuất hiện mới phải con sói vàng nói ra trong lòng nghi hoặc xuân đức như tìm thấy c h i kỷ nói ta cũng nào đâu có biết là chuyện gì xảy ra cứ mơ mơ hồ hồ xuất hiện nơi đây mà đúng rồi tiểu cầu ngươi nói hạ tam thiên là cái quỷ gì vậy sói vàng nghe vậy thì trong lòng đôi chút nghi hoặc nhưng vẫn là nói hạ tam thiên là chỉ tiên mà yêu ở vòng ngoài thưa tiền bối n g ư ơ i ở vòng ngoài này có tu vi không cao lắm có thể nói là rất thấp hiếm có người đạt tới bất dịch cảnh xuân đức nghe xong thì cái hiểu cái không nhưng đại khái hắn biết là hắn đang bây giờ đang ở cái nơi gọi là vùng sâu vùng xa cái gì cũng lạc hậu hơn so với khu vực khác nghe vậy hắn không thấy buồn còn cảm thấy vui mừng với trạng thái hắn hiện n à y muốn đi tìm đám chết t i ệ t vạn kiếm tông cùng đám tông môn khác là không thể nào thật tình mà nói tự dưng mất đi đòn sát thủ mạnh nhất là vô địch thì hắn cảm thấy mất đi tự tin làm cái gì cũng phải suy tính cẩn thận bằng không một bước xa cơ vạn kiếp không ngóc đầu lên được thở dài một hơi xuân đức nói tiểu cậu hạ sau này chỉ có ta và ngươi là bạn ngươi nhớ là không được rời bỏ ta mà đi đấy ta mà biết được ngươi có ý định bỏ ta mà đi thì ta sẽ thiếu ngươi con sói vàng nghe vậy thì run nhẹ một cái xuân đức cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều hắn đúng dậy xoa đầu con chó nói đùa c h ú t tôi h sau này theo ta có phúc cùng hưởng có họa mình người chịu bây giờ trước hết là chị thương cái đã nói xong xuân đức liền leo lên người con sói vàng nằm ngủ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm mười ba cuộc sống luôn có một vài con ruồi chán ghét hai năm trước ba buổi trưa ngày hôm sau xuân đức sau khi tỉnh dậy thì đã cảm thấy đã tốt hơn nhiều hắn lúc này cảm thấy đói cái bụng của hắn sôi lên đù ngục nhảy xuống người sói vàng xuân đức vươn vai ngáp dài một cái chạy cả nước mắt hắn lấy tay rủi rủi mắt sau đó mới nhìn sói vàng nói tiểu cầu có muốn ăn thì không con sói vàng lúc này đã mở mắt ra nhìn xuân đức nghe hắn hỏi vậy thì gật gật cái đầu lớn xuân đức v ũ nhẹ đầu nó một cái nói vậy thì ra bên ngoài ta với ngươi đi n ư ớ n g thịt hôm nay khỏe rồi phải ăn cái gì đó để lấy lại sức mới được đi nào nói xong xuân đức liền đi ra bên ngoài trước nhìn xung quanh một chút xuân đức liền chọn một nơi thoáng đẳng nơi xuân đức ở lại là một cái đại viện khá lớn hắn nhớ lúc trước ở đây cũng có không ít người kia đi đâu hết rồi sau khi thuần thục mổ bụng vặt lông xong vài con hư không tiên thú thì xuân đức liền bắt đầu nướng thịt bọn chúng ở bên cạnh sói vàng nhìn thấy mấy con tiên thú bị xuân đức làm thịt thì hiếu kỳ hỏi đại nhân đây là loại tiên thú gì hình như ta còn chưa nhìn thấy bao giờ xuân đức vừa nướng thịt vừa nói biết hư không tiên thú không ngày trước ta gặp vài đàn tiện thể bắt một ít về ăn dần thịt rất ngon đấy con sói vàng nghe đến hư không tiên thú thì hai mắt mở lớn nó hình như có nhớ rằng trước kia rất lâu rồi khi nó còn chưa bước vào hóa thần cảnh giới thì có nghe mẹ của nó nói về hư không tiên thú Hư không tiên thú tiên lúc o ạ i sinh vật này sống ở điều kiện rất đặc biệt, với sống này bọn h vật rất ở đặc c n sinh ra không g khi thì vừa ra bao lâu thì đã ó tu t vi i này h cảnh. Với đặc tính sống quần thể thì cũng không có mấy ai dám đụng tới bọn chúng. quân quần sống cũng đụng bọn n đặc có Lúc Với tới ai mấy dám đây sói vàng nhìn mấy con hư không thú to lớn đang bị nướng trên đống lượt thì nhịn không được nước nước miếng một cái tự nhiên nó nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ nếu như nó mà không nghe lời liệu có bị vị đại nhân này nướng lên giống mấy con hư không tiên thú này không ở bên cạnh xuân đức thấy con tiểu cầu của mình nhìn thịt nướng m à nuốt nước miếng thì còn tưởng là nó đang thèm thịt kia xuân đức rất hào phóng đưa cho sói vàng một con thú nướng cho ngươi một con đấy tuy chưa chín lắm nhưng đối với ngươi không vấn đề đi thấy ngươi thèm khát vậy ta cũng không nỡ khà khà sói vàng lúc này mới hồi thần lại nghe xuân đức nói vậy thì nó hơi ngốc ngốc một chút nhưng ngay lập tức hiểu ra nó biết là vị đại nhân này hiểu lầm về hành vi nuốt nước miếng của nó có điều việc đó nó cũng không có ngu mà giải thích v ô lấy con thú nướng mà xuân đức đưa cho nó bắt đầu ăn m ấ u nghiến một lúc lâu sau mấy con thú nướng đều chín cả xuân đức lúc này cũng bắt đầu nhập cuộc sức ăn của hắn cùng tốc độ ăn vượt xa con sói vàng khi còn sói vàng vừa ăn hết một con thú nướng đầu tiên thì xuân đức cũng ăn xong một con sau đó hai bên lại tiếp tục phân chia năm năm mỗi người được thêm ba con nữa có điều ba con thú nướng của xuân đức phải to gấp đôi ba con thú nướng của sói vàng xuân đức cùng sói vàng như hai cái đậu không đ ấ y không qua mấy chục hô hấp lại ăn xong một con còn chưa tới năm phút thì hai kẻ tham ăn đã ăn hết ba con thú nướng to lớn nhìn đống xương lớn bên cạnh sói vàng xuân đức hiếu kỳ hỏi ngươi không phải là cho sao vì sao chỉ toàn ăn thịt mà không ăn xương vậy ngươi cũng không ăn quá chứ con sói vàng đang gặm đầu sụn của mấy khớp xương nghe vậy thì đắp không phải là không ăn mà là không ăn được mấy thứ này cứng quá xuân đức nghe vậy thì hiểu ra hắn gật đầu nói cũng đúng ai bảo ngươi yếu quá mà thôi sau này đi theo ta thì cũng không cần đàn xương làm gì mà sau này gọi ta là chủ nhân nghe chưa vâng chủ nhân con sói vàng đáp lại đúng lúc này từ bên ngoài đi vào nơi đây một người trung niên người trung niên kia xuân đức cũng chẳng là gì tên đ i a chính là cái tên không may tí nữa bị tiểu cầu của hắn cắn chết tên này sau nhìn thấy xuân đức đang ở ngoài thì thoáng s ừ n g sốt nhưng lúc nhìn thấy tiểu cầu thì trên mặt không khỏi biến sắc hắn thoáng thất t h ấ một hồi sau đó mới nhanh chân tiến lại bên này sau khi tiến lại gần hắn chắp tay cung kính hướng về phía xuân đức nói chúc mừng tiền bối đã khỏe lại có thể xuống giường hôm nay vạn bối mang tới tiên quả trị nội thương đến cho người tên này mang ra một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ hai tay cung kính nâng lên hướng xuân đức đưa qua xuân đức cũng không có từ chối mà nhận lấy hắn mở ra nhìn vào bên trong thì thấy có hai trái tiên quả to như trái cam phát già tiên khí bất người thông qua hệ thống phụ trợ mà vô địch để lại xuân đức liền biết thứ trái cây kia là cái gì đây là hai quả trường sinh gọi trường sinh cho hay chứ thực tế nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ mà thôi nếu bị trọng thương ă n vào thì có tác dụng rất lớn vậy thì ta xin cảm ơn t i ê n tử nhai thành chủ rồi lễ cũng nhận có việc gì cần nhờ thì nhanh nói đi Bị xuân đức nhìn thấu mục đích bản thân tới đây thiên nhai khuôn mặt già cũng không khỏi xuất hiện một chút mất tự nhiên nhưng hắn vẫn là nói ra tiền bối chắc người cũng biết long nham thành của chúng ta đang trong tình trạng nước sôi l ử a bỏng chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực yêu tộc lớn ở phụ cận nếu như là bình thường thì vạn bối có thể tốt đẹp giải quyết nhưng mà trong hai lần đại chiến phía trước long nham thành đã bị thiệt hại không ít rất có thể không qua được lần này vì vậy xuân đức lạnh nhạt nói việc ngươi muốn nhờ ta đã biết nếu giúp được ta sẽ không từ chối ngươi còn việc gì nữa không nếu không có thì rời đi đi ta người này sống cô độc đã quen thiên ngai hơi cúi đầu đáp đã không còn vậy không làm phiền tiền bối nghỉ ngơi vãn bối xin phép rời đi đang lúc hắn định rời đi thì nhìn về hai đống xương lớn bên trên bãi cỏ hắn ở cách một đoạn xa vẫn có thể cảm nhận được linh áp cường đại từ những khúc xương kia lúc này hắn lại do dự hỏi tiền bối người có thể hay không cho vãn bối đống xương kia xuân đức nghe vậy thì trong lòng thoáng qua sự kỳ quái có điều hắn vẫn là gật đầu nói tùy tiện ta còn không biết vứt đi đâu đây nếu ngươi đã có lòng như vậy thì ta cũng xin cảm ơn xuân đức là nghĩ tên này chắc thấy bãi có bừa bãi nên muốn tỏ chút thành ý giúp hắn dọn dẹp chứ hắn không hề nghĩ tới phương diện khác được xuân đức cho phép vị trung niên kia ngay lập tức tiến lên thu dọn sạch sẽ đám xương cốt lúc hắn ta chạm vào vào khúc xương đầu tiên thì nét mặt đã hiện lên vẻ vui mừng sau khi dọn dẹp xong thì hắn nhìn về phía khúc xương lớn bên trong miệng của sói vàng xuân đức thấy vậy thì giật khúc xương từ bên trong miệng tiểu cầu của mình không thấy người ta có lòng tốt giúp dọn dẹp sao lại còn bắt người ta đứng chờ nữa lần sau tự giác nghe chưa vì ăn chửi con sói vàng nằm yên bất động ánh mắt của nó nhìn xuân đức có chút vô tội. Vị trung nhiên tốt nhiên bụng sau khi, khi t về, siêu siêu về đến phòng riêng thì trung niên nhân đuổi hết những người khác đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại hắn lấy ra nguyên t h ì n h mấy bộ xương, sống đặt trên sàn nhà. Mỗi một bộ xương sống ngắn nhất cũng là một mươi năm m dài nhất lên đến hai mươi m phát ra ánh sáng như có như không cùng với linh áp cường đại rút ra binh khí tùy thân trung niên vận lực chém mạnh một cái xuống một bộ xương sống ngay bên dưới keng giáp giáp một â m vang thanh thúy vang lên thanh kiếm tùy thân của trung niên nhân không ngờ d ạ n nứt rồi gây ra làm bà khúc hít vào một hơi thật sâu trung niên kiềm chế nổi lòng kích động của mình nhưng bỗng nhiên hắn lại cười lên ha h a đồ tốt thật là đồ tốt à thứ này nếu luyện thành vũ khí thì thực lực của ta sẽ tăng một mảng lớn ha ha cười xong một lúc hắn mới ngậm miệng lại được sau đó hắn đổ hết đống xương mà mình mới thu lượm được ra sàn nhà nhìn một đống xương cốt cao như tòa núi nhỏ trước mắt trung niên lại trở nên kích động với số xương cốt này hắn có thể luyện chế được rất nhiều vũ khí lợi hại một khi trang bị cho cao thủ dưới trướng thì năng lực của đám người dưới phải mạnh hơn gấp đôi mặc dù hắn không biết xương cốt này là thuộc về vật gì lại thuộc về đẳng cấp nào nhưng binh khí tùy thân của hắn bị gãy cũng đủ rồi có điều hắn vẫn rất tò mò không biết đây là loại xương gì nên sau khi cất hết đám xương thú trong phòng đi thì hắn gọi một người vào bên trong không qua bao lâu một ông lão mặc áo màu xám cho đứng trước mặt thiên tử nhai người này không khách khí hỏi thành chủ đại nhân gọi lao già ta tới đây là có chuyện gì nếu không có việc gì thì ta liền rời đi nhưng i sau một h á i lúc thì ông lão lại cau mày thật chặt cuối cùng là thở dài nói để cho thành chủ đại nhân chê cười loại xương cốt này ta không biết là có loại vật gì nhưng hẳn phải là từ một loại tiên thu cực kỳ lợi hại có điều kiến thức của lão già ta có hạn nên trong lúc nhất thời không biết nó là vật gì ta muốn mượn khối răng này về nghiên cứu một thời gian không biết thành chủ có thể đồng ý hay không thiên ngai thành chủ không một chút do dự gật đầu nói nôn tiền bối tùy thiện ngay vậy ông lão họ nôn kia ngay lập tức mặt cười tươi như nở hoa sau đó khách sáo mấy câu liền rời đi ngay khi ông lão kia rời đi thì một tên vệ binh đi vào trong này bẩm báo thành chủ đã điều tra ra được lực lượng đám yêu tộc lần này nói đi trung niên thu lại nụ cười nghiêm túc nói ra tên binh lính kia ngay lập tức nói hết những gì mình biết ra ngay xong trung niên sắc mặt thoáng qua một chút khó xem tấn công long nham thành lần này không ngờ có đến hai tộc đàn yêu tộc một cái của cự tích yêu tộc cái còn lại chính là đám xà nhân nhưng mà đây cũng chỉ mới là tình báo tạm thời về sau có tham gia thêm tộc đàn yêu tộc nào nữa không thì chưa biết phẩy phẩy tay bảo tên binh lính lui xuống thiên ngai ngồi vào bàn làm việc bắt đầu trầm tư suy nghĩ đối sách lần này ba nơi đại viện xuân đức tính dưỡng sau khi thiên ngai trung niên rời đi không bao lâu thì thiên hoa cùng hoa tiên mang theo vài người lạ mặt đi vào bên trong này đúng lúc bắt gặp xuân đức đang ngồi bên trong một cái định viện uống rượu một mình thì cả đám người k i a dưới sự dẫn đường của thiên hoa đều đi vào bên trong định viện sau khi làm quen giới một hồi hồi sau thì cả đám đều ngồi xuống xuân đức chỉ ngồi một bên lặng yên không lên tiếng Hắn có trong h nhận thấy có vài tên thanh niên có địch ể cảm có có tên niên vài ý ấ mấy t liệt tên thần mánh hắn, hắn cũng chẳng ra mấy tên thần kinh này với vì ra a s lại với có ác cảm h ắ Có điều hình như n ư ờ i ai thì phải mới phải. ta ghét thì mặt một lần thì mới chịu bỏ qua thì、phải. Trong qua đã đánh chịu lần bỏ khi bản thân hắn vẫn ngồi một bên yên lặng uống rượu không nói gì thì một thanh niên có bộ dạng thư sinh tên cao tiến hỏi chú em người dưới thì phải biết lễ phép của người dưới chứ vì sao chú em cứ ngồi một bên mà uống rượu vậy còn không qua đây rót rượu cho bọn anh xuân đức vẫn chỉ ngồi lặng yên không nói gì xem tên kia như người vô hình vậy những người khác nghe cao tiến gọi xuân đức qua rót rượu thì cảm thấy có phần không thích hợp nhưng dù sao cao tiến cũng là một tu sĩ luyện hư trùng kỳ nên ai cũng nghề mặt hắn mấy phần mà không nói gì thấy xuân đức không phản ứng lại mình thì tên này nhìn qua thiên hoa nói thiên hoa sư muội gia nô mội thu rất có ngạo khí đấy thiên hoa mặc dù trong lòng khó chịu nhưng mà sợ đắc tội với thế lực lẫn gia tộc phía sau cao tiến nên trên mặt vẫn nợ nụ cười nàng vô cùng nguyện chuyển nói cao đại ca nói đùa cậu ấy không phải gia nô mà là bạn của ta cậu ta con người cũng tốt chỉ là tính tình có chút q u i đản mà thôi cao tiến nghe vậy thì liếp mắt nhìn qua xuân đức cười lạnh nói ha ha ha vậy sa chắc vì kiểu tính tình vậy mà mới thành ra bộ dạng này phải không bị người ta đánh cho gần chết xuân đức nghe vậy thì ánh mắt hắn thoáng hiện qua một tia lạnh leo khiếp người có điều hắn cũng không phải là người không có đầu óc hắn chỉ cười n h ạ t một cái sau đó khẽ huyết sáo sói vàng như vậy ánh sáng lao đến nơi đây gần như trong vài cái nháy mắt nó đã xuất hiện ở nơi đây ánh mắt khát máu của nó đảo qua những người ở nơi đây một lần những ai bị nó nhìn qua đều trong lòng không khỏi một mảnh lạnh leo các vị cứ tiếp tục nói chuyện ta thấy không khỏe nên về trước khục cũng không rõ là thật hay giả mà xuân đức lại ho ra mấy ngụm máu đen sói vàng nằm xuống sát mặt đất cho hắn trèo lên lưng sau đó cả hai thong dong hướng về một nơi khác bên trong đại viện đi về đợi khi một người một sói đã rời đi một lúc lâu thì bầu không khí ở nơi đây vẫn như vậy nhất là nét mặt tên cao tiến kia lúc này đã t r ắ n g bệnh bị sát khí của tiểu cầu quét qua khiến tên này tí nữa thì đáy ra quần lúc này đây thanh niên tên vũ thế đứng dậy nói hôm nay mọi người cũng xem như là bằng hữu nếu không c h ế thì t xin đi tới nhà của ta ăn một bữa mọi người thấy sao những người khác nhau lập tức chấp lấy cái cơ hội hội này cả đám nhao nhao nói đồng ý, đồng ý. thấy ai cũng đồng ý mà thiên hoa cùng hoa tiên lại ngồi lặng yên thì vũ thế không nhịn được hỏi tiểu hoa cùng hoa tiên tiểu thư không biết hai người còn có điều gì khó xử sao không ngờ lúc này hoa tiên lại nói có lẽ ta không tham gia cùng mọi người được đâu ta còn phải đi chăm sóc cho tên i đầu gỗ kia nữa ta cũng vậy thật xin lỗi mọi người thiên hoa lúc này cũng nói thấy hai người đẹp cự tuyệt thì vũ thế trong lòng có chút bất mãn nhưng ở bên ngoài vẫn là ôn hòa nói đã như vậy thì hẹn hai mọi tính dùng chữ em nhưng sao thấy giống nói chuyện với gái gọi quá vì thế nên tôi khi khác lúc đó nhất định không được từ chối đâu đấy thiên hoa ngay lập tức gật đầu cười nói đó là đương nhiên Vũ thế đại chương a Sau yên tâm. t đó i ê n thân hoa tự đ a t i bảy trăm mười lăm sương cứng hai năm trước vừa đi vào bên trong thì hoa tiên đã kéo thiên hoa lại nói mấy người kia thật khó yêu vì sao hoa hoa ngươi lại còn muốn cho mấy người đó đến gặp cục đá biệt danh mới của xuân đức do hoa tiên đặt cho nhất là cái tên cao tiến gì đó cứ tưởng bản thân giỏi giang lắm tu luyện gần sáu trăm năm mới lên luyện hư trung kỳ thiên hoa nhìn bạn khuê mật của mình đang phát họa thì xin lỗi nói là ta sai ta nhận sai không được sao ta cũng nào ngờ mấy người kia lại đáng ghét tới vậy nhưng là gia tộc phía sau những người đó rất lớn chúng ta không chọc vào được mà thôi việc này để sau đi chúng ta nên đi xem đầu gỗ có sao không ừ nhanh đi xem hắn có bị sao không đã bị thương chưa lành lại còn uống rượu nói mãi không chịu nghe t ứ c chết ta hoa tiên h còn không quên mắng cho xuân đức một câu sau đó hai người nhanh chân đi về phương hướng nơi phòng ở của xuân đức khi hai người vừa vào bên trong phòng thì liền thấy xuân đức đang nằm trên l ư n g tam nhãn kim lang bắt chéo chân đọc sách thấy hai người đi vào bên trong thì xuân đức vẫn làm như không thấy hai người tiếp tục đọc sách tuy hắn không thấy ghét hai nàng nhưng cũng không thích gì cho cam hắn vẫn luôn tiết kiệm lời nói cùng giữ khoảng cách đối với các nàng thấy bộ dạng xuân đức vẫn như bình thường thì thiên hoa trong lòng nhẹ nhõm đi không ít nàng lúc này cố gắng nở một nụ cười hỏi nè nè đầu gâu ngươi sẽ không phải giận ta chứ mãi một lúc xuân đức mới đ á p không hề vậy sao ngươi không xuống đây nói chuyện với hai người chúng ta mà cứ nằm trên đó mãi vậy thiên hoa tiếp tục hỏi xuân đức lại trả lời cộp lốc không thích nghe liên tiếp mấy câu trả lời cộp lốc của xuân đức thì đại tiểu thư thiên hoa tức đến nổi dập nàng hung hăng chừng mắt với xuân đức một cái sau đó đi qua một bên ngồi vẽ vòng tròn có lẽ cô bé đó r ồ i xuân đức rồi nhìn tình cảnh này thì hoa tiên bên cạnh chỉ có thở dài nàng quả thực chưa từng nhìn thấy khuê mật của mình giận một người nào nhiều đến vậy theo nàng thống kê thì từ lúc xuân đức có thể nói chuyện được tới giờ thì mỗi khi hai người gặp nhau thì thiên hoa sẽ dỗi một lần lúc này đây nàng nhìn lên xuân đức nói cục đá nhanh xuống đây để ta còn trị thương cho ngươi dương vật ta cũng đã chuẩn bị đủ rồi đây xuân đức lúc này mới nhảy xuống tam nhãn kim lang đi tới một bên giường ngồi xuống như thường ngày tiếp sau đó hoa tiên càm nhảm vài câu rồi mới trị thương cho xuân đức ba một tuần sau nơi gia công vũ khí bảo vật các loại của long nham thành lúc này đây có mấy tên luyện khí sư đang đứng trước mặt thiên ngai thành chủ liên tục tố khổ thành chủ đại nhân việc đại nhân giao cho bọn thuộc hạ quả thực bất khả thi thứ kia quá cứng hoàn toàn không thể gia công chỉ có thể để nguyên như vậy hình dạng chế tạo thành binh khí thiên ngai nghe mấy tên luyện khí sư nói vậy thì trong đầu không nhịn được liên tưởng đến cảnh tượng thuộc hạ của mình mỗi người cầm một khúc xương xông lên giết địch trang cảnh kia là cờ nào mất mặt hắn đanh mặt lại nói các ngươi không phải là nói chỉ sợ vật ta đưa tới không đủ tốt sao vì sao bây giờ các ngươi lại đổ mọi trách nhiệm lên vật liệu ta đem tới ta không quản các ngươi làm cách nào hai ngày nữa phải có thứ ta cần mấy tên luyện khí sư nghe vậy thì quá sợ hai nói thành chủ đại nhân việc này quả thực không thể nếu ngài không tin thì nhìn đây nói xong tên này liền phun ra một ngọn lửa màu xanh cùng lúc đó hắn lấy lên một khúc xương chỉ dài khoảng găng tay khi khúc xương kia chạm tới lửa màu xanh thì ngay lập tức toát ra hư không chi lực ngay lập tức dập tắt ngọn lửa kia bùn bệnh hỏa diễm bị hao tổn tên luyện khí sư kia ngay lập tức sắc mặt trắng bệnh lao đảo mấy cái m ạ n mà nhờ đồng bạn mới không bị ngã nhìn thấy cảnh này thì thiên ngai cũng không khỏi hít vào khí lạnh đừng có khinh thường ngọn lửa mà đến ngay cả hắn mà bị dính vào thì cũng phải bị thương không nhẹ ngay lúc này một tên cận vệ bên ngoài đi vào nói nhỏ vào thái trung nhân nhân trung nhân nhân nghe xong thì sắc mặt khẽ thay đổi sau đó hắn nhìn mấy tên luyện khí sư nói là ta đã trách nhầm các vị tại yêu tộc sắp tấn công khiến cho tâm tình không được tốt mong các vị thông cảm cho ta tên luyện khí sư lúc trước mới bị hao tổn b u ồ n bệnh hỏa lúc này chắp tay nói thành chủ người cũng không cần tự trách chúng ta hiểu nổi khổ tâm của người đều là do chúng ta vô năng đều là do bọn thuộc hạ vô năng những người khác cũng cối đầu thật sâu cảm thấy vô cùng xấu hổ thiên tử nhai an ủi mấy người không sao các vị đã cố hết sức mọi người đi nghỉ ngơi đi ta còn có việc ấp nói xong hắn liền mang theo tên cận vệ đi nhanh ra bên ngoài mấy tên luyện khí sư trong này hai mặt nhìn nhau sau đó thở dài một hơi cả bọn cũng không có rời đi mà là ở lại tiếp tục nghiên cứu cách chế tạo bảo vật chiến đấu từ những thứ xương cốt này rời đi nơi chế tạo vũ khí thiên tử nhai tên đầy đủ nhanh chân đi về phụ thành chủ phòng khách quý không qua bao lâu thì hắn liền đã về đến nơi đẩy cửa p h ò n g b ư ớ c vào bên trong thiên tử nhai liền nhìn thấy bốn vị lão giả đang ngồi chờ đợi săn ở trong phòng thấy bốn người này thiên nhai tử cũng không dám thất lễ hắn cung kính trào thiên tử nhai xin ra mắt các vị tiền b bốn người bên trong này đều rất có lai lịch bọn họ đều là đại sư cấp bậc trong các các ngành nghề khác nhau nếu như long nham thành có huỳt thì đám yêu t ộ c cũng không dám làm gì mấy người này ở đâu cũng có chuyện như vậy luôn có người có đặc quyền thấy thiên tử nhai xuất hiện thì bốn ông lão cũng không có làm cao mà đứng dậy nói thành chủ không cần khách khí như vậy chúng ta tới đây là muốn hỏi thành chủ một việc không biết thành chủ có tiện trả lời thiên tử nhai hơi cung kính nói xin mời các vị tiền bối nói lúc này một ông lão quần áo có phần bẩn t h i u mặt mũi đỏ chót tranh nói trước là ta muốn mua cái răng thú kia của ngươi đổi lại ta sẽ giúp người luyện một kiện bảo vật người thấy sao Thấy ông lão mặt đỏ nói vậy thì một ông lão khác ăn mặc nghiêm chỉnh mắt sáng ra hồng nói sĩ huynh cái này sao được thanh chủ nếu người chịu giao dịch với ta thì những là tiên dược đây tất cả đều là của ngươi ông lão này cực kỳ hào phóng mang ra một đống tiên dược mở nắp bình đặt trước mặt tiên tử n a i chưa thấy đan dược ra làm sao nhưng dựa vào mùi hương thì cũng đủ biết đan dược kia phẩm chất không tầm thương những người khác đều tò mò nhìn xem vừa nhìn liền có người nhịn không được kinh hô đại phá đan cấu nguyên đan mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm mười sáu yêu tộc vây thành hai năm trước. thấy một màn như vậy thì thiên tử nhai thoáng cái mất đi năng lực phản ứng đến mãi sau khi cả bốn ông lão đều lấy ra thứ để trao đổi thì hắn mới tỉnh táo lại nhìn bốn ông lão đang dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn thì hắn có chút không biết tư vị các vị tiền bối có thể hay không cho ta biết cái răng thú kia là thứ đồ gì sao thiên tử nhai hỏi lúc này đây ông lão họ sĩ cũng không có dấu g i ế m gì mà nói thẳng ha ha cái này cũng không có gì để dấu g i ế m nói thực cho thành chủ biết thứ kia chính là răng của một con hư không tiên thú mà theo kích t h ư ớ c cùng hoa văn trên chiếc răng kia thì ta có thể xác định được con hư không tiên thú kia thuộc loại tiên cầm tu vi ít nhất cũng đã ngoài hàng quân tiên cảnh sơ kỳ lên cao thiên ở tiên vực nên thoáng đổi một chút nghe ông lão họ sĩ nói như vậy thì mấy người kia cũng là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý thiên tử nhai ngay vậy thì cơ thể thoáng run lên ánh mắt hắn lưu chuyển tinh quang hắn là người thông minh ngay lập tức bắt được manh mối của v ề đề sau giây lát suy tư hắn ngay lập tức phản đoán người mà con gái mình cứu được không đơn giản giống như bên ngoài mà có thể chính là một tuyệt thế cờ ư n giả nghĩ tới đó hắn lại nhịn không được hương phấn lên nhìn thấy biểu hiện tâm tình bất định kia của thiên tử nhai thì mấy ông lão đồng thời hỏi thành chủ sẽ không phải muốn giữ lại vật này chứ chúng ra nguyện ý tăng th thiên tử nhai lúc này thu liễm lại sự kích động ở trong lòng hắn bỗng nhiên n ở một nụ cười bí hiểm nói các vị tiền bối không biết các vị có muốn cùng ta làm một bút giao dịch lớn không mấy ông lão đều là kẻ già đời thấy sắc mặt của thiên tử nhai thay đổi thì mọi người cũng biết là có việc quan trọng rồi lúc này ông lão là đan dược đại sư tên minh nhân lên tiếng thành chủ muốn cùng mấy lao già chúng ta đảm luận cái gì giao dịch thiên tử nhai thỏ tay vào bên trong túi lấy ra bốn chiếc răng to nhỏ bất đồng đặt trên bàn nhìn bốn người nói là cái này các vị nhìn đi bốn ông lão kia bị những vật phẩm trên bàn thu hút ánh mắt bọn họ dường như cũng không nghe lời nói của thiên tử nhai mà đồng thời đưa tay hướng về mấy cái răng trên bàn c h ộ m tới ông lão họ sĩ vừa cầm lên chiếc răng lớn nhất thì lại không nhịn được để lại trên bàn xét nghiệm thật mạnh mẽ những người khác đồng thời cũng như vậy mới chạm tay vào liền g ụ ú lại sau đó cả bốn người nhìn nhau một cái rồi lấy ra mấy loại dụng cụ kỳ quái hẳn là dụng cụ để kiểm tra sau khi đã có dụng cụ cần thiết thì bốn người bắt đầu bận rộn kiểm tra từng chiếc răng một thiên tử n a i ở một bên nhàn nhã uống trà hắn cũng không vội vàng làm gì hắn biết vật này chắc chắn sẽ khiến cho mấy lao già kia lộng tâm quả nhiên sau một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại thì cả bốn ông lão cùng nhìn về phía thiên tử nhai nói nói ra điều kiện của ngươi đi chúng ta sẽ thay mặt cho bốn đại công hội đáp ứng điều kiện của ngươi thiên tử nhai nhẹ uống một n g ụ m nước trà nhỏ sau đó mỉm cười nhìn bốn người nói ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng chỉ cần bốn vị giúp ta vượt qua đại kiếp lần này thì bốn kiện cốt răng kia cùng với một kiện lúc trước sẽ tặng cho các vị làm quà đợi khi long nham thành vượt qua cửa hại khó khăn thì chúng ta sẽ tiếp tục bản chuyện làm ăn các vị tiền bối thấy sao bốn người gần như cướp lợi mà nói được không thành vấn đề bây giờ chúng ta quay về liên lạc với bên trên ngươi cứ đợi tin tốt lành của chúng ta đi nói xong thì bốn ông lão liền biến thành bốn cơn gió biến mất để lại mình thiên tử nhai ở trong phòng đợi sau khi chắc chắn bốn người đã rời đi thiên tử nhai lúc này bắt đầu cười lớn tiếng cười của hắn có phần điên cuồng khiến cho đ á m thủ vệ bên n g o à i s ờ n cả tóc g ã y ba thời gian lại đi qua thêm một tuần hai ngày hôm trước thì yêu tộc hợp quân giữa xa nhân tộc người chim bộ tộc cùng thêm một vài bộ tộc nhỏ l ẻ khác đã bao vây thành trì long nham thành một giọt nước không lọt o có điều đám yêu tộc này cũng chỉ là bao vây mà chưa vội tấn công cũng không rõ bọn nó đang chờ đợi cái gì xuân đức lúc này đây cũng đang đứng bên trên tường thành nhìn xa xa đám yêu tộc đông như kiến thì h ắ n cũng chẳng có cảm xúc gì quá lớn. tuy bây giờ hắn thương thế chưa khỏi buồn nguyên chưa khôi phục nhưng mà với thân thể của hắn hắn có đứng ra bên ngoài kia cho cả đám yêu tộc kia công thì kích cũng chẳng sao cả thực ra thì hắn cũng không có muốn lên đây đứng làm gì cho lạnh nhưng mà bị thiên hoa cô bé kia kéo đi hắn đành bất đắc dĩ đi theo ngay khi xuân đức đang nghĩ xem là có nên quay về đi ngủ tiếp hay không thì thiên hoa giật giật cánh tay áo của hắn hỏi đầu gô nếu như long nham thành thất thủ thì chúng ta nên làm gì xuân đức nhìn qua nàng một cái hiếm có khi nào nói chuyện xuân đức đỗng nhiên lên tiếng lúc đó ta sẽ bỏ chạy nếu hai người nguyện đi theo thì ta sẽ mang đi cùng nếu không ta sẽ bỏ chạy một mình thiên hoa nghe vậy thì không khỏi trừng mắt nhìn xuân đức tiện thể còn đạp cho hắn một phát lên chân nàng có phần tức giận nói ngươi không thể tỏ vẻ anh hùng một chút được sao ví như ngươi ở lại ngăn cơn sóng giữ giúp mọi người bỏ chạy chẳng hạn hoặc là liều mình bảo vệ hai người bọn ta bỏ chạy chẳng hạn xuân đức nhún vai nói ta đâu có ngu thiên hoa lần này đúng là tức thật nàng hung hăng đạp xuân đức vào chân một cái sau đó quay qua phía hoa tiên đi tới ôm lấy nàng ta thiên hoa bắt đầu nếu nếu kể lễ thi thoảng còn dùng ngón tay trị về phía xuân đức hoa tiên lúc này cũng chỉ là thở dài mà thôi nàng vỗ lưng an ủi khuê mật của mình nhưng ngay vào lúc này đây một âm thanh từ tính vang lên ồ là ai khi dễ tiểu hoa nhà ta vậy ngay sau đó một thanh niên tuấn giật dẫn theo một đám người tiến về phía bên này xuân đức nhìn qua thì đều biết mặt những người kia có điều hắn quên tên cả đám rồi cũng cả tuần rồi hắn quên cũng việc bình thường sau khi nhìn qua đám người kia một cái thì hắn lại nhìn về phía thiên hoa thì thấy cô nàng này đã quay về với bộ dạng như thường ngày lúc này đây nàng ta y hệ t một con thiên nga trắng cao ngạo xuân đức nhìn kỹ thì thấy mắt nàng ta khô r e n chỉ có hơi đỏ một chút việc mắt hơi đỏ chắc cũng là do nay giờ giả vờ rủi tay quá nhiều nên sinh ra vậy trong lòng xuân đức cũng âm thầm cảm khái kỹ năng diễn xuất của cô nàng này đừng nhìn con bé thiên hoa này khi có người ngoài thì là một cô gái hiền lành dễ thương ăn nói nhỏ nhẹ lại còn hay thẻ t h ù n g xuân đức ở với cô bé kia một thời gian dài nên đã thấy rõ bộ mặt của nàng ta xuân đức chỉ có bốn từ để đánh giá nhây lầy bẩn bựa mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm mười bảy vô đề hai năm trước nhìn thấy đám người kia đã tiến lại bên này thì xuân đức cũng liền rời đi nói thực hắn sợ mình ở lại không kiềm chế được lại bóp chết mấy con tạp ngư kia hắn giết mấy con tạp ngư kia thì cũng chẳng có việc gì nhưng mà người nhà thiên hoa gặp rắc rối tuy hắn cũng không tốt lành gì nhưng trung quy vẫn còn giữ được một số đạo đức nhất định thấy xuân đức rời đi cũng không ai nói cái gì một lần trước ở đại viện bọn họ biết xuân đức cũng không phải cái dạng gì dễ chọc theo kinh nghiệm giang hồ thì mấy tên lầm lì ít nói một khi bị chọc tức sẽ hạ thủ rất độc ngay khi xuân đức vừa đi xuống tường thành đang trên đường quay về đại viện thì lại gặp thiên tử n a i thiên tử n a i lúc này cũng nhìn thấy xuân đức đang thong dong bước trên đường hắn ngay lập tức đi lại thập phần có lễ chắp tay nói tiền bối không ngờ lại gặp tiền bối nơi đây không biết tiền bối có thể hay không cùng ta nói chuyện riêng một lát xuân đức nhìn qua thiên tử nhai lại nhìn qua một trung niên ở bên cạnh thiên tử nhai sau đó khẽ gật đầu một cái thiên tử nhai thấy xuân đức đồng ý thì ngay lập tức tự mình đi trước dẫn đường không bao lâu thì ba người đã ở trên tầng ba của một cái quán rượu vừa ngồi xuống thì thiên tử nhai liền nói không giấu gì tiền bối ta lúc này đây gặp tiền bối là có việc cần nhờ rút tiền bối nhìn xem có thể hay không g ú p van bối chấn giữ của tây của thành trì van bối lần này cũng là bất đắc dĩ do số lượng yêu tộc quá đông mà tu sĩ bên trong thành lại không phải rất nhiều vì vậy mới đành phải làm phiền tiền bối xuân đức nhìn qua trung niên nhân trước mặt một lượt sau đó nhàn nhạt, nhạt nói được nói xong hắn liền muốn đứng dậy rời đi thấy xuân đức như vậy thì trung niên nhân kia có phần thất thố nói vội tiền bối không biết người có thể hay không cho ta ít xương loại giống như mấy ngày hôm trước ấy xuân đức gật đầu nói cứ tùy tiện ta còn lo không có ai làm vệ sinh đây khi nào dẹp xong đám yêu tộc lần này ta sẽ cho ngươi một con về ăn thị xem như chúc mừng ngươi thiên tử nhai ngay vậy thì trên mặt không giấu được sự vui mừng nói lời cảm ơn cảm ơn tiền bối đã chiếu cố hắn nhìn qua trung niên ăn mặc ngân giáp bên cạnh phân phó ngân long thống lĩnh ngươi đi theo tiền bối nghe tiền bối phân phó rõ chưa rõ thành chủ đại nhân ngân giáp trung niên lên tiếng sau đó xuân đức đi theo ngân giáp trung niên đi tới cửa thành tây vừa đến nơi đây thì liền có một đám vệ binh nhìn thấy hai người ngay lập tức cả đám đều hô to mọi người nhanh tới là ngân long thống l ĩ n h tới giúp chúng ta đối phó đám yêu tộc ngay lập tức có rất nhiều binh lính chạy tới khi thấy ngân giáp trung niên thì đều vui mừng hoan hô có vẻ tên trung niên nhân này ở bên trong quân đội của long nham thành rất được nhiều người ủng hộ bị vây quanh tên trung niên ngân long thống lĩnh lớn giọng nói mọi người yên lặng một chút lắng nghe ta nói ngay lập tức đám binh lính đang nhảy tương tương xung quanh lập tức yên lặng lại thấy vậy thì trung niên hướng về phía xuân đức giới thiệu cho mọi người lần này chỉ huy mọi người không những có ta còn có vị cao nhân tiền bối đây sau này tất cả mọi mệnh lệnh của tiền bối mọi người đều phải nghe theo vô điều kiện được rồi nhanh tán đi làm việc của mình thiện thể thông báo cho những người khác ngân giáp trung niên cũng nghe qua t i ề n tử nhai biết vị tiền bối trước mắt không thích cái gì xum x o nên sau khi nói cho đám vệ binh biết thì liền đuổi đi hết tránh làm mất hứng vị tiền bối trước mắt tiếp theo sau hai người cùng đi lên trên tường thành đi tới vị trí dành cho người lãnh đạo nơi này cũng không có gì nhiều ngoại trừ một cái bàn hai cái ghế cùng hai thị nữ xuân đức tùy tiện kéo một cái ghế rồi đặt mông ngồi xuống ngân giáp trung niên thì đứng yên một bên còn hai thị nữ thì bận bị bưng trà rót nước cho xuân đức xuân đức lúc này n g ử a đầu nhìn lên phía trên thấy cái nơi này cái mái tre tàn tạ không chịu nổi thì thở dài nói các ngươi cũng quá tiết kiệm đi đến cả mái tre cũng không làm cho tử tế vừa nói xong thì xuân đức liền vung tay lên bốn bức tường xung quanh kể cả cái mái tre kia ngay lập tức biến thành bột mịn bị gió thổi bay đi gọn、gàng. xuân đức cười nhẹ một tiếng nơi đang ngồi của xuân đức lúc này đã lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ vì nơi đang ngồi của xuân đức ở vị trí cao nhất bên trên thành phía tây nên không những đám binh lính ở phụ cận thấy mà ngay cả đám linh phía xa xa cũng có thể nhìn thấy bọn họ nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi ngẩn người ra một lúc lâu nơi này ở trước kia được xây dựng nên để cho mấy tên quan chỉ huy trong lúc ránh rôi thì tận hưởng sự chăm sóc của đám tỷ nữ nói thẳng ra là chơi gái vì vậy khi xuân đức phá hủy đi gây nên nhiều người chú ý đến vậy xuân đức lúc này nhìn qua ngân giáp trung niên nói mang hai người bọn họ rời đi ta không cần thị n ữ bên cạnh cả ngươi cũng rời đi luôn đi xuống nhìn xem đám anh em bên dưới có cần gì không nếu có thì tự mình cân nhắc giải quyết không cần hỏi ý kiến của ta được rồi đi đi nghe vậy trung niên ngân giáp thoáng sửng sốt sau đó cung kính nói van bối đã hiểu cảm ơn tiền bối quan tâm mọi người nói xong hắn chắp tay chào một cái sau đó liền mang hai thị nữ rời đi sau khi ba người kia rời đi thì tại nơi xuân đức đang ngồi bỗng nhiên xuất hiện một con sói có bộ lông và nóng con sói kia thư thư phục phục nằm bên cạnh xuân đức còn xuân đức thì dựa lưng vào người con sói lim di ngủ việc con tam nhãn kim lang tiểu cầu của xuân đức xuất hiện cũng dọa cho đám vệ binh gần đó sợ hết hồi bốn ở phương xa nơi hợp quân yêu tộc tấn công long nham thành tấn công phía tây long nham thành chính là nhiệm vụ của bộ tộc xích mãng mấy con rắn màu vàng lúc này đây ở một ngọn núi xa xa đang có mấy lao giả sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía tường thành long nham thành một ông lao có đôi mắt hẹp d à i phát ra từng tia xanh lục r u n g g i n g nói ra ta sẽ không phải nhìn lầm chứ tam nhãn kim lang vương tộc làm sao ở nơi như thế này lại xuất hiện một vị vương giả một ông lao khác có hai cái đầu lo lắng nói chúng ta có tiếp tục tấn công không hai người khác không hẹn mà nói ngu sao tấn công ngươi định tính đưa lên làm đồ ăn cho người ta sao như vậy làm sao giao phó với các tộc khác đây ông lão hai đầu kia lại hỏi hai người kia trầm mặc một lúc sau đó ông lão mặc áo b ả o tím nói cái mạng giữ được là tốt nhất thử chúng ta chỉ cần để đám dã thu không có linh trí kia tiến lên chịu chết là được còn chúng ta và các tộc nhân khác thì ở phía sau không lên lúc sau nếu có người chất vấn thì cứ nói chúng ta bị tên kim lang vương giả kia ép buộc không được tấn công ai có thể làm gì được chúng ta chẳng lẽ đám người kia còn có thể đi tìm con kim lang kia đối chất sao trong yêu tộc chỉ có thành viên mở ra linh trí mới được tính là tộc nhân còn không mở ra linh trí thì chỉ được tính là dã thú mà thôi tím vinh cao kiến ả nghe được kiến nghị ông lão mặc áo bảo tím thì hai người khác đồng thời khen hay mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm mười tám sầu hai năm trước ba ngày sau lúc này đây long nham thành đang bị hợp quân yêu tộc tấn công chiến đấu vô cùng thảm liệt nhưng ở bên phía nam thì có một chuyện vô cùng kỳ quái phát sinh hai ngày trước sau khi yêu tộc lần đầu tiên tấn công thì bên phía cửa tây cũng có đại lượng yêu tộc cấp thấp sông lên chịu chết sát chết của đám yêu tộc cấp thấp chất thành núi bên phía dưới tường thành lúc này đây mọi người ai cũng tưởng rằng tiếp theo phía sau sẽ có một trận ác chiến như không từ lần đó đến nay đã hai ngày rồi mà đám yêu tộc kia vẫn đứng yên bất động chẳng thấy tiến công gì nữa cả khiến cho tinh thần đám vệ binh đang căng như dây đàn cũng thả lỏng ra không ít một người đi theo ngân long hỏi thống lĩnh đám xích mãng kia là làm sao vì sao bọn nó không có tiếp tục xông lên tấn công ngân long lúc này cũng có chút không hiểu ra làm sao hắn làm bộ nghiêm túc nói hẳn là đám xích mãng này đang đợi đám người chim tới hợp quân mới tiếp tục tấn công phân phó mọi người không được lơn là cảnh giáp vâng Tên vệ binh cung kính vệ rời đi. Sau khi sau đáp đó trong khi ở bên thành tây thì binh linh cả ngày ngáp ngắn ngáp dài ngáp nhiều tới nổi chạy cả nước mắt thì bên phía các thành trì khác đang máu chạy thành sông thấy chất thành núi đang chiến đấu bên trên cửa thành phía bắc thiên hoa n h ị n không được nhìn xung quanh xem có thấy thân ảnh của xuân đức hay không nhưng sau khi nhìn khắp nơi một lượt thì nàng vẫn không thấy đâu tức giận nàng chém xuống một đao bổ đôi một con sói lớn có bộ lông màu xanh thanh lang đang ở trước mặt máu tơi ư nội tạng của con sói văng lên khắp người nàng nhuộn cô ta thành một huyết nhân không biết tên đầu gỗ chết tiệt kia lại đi nơi nào hắn không biết là bồn tiểu thư đang gặp nguy hiểm sao tên đang chết này ta chém ta chém ta phải chém chết người. không biết có phải vì hất hận quá lâu hay không mà thiên hoa lúc này đây nhìn đâu cũng thấy thân ảnh xuân đức nàng liên tục huy kiếm chặt đứt đầu từng tên xuân đức đang xuất hiện trước mắt nàng đám thanh lang cùng xà nhân ở xung quanh thấy vậy một màn thì không khỏi lẽ xa xa khỏi nàng ta đi tìm đối thủ mới sợ bị con mụ điên này để ý tới bốn ở một tháp cao nơi thành đông lúc này đây thiên tử nhai hỏi thân tín của mình những nơi khác tình hình chiến đấu ra sao thiên tử nhai hỏi thì liền cung kính bẩm báo tình hình bên phía bắc cùng phía nam vô cùng thân cấp phía bắc thì gặp phải thanh lang cùng xà nhân là hai bộ tộc lớn số lượng rất nhiều mặc dù bên ta có t ư ở n g thành phòng hộ nhưng số lượng binh lính bị thương liên tục gia tăng một cách nhanh chóng bên phía thành nam còn gấp gáp hơn bọn họ bị đám người chim tấn công tường thành đối phó với đám người chim gần như là vô dụng đã có bảy cường giả tạo hóa tiên cảnh bị đám người chim giết chết nói tới đây thì tên thanh niên không tiếp tục nói nữa thiên tử nhai sau một hồi chờ đợi thấy thanh niên không tiếp tục báo cáo thì hỏi vì sao không nói tiếp nói tiếp cái gì thưa thành chủ đại nhân tên thanh niên nghi hoặc hỏi thiên tử nhai ngưỡng m ạ n nói ngươi mới nói có hai phía thành bắc cùng thành nam vậy thành tây đâu tên thanh niên nghe vậy thì đáp t h a n h chủ nói là thông báo tình hình chiến đấu cho người biết nhưng tường thành phía tây không có chiến đấu nên thuộc hạ không có báo cáo thiên tử nhai kỳ quái hỏi vì sao không chiến đấu chẳng lẽ yêu t ộ c bên kia lực lượng không đủ không phải không đủ ngược lại còn rất sung túc bên đó lúc này đã tụ tập bốn đại bộ tộc nhưng không rõ vì sao còn chưa tiến công thanh niên cung kính hồi đáp nghe xong thì nét cổ quái trên mặt thiên tử nhai càng đậm sau đó hắn bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ sau một lúc hắn nhìn qua thân tín bên cạnh phân phó n g ư ờ i đi qua bên tường thành phía tây nói cho vị tiền bối kia là bên phía bắc cùng phía nam đang gặp nguy hiểm xin vị tiền bối ấy giút đỡ nhớ là phải lựa vâng thành chủ cứ yên tâm thiên thân tín ứng một tiếng sau đó nhanh chân rời đi sau khi tên thân tín kia rời đi thì thiên tử nhai lại bắt đầu chỉ huy quân đội bên trong long nham thành chiến đấu với đám yêu tộc mới vừa đi qua hai ngày nhưng sát chết bên dưới tường thành đã cao tới gần hai mươi mét có điều đám yêu tộc kia số lượng nhiều vô cùng hết lớp này ngã xuống lại lớp khác tiến lên bọn nó cứ như muốn dùng thi thể để lấp đầy cái thành trì này vậy do điều kiện cao thiên quá tốt đến ngay cả vòng ngoài này thì mức thiên địa tiên khí vẫn nồng đậm vô cùng khiến cho cả yêu tộc nhân cùng các đại chủng tộc khác sinh sản quá khủ khiếp đã vậy tuổi thọ lại rất dài không mắc bệnh tật gì theo i chiến trời đi. ế nếu thế đến t tưởng tranh thì trên t đường không này không cũng không lâu sau h có cả có bao bay lệnh của thiên tử nhai thì thân tín của hắn tới gặp xuân đức xin được chi viện xuân đức cũng không có làm khó gì tên kia mà ngay lập tức cho bốn năm quân đội đang đóng giữ nơi đây cho đi qua hai bên khác tiếp ứng sau khi bốn năm quân đội rời đi thì ở tường thành phía tây bên này đã không còn có mấy vệ binh thủ thành nếu như lúc này mà đám yêu tộc nơi xa xa kia vừa lên tấn công thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được nổi nhưng mà kỳ quái một chỗ là số lượng yêu tộc tụ tập càng ngày càng đông có điều bọn nó chỉ có án binh bất động rồi nhìn về phía bên này Thì thoảng thì cho đám khi đám người chim kia hướng về phía thành trì bên này thì lập tức có chuông báo động vang lên tất cả binh lính thủ thành đều xốc lại tinh thần cầm lấy vũ khí đứng lên xuân đức cùng sói vàng đang chị thương nghe thấy âm thanh báo động thì đồng thời mở mắt ra khi thấy đám, đám người chim bay vào phạm vi tấn công của đám thủ vệ thành thì xuân đức ra lệnh tự do xạ kích ngay lập tức bên trên tường thành từng mũi tên nọ chế tạo từ kim tinh trúc phóng thẳng về phía đám người chim dọc trời mưa tên bắn tới nhưng tốc độ của đám người chim vẫn không giảm bọn chúng kết thành chiến trận tiến về phía trước chỉ nhìn thấy phía trước bọn hắn có một hư ảnh chim tức giang rộng cánh thủ hộ ngăn chặn lại tất cả những công kích từ các mũi tên của kim tinh trúc mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm mười chín d i ệ t hai năm trước thấy kim tinh trúc mũi tên không làm gì được đám người chim những binh sĩ thủ thành ngay lập tức sắc mặt liền trắng có không ít người trong mắt hiện lên một kia hoảng loạn đúng lúc này từ nơi xuân đức đang tại từng luồng ánh sáng đỏ chót to như cánh tay người trưởng thành bắn thẳng về phía hư ảnh con chim tức kia ầm ầm ầm từng luồng sóng nhiệt bắn ra tứ phương khiến cho rực sáng cả một góc t r ờ i đêm sau vài lần va chạm thì hư ảnh con chim tức kia không chịu nổi liền kêu lên một tiếng thê lương rồi tiêu tán ngay lúc hư ảnh con chim tức kia tiêu tán thì từ nơi xuân đức đang tại lại bắn ra thêm m ộ ư ơ i hai luồng ánh sáng nữa những luồng ánh sáng kia trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể để lại một cái lô máu lớn ở trên người máu t u ô n ra như suối sau đó những gã người chim không may kia liền rơi xuống phía dưới mặt đất biến thành một đống thịt thấy một màn như vậy thì đám binh lính thủ vệ lập tức hưng phấn hô lớn nhanh bắn tên bắn chết đám yêu tộc bắn chết đám y ngay lập tức lại một trời kim tinh tiễn bắn về phía đám người chim kim tinh trúc ở trong trời đêm phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn đẹp mắt vô cùng mà cả một trời kim tinh trúc thế kia thì càng thêm đẹp mắt vút vút vút phúc phúc phúc a a a a từ tiếng xe gió phá tan sự yên tĩnh của trời đêm tiếp theo sau là liên tiếp tiếng kêu t h ả m của đám người chim làn mưa tên dày đặc ngay lập tức giết chết không ít đám người chim có điều đám người chim k i a cũng không phải bọn không có não ngay khi hư ảnh con chim tức kia vừa tan biến thì tên chỉ huy của đám người chim đã lập tức hạ lệnh rút lui vì thế sau khi bỏ lại mấy ngàn cái sắc thì bọn chúng cũng đã rút về vùng an toàn. Bên phía yêu tộc, ngay khi đám người chim đại bại quay về thì một ông lão bên phía s í c h mạng tộc đi qua châm t r ọ c nói không phải các người mới vừa nói chỉ cần đánh một trận liền có thể phá được phòng thủ nơi đây sao vì sao mới đi không bao lâu lại quay lại vậy á sắc nhĩ đại nhân á sắc nhĩ chính là người chỉ huy của đám người chim nơi đây nghe lời châm t r ọ c của ông lão thì á sắc nhĩ sắc mặt âm chầm nói câm mồm lại cho ta thần trung ngươi có tin bây giờ ta liền ăn sống ngươi không thấy sắc mặt của tên á sắc nhĩ âm chầm chạy ra nước thì ông lão kia hử lạnh một cái rồi quay về đ ị ệ bản tộc mình hắn biết nếu bản thân giao thủ cùng với á sắc nhĩ hắn phải chết không thể nghi ngờ tộc người chim vốn là thiên đị trong đám yêu tộc tấn công long nham thành lần này là sự tham gia của nhiều bộ tộc lớn nhỏ khác nhau bọn họ cũng không phải đoàn kết một lòng mà chỉ là mạnh mẽ bị trình hợp mà thôi đám người chim vừa bỏ chạy thì bên phía vệ binh thủ thành liền phát ra từng tiếng hoan hô như sấm tình thế biến đổi quá nhanh chóng khi bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng thì không ngờ lại có việc như vậy phát sinh những người binh lính này khi nhìn về phía nơi xuân đức đang ngồi thì ánh mắt hiện lên sự cùng nhiệt khó thể che giấu ở đâu cũng vậy kẻ nắm giữ sức mạnh luôn được người khác kính ngưỡng còn về phần xuân đức sau khi bắn xong một loạt thì bình năng lượng của súng nlm cũng đặc biệt bây giờ muốn sử dụng lại phải sạc lại lần、nữa. Thu cây súng vào bên trong thì chút tộc nhẫn không gian thì hắn có chút nhăn mẩy nhìn phía yêu cây có mẩy súng bên gian vào về đám xuân a xa, xa. Thự dưng hắn cảm thấy hắn dưng cảm đám y ê tộc kia trướng mắt quá đi. Thấy biểu hiện không vui của chủ kia không đi. biểu hiện vui n quá h con sói vàng sói đức a n nằm bên cạnh Xuân g đ l i ề nhìn truyền nói âm c ủ nhân người có muốn hay không bên Xuân n hay h giết tiểu kim ta qua bên kia giết đám tạp điều kia. có Đức đám qua ta để tạp qua tiểu c ậ u quan sát nó một chút rồi hỏi tiểu c ậ u ngươi chắc là đối phó được với đám kia chứ ta nhìn ngươi cũng không lấy gì làm mạnh mẽ à đừng để tới lúc ta phải đi qua cứu viện à sói vàng truyền âm lại tự tin mười phần nói chủ nhân người cũng quá coi thường tiểu kim ta rồi được chủ nhân cung cấp thần dược chữa thương thì thương thế của ta cũng đã khôi phục được rất nhiều đối phó với đám sâu kiến kia dư sức vậy thì đi đi ta chờ ngươi c ú t đôi u chạy quay về hh xuân đức l u ố t v ố t đầu sói vàng nói đùa một câu tam nhãn kim lang linh trí rất cao nên nó hiểu g ầ n ý của xuân đức nó đứng dậy hú dài một tiếng sau đó như ánh chớp bay về bên phía yêu tộc trong lúc bay về phía yêu tộc sói vàng cũng không quên tán phát ra linh áp cường đại của bản thân cảm nhận được linh áp cường đại kia đám yêu thú cấp thấp ngay lập tức nằm gục trên mặt đất run dày bốn mấy tên cự đầu của đám yêu tộc nhìn thấy sói vàng đang như tia chớp bay về phía、này. bọn họ cũng cảm nhận được linh áp cường đại trên người nó thì trái tim cả đám đều nhắc lên đến cổ họng có đ i ề u khi những tộc khác nhìn thấy sói vàng chỉ nhắm thẳng về bộ tộc người chim bỏ qua những bộ tộc khác thì lập tức lui ra xa á sắc nhĩ nhìn thấy sói vàng hướng về phía mình đến thì thần sắc không khỏi hiện lên một tia k i n h sợ hắn gầm lên kết thành đội hình giết trên nó ngay lập tức những thành viên của tộc người chim ở nơi đây liền kết thành trận hình đón đầu sói vàng đánh tới trong khi đám người chim khác liều mạng xông lên tấn công ngăn cản sói vàng thì á sắc nhĩ lại mang theo mấy thân tín bỏ chạy làm tức giận chủ nhân của ta vậy mà còn dám chạy hôm nay các ngươi đều phải chết sói vàng gầm lên tiếng th sau khi gầm lên một tiếng giận dữ thì cơ thể nó nhanh t r o n g p h ò n g lớn từ chỉ dài có năm sáu mét thì bây giờ đã thành một con cự thú dài một trăm hai mươi mét chiều cao cùng cơ thể của nó cũng lớn lên gấp m ư ờ i mấy lần bộ lông kim sắc cũng dựng đứng lên như lông như vậy chỉ thấy sói vàng há mồm ra cắn một cái lập tức có mười mấy tên người chim bị nó cắn áp cùng lúc đó xung quanh cơ thể của sói vàng hình thành từng đạo đao gió những đao gió này rất đặc biệt bọn nó không những mang đặc tính của gió còn mang theo đặc tính kim nữa chỉ thấy tên người chim nào không may bị đạo gió cắt chúng liền chia hai chết không kim áp sói vàng lúc này giống như một chiếc xe tăng xông thẳng vào đàn người chim vô số công kích đánh lên người nó thì đều bị hộ thể yêu khí cặn lại sói vàng một đường sông lên thì con đường nó đi biến thành con đường máu trên đường đi của nó vô số người chim bị chém đôi máu thịt lông chim bay lã giả rồi rơi trên mặt đất tốc độ của sói vàng rất nhanh không qua bao lâu đã tới trước mặt tá xác nhĩ trước sắc mặt kinh hoàng của tên kia thì sói vàng há cái miệng rộng toàn răng là răng của mình ra cắn mạnh một cái rút như cắn vào miếng cá chiến dọn tên người chim kia ngay lập tức biến thành miếng thịt nát trong miệng sói vàng sau khi cắn chết tên kia thì nó tiếp tục lùa đám người chim ăn thịt từng tên nhưng có điều số lượng đám người chim quá động bọn nó bỏ chạy tứ phương thì sói vàng cũng chỉ có thể đổi u g i ế t được một bộ phận nhỏ trước khi quay về nó còn không quên đe dọa đám tạp yêu ở nơi đ â y một lần nó cảnh cáo tên nào dám làm chủ nhân của nó không vui thì đều sẽ giống cái tên người chim kia mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm hai mươi ba yêu vương hai năm trước nhưng đúng lúc sói vàng xoay người rời đi thì bất ngờ bị phục kích từ ba hướng bất đồng ba con cự yêu lao ra tấn công về, về sói vàng một tên người chim có bộ lông xanh biết tay cầm trường mâu đâm thẳng về phía đầu của sói vàng một cô gái cả người quấn quanh lá cây c h u i ra từ trong lòng đất điều khiển vô số thực vật quấn chặt lấy tứ chi của sói vàng cuối cùng là một con thanh lang sói có bộ lông màu xanh lấy tốc độ xét đánh hướng về phía y ế t hầu của sói vàng mà cả tới lúc này đây sói vàng đã từ trạng thái khổng lồ quay về bình thường khí tức của nó cũng suy yếu đi một đoạn nhắm vào lúc này thì ba kẻ không biết tên mới tập kích nó gừ, gừ. sói vàng cố gắng vùng vây nhưng không có hiệu quả nó nhìn thấy trường mâu cùng thanh lang sắp cắn tới thì ánh mắt nó lóe lên tia hư áp chỉ thấy nó không c ó n né tránh trường mâu mà là đón đỡ con thanh lang con thanh lang có hình thể nhỏ hơn nhưng tốc độ rất nhanh không ngờ dựa vào tốc độ mà nó lại có thể né đòn từ sói vàng và còn cắn ngay vào cổ nó nữa cùng lúc đó trường mâu cũng đâm lên trên đầu của sói vàng phúc máu tươi vẩy ra trường mâu đâm vào được một bốn thì không thể tiến thêm sói vàng bị ăn một kích như vậy thì chu lên thống khổ có điều nó ra dày thì béo bị hai cường địch tấn công đúng chỗ hiểm nhưng vẫn có lực h à n thủ nó há rộng một máu hung hăng cắn về phía cổ của con thanh lang、Phật. cái miệng lớn với đầy răng nhọn lậm chầm của sói vàng cắn lên cổ của con thanh lang sau đó nó hung hăng lắc qua lắc lại cái kiểu dây dây giống như mấy con cá mập cắn mồi ấy sức phòng ngự của thanh lang rất yếu bị cắn c h ú n g nơi hiểm yếu lại bị sói vàng lắc mạnh liền rơi vào tình thế nguy hiểm có điều con thanh lang này vẫn cắn chặt lấy cổ của sói vàng không chịu bông mấy con cự thú đánh nhau lập tức biến cái khu vực đó thành một mánh hôn loạn đất đã bay tán loạn từng tiếng gừ gừ từng tiếng rít chói hai liên tục truyền ra ngay lúc con sói vàng bị một con yêu hoa cùng con thanh lang kiềm chế thì tên người chim tân dụng lúc này rút trường mâu ra bay lên cao sau đó chỉ thấy tên người chim liên tục phun ra mấy lần tinh huynh lên trường mâu trong lúc nhất thời cả trường m tuy ê n người c mỹ l nữ yêu thụ kia kịp gọi về hộ thuẫn nhưng đối mặt với cốt m â u thì hộ thuẫn kia cũng như tấm kính mỏng dễ dàng bị xuyên phá vỡ tan thành rồi tiêu tán khi cái hộ thuẫn yêu khí còn chưa kịp tiêu tán tất cả thì cốt mâu đã xuyên qua đầu nữ thụ yêu sinh đẹp kia nàng ta vô lực nằm xuống biến về bản thể là một đông hóa hải đường to lớn còn về phần tên người chim thì chết nhăn răng không kiếm áp rơi trên mặt đất thoát khỏi khống chế của thụ yêu sói vàng lập tức đè lên con thanh lang mà cắn ả n g ả n g ả n g con thanh lang bị rơi vào thế hạ phong tuyệt đối phát ra những tiếng kêu bí thảm giáp giáp g i á c sói vàng dùng móng vớt sắc bén của mình cào thẳng vào lồng ngực đối phương ngay lập tức xương s ừ n của con thanh lang bị gãy vài cây phúc, phúc phúc sói vàng lúc này giống như bị điên hai mắt nó đỏ đậm nó điên cuồng nhằm vào cổ con thanh lang mà cắn xé đến cả khi con thanh lang tắt thở rồi mà nó vẫn còn c ắ n mãi khi nghe thấy âm thanh gọi về của xuân đức thì nó mới thôi sau khi cắn nuốt xong tinh hạch cùng nội đan của mấy con yêu tộc thì sói vàng mới chịu quay về lúc nó quay về thì đám yêu tộc khác chỉ dám xa xa đứng nhìn nó không có tên nào dám đi lên ngăn cản nó quay về thì lại vòng ra sau lưng nằm bên cạnh xuân đức cảm ơn chủ nhân đã cứu giúp lần nữa lần đầu là lần gặp phải đàn rắn nhiều đầu lần thứ hai là lần này xuân đức nghe tiểu cầu truyền n i ệ m thì không biểu đạt gì quá lớn hắn chỉ khẽ gật đầu một cái hắn bây giờ còn phải bận trị thương lúc này cứu tiểu cầu hắn vừa dùng cốt mâu thuật cơ thể còn chưa khỏe hắn lại dùng thần thông lớn khiến cho hắn lại bị thương lại bây giờ hắn mới cảm thấy ngu vì sao ngày trước lại tự hủy đi hết mấy cái kỹ năng yếu nhược chỉ để lại mấy cái kỹ năng khủng bố chứ đến bây giờ muốn dùng một cái kỹ năng yếu nhược xứ lý đám tạp mao cũng không có nghĩ mà cảm thấy thảm đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào có điều một cốt mâu của hắn lúc này cũng dọa cho đám yêu tộc phá lá gan ba đại cự yêu bị diệt không còn lực lượng nào có thể kiềm chế mấy đại bộ tộc yêu tu nữa ngay sau khi tỉnh hồn lại thì mấy tên đầu lĩnh của các bộ tộc yêu tu lập tức bỏ chạy thủ mạng. không qua mấy chục phút cả chiến trường phía tây này đã không còn thấy một bóng yêu tộc nào nữa nếu có còn thì chỉ là mấy cái xác bị đạp nát mà thôi binh sĩ bên trên tường thành phía tây nhìn thấy một màn này thì chỉ có thể xức sở bọn họ cứ đứng ngây ra đó không rõ đây là mơ hay thực xuân đức sau khi ổn định thương thế liền gọi ngân long lại phân phó ngân long lại đây ngân long cũng ở ngay gần đó nên sau khi nghe xuân đức gọi liền chạy lại cung kính nói tiền bối của gì phân phó xin cứ nói xuân đức liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói ra việc ở hàn nguyên nên biết làm sao tốt nhất là sau này đừng để tên nào tìm đến ta bãi phỏng việc như vậy h ẳ n người xử lý được ngân long cam đoan nói vâng xin tiền bối yên tâm việc này ta hứa xử lý cho tiền bối vừa lòng mới thôi xuân đức thỏa mãn gật đầu nói tốt ta về trước việc nơi đây ngươi từ từ xử lý đi sau đó xuân đức ngồi trên lưng sói vàng thong thả đi về nơi đại viện của mình nhìn xuân đức thân ảnh biến mất ngân long mới nhẹ nhõm thở ra một h ơ i sau đó hắn bắt đầu phân phó thuộc hạ của mình đi làm việc ba đại yêu vương bị diệt tin tức nhanh chóng lan ra bên trong nội bộ đám yêu tộc không qua bao lâu tất cả yêu tộc lại một lần nữa lui quần quay về vạn yêu sơn việc yêu tộc rút lui tuy khiến cho nhiều người ngạc nhiên nhưng lại không gây chú ý quá nhiều bọn họ đang ngập tràn vui sướng trong niềm vui chiến thắng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trong ư trước. n năng tỉnh g năm lực thức mới t r khi khắp mọi ngao ngách bên trong long n h â m thành tất cả mọi người đang ngập tràn trong niềm vui chiến thắng đẩy lùi yêu tộc thì tại bên trong đại viện nơi xuân đức đang ở lại lúc này đây xuân đức sau khi trở về ngay lập tức tiến vào bên trong phòng khóa trái cửa sau đó mệnh lệnh cho tam nhãn kim lang bảo vệ ở trước cửa không cho kẻ nào tin bảo còn hắn thì ngồi trên giường đ i ề u tức trong cơ thể của hắn lúc này đang có một luồng sức mạnh vô danh liên tục bùng lên truyền đi khắp cơ thể hắn nếu là bình thường thì đây hẳn là sự việc may mắn lớn mà ông trời ban cho nhưng lúc này đây nó lại không khác gì vừa đòi mạng đối với hắn cả luồng sức mạnh kia sau khi truyền đi ở bên trong cơ thể hắn thì khiến mọi thứ ở bên trong cơ thể hắn liên tục bị phá hư thương cũ chưa lành thương mới đã sinh vết thương chồng chất vết thương khiến cho xuân đức lúc này thống khổ cực độ hắn liên tục phun ra máu đen khuôn mặt hắn vặn vẻo biến hình từng tiếng rít thống khổ phát ra từ trong nhựng hắn hắn giống như một con hung thú bị th bộ dạng nhân loại của hắn lúc này đây cũng dần dần không giữ lại được mà hiện về nguyên hình là một con địa n g ụ c thiên long còn nhỏ từ lúc đầu chỉ là bàn tay nhưng dần dần lan ra khắp t o à n thân đến cuối cùng sau hơn ba mươi phút vật lộn với thống khổ thì xuân đức hoàn toàn biến về trạng thái lúc b ả n thể đau quá đau quá thật đau quá từ trong miệng con địa n g ụ c thiên long còn nhỏ liên tục phát ra những âm thanh mang theo nội t h ê lương thống khổ khó có thể diễn tả thành lời ở trên cái cơ thể có phần béo tròn kia liên tục xuất hiện các vết thương dữ tợn dòng máu màu xanh lục từ các vết thương liên tục trào ra rơi xuống chiếc giường diễm ngọc bên dưới ăn mòn chất giường thủng lỗ chỗ xuân đức đã cố gắng k i ể m chế không phát ra âm thanh quá lớn nhưng mà nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của hắn khiến hắn không ít lần rít lên từng đợt âm thanh của tiếng rít kia có lực xuyên thấu rất mạnh nó truyền thẳng vào trong đầu của từng người dân bên trong long nham thành khiến cho mọi người đang vui mừng vì chiến thắng lúc này đây liên tục ôm lấy đầu nằm lăn trên mặt đất người có tu vi càng cao càng cảm nhận thấy sự đau đớn khó tạ ở bên ngoài cửa kim lang dùng sói v a n g nghe nó chối c h ố i phía sau mình xin phép thay đổi một chút bị âm thanh của xuân đức trong phòng ảnh hưởng hai mắt nó cũng đỏ đậm nó cũng liên tục gầm g ự phát ra từng lúc này đây một chuyện bất ngờ phát sinh xung quanh cơ thể của rồng c o n lúc này được bao trùm bởi xương khói màu xanh lục huyền bí cũng ngay lúc này thân thể của rồng con địa ngục tiên long lấy mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng tăng trưởng không qua bao lâu thì nó đã lớn thêm một vòng từ lúc ban đầu chỉ ngắn một khúc béo trụ cục thì lúc này đây đã dài ra không ít tuy vẫn phì nộn nhưng cũng ra dáng một con rồng hơn rất nhiều những vết thương dữ tợn lúc trước cũng đã khép lại thay vào đó là lân phiên sáng bóng cứng cáp xương khói màu xanh lục kéo dài không bao lâu thì t h n đi lộ ra xuân đức đã trở về hình dạng nhân loại lúc này đây hắn đã ngất đi cả người trần như nhộng nằm trên chiếc giường Cũng không rõ thời gian thời rõ đi qua bao đã lâu xuân đức lấy ạ lại, một lần nữa tỉnh lại lạ dạng lại dạng i ngoài đang có người ào. Âm thanh kia cái hai hai với thời gian một Âm mặt mặt mà một bộ bộ tỉnh tỉnh thanh thì thế thì lần là l nữa hắn nghe bên đang ồn hắn cũng không chính con nhà này đường chung hắn này. Xuân xa ra chỉ khác vì gì ở ở ở bé ảo. Đức có có có có ý ra một bộ đồ bên trong không gian nhẫn mặt lên dọn dẹp một chút trong phòng sau đó hắn mở cửa bước ra ngoài vừa ra ngoài hắn liền nhìn thấy thiên hoa cùng hoa tiên đang giảng cò với kim lang nhìn hai nàng xuân đức vẻ mặt không hề thay đổi nói được rồi không cần m ắ nó là ý của ta hai cô có thể đi vào trong Thấy thấy thiên ấ y đột n h cửa ra mở k hoa i đi nhìn Xuân thấy Đức ngạc o i thì h a nhiên sướng sốt một t hồi. h i Hoa như n nhìn vậy cũng không có gì là vốn dĩ xuân đức lúc lên cao thiên thì vẫn còn chưa quay về bộ dạng lúc thanh niên do di chứng trọng sinh mạt thành với sau lần thập tử nhất sinh này xuân đức cũng có biến đổi khá nhiều nhất là về khí chất không còn cái kiểu âm xâm như thần chết nữa mà thay đổi thành một dạng rất hòa hợp với thiên địa dạng như hắn đứng nơi đâu thì thiên địa nơi đó lấy hắn làm trung tâm vậy giống như hắn chính là đứa con cưng của thiên địa vậy xuân đức nhẹ bắt lấy bàn tay của thiên hoa đang sờ má mình bình thản nói đường nịch cô bé đến tìm ta có việc gì không thiên hoa nghe vậy thoáng sửng sốt sau đó nàng ôm lấy hắn như đúng rồi nàng cười lên vui vẻ nói không nở đầu gỗ nhà ngươi cũng có thể nói ra mấy lời như vậy đấy sau này cứ vậy nghe chưa đừng có cả ngày làm mặt lạnh nhìn chán đến chết như thế này có phải thương không kỳ hì ta cùng tiểu tiên đến thăm nguyên n ẹ ngươi thấy có vui không xuân đức ngay lập tức r ộ i cho nàng ta một gáo nước lạnh không vui thấy tiểu tiên thì không sao nhưng thấy cô là ta thấy phiền rồi thiên hoa nghe vậy liền phồng má lên nàng hung hăng cắn cho xuân đức một cái có điều ngay sau đó nàng liền hối hận a a a đau quá gây răng ta mất rồi thịt của ngươi làm từ tiên khí sao mà lại cứng như vậy thiên hoa dùng một tay xoa xoa bên xương hàm nàng ta lúc này đây lại đã đang ngồi s ổ m trên mặt đất khóc như đứa con nít xuân đức thấy vậy thì thở dài tuy hằng ngày đều đã thấy cảnh này nhưng hắn vẫn có chút cảm thấy nhức đầu xoa xoa đầu cô nàng xuân đức nói đừng giả bộ nữa rồi có việc nhanh đứng dậy nói đi thiên hoa lúc này ngay lập tức ngưng khóc đứng dậy cười tươi như hoa nhìn xuân đức còn không quên khen hắn một câu sau đó mới nói mục đích tới đây n g ư ờ i thật thông minh không hổ là người bồn tiểu thư chọn thực ra cũng không có việc gì chẳng qua là cha mẹ ta muốn mời người tới ăn một bữa cơm nhưng hai người bọn họ sợ ngươi từ chối nên bảo ta đến nói với ngươi một tiếng xuân đức vẽ mặt bình thản khẽ gật đầu nói vậy sao được rồi nói với cha mẹ cô tối nay chín giờ ta sẽ đi qua nếu không có việc gì thì ta tiếp tục đi vào bên trong chị t ư ờ n g hai người đi về trước đi Thiên hoa chương u mỏ nói làm như ta muốn nói n h ta m u nói ư i lắm bảy trăm hai mươi hai năng lực mới kịch độc cường hóa hai năm trước sau khi hai người thiên hoa cùng hoa tiên rời đi thì xuân đức quay lại vào bên trong phòng kim lang cũng theo sau vào trong một lần nữa khép kín cửa lại xuân đức chọn một vị trí tốt ngồi xuống bắt đầu kiểm tra lại thân thể b ả thân do hệ thống phụ trợ trong lần trước hắn bị thương đã bị hư hại không ít nên một vài công năng của nó không còn tính chính xác nữa ngoại trừ để phân biệt vài thứ kỳ chân dị thảo ra thì không còn chức năng nào khác nữa dùng thân nhiệm xuân đức tự nội thị bản thân sau khi nhìn qua một lượt thì thấy cơ thể bản thân biến đổi rất nhiều cường độ cơ bắp gân mạch các tiểu đều phải mạnh hơn so với trước lúc bị thương vài phần duy chỉ có b ổ n nguyên lực là chưa hồi phục, ra thì các thứ khác đều đã khôi phục gần như không sai bị lắm thực ra mà nói buồn nguyên chưa khôi phục cũng không đúng lắm vì b u n nguyên lực độc tố của hắn vô cùng sung mãn chỉ có b ổ n nguyên lực hỗn độn là chưa khôi phục mà thôi xuân đức lúc này vẫn rất mê mang hắn vốn dĩ nghĩ mọi thứ đều diễn sinh từ hỗn độn mà ra nhưng hết lần này tới lần khác b u ồ n nguyên độc tố của hắn lại tách biệt sinh ra vô cùng kỳ quái vui mừng nhất làm ấy món bảo vật như mậu mị ma c h ả o thiên quốc giáp ma huyễn cánh trước kia bị vỡ nước nhưng bây giờ đã được máu thịt cùng cơ mạch nối liền lại nhìn cũng không khác gì lúc xưa chỉ hơi có phần kinh dị thôi đ ề u thay đổi nhiều nhất phải kể đến thể nội độc tố sau lần thập tử nhất sinh cách đây không lâu thì độc tố bản nguyên đã gia tăng về cường độ rất nhiều xuân đức tuy cũng không rõ ràng là nó tăng đến mức độ nào nhưng hắn biết là so với trước kia phải mạnh hơn vài lần chứ không ít mở mắt ra xuân đức mỉm cười tự nói với chính mình đại nạn không chết át có hậu phúc là đây chỉ đáng tiếc là bản thân không thể tu luyện các loại bí tịch tu tiên nếu không cũng không cần cả ngày đi c ắ n nuốt kẻ khác để lớn mạnh rồi quả thực đáng tiếc đúng là ông trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi của ai tất cả bây giờ tinh thần lực của xuân đức đã khôi phục lại rất nhiều có thể đơn giản mở ra nhận chưa đủ hắn mang đủ loại dược vật có công năng khôi phục buồn nguyên lực xuân đức cũng không phải đan sư nên cũng chẳng biết loại nào với loại nào hắn cho cả vào miệng rồi nuốt xuống vận dụng một chút bùn nguyên lực còn sót lại xuân đức mạnh mẽ luyện hóa tất cả dư ợ c vật ngay lập tức từng luồng tình thuần năng lượng chạy khắp cơ thể hắn được một lúc thì hắn mở mắt ra ánh mắt hắn mang theo sự thất vọng đồng đ ộ n g hắn rụa thầm những thứ mang từ trung thiên lên này vì sao lại mất đi tác dụng chết tiết hay là ta đã phát sinh cái gì không biết dẫn tới không thể hấp thu được những dư ợ c vật này nhớ tới cái gì xuân đức lật tay một cái một con mắt tối tăm xuất hiện trong tay hắn vô số xúc tu của con mắt bám chặt lấy bàn tay hắn ngay lúc này con mắt tối tăm kia lại chuyển tới cho xuân đức một đạo thần n i ệ m lần này khác với những lần trước lần này không ngờ hắn lại có thể hiểu được tiếng nói của con mắt kia. n g ư ơ i đừng ăn ta chúng ta có thể hợp tác ta cảm nhận được ngươi với ta rất giống nhau xuân đức sau khi nghe được những lời này thì ánh mắt lấp lóe quang mang lạnh leo giống như là cảm nhận được sự bất thiện đến từ xuân đức con mắt tối tăm kia lại tiếp tục lên tiếng ta nói sự thực nếu hai ta hợp tác ta có thể giúp người có được năng lực mạnh mẽ hơn ta cũng không cần phải chạy trốn nữa xuân đức trên khuôn mặt hiện lên sự t r ầ m biếm hắn đâu phải người ngu mà lại gắn một thứ không rõ nguồn gốc lên người mình tâm niệm vừa động hắn ngay lập tức liên lạc với bóng ảnh hắn khôi phục thì bóng ảnh cũng đã khôi phục theo bóng ảnh vừa hiện ra thì hỏi đại ca cần đệ làm gì xuân đức nhìn vào mắt bóng ảnh sau đó n h ế c mép nở một nụ cười bóng ảnh nhìn xuống bàn tay của xuân đức nơi đang nắm con mắt tăm tối kia sau một lúc thì hắn liền nhìn lên xuân đức nở một nụ cười tâm h ý cảm nhận được suy nguy hiểm đ ồ n g đậm con mắt tăm tối kia điên cùng vùng vẫy nhằm mục đích vào chạy có điều lúc này đây nó bị xuân đức cầm nắm không thể nào thoát khỏi cũng ngay lúc này bóng ảnh biến thành một đ o à n xương mù màu đen bay vào bên trong con mắt ngay lập tức xuân đức cầm giữ con mắt kia lúc này cũng phát ra quang mang màu tím cùng xanh lục á p chế con mắt kia lại sau một cách giờ con mắt kia một lần nữa bất động. Cùng lúc đó âm thanh như hàn băng vạn năm của bóng ảnh truyền r a đại ca mọi thứ đã được giải quyết xuân đức vẻ mặt vui mừng nói biết thứ này là vật gì không bóng ảnh đáp là một bộ phận trên cơ thể của một vị cường giả ma vực còn đẳng cấp tu vi của người kia thì không thể xác định nhưng ít nhất cũng phải thuộc hàng đế cấp thế con mắt này có thần thông gì còn giữ lại không xuân đức tiếp tục hỏi bóng ảnh sắp xếp một chút mới nói thần thông tạp nham ngược lại thì có rất nhiều còn thần thông thuộc về dạng đỉnh cấp thì chỉ có hai cái một cái chính là đoạt xá trung sinh cái thứ hai chính là ám giả cường hóa xuân đức nghe vậy thì hiểu ra vì sao con mắt kia lại muốn hợp tác với hắn rồi tăng cường sức mạnh cho hắn thì hắn không giả nhưng chủ yếu chính là đoạt xá trùng sinh mới là mục đích thật sự bóng ảnh thoát ly khỏi con mắt quay về bên cạnh hắn còn về phần con mắt kia thì xuân đức cũng không có vội mà luyện nó biến thành của riêng nếu chủ nhân của thứ này là một tên đế cấp thì thủ đoạn để tên đó sinh tồn hắn không ít hắn lại để con mắt vào bên trong không gian nhận chứa đồ đợi một thời gian nữa tìm ra phương pháp luyện hóa an toàn thì mới tính tiếp hắn cũng không muốn vô duyên bị một tên cường giả đế cấp mượn thân thể dùng chung đâu sau khi đã xem xét tình hình thân thể xong thì hắn mới đứng dậy nhìn về phía kim lang hỏi tiểu cầu từ lúc ta đi kim lang nãy giờ đang mắt lớn mắt nhỏ để ý xuân đức nghe hắn hỏi vậy thì đáp đã qua hai tháng thưa chủ nhân trong hai tháng này hai cô nàng k i a đã tới đây rất nhiều lần nhưng đều bị tiểu kim ta ngăn cản không cho vào xuân đức nghe vậy thì thỏa mãn gật đầu sau đó lại gần vớt ve bộ lông của kim lang vừa vớt ve bộ lông mềm mại kia xuân đức vừa nói làm tốt lắm bây giờ ta cũng đã khôi phục rồi không lâu nữa chúng ta sẽ rời đi nơi này vâng chủ nhân đi đâu tiểu kim đi theo đó kim lang nói mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm hai mươi ba mấy tên yếu đới hai năm trước ba bây giờ thời gian đã là buổi chiều cũng tầm năm giờ chiều rồi mặt trời cũng đang xuống núi xuân đức ngày hôm nay khỏe lại hắn liền không có ở trong phòng nữa mà đi ra bên ngoài đi dạo do kim lang to con quá dẫn nó đi dạo phố không hợp lắm nên xuân đức để nó ở nhà chơi vốn dĩ xuân đức định bỏ nào vào bên trong nhẫn chứa đồ nhưng mà trong đó cũng đã bỏ rất nhiều thứ lung tung rồi nhét thêm một con sói bự như vậy vào không hay cho lắm đi ra khỏi đại viện thì xuân đức liền bắt một chiếc xe kéo ngồi lên xe kéo bên trong long nham thành chủ yếu đều dùng loại ngựa một sừng kéo nhìn vừa đẹp mắt lại tiện nghi cho tới khu chợ trung tâm、Băng. xuân đức ngồi lên xe đưa cho người đánh xe một ít tiền lẻ rồi nói nơi mình muốn tới được người phu xe ứng một tiếng rồi ra roi thúc ngựa chạy về khu chợ trung tâm của long nham thành thời gian hai tháng đi qua long nham thành đã khôi phục lại sức sống như ngày nào có khi còn hơn trước kia một ít trên đường đi người qua lại tấp nập những cửa hàng nhỏ ven đường đầu đầu cũng có không qua bao lâu thì xe kéo đã tới nơi cần tới xuân đức bước xuống xe cảm ơn bác phu xe một tiếng rồi hòa vào dòng người đông như kiến nơi đ â y người ở nơi đ â y chín mươi chín phần trăm đều là tu sĩ người ở cao thiên được ông trời chiều cố người sinh ra đa phần đều có thiên phú tu luyện tiên thuật không có phế vật giống như hắn không thể tu luyện được đi vào bên trong khu chợ trung tâm xuân đức liền nhìn thấy vô số cửa hàng san sát lại với nhau hắn chú ý một chút liền tìm đến một nơi bán dược vật cửa tiệm này có tên là thánh dược đường còn về phần bên trong có bán thánh dược hay là đồ ven đường thì phải vào xem mới biết trước cửa là hai tên hộ vệ mặt trường bảo màu lam khuôn mặt tâm b i n h ánh mắt lạnh lẽo khi xuân đức định tiến vào trong thì liền bị ngăn lại có lệnh bài của tiệm chúng ta không nếu không có liền rời đi một tên canh cửa nhìn xuân đức không khách khi nói xuân đức vốn dĩ còn định nói mấy câu nhưng hắn thôi cũng chẳng cần chấp nhất với mấy người này làm gì dù sao người ta làm vậy cũng chỉ là k i ế m m i ế n g ăn hắn không nói một lời nào quay người rời đi đi qua cửa hàng phía đối diện vốn dĩ hắn còn đang đồng cảm với hai tên thủ vệ kiết nhưng không ngờ hắn vừa quay người rời đi liền nghe tiếng châm chọc ta còn tưởng công tử quý tộc nhà nào không ngờ chỉ là một tên quỷ nghèo ngay cảnh lệnh bài đi vào cũng không có mà cũng không ngại tới nơi đây mất mặt tên ở bên cạnh cười lạnh nói ta còn nghĩ tên này cũng như mấy tên lúc trước không biết điều ta còn đang định dạy cho hắn một bài học rồi đây những lời này xuân đức đều nghe được nhưng hắn cũng mặc kệ chẳng lẽ hắn lại đi giết hai con kiến sao vừa bẩn tay chẳng có tác dụng gì quá lớn với quan trọng nhất là hắn lười. Cửa cửa cách kia hàng đối diện thập phần tốn.、So、sánh với cửa tiệm bên kia thì đúng là diện tốn, bên đúng đối kiêm với tiệm so xuân a của cửa thiên một thằng t Chủ hàng nhỏ này điệm. độ là bé, ổ tuổi i giống yếu, gì đấy, bộ dạng gầy đấy, bộ như là l u g người à y vậy. Thấy chưa cơm có ăn đức i kia liền vào thì cậu bé đ n g dậy h thằng hỏi nhiều thứ ạ đại y này tới tiếp, rất trong tiệm rất tốt. đón đệ Đức có ân cần cần Xuân gì, bé ca của vị mua khẽ mỉm cười gật đầu hắn ôn hòa nói vậy sao đại ca muốn mua một ít dược vật cao cấp hồi phục bổn nguyên cho yêu tộc cái này đệ có đại ca đi vào bên này đi đệ dẫn đại ca nhìn xem đứa bé nhìn ngang nó g dọc một hồi rồi nhanh chân dẫn xuân đức vào trong nó cứ như đang sợ kẻ nào tới gây rối vậy xuân đức không nói gì thêm mà lặng yên đi theo cậu bé đi vào bên trong xuân đức liền cảm thấy mùi gỗ cũ lâu ngày đập vào mặt mà không phải mùi hương của dược vật hắn chú ý lên mấy cái kệ hàng thì chỉ thấy vài ba loại dược vật cấp thấp sau khi dẫn xuân đức vào bên trong thì cậu bé chui xuống một cái giá đ ự n g đồ mày mò một lúc bên trong thì lấy ra một cái hộp bằng đá xanh cậu bé mang cái hộp bằng đá xanh k i a đến trước mặt xuân đức rồi mở ra bên trong là một cái thiên nguyên thảo thiên nguyên thảo hình dạng giống như là cây tùng phát da quang man xuân đức cũng không rõ cái này bao nhiêu tiền nên hỏi cậu bé cái này giá bao nhiêu ông chủ nhỏ hai mươi tiên thạch hạ phẩm chỉ hai mươi tiên thạch thôi đại ca mua đi cậu bé dùng ánh mắt mong đợi nhìn lên xuân đức xuân đức nghe vậy thì cũng chẳng đắn đo gì mà lấy cho cậu bé ba mươi tiên thạch hạ phẩm tiền hắn không có nhiều nhưng vài tỷ vẫn là có thể mang ra đấy không đủ liền đi mượn một ít là được ngay mà vì vậy ít tiên thạch lẽ với hắn chẳng đáng là gì cầm lấy ông chủ nhỏ mười tiên thạch khác là đại ca ta mua luôn cái h ộ đựng xuân đức nợ một cười thân tiện nói cậu bé kêu nhận được tiên thạch thì liền vui mừng đáp cảm ơn đại ca đã chiếu cố. ngay lúc xuân đức định đi ra ngoài thì không biết mỏ đầu tới mấy tên tu sĩ cả t h ầ có ba người hai tên nguyên anh cùng một tên kim đan vừa đi vào trong này thì đã chỉ tay thẳng mặt xuân đức hét lớn không biết nơi này muốn mua bán thì phải đóng thuế cho chúng ta sao ngươi cùng tiểu ruột kia vừa giao dịch cái gì mang ra đây để chúng ta định giá xuân đức nghe xong thì nét mặt hắn cũng không có gì biến đổi hắn v ẩ y tay một cái ba tên kia ngay lập tức bay đến trước mặt hắn nhìn qua ba người xuân đức k h ẽ thổi nhẹ một hơi một luồng khói xanh lục bao trùm lấy ba người kia ngay lập tức ba người kia liền bốc hơi chỉ để lại trên mặt đất một ít pháp bảo cấp thấp cùng mấy cái nhận chứa đồ cấp thấp xuân đức nhặt lên nhẹ nhàng xóa đi dấu vết của mấy người chủ cũ sau đó ném cho đứa bé nói cầm lấy này bé con trong này chắc cũng có một vài thứ dùng được đấy đại ca có việc đi trước đưa mấy thứ kia cho cậu bé thì xuân đức liền đi ra bên ngoài còn về phần ba tên hắn mới giết kia thì hắn cũng chẳng để tâm làm gì cho mệt không ai tiện chân đạp chết con kiến rồi lại đi điều tra con kiến kia được con kiến nào sinh ra cậu bé nhìn theo bóng lưng của xuân đức mãi khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất trong dòng người thì cậu bé mới lấy lại tinh thần nhìn vào trong tay mấy món bảo vật quý giá cậu bé bất giác nợ một cười tươi vui vẻ rồi ngay sau đó lại trôi xuân đức đi trong dòng người thì luôn cảm nhận được vài ánh mắt đang theo dõi hắn khóe miệng xuân đức khẽ nhét lên hắn không nhanh không chậm đi về một nơi có ít người địa phương khi hắn di chuyển về phía địa phương ít người thì ngay lập tức mấy cái đuôi theo phía sau cũng đi theo đi tới một khúc cuột thì xuân đức liền tiến vào trạng thái tàng hình và chờ con mồi đi tới rất nhanh liền có mười hai người vọt đến địa phương nơi đây có nam có nữ nhìn địa bộ hẳn là một nhóm người mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm hai mươi bốn vô lệ hai năm trước bịch bịch bịch một cơn gió nhẹ thoáng qua mười hai người kia vô thanh vô tức bị đánh ngất cả mười hai người đồng thời nằm ngất trên mặt đất xuân đức lúc này mới hiện thân ra sau đó hắn trực tiếp siêu hồn từng người một lúc sau hắn đã lần lượt siêu hồn từng người xong có điều hắn chẳng tìm hiểu được tin tức gì cả nhẹ vung tay một đoàn độc khí bao trùm mười hai người ngay lập tức mười hai người này đã từ bỏ trần gian đi xuống hoàng tuyển đoàn tụ cùng với người thân trên đời này không còn một chút gì gọi là vết tích bọn họ xuất hiện sau khi giải quyết xong mấy cái đôi thì xuân đức vẫn như bình thường dạ phố tiếp sau đó hắn cũng có ghé qua rất nhiều cửa hàng lớn bán dược liệu cũng thu được không ít đồ hồi phục bổn nguyên tiêu hao cho yêu tộc ngay khi hắn đang mua một vài quyển bí tịch của tu tiên giả cao thiên nhìn xem một chút là giữa cao thiên và trung thiên có khác biệt gì nhiều không thì một âm thanh có phần sừng sốt vang lên đầu gỗ sao ngươi cũng ở ngoài này đang làm gì vậy một cô gái ló đầu ra từ một cỗ xe yêu thú xa hoa hướng về xuân đức hỏi xuân đức cũng không có nhìn bay lại mà tiếp tục chọn lựa mấy quyển bí tịch tu luyện mà hắn cảm thấy thú vị thấy xuân đức bơ mình thì cô gái từ trong cỗ xe ngựa kia đi ra những người xung quanh nhìn thấy cô gái này đều không kh rồi sau đó châu đầu ghé hai nghị luận nhau nhau lên cô gái tiến lại bên cạnh xuân nước nàng ngồi xuống cùng hắn nhìn hắn con lựa một đống bí tịch đẳng cấp thấp thì không khỏi ngạc nhiên hỏi này này ta đang nói chuyện với ngươi đấy đầu gỗ đừng có mà giả vờ như không quen biết với ta như vậy chứ mà ngươi chọn lựa một đống bí tịch thấp kém này làm gì vậy ông chủ cửa hàng là một nam tử trung như nghe khi nhìn thấy thiên hoa tiến lại đây thì không khỏi ngây dại nhưng khi nghe nàng chê b a i bí tịch của mình là rắc ven đường thì không khỏi có đôi chút t ứ c giận khuôn mặt hắn hiện lên thần sắc không được vui nói tiểu cô nương h bí tịch nơi này đều thuộc hàng hiếm có nói hắn còn chưa nói hết câu thì không dám nói nữa hai tên hộ vệ đi theo thiên hoa lúc này đã rút vũ khí ra kể lên cổ tên kia trong nháy mắt sắc mặt tên kia liền t á i đi ngay lúc hắn đang định cầu xin thì xuân đức lên tiếng mồ hôi nước mắt của người ta đừng có xem thường như vậy đi thôi đừng làm phiền người ta làm ăn xuân đức nhét một đống bí tịch vào trong một chiếc túi chứa đồ mà hắn mới mua không lâu tiện thể hắn trả luôn tiên thạch cho trung niên rồi đứng dậy lúc này thiên hoa cũng nháy mắt ý bảo hai tên hộ vệ thu vũ khí lại sau đó cười híp mắt nói đầu gỗ đi với ta đến nơi này đi nơi kia thu vị cực cũng được xuân đức bình thản đáp、lời. sau đó hai người cũng không ngồi xe mà tự mình đi bộ đến nơi kia hai tên hộ vệ nhận được cám hiệu của tiểu thư nhà mình thì ngay lập tức thu lại binh khí đi theo phía sau hai người còn tên trung niên bán hàng lúc này mới dám thở mạnh m ộ t hơi hắn ngồi b ệ n trên mặt đất liên tục dùng tay h á o lau mồ hôi chán một người bán hàng kế bên lúc này mới lại gần giúp đỡ trung niên tiện thể hắn nói lao thập tứ chẳng lẽ ngươi không biết cô nàng kia là ai sao người trung niên vẫn đang lau mồ hôi nói đệ nào biết đâu hẳn là một quý tộc trong thành người kia cười đùa nói không phải dọa lao đệ ngươi người kia chính là con gái của thành chủ đấy lao c a t a ở đây cũng gần hai trăm năm nên cũng đã có một lần được thấy nàng kia một lần nên mới biết lúc trước không kịp nhắc nhở lao đệ người ta thật có lỗi quá ha ha người trung niên bán hàng nghe vậy thì trận tròn mắt lên mà nhìn người kia địa bộ không thể tin được bốn xuân đức cùng thiên hoa a nhầm phải nói là thiên hoa mang theo xuân đức lượn một vòng đi khắp một lượt mấy tiệm bán quần áo thì hai người mới đi tới đan sư công hội đan sư công hội là một tòa nhà xa hoa tráng lệ nằm ở vị trí rất đẹp cách chợ trung tâm vài km người đi ra đi vào nơi đây có rất nhiều đa phần đều là người trẻ tuổi nghe nói ngày hôm nay có một tên luyện đan sư gì đó thu học trò để truyền nghề sau khi đi tới nơi đây thì thiên hoa mang ra một tấm lệnh bài bằng vàng lập lánh mấy tên thủ vệ ngay lập tức cho hai người đi vào xuân đức cũng được vào kẽ không bị người ta đuổi ra ngoài có lẽ nữ nhân giống như cục nam c h â n bậy đi không được bao lâu thì theo bên cạnh thiên hoa đã có một đám thanh niên t à i tuấn tên nào cũng hết lòng định bỡ thiên hoa còn về phần xuân đức được mặc định bỏ qua không ai thèm để ý hắn nếu có chỉ là mấy ánh mắt ghen ghét cùng đấu kỵ mà thôi thiên hoa vốn dĩ muốn nhìn xem xuân đức có phản ứng gì không nhưng khi thấy tên đầu đất kia vẫn cứ như hàn băng vạn năm thì nàng có chút một mực ngay sau đó nàng liền khéo léo từ chối những người bên cạnh. k h ô nếu cô mà đi lấy chồng thì không những ta vui mừng mà cha mẹ cô cũng mất đi một gánh nặng nghe xong mấy lời của xuân đức thì thiên hoa tay phải nắm thành nắm đấm dơ lên như muốn đánh xuân đức nhưng có lẽ nàng suy nghĩ không nên đánh mất hình tượng t h u c nữ nên lại thôi miệng ngươi thật tiện không nói thì thôi nếu mà nói ra câu nào cũng khiến người ta tức chết hừ hừ thiên hoa tức giận nói hai tên hộ vệ theo phía sau thấy toàn bộ cảnh này thì không khỏi hai mắt mở thật to mà nhìn bọn họ có chút không dám tin vào những gì mình nghe cùng nhìn thấy được đang trong cơn tức giận thấy hai tên hộ vệ cứ nhìn chằm chằm mình thì thiên hoa lại nổi lên tính đại tiểu thư nàng dừng bước chân quay ngoắt lại nhìn hai tên thị vệ bằng ánh mắt nguy hiểm các ngươi từ lúc này không được đi theo ta chuyện này hôm nay cũng cầm nói ra. nếu dám nói ra thì ta sẽ cắt vừa nói nàng vừa nhìn xuống nơi kia hai tên hộ vệ tự dưng thấy đ ấ y quần mắt lạnh hai tên này ngay lập tức cứng đơ nợ một nụ cười nếu nếu nhìn thấy mà buồn cười đe dọa xong hai tên hộ vệ thì thiên hoa bước đi thật nhanh không thèm đợi xuân đức nữa mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm hai mươi lăm bách tiếp luyện lưu vân tản hai năm trước thiên hoa sau một lúc bước đi thật nhanh cắm đầu cắm cổ mà đi khi quay lại thì quả thật chẳng nhìn thấy xuân đức đâu nhưng nàng chẳng vui vẻ gì mà còn tức giận hơn nàng dẫm chân tức giận mắng tên khó ưa tên đầu c ô đáng chết tại sao lại để ta gặp phải tên chết tiệt nhà ngươi kia chứ đáng lý lúc đó nên để ngươi chết đi tức chết ta rồi miệng thì nói vậy nhưng thiên hoa vẫn cứ quay lại tìm xuân đức có điều nàng vừa định chạy đi kiếm xuân đức thì thấy thân ảnh của xuân đức ở đằng xa xa nàng đang định trách móc mấy câu thì thân ảnh của xuân đức lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng thật nhanh thật quý dị thiên hoa nhìn xuân đức không chớp mắt lầm bầm một câu xuân đức vẫn nhẹ nhàng bình thản nói đi thôi không cần đi nữa tới nơi rồi người chúng ta muốn gặp lần này ở ngay phòng này thiên hoa chỉ vào một căn phòng có cửa làm từ gỗ từ đàn. nói xong thì nàng tiến lại gần sau đó gõ nhẹ cửa mấy cái ngay lập tức ở bên trong vọng ra một âm thanh nữ nhân là ai ở bên ngoài là ta tiểu hoa đây nguyệt tỷ tỷ đang ở trong phòng s a u thiên hoa đáp lại ở bên trong phòng sau khi yên lặng một lúc thì cánh cửa đ ỗ n g nhiên được đẩy ra một cô gái x i n h như hoa như ngọc một thân quần áo xanh lam bước ra khi nhìn thấy thiên hoa thì trên nét mắt nàng ta hiện lên vẻ vui mừng còn khi nhìn về phía xuân đức thì ánh mắt của nàng lóe lên quang mang kỳ dị nhưng nàng rất nhanh thì thu liếm lại nàng nợ một cười xinh đẹp sau đó trêu đụa thiên hoa là tiểu hoa đây à không nợ lần này tới đây còn mang theo tình là tới h hi hi cô n bạn nhỏ đây hẳn cậu đây là gái ư có i rồi. Nhìn tên không tệ nha. Thôi hai người tệ nguyệt n kia h h c đứng n g c khẽ lường gì nữa. Xuân Đức thiên hoa một cái làm bộ dạng đau lòng nói tiểu hoa không ngờ lại là người như vậy vì nam nhân mà nỡ bỏ rơi vị tỷ tỷ như ta đây khiến ta đau lòng quá đi mất thiên hoa thấy vậy thì luôn cúng giải thích nói không phải không phải như vậy mội đâu phải chỉ là sắp tới mội sắp tiến và o hỏa phụng tông cần có người giúp đỡ mà tỷ nhìn xem cậu ta đây thương thế còn chưa lành làm sao có thể giúp được mội vị n g u y ệ t tỷ lúc này nhuẹn miệng cười nói tiểu hoa làm gì gấp gáp như vậy đ ồ ta đã chuẩn bị cho mội rồi mội đã nhờ vạt thì tỷ làm sao dám chậm trễ nói xong nàng liền lấy ra hai cái hộp ngọc màu đỏ bên trên khắp phủ văn giày đặc đặt hai hộp kia lên bàn nàng ta nhẹ mở ra hai nắp hộp ngay lập tức d ư ợ hương liền tán phát ra khắp căn phòng mùi hương có phần hơi tanh khiến người ta cảm thấy có vài phần khó chịu. nguyễn tỷ chỉ hai viên đan dược lần lượt giới thiệu cho hai người biết viên đan đ ư ợ c bên trái có màu đỏ kia chính là bách kiếp huyết tinh hoàn là một loại thần dược trị lành hầu hết các loại thương thế viên còn lại kia chính là bách kiếp luyện lưu vân t ả n có công năng bổ khí luyện lưu v â t r o n g n h á y m ắ t c ó thể phục h ồ i l ạ i t i ê n lực tiêu hao d ư ợ u vô cùng có điều hai loại đan dược này chỉ có thể tồn trữ trong vòng bảy ngày sau bảy bảy ngày liền không thể sử dụng nhìn thấy hai viên đan hoàn thiên hoa lập tức hưng phấn cầm lên đưa cho xuân đức nói đầu gỗ cầm lấy lẻ ngươi dùng xong thì thương thế sẽ khôi hắn vốn dĩ sau khi cho nàng một ít đồ liền rời đi tìm dược vật khôi phục bổn nguyên nhưng không ngờ thở dài trên đời này nợ gì cũng dễ thanh toán chỉ có nợ tình nghĩa là khó trả nhất vì không biết trả t i ể u gì cho hết ơn hết nghĩa xuân đức đưa tay ra nhận lấy hai viên đan dược sau đó trực tiếp nuốt cả hai việc này dọa cho hai cô gái nhảy d ư ợ c lên đầu ngốc ngươi muốn chết à, nhanh nhả ra bằng không sẽ bạo thể mà chết thiên hoa bên cạnh cuốn cuồng hô lớn gọi nhỏ trong lúc hai cô gái lo lắng thì xuân đức không nói gì nhắm nghiền mắt lại luyện hóa dược lực từ hai viên thuốc kia ngay khi đan dược vào bụng thì xuân đức liền cảm nhận được hai loại lực lượng bất đồng bộc phát trong cơ thể hắn một cái là huyết tinh sinh mệnh một cái khác chính hồi nguyên lịch ma hai luồng năng lượng này cấp tốc lan tràn ra khắp cơ thể hắn luồng năng lượng huyết tinh sinh mệnh nhanh chóng bù đắp những nơi c ò n tổn thương lưu của xuân đức về phần luồng năng lượng hồi nguyên lịch ma thì nhanh chóng bị chuyển hóa thành bổn nguyên l ự c ngũ h à n h một p h ầ n thì bị chuyển hóa thành bổn nguyên độc tố chưa đầy ba mươi phút xuân đức lại lần nữa mở mắt ra trong ánh mắt hắn không che giấu sự vui mừng nhìn về cô gái luyện đan sư hỏi loại đồ vật này còn không nếu còn thì lấy cho ta mỗi loại tầ nghe xuân đức mở miệng muốn hai loại kia mỗi thứ vạn viên thì hai cô gái cùng lúc khỏe miệng cò giật liên hồi thiên hoa trắng mắt nói ngươi tưởng thứ này là rau cải trắng sao mà muốn v ạ n viên ngươi có biết là thứ này quý giá đến mức nào sao nghe nói ở tổng bộ luyện đan sư công hội cũng chỉ cấp chứa không tới hai mươi viên xuân đức nghe vậy thì có hơi thất vọng nhưng rất nhanh thì bình phục lại tâm tình hắn nhìn thiên hoa nợ một nụ cười ôn hòa nói cảm ơn cô gái tốt bụng thiên hoa lúc này nhìn xuân đức thoáng chốc ngẩn ngơ lâu lắm rồi nàng mới thấy được biểu cảm chân thành này lần trước nàng thấy biểu hiện này của xuân đức h ẳ n là khi nàng cứu hắn có điều rất nhanh nàng liền cảm thấy có gì không đúng nàng tức giận đa hắn cái nói ơn nghĩa gì h ừ h ừ lo mà kiếm tiền trả nợ cho ta nếu không trả đủ h ừ h ừ xuân đức dùng tay xoa đầu nàng nói yên tâm đi cô bé việc ta đã hứa thì sẽ giúp cô thực hiện mà cách đây không lâu vừa t ì n h xù nợ quả thực xấu hổ thiên hoa bị xuân đức xoa đầu cũng không có phản kháng để mặc hắn xoa ở bên cạnh vị nguyệt tỷ kia thấy cảnh này thì xen vào một câu hai người đứng có làm như vậy trước mặt người cô đơn như ta chứ ta tự dưng thấy t u ổ i thân quá mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo t bây giờ trời đã về đêm phố xá cũng đã lên đèn ngay lúc đi tới một đoạn đường có vẻ tối cùng vắng người qua lại thì thiên hoa bỗng dưng dừng lại đứng trước mặt xuân đức nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn sau đó nàng hỏi một câu khiến cho xuân đức có phần bất ngờ có phải ngươi muốn rời đi phải không xuân đức lúc này vẻ mặt vẫn bình thản không một tia ba động hắn nhìn thiên h o a hỏi lại vì sao lại hỏi ta điều đó lúc này đây thiên hoa lại xoay người lại bước tiếp vừa đi nàng vừa nói trực giác trực giác của nữ nhân ngươi có thể nói sau này ngươi muốn đi đâu không xuân đức cũng đi theo nàng trầm ngâm một chút hắn nói việc đó cô không biết vẫn là tốt hơn dù sao nơi đó ta đi còn không có n ắ m chắc rất hung h i ể m sao thiên hoa hỏi cử xuân đức bình thản đáp một câu sau đó hai người tiếp tục bước đi không ai nói một lời nào nữa cả cho tới khi về tới phụ thành chủ đi theo thiên hoa xuân đức tiến tới một trang viên nhỏ nơi đây có hoa có cỏ có hòn giả sơn cảnh sát rất là trăng nhã khi hai người vừa tới thì liền cho gia n o tiến vào bên trong thông báo cho người trong nhà thực ra không cần gia n o thông báo thì người trong nhà vẫn có thể biết là ai tới tu sĩ vốn thần n i ệ m rất mạnh chỉ cần chủ tâm thì ai tới họ đều có thể biết không qua bao lâu thì từ trong nhà bước ra ba người trong ba người thì xuân đức biết mình thiên tử nhai hai thanh niên bên cạnh hắn thì xuân đức chưa từng gặp qua tiền bối đã tới xin mời vào trong nói chuyện thiên tử nhai gặp xuân đức t h o á n g có chút g â i ra hẳn là do xuân đức lúc này thay đổi khá nhiều hai người thanh niên khác cũng hiếu kỳ nhìn xuân đức nhưng bị ánh mắt thiên tử nhai đảo qua liền túi đầu việc thiên tử nhai gọi xuân đức một tiếng tiền bối thì thiên hoa cũng không có gì lạ nàng cũng được cha mình dặn như vậy nhưng mà nàng đã quen với cách xưng hô trước tiên nên vẫn không có gọi xuân đức là tiền bối xuân đức nhẹ gật đầu nói chúng ta vào bên trong nói chuyện sau đó năm người lấy xuân đức cùng thiên tử nhai đi đầu đi vào bên trong nhà ở trong nhà lúc này đây đã bảy sán tiệc rượu đón tiếp xung quanh còn có một hàng thị nữ x i n h đẹp đứng nơi đó đợi sai bảo tiếp theo mọi người cũng theo lệ thường khách sáo với nhau vài câu rồi cùng ngồi xuống bàn ăn có điều xuân đức cũng không ăn mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề được rồi chúng ta nói vào việc chính đi ta cũng không thích vòng vo có gì nói thẳng đi nếu có thể giúp được thì ta sẽ không từ chối thiên tử nhai lúc này còn đang sắp xếp lại lời nói cho sao t u y ể n chuyển nhất thì nghe xuân đức nói vậy khiến hắn có chút không phản ứng kịp nhưng nét lúng túng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất hắn nợ một nụ cười có phần miễn cưỡng nói ra nếu là tiền bối thích thẳng thắn thì ta cũng không có giả mổ rồi việc là thế này chẳng là không biết vì sao năm nay hỏa phượng tông lại tuyển nhận môn đồ sớm hơn hai mươi năm vì vậy ta muốn nhờ tiền bối bảo vệ cho ba đứa con bất tài vô dụng của ta trong lúc tuyển nhận được đệ tử xuân đức sau khi nghe thiên tử nhai nói thì, hơi mày, sau một lúc thì hắn nói việc này không thành vấn đề vấn đề là ta chỉ có một người làm sao có thể phân thân ra bảo hộ ba người cùng một lúc thấy xuân đức trầm ngâm không nói gì trong lòng thiên tử nhai lo lắng vô cùng đ ỗ n g nhiên nghe xuân đức nói vậy thì hắn liền biết mình lo nhiều thiên tử nhai cẩn thận giải thích nói tiền bối có điều chưa rõ hỏa phụng tông tuyển thu môn đồ chia làm hai vòng vòng đầu tiên chính là so về tiềm năng học lý các lý luận về tu đạo vòng này không có nguy hiểm gì nên tiền bối không cần lo cho ba người bọn nó nguy hiểm chỉ có ở vòng thứ hai vòng thứ hai bắt đầu sau khi kết thúc vòng thi thứ nhất ba ngày địa điểm tổ chức vòng thứ thứ hai chính là ở tử kiếm tri mộ xuân đức l ạ g yên ngồi nghe thiên nhai tử kể chi ly từng chút một sau khi nghe kể xong thì hắn cũng đã rõ vì sao chỉ cần mình hắn thì có thể đảm bảo cho ba người kia đơn giản vì vòng thứ hai sẽ tạo thành đội ngũ đi săn tiến thú nói đơn giản là cứ rết càng nhiều thì sau này vào bên trong tông càng có địa vị cao được tập trung tài nguyên bồi dưỡng còn việc trong lúc kiểm tra gặp nguy hiểm thì cái đó phụ thuộc vào số mệnh rồi được hai ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau lên đường ta cũng nên về chuẩn bị một chút nói xong hắn liền rời đi thiên tử nhai cùng mọi người đều đứng dậy đi theo đưa tiện hắn ra về n h ì n thân ảnh kia đã chìm vào màn đêm thì lúc này đây một thanh niên bộ dạng lớn tuổi nhất trong ba đứa con của thiên tử nhai lên tiếng hỏi người này không phải thuần thú sư đơn giản như vậy con cảm thấy một cố lăng lệ sát khí trong cơ thể người kia người này trước kia hẳn g i ế t qua không ít người thiên tử nhai nghe vậy thì cũng không có ngạc nhiên mà thản nhiên cười nói bình nhi không ngờ con cũng đã tu luyện dẫn sát quyết đến tầng bảy rồi có điều sau này bớt sau lưng đàm luận về vị tiền bối kia tránh cho người không vui vâng cha con biết rồi nam tử kia nghiêm túc nói có điều thiên tử nhai lúc này lại cảm khái một câu đáng tiếc đáng tiếc chúng ta cùng vị tiền bối kia chính là hai thế giới khác biệt sau khi cảm khái xong thì ông ta lại dặn con gái một câu tiểu hoa sau này vị tiền bối kia có đưa cho con vật gì thì nên chân trong n ó rất có thể tương lai phía sau của con đều phụ thuộc vào vật kia tiên h hoa ở bên cạnh chỉ là khẽ gật đầu mà không nói gì thêm xuân đức sau khi rời khỏi thì ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đại viện của mình hắn cảm thấy thể nội độc tố đồng dương bạo động mà không rõ là nguyên nhân gì không qua bao lâu hắn liền bay về đại viện phân phó kim lang canh cửa xong thì hắn liền đi vào bên trong phòng mở ra liên tiếp ba cái kết giới mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hải siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào bảy trăm hai mươi bảy bồn nguyên độc tố lần nữa dị biến hai năm trước ngay khi hắn vừa làm xong chuẩn bị thì thể nội độc tố lại quỷ dị yên tĩnh lại như chưa hề có việc gì như vậy một màn làm xuân đức nhăn mày lại dùng h ồ n niệm kiểm tra lại một lần nữa quả thực thể nội độc tố đã bình lặng lại kỳ quái vì sao nó còn chưa lầm bầm hết câu thì bên trong cơ thể bồn u nguyên độc tố lại bắt đầu bạo động tuy có hơi bất ngờ nhưng xuân đức nhanh chóng phản ứng lại hắn ngồi xuống lấy ra vài ống thủy tinh có chứa dịch l ò n g màu xanh bồn vào sau đó dùng hồn niệm quan quan sát biến đổi bên trong cơ thể cơ thể của hắn cũng không khác gì nhiều so với nhân loại bình thường ngoại trừ có máu màu xanh lục cùng với hai quả cầu ánh sáng ở gần trái tim ra một trong số đó có màu xanh lục chính là bổn nguyên độc tố trái tim của hắn liên tục hấp thu năng lượng từ quả cầu này vì vậy máu của hắn mới có màu xanh lục còn quả cầu còn lại phát ra ánh sáng nưu hòa chính là bổn nguyên hỗn độn nơi mà lực ngũ hành sinh ra bổn nguyên có nghĩa là căn nguyên khởi nguyên căn bản hai loại lực lượng bổn nguyên này vốn dĩ là nước sông không phạm nước giếng nhưng lúc này đây lực lượng bổn nguyên độc tố không ngờ lại đang kết hợp cùng lực hỗn độn gây ra từng đợt bạo động năng lượng trong cơ thể hắn đang chăm chú dùng hồn niệm theo dõi thì bỗng nhiên xuân đức cảm nhận thấy đầu đau nhói sau đó liền không biết gì nữa cả bốn không biết thời gian lại đi qua bao lâu xuân đức lại bắt đầu mơ mơ màng màng tỉnh dậy vừa tỉnh dậy theo bản năng hắn muốn lấy tay rủi mắt nhưng vừa đưa tay lên tới nữa thì dừng lại hắn lúc này không cần rủi cũng đã tỉnh táo lại hắn c h u n to mắt mình cánh tay của mình trên cánh tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một đồ án hình độc lòng con độc lòng k sau giây phút kinh ngạc xuân đức ngay lập tức dùng hồn niệm quan sát cả thân thể không nhìn thì thôi vừa nhìn hắn khỏe miệng liền giật giật mấy cái cả người hắn bây giờ gần như nơi nào cũng có hình xăm độc long tất cả có trí con ngoại trừ mặt cùng cổ ra thì gần như nơi nào cũng có nếu hắn mà ở trong xã hội bình thường thì chắc ai cũng nghĩ hắn thuộc loại dân giang hồ đ ỗ n g nhiên hắn nhớ đến trước khi tiến lên cao thiên vô địch có nhắc qua một ít vấn đề linh quang trợt lóe hắn ngay lập tức thử dùng hồn lực không chế hình xăm trên người có được hay không nhưng sau một lúc mọi thứ vẫn không có gì thay đổi ánh mắt xuân đức lướt qua một tia thất vọng h ắ n khẽ nói nhỏ. Không được sao. Suy tư một chút. hắn cảm thấy đồ án này là có liên quan đến b u ồ n nguyên độc tố của hắn vì vậy hắn quyết định sử dụng b u ồ n nguyên lực thúc giục có điều khi hắn vừa thúc giục b u ồ n nguyên lực liền cảm thấy không đúng d u n g hôn niệm nhìn qua thì lông mày hắn nhăn chặt lại hắn nhìn thấy hai loại b u ồ n nguyên lực kia bây giờ đã kết hợp với nhau thành một thể một quả cầu t o bằng nắm tay phát ra ánh sáng nhu hòa đan sen xanh lục đang ở chính giữa lồng ngực của hắn năng lượng từ quả cầu liên tục bị trái tim hắn hấp thụ rồi truyền đi khắp thân thể nếu hắn đoán không lầm thì mấy cái hình xăm trên người hắn cũng vì vậy mà xuất hiện tâm niệm vừa động hắn vận chuyển bổn nguyên lực một lượng lớn phát xuân đức khống chế luồn p h á p nguyên kia chạy về phía hình xăm độc long ở tay phải chuyện không ngờ phát sinh sau khi hình xăm trên tay phải hấp thu một lượng lớn p h á p nguyên thì bỗng nhiên thoát ly cánh tay hắn biến ả o ra một con độc long dài một mét do quá bất ngờ nên hắn chưa kịp khống chế lại độc long để nó phá tan ba tầng kết giới bay thẳng lên trời cao càng bay lên cao nó càng lớn không qua mấy cái hô hấp thì liền dài tới vài chục dặm ngay khi nó vừa bay ra ngoài thì trên trời cao mây đen kéo tới dày đặc con độc long kia nhanh chóng ẩn vào mây đen hai mắt to lớn của nó phát ra ánh sáng xanh lục nhìn xuân đức như là đang đợi vậy xuân đức quan sát độc long giữa tr bên trong mây đen kia một lúc mới dùng hồn nhiệm lệnh cho nó quay về gào gào gào độc long gào lên vài tiếng không cam lòng sau đó mới chịu quay trở về bên trong xuân đức một lần nữa biến ảo thành hình xăm trên tay phải ngay khi độc long quay về thì xuân đức cảm thấy một trận hư nhược thoát lực suy yếu vô cùng ngay lập tức hắn mang ra một đống thuốc phục hồi thể lực nước vào sau đó ngồi xuống từ từ luyện hóa độc long tuy hiện thế trong thời gian không bao lâu chưa đến hai mươi giây nhưng náo động nó gây ra không hề nhỏ sau khi độc long biến mất thì bầu trời long nham thành vẫn bị mây đen che kín yêu thú sùng thú tiên thú các loại động vật bên trong long nham thành lúc này đều nằm dạp trên mặt đất. kể cả đám hung thú khó thuần lúc này con ngoan như một con mèo nhỏ vậy tình cảnh quả thực vô cùng kỳ dị nhiều tu sĩ ở cách đại viện xuân đức không bao xa đều trông thấy một màn kia đa phần đều trực tiếp bất tỉnh phải là người có tu vi cao thì miễn cưỡng có thể ngồi trên mặt đất mà quan sát kỳ cảnh lúc này đây ở một nơi khác trong phụ thành chủ một nữ nhân thân mặc đạo bảo ánh mắt lợi hại nhìn ra bầu trời bên ngoài tuy trên mặt nàng không lộ biểu tình gì nhưng thân thể lại bán đứng nàng tay chân của nàng ta không tự chủ mà r u lên chém trà đang cầm trên tay cũng vì thế mà đổ hơn phân nửa ra ngoài sau một lúc lâu thì nàng ta mới ổ định lại tâm tính lẫn thân hình Đôi lông mày nàng mày cao mà c mà hai người chỉ là liếc nhìn nhau một cái sau đó không dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước không qua bao lâu hai người đã đứng trước cửa đại viện nơi xuân đức đang ở lại hai người này đang định tiến vào bên trong đại viện thì bất ngờ bị một cổ khí tức hung lệ khóa chặt hai người thất kinh lập tức lấy ra bảo vật phòng ngự che chắn trước người sau đó mới định thần nhìn về nơi phát ra cổ khí tức đáng sợ kia khi hai người nhìn thấy tam nhãn kim lang thì đồng tử cả hai đều không khỏi thích chặt lại sau đó không nhu mà hợp cùng một lúc chạy về hai phía bất đồng mãi cho tới khi hai người không cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ kia mới dám dừng lại bọn họ dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía khu đại việt kia ở tu tiên giới có một luật bất thành văn tu sĩ cấp thấp không bao giờ được tới gần nơi tu luyện của tu sĩ cấp cao để tránh làm ảnh hưởng đến người đang tích tu chứ khi là trường hợp đặc biệt mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy s chương bảy trăm hai mươi tám vô đề hai năm trước ngay lúc hai người đang v â n vân là nên bỏ đi hay là một lần nữa quay lại nơi kia thì lại thấy thành chủ long nham thành đích thân mang theo đội vệ binh tinh nhuệ nhất tăng cường phòng vệ nơi đây ngăn cản tất cả những người có ý định tiến tới nơi đây dọ xét thiên tử nhai lúc này hiển nhiên là cũng nhìn thấy hai người quen đang lơ lửng giữa trời chính vì là người quen nên hắn cũng biết được thân phận của hai người kia vì thế hắn mới không dám tới đuổi hai người này đi hắn chỉ có thể cố gắng hạn chế tối đa người tới đây làm phiền xuân đức dị tượng quá mức đồ sộ số lượng người tìm đến đây cũng vô cùng nhiều vì vậy hắn mới phải mang đội thân vệ đến đây thiên tử nhai nhìn mấy thuộc hạ phân phó nhanh tán đi ra làm việc tuyệt đối không cho người nào tiến vào bên trong rõ chưa rõ đám thuộc hạ đồng thanh đáp có điều bọn họ cũng không rời đi thiên tử nhai ngướng mạnh nói rõ rồi sao còn không đi còn đợi ở đây làm gì nữa một tên thuộc hạ hỏi nhỏ thành chủ đại nhân nếu như mấy người kia tới phải làm sao bọn thuộc hạ có nên ngăn lại bọn họ không thiên tử nhai trên nét mặt hiện lên sự do dự sau một lúc hắn mới nói gặp những người kia thì các ngươi lựa lời mà khuyên Khuyên k h sao, sao chào chào ông đ ư lão mặc đồ đen ánh mắt có phần âm lãnh nhìn thiên tử nhai nói thẳng chắc người biết người bên trong kia chúng ta muốn nghe tường tận về người phía trong t hai i ê n n tử h người a ra y vậy trên mặt hiện ra một chút thần hiện n khó h sắc xử n hắn liền nói g sau đó vậy m hai theo ta. tiền bối đi theo ta. Nơi vị đây kia h thích hợp ô n n g để ó việc này. h i nhìn g ư ờ i kia n nhau một cái sau đó khẽ gật đầu rồi sau đó ba người đồng thời rời đi ba thời gian lại đi qua vài ngày lúc này ở trong phòng xuân đức lại một lần nữa mở mắt ra ánh mắt hắn phát ra từng tia ưu lam rợn người nhưng rất nhanh liền biến mất ngay sau đó hắn liền dùng hồn niệm kiểm tra một lần thân thể phát hiện thân thể đã hoàn toàn không có vấn đề những hình xăm trên cơ thể hắn vẫn còn nhưng đã nhạt hơn trước kia rất nhiều hắn đứng dậy bàn tay khẽ vươn ra ngay lập tức một cốt mâu có hoa văn kỳ ảo xuất hiện trên cốt mâu lúc này lại còn có thêm độc khí vân vanh có thể ẩn ẩn nghe được â m thanh kêu gào của một loại viễn cổ hung thú nào đó phát ra từ độc khí thành công rồi bây giờ có thể sử dụng bùn nguyên độc tố tăng cường vào đòn đánh không còn bị động như ngày trước nữa xuân đức tự nói với mình hắn không tự chủ được nết môi lên cười một cái nhìn hắn lúc này có phần tạ ác tán đi cốt mâu hắn liền đi ra khỏi phòng nhìn thấy con sói lông vàng vẫn đang nằm canh trước cửa thì ánh mắt hắn không khỏi hiện lên một tia tình cảm tự nhiên hắn nhớ đến lúc hắn còn ở nhỏ cũng có nuôi một con chó cỏ cũng có bộ lông màu vàng có điều sau này nó bị bắt chỗ mất hắn nhớ là mình đã khóc suốt một buổi ngay khi xuân đức đi ra ngoài thì tiểu kim cũng quay lại nhìn hắn xuân đức lúc này nết mép cười một cái sau đó tiến lại gần tiểu kim vớt ve đầu nó nói cực khổ cho ngươi thời gian gần đây bây giờ ta phải có việc tiểu kim ngươi chịu khó ở trong túi tiên sùng một thời gian nhẹ bên trong đã có sắn đồ ăn ta cho bị cho ngươi rồi tiểu kim nhìn hắn khẽ gật đầu xuân đức vỗ nhẹ thêm mấy cái vào đầu nó rồi thu nó vào túi tiên sùng sau đó hắn liền xài bước đi tới phủ thành chủ hắn bước đi nhìn rất chậm nhưng thực tế lại nhanh đến k i n h người chỉ nhìn thấy thân ảnh hắn mở dần sau khi nhìn lại thì đã ở rất xa ba sau khi tới phủ thành chủ nói chuyện một phen với nhau ăn bữa cơm thân mật tiếp theo sau đó mọi người liền từ bên nhau xuân đức đi theo đội ngũ tiến về hòa phụ tông cùng đi với hắn lần này ngoại trừ thiên hoa hoa tiên hai người anh trai của thiên hoa là thiên bình cùng thiên giã thì còn có hai nhân vật thần bí một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp mặc một bộ đồ màu tím có điều khuôn mặt nàng ta lạnh như băng bộ dạng người sống chơi đến gần người cuối cùng là một ông lão cả người phát ra khí tức âm trầm toàn thân được bao trùm bởi áo khoác màu đen nhìn chỉ lộ ra m ô i khuôn mặt gầy n h o n ngồi trên xe kéo mọi người tuy cùng ở chung nhưng lại không ai nói chuyện với nhau bầu không khí khá là nặng nề sự xuất hiện của hai người thần bí kia cũng không khiến cho xuân đức quá lưu tâm hắn tin rằng mặc kệ hai người này ở đây có ý đồ gì đi chăng nữa một khi lộ ra thì hắn có thể dễ dàng hạ sát cả hai bốn thời gian đi qua thật nhanh thoáng chốc lại đi qua ba ngày lúc này đây mọi người phải dừng lại nghỉ ngơi giữa đường do yếu thú kéo xe trong mấy ngày này đã kiệt sức không thể không dừng lại để bọn nó khôi phục ngay khi xe kéo dừng lại thì xuân đức liền xuống xe hít thở không khí trong lành với lại hắn cũng muốn nhìn xem cao thiên là cái d ạ n gì g thời gian trước hắn toàn ở lì trong phòng hết t r ị thương lại đến ổn định bổn nguyên nên không có thời gian khi hắn vừa định đi xuống thì thiên hoa ngồi kế bên hỏi người tính đi đâu xuân đức q u a y đầu lại nói xuống hít thở không khí cô bé không cảm thấy trong này quá ngột nạt sao thiên hoa gật gật đầu sau đó cùng với xuân đức xuống khỏi thùng xe hoa tiên thấy vậy cũng đi xuống theo lúc này đây ở trên thùng xe chỉ còn lại bốn người những người này đều mở mắt ra nhìn theo bóng lưng ba người kia sau đó liền thu lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện cảnh trời lúc này hẳn là nửa đêm trên cao đã treo ba cái mặt trăng sáng vằn vọc xung quanh mọi nơi chỉ có một vài cây cổ thụ tiếng côn trùng động vật nhỏ kêu r â m r à n khắp nơi ở bên cạnh thiên hoa nói nơi đây hẳn đã rất gần hòa phụng tông rồi ta nghe nói ở gần hòa phụng tông có một vài tên tội phạm truy nã mặc dù bị mấy thế lực lớn truy sát nhưng cũng không làm gì được bọn chúng mong là chúng ta không gặp phải bọn chúng xuân đức đang nhắm mắt tận hưởng gió đêm nghe được mấy câu tâm huyết của thiên hoa thì quay qua mỉm cười nói chúng ta có còn chưa để hắn nói hết câu thì ba mũi tên như ba vệ ánh sáng nhắm thẳng ba người mà phong tới xuân đức khanh loáng lên một cái liền mang theo hai cô gái né tránh qua một bên ba mũi tên kia mất đi mục tiêu thì bắn thẳng vào thùng xe ở mầm h m mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm hai mươi chín mấy con cá nhỏ hai năm trước c m m m hầm lực bạo tạc từ ba mũi tên vô cùng khủng bố trong nháy mắt đã xé tan thùng xe vụn gỗ bay tán loạn cũng ngay lúc ba mũi tên sắp bắn vào trong thùng xe thì có hai đạo thân ảnh phá nóc thùng xe mà bay lên cao hai người này hiển nhiên là khô gậy lão giả cùng băng lánh nữ nhân mỗi người trong tay còn xách một người khác, không nói thì ai cũng biết rồi. vừa bay lên trời cao lão giả khô g ầ y đã nhìn về một phương hướng nơi có mấy gốc cây đại thụ hết lớn là kẻ nào có gan thì bước ra đây đừng giống như mấy con chuột cả ngày chỉ có thể nấp trong bóng tối âm thanh của lão giả khăn đặc cực kỳ khó nghe nghe vào thai thì có một loại cảm giảm như người ta đang dùng m u i kim chọc vào thai vậy ngay lúc lao nhân kia quắt lên thì nữ nhân băng lãnh cũng dùng ánh mắt lạnh leo về phía đó đúng lúc này một tiếng cười có phần càn rỡ vang lên ha ha không ngờ chúng ta hôm nay chỉ muốn kiếm ít tiền đi đường nhưng không ngờ lại gặp hai con cá lớn đã hai vị muốn xem thì ta cũng không ngại nhưng trước khi người này lộ diện còn nói lớn các huynh đệ nhanh đi ra để hai vị khách quý của chúng ta nhìn một lần nào ngay khi âm thanh kia chấm dứt thì từ bên trong các cây đại thụ liên tục bước ra hai ba người những người này toàn thân được bao trùm bởi áo bào màu đen khuôn mặt thì đường đeo mặt nạ chỉ có vài người là không đeo trong số người không đeo có tên vừa mới lên tiếng nhìn thấy nhiều người như vậy thì những người khác trong đội ngũ đều thất kinh trừ xuân đức r a hắn lúc này cũng không có biểu cảm gì quá lớn hắn lúc này chỉ muốn nhìn xem một chút p h ấ n khích mà thôi khi hai người lão giả gầy gò cùng băng lanh nữ nhân nhìn thấy khuôn mặt của tên vừa mới nói chuyện thì không khỏi đồng thời kinh hô thành tiếng liệp tu giả sao lại là ngươi người kia là một thanh niên tuấn mỹ có điều khuôn mặt hắn lại bị một vết sẹo cực lớn nhìn vô cùng mất mỹ quan nghe hai người kia kinh hô thì vẻ mặt thanh niên hiện lên nụ cười có phần tà dị hắn cười hắc hắc nói không ngờ các vị cũng biết ta đã vậy thì không cần nhiều lời rồi mọi người tấn công lời nói còn chưa dứt thì những tên áo tràng đen kia đã đồng loạt rút ra trường kiếm sau lưng sau đó cùng xông lên bao vây lại hai người kia khí thế của đám người này vô cùng hung manh tất cả bộc lộ ra bên ngoài thì đều đã là sinh tử tiên cảnh cả rồi bị nhiều sinh tử tiên cảnh cường giả vây công thì sắc mặt hai người kia k h biến nhưng liền biến mất ngay lúc này hai người cũng đều b ộ c phát ra khí thế kinh người khi thấy bọn họ ép cho đám áo bào đen phải dừng lại bước chân cảm nhận được linh áp đến từ hai người thì thanh niên có cái tên liệp tu giả kia cởi khà khà nói hóa ra là bất hủ tiên cảnh tu sĩ thảo nào có tự tin như vậy nhưng dù sao các mới cùng mới vừa bước vào cảnh giới này không được bao lâu có ta thì đã có gần vạn năm rồi các ngươi so với ta vẫn còn kém xa trên người tên này ánh sáng q u a n g mang kỳ dị cả người hắn được bao phủ bởi sương mù màu đen dày đặc trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh dao găm trên thân hai thanh dao găm lấp lóe quang mang xanh lục hiển nhiên là có kịch độ phía trên đạp mạnh một cái thân hình hắn biến mất nhưng c h ư ớ c mắt sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt nữ nhân băng lánh nữ nhân kia ánh mắt thít chặt nàng ta không lo được nhiều liền buông tay thả ra thiên bình mà toàn lực chống đỡ một đòn này k e n k e n k e n k e nữ n tử kia lấy một cái quạt ngọc để ngang trước mặt thành công đón đỡ được một đòn đầu tiên của đối phương nhưng sau đó đối phương lại liên tiếp tung ra liên hoàn chiêu thức từng, từng thức đều âm hiểm vô cùng chỉ cần nữ tử kia không may trúng một đòn liền không xong. có điều nữ tử kia cũng không phải dạng gà mờ nàng lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình liên tục t r á n h né không nghe tránh được thì nàng dùng xảo lực đón đỡ những đoàn đánh nham hiểm đến từ tên thanh niên đối diện nhưng người sáng mắt đều có thể nhận ra nàng bây giờ đã rơi vào thế hạ phong giới cơ nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau mười phút nàng ta sẽ nằm lại nơi đây còn ông lão kia thì càng thêm không xong hắn bị một đám áo bào đen kết thành trận hình vây công trận hình kia rất có quy tắc tiến thủ rất có tiết tấu khiến cho ông lão kia chỉ có thể lâm vào khẩu chiến ngay lúc này thiên hoa ở bên cạnh xuân đức giật giật tay áo hắn nói chúng ta nên làm gì bây giờ giọng nói của nàng lúc này không che giấu được sự lo lắng cùng sợ hãi xuân đức nghe ra được sự bất an trong lời nói của nàng thì bình thản nói nếu như đã không thích xem thì chúng ta liền rời đi nơi này thôi nhưng lúc này lại có một âm thanh hừ lạnh vang lên còn muốn chạy các ngươi nghĩ là mình còn có thể chạy được sao một tên áo choàng đen ngồi trên một tảng đá cách đó không xa nhìn về phía mọi người âm chầm nói ra xuân đức tiện tay nhặt cục đá phía dưới chân lên tung tung trong tay mấy lần sau đó quay qua nhìn cái tên thích giả bộ cao nhân đang ngồi trên tảng đá kia ngay lúc mọi người còn không biết hắn định làm gì thì chỉ thấy xuân đức ném mạnh cục đá trong tay về phía tên áo choàng đen kia tên kia vốn dĩ đang còn kinh thường nhìn mấy người xuân đức nhưng đ ỗ n g nhiên hắn cảm nhận được sát ý ngập trời khóa chặt lấy hắn trong lòng hắn vừa run lên thì không còn thì gì nữa chỉ nghe bụt một tiếng cả cái đầu của tên kia bị nổ tung não máu tươi cùng mảnh vỡ của mặt nạ bay tán loạn thi thể không đầu đổ gục x u ố n g rơi trên mặt đất phát ra tiếng bịch nghe cứ như là bao cắt bị người ta ném vậy xuân đức phủi phủi tay nói hết phách lối không đâu chạy ra phách lối làm gì xuân đức vẻ mặt g h é t bỏ sau đó quay người rời đi như chưa có việc gì hắn thì không có việc gì nhưng mà mấy người bên cạnh hắn thì đều há to miệm ra nhìn cái thi thể không đầu ở trên mặt đất mà không biết nói cái gì cho phải một đại năng sinh tử tiên cảnh trước mắt bọn họ cứ như vậy bị một hòn đá ném cho nổ đầu chết đi động tính bên này tuy không lớn nhưng mà cũng có một ít người vẫn đang chú ý bên này nên cũng nhìn thấy cảnh tượng xuân đức giết chết tên áo t r o à n g đèn kia những người này trong giây lát bị thất thần bắt lấy cơ hội này ông lão khô gầy lấy ra một quả cầu to bằng nắm tay bóp mạch đùng a a a a một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó cả một đám đều bị trọng thương bay ngược ra bên ngoài ông lão khô gầy kia ở gần nhất cũng bị thương nặng nhất một cánh tay đã mất cả người không một chỗ lành、lặn. những tên áo tràng đen cũng không khá hơn tu vi thấp hơn trận hình do mấy người thất thần khiến cho phá hư tiết tấu khiến cho cả một đám không kịp lui ra xa bị đợt b ã o tác kia tạc chết không ít người trọng thương cũng có một ba tất cả những người này đều nằm trên đất lăn qua lăn lại thống khổ kêu là bốn xuân đức lúc này đang b u ồ n bực vì chiếc xe chở bọn họ đã bị phá hư mấy con tiên thú cùng g ã phu xe cũng chết đúng lúc này thì có một tên áo b à o đen bị thương nặng lăn đến gần chân hắn đang b u ồ n bực hắn liền đạp vào đầu tên kia một cái ngay lập tức đầu tên kia vỡ vụn chết không kịp ngáp sau đó hắn lại tiện chân đá cái sắc văng ra xa xa mời đ siêu lầy sơ cha tôn mở thần hảo chương bảy trăm ba mươi mấy con cá nhỏ một hai năm trước đang đi theo phía sau xuân đ ứ c mấy người thiên bình còn chưa tỉnh hồn lại bị cử động của hắn dọa cho nhảy dựng lên bọn họ nhìn cái thi thể không đầu đang lăn trên mặt đất sau đó lại nhìn hắn một cái nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh tanh chỉ hiện lên một ít thần sắc chán ghét thì cả đám không tự chủ nuốt nước m i ế ngược đ bọn họ tự dưng cảm thấy xuân đ ứ c thật xa lạ xa lạ như chưa từng quen biết bọn họ biết đến hắn là một người ôn hòa ít nói chứ không phải là một kẻ giết người không nháy mắt như lúc này nhìn biểu cảm hờ hững khi vừa giết chết một sinh tử tiên cảnh của hắn thì không nói đến mấy người thiên hoa thiên bình mà ngay cả những người khác ở nơi đây cũng cảm thấy đáy lòng lạnh ngắt tên thanh niên áo b à o đen đang giao thủ với nữ nhân băng lãnh c ó linh giác cực kỳ nhạy bén hắn nhìn về phía xuân đức cảm thấy người kia không phải là một hộ vệ được thuê đơn giản như trong tài liệu nói không một chút do dự sau khi ép cho nữ nhân băng lãnh kia không thở nổi thì hắn bất ngờ quay người bỏ chạy mặc kệ đám thuộc hạ đang còn ở nơi đây nhưng vào lúc này một giọng nói mang theo sự âm hàn thấu xương vang lên ai cho ngươi chạy nghe được âm thanh lạnh giá kia thì thanh niên mặt sẹo không dá hắn không do dự sử dụng huyết đội thuật biến thành một vệ sáng đỏ cấp tốc bỏ chạy vào bên trong cánh rừng thưa người vừa cất tiếng chính là xuân đức ánh mắt hắn lúc này đang lóe lên từng tia u mang kỳ dị mọi cử động của tên thanh niên mặt sẻo kia đều được hắn nhìn thấy rõ mùa một, một nhìn người thanh niên mặt sẻo kia sử dụng huyết đội thuật chạy trốn khỏe môi xuân đức khẽ cong lên sau đó trong tay hắn xuất hiện một cốt mâu dài hai mét toàn thân phụ văn lập lòe có x ư ơ n g mủ màu xanh lục bao quanh ẩn ẩn chuyển ra tiếng hung thú gào thét xuân đức khẽ quát c h ế đi Cùng lúc đó cốt mâu rời tay biến thành một vệ sáng màu xanh lục đuổi theo tên thanh niên kia vệ ánh sáng màu xanh do cốt mâu hình thành xuyên qua bất kỳ vật cả nào trên đường đi của nó độc khí lan tràn những động thực vật tiếp xúc với luồng độc khí kia trong nháy mắt eo tàn ngay cả đất đá cũng bốc lên khói trắng tốc độ của vệ sáng màu xanh lục cực nhanh không qua mấy hô hấp liền đã đổi u sát thanh niên mặt sẹo đang dùng huyết đ ộ n thuật bỏ chạy thanh niên mặt sẹo cảm nhận được nguy hiểm đến từ phía sau thì liên tục thay đổi phương hướng bỏ chạy nhưng điều làm hắn tuyệt vọng chính là không cách nào thoát được vật đang truy đổi phía sau ngay khi hắn cảm thấy cái chết cận k hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một â m thanh nổ tung thay thế cốt mồ bắn c h ú n g trên thanh niên lập tức nổ tung phát ra tiếng động kinh thiên sóng khí mang theo độc vụ tán phát ra phạm vì không biết bao nhiêu dặm biến nơi đó thành vùng đất chết xuân đức ở nơi xa nhìn thấy một màn như vậy thì hơi nhữ mày một cái hắn cảm giác mình có thể làm tốt hơn như vậy có lẽ bản thân hắn còn chưa quen với lực lượng mới này thu hồi lại ánh mắt xuân đức lại quay trở về bộ dạng ôn hòa như bình thường hắn nhìn qua thiên hoa bất đắc dĩ nói có thể chúng ta phải tự thân đi bộ tới hỏa phụng tông rồi thấy thiên hoa không có trả lời hắn mà cứ trận to đôi mắt nhìn hắn như nhìn dùng hai tay tay kéo má cô nàng ra hắn hỏi làm gì mà nhìn ta đắm đuối vậy bộ lạ làm sao thiên hoa y hệ con dô bốt liên tục gật đầu trên mặt nàng tất cả đều là mê mang khó hiểu không có lời giải thích không chỉ c ó n à n g mà những người khác cũng vậy đang lúc này đây mọi người lại nghe được tiếng tiên thú kêu gào cùng lúc đó một chiếc thú sa băng băng chạy tới thú sa rất lớn được kéo bởi mười hai con tiên thú ngọc thiên mã ở bên cạnh thú sa còn có một đội ngũ hơn hai trăm người tất cả đều mặc một thân áo bảo màu lam tay cầm trưởng kiếm nhìn rất có phong phạm t i ê n l ê n ra đội ngũ kia khi tới gần p ụ cận đội ngũ xuân đức ba trăm m thì dừng lại một người trung niên đại hán tướng mạo có phần hung á c bước lên phía trước đội ngũ lớn tiếng quát người nào đang ở phía trước nhanh xương tên ra giọng nói người này thập phần h u n g hách kiểu như chỉ còn mình ta là nhất vậy xuân đức đang buồn rầu vì không có phương tiện di chuyển thấy có một chiếc xe xuất hiện thì ánh mắt sáng lên hắn khẽ liếm môi một cái rồi tiến lên phía trước nhưng đúng lúc này thiên hoa phía sau hắn nắm chặt phần áo sau lưng của hắn giữ hắn lại xuân đức có phần nghi hoặc quay lại nhìn thiên hoa hỏi sao vậy cô bé có việc gì sao thiên hoa chừng mắt nhìn hắn gắt vậy ngươi lại muốn làm gì việc này để thiên hoa còn chưa nói xong thì đã bị một âm thanh nữ t ử cắt ngang việc này xin tiền bối không cần bận tâm để van bối lo việc này người lên tiếng chính là nữ nhân băng lãnh không biết lúc nào nàng đã đi tới gần bên này âm thanh của nàng ta ôn nhu cực kỳ dễ nghe rất tương phản với bộ dạng của nàng còn không có sự đồng ý của xuân đức thì nàng ta đã tiến về phía trước đứng đối diện với đội ngũ mấy trăm người kia uy nghiêm nói người ở phía trước nghe cho rõ ta là lãnh nữ băng trưởng lao của hòa phụ t ộ u ai trong số các ngươi là người dẫn đội đi ra đ â y gặp ta vừa nói nàng vừa tán ra uy áp cường đại của bản thân đội ngũ mấy trăm người phía trước cảm nhận được uy áp khổng lồ đập vào mặt thì cả đám không khỏi biến sắc mười hai con ngọc thiên mã cũng hí dài một cái rồi không tự chủ lui về phía sau mấy bước cùng lúc này từ bên trong chiếc xe xa hoa kia một nam t ử độ tuổi trung niên tướng mạo đường hoàng một thân trang phục đắt tiền bước xuống xe vừa bước xuống xe thì người này đã vội tiến lên chắp tay ôm quyền hướng về phía lãnh l ư ợ c băng nhận lỗi v ã n bối kim nguyên bảo xin ra mắt tiền bối đám hạ nhân ngu rốt đắc tội với tiền bối mong tiền bối đại nhân có đại lượng cho mấy tên đuôi mù kia một mạng lãnh n ư ợ c băng nghe vậy thì hư lệnh một cái sau đó thu lại uy áp của bản thân nàng nhìn tên trung nói cho người bên trong xe nhanh chóng xuống xe ta muốn mượn dùng xe của ngươi trong một thời gian còn ngươi mang theo người khác đi trói những tên đang nằm trên mặt đất kia cho ta làm nhanh lên dạ dạ v ă n bối là ngay tên nam tử tên kim nguyên bảo kia cũng không dám nói lại cái gì hắn cởi bồi một cái rồi quay lại hướng về phía thùng xe lớn tiếng quắt còn không nhanh xuống không nghe tiền bối nói sao đi xuống ngay lập tức từ trên xe lục đục đi xuống bảy tám người có nam có nữ trong đó có một trung niên còn lại tất cả đều là thanh thiếu niên tài t ấ n độ tuổi ngang với thiên hoa mọi người những việc khác thì không cần tên kim nguyên bảo kia phân phó đ á n thuộc hạ của hắn đã nhanh chân đi làm ngay lập tức đám người mặc áo bào đen đang nằm rên trên mặt đất bị trói gô lại những kẻ này đều đã bị ông l á o khô gầy giam cầm lại tu vi nên cũng không có gây nên nguy hiểm gì mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương bảy trăm ba mươi mốt thiểu thiên k i ế p hàng lầm hai năm trước mọi việc ổn thoạt thì xuân đức cùng đội ngũ của mình vào trong xe ngồi đội ngũ lại tiếp tục lên đường tiến về phía hỏa phụ tông ngồi trong xe mọi người không ai nói với nhau một câu nào tất cả đều lạc yên nhắm mắt lại còn việc trong lòng bọn họ đang nghĩ gì thì chỉ có họ mới biết được ba lại đi thêm vài ngày nữa thì cuối cùng đội xe cũng đã đi vào bên trong địa phận trực tiếp quản lý của hòa phụ tông nơi dừng chân tiếp theo của mọi người là hòa dương thành hòa dương thành là thành trì phụ cận gần nhất nằm dưới quyền quản lý của hòa phụ tông nơi đây cũng là nơi tiếp đón những người tới báo danh muốn tiến vào hòa phụ tông vào những ngày này hòa dương thành đặc biệt đông đúc thanh niên tài tuấn từ bắt phương tụ hội lại đây vì thế những ngày này việc phát sinh xung đột là chuyện bình thường đội ngũ của xuân đức vì có hai trưởng lão của hòa phụ tông đi cùng nên mọi thủ tục vào thành thật đơn giản qua loa kiểm tra lấy lệ một cái thì mọi người liền có thể được tiến vào trong tiến vào bên trong bọn họ còn đặc biệt được bố trí ở lại tại khu vực cao cấp nhất ngay lúc xuân đức vừa xuống xe định tiến vào trong nhà thì hắn đ ô n g dưng cảm nhận được điều gì hắn không khỏi nhìn lên trời cao hắn ẩn ẩn cảm nhận được một thứ gì đó sắp xảy ra suy nghĩ một chút thì sắc mặt hắn không khỏi thay đổi trong lòng hắn thầm nhủ tiểu thiên kiếp tới rồi vì sao lại đến nhanh như vậy biết được là cái gì thì trong lòng hắn không khỏi chầm xuống một đoạn hắn cũng đã trải qua một lần độ kiếp cho hai đứa em nhưng hắn lại không biết là thiên kiếp mình sắp đối mặt là dạng gì nữa để mà chuẩn bị thấy xuân đức đột nhiên ngửa mặt nhìn trời thì luôn đi theo bên cạnh hắn thiên xuân đức lúc này thu lại tâm tình hắn mỉm cười nhìn cô nàng nói không có chuyện gì cả chỉ là cảm thấy thời tiết hôm nay có vẻ không được tốt lắm mà tôi cho cô cái này xuế tay ra thiên hoa tuy chẳng hiểu ngâu khoai gì nhưng vẫn làm theo lời xuân đức đưa tay ra xuân đức thò tay vào trong ngực lấy ra hai cái hộp ngọc nhỏ để vào tay cô nàng nhìn thiên hoa hắn cười nói ta chuẩn bị cái này cho cô cùng hoa tiên lâu rồi nhưng chưa có thời gian đưa cho hai người nhớ là đợi khi ta không ở mới được mở ra nghe chưa tôi nhanh đi vào trong đi ta có một chút việc cần nói với hai vị trưởng lão sẽ vào sau t hai i ê n h o nghe hắn n ó vậy thì người h thuận u một t n ư i ế sau hai xoay đó đi cẩn cất cái ngọc thận n hộp rồi g đi được、xuân、Đức nơi mới. nói chuyện với bản thân, hai người lánh nhược đang tính vào trong bên bản Nghe Xuân muốn chuyện thân, ở lúc n nhược bằng đang tính trong h vào l này liền ngồi yên một cũng h khi nhìn thấy Thiên Hoa đi cùng những người khác đã vào trong nhà rồi thì hai ỗ Sau đi người rồi người mới cùng trong vào đã c không í n hỏi Hai h tiền bối có gì xin nói.、Hai、người căn dặn này cũng có cứ lúc gì k dám lãnh đ ạ m như trước kia ngày trước bọn họ còn chưa thấy được thần thông khủng bố của xuân đức nên mới dám tỏ thái độ như vậy nhưng lúc này đây có cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám xuân đức nhìn qua hai người nói vào trong xe nói chuyện sau đó cả ba cũng vào bên trong xe vừa vào trong xe thì xuân đức liền đi thẳng vào vấn đề hắn hỏi nếu như hai người các ngươi nhận đám người thiên hoa làm đệ tử thì có cần phải thông qua cái gì kỳ thi kiểm tra n ữ a không lãnh ngược băng không dám giấu g i ế m cung kính trả lời thưa tiền bối tông môn có quy định hệ là người tiến vào tông môn đều phải thông qua kiểm tra bất kể người kia có bối cảnh gì đây là lời nói mà mấy vị tổ sư truyền lại không thể làm trái nghe nói thế lông mày xuân đức khẽ nhăn lại suy tư một chút hắn liền nói đã vậy thì bỏ đi nghe nói các ngươi đều là trưởng lao trong tông phải không các ngươi có thể thay ta để ý mấy đứa nhỏ kia trong một thời gian được không hai người kia nhìn nhau một cái rồi đồng thanh đắp việc này tiền bối xin an tâm hai người bọn van bối nhất định sẽ giúp tiền bối để ý tới mấy người hậu bối kia xuân đức nghe vậy thì thỏa mãn gật đầu h ắ n tử trong túi lấy ra hai tấm điểm tinh phủ đưa cho hai người nhìn hai người hắn nói thứ này là một vật phẩm ta tự luyện chế ra nó chỉ có một tác dụng chính là xuyên phá cấm chế trận pháp vây khôn các kiểu ở lúc quan trọng có thể cứu hai người các ngươi một mạng được rồi về phần mấy đứa nhỏ chăm sự nhở các ngươi mà chuyện ta đi cùng các ngươi cũng không cần nói ra ta cũng không muốn mấy đứa nhỏ kia gặp rắc rối bên trong tâm môn hai vị trưởng lão hỏa phụng tông nghe vậy thì đều gật đầu đảm bảo điều này hai người van bối hiểu được bàn giao xong mấy người thiên hoa cho hai người lãnh lược băng thì xuân đức liền rời đi hỏa dương thành tìm nơi mà vượt qua tiểu thiên kiếp hắn có thể cảm nhận được tiểu thiên kiếp cách thời gian g á n g xuống cũng không xa sau khi mọi người chọn xong nơi ở của mình thì cả đám đều tập t r ú n g lại ở đại s ả n h đại s ả n h lúc này đang có m ộ ư ơ i ba người trong thời gian gần đây thì những người nơi đây cũng đã quen thuộc với nhau lúc này đây kim nguyên bảo đang thì thầm to nhỏ bên hai thiên tử bình thiên bình, bình ca nói cho đệ biết làm sao hai vị trưởng lão của hỏa phụng tông lại khách sáo với đại ca cùng mọi người như vậy mấy ngày trước đệ muốn hỏi nhưng lại có cơ hội thiên tử bình nghe vậy thì trên mặt lộ ra t h ầ n sắc khó xử suy nghĩ một chút hắn nhỏ giọng nói việc này lão đệ không nên biết thì tốt hơn biết rồi không những không có lợi lộc gì mà có khi lại còn mất mạng không chừng kim nguyên bảo nghe thế thì trong lòng r u lên hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn thiên tử bình đúng lúc này hai người lãnh lược băng cùng lão giả khô gầy đi vào trong nhìn thấy hai người bọn họ những người trong phòng đều đứng lên chào chào hai vị trưởng lão lãnh lược băng khẽ gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống sau đó nàng ôn hòa nói mấy ngày này mọi người ở đây mấy ngày sau ta sẽ dẫn mọi người đi đăng ký mọi người có ý kiến gì không Trong phòng không ai l ê n tiếng h i nhiên ể n lược à không kiến h n gì ai rồi có ý n này thiên hoa lại đứng dậy hỏi, xin hỏi tiền không tiền không. Lúc trước hắn văn tiền nói chuyện riêng. Lánh n g gốc gặp vào với vị là hoa bảo lúc lại Lúc lại có trước dậy thấy biết hỏi hỏi hai h bối, bối bối bối đầu ư ở hàn đưa ánh mắt nhìn về phía thiên hoa vì đã được xuân đức nhờ cậy nên thái độ của nàng với thiên hoa rất khác so với mọi người nàng ôn nhu nói à vị tiểu huỳnh đệ đó cần xử lý một chút công việc trong thời gian ngắn sẽ không ở đây ta cùng âm sơn tiên hữu sẽ chăm sóc mọi người mọi người cũng không cần lo lắng nơi đây gần hòa phụng tông nên rất an toàn thiên hoa nghe xuân đức đã rời đi thì trong lòng có cái gì đó mất mát nàng nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống không nói thêm câu nào nữa nhìn thân sắc có chút cô đơn của thiên hoa thì lãnh lược băng chỉ khẽ thở dài nàng biết thiên hoa bây giờ đang có loại cảm giác gì mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm ba mươi hai tiểu thiên kiếp hàng lầm một hai năm trước ba xuân đức sau khi rời đi hỏa dương thành thì liền mua một tấm bản đồ địa vực xung quanh nơi quản lý của h ỏ a phụ tông sau khi đã tìm được vị trí lý tưởng để độ kiếp thì xuân đức liền không trần trừ thêm một giây phút nào nữa mà ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi tới nơi cần đến vị trí hắn chọn vượt qua thiên kiếp lần này chính là tại một vùng hoang mạc cách hỏa dương thành về phía tây gần một vạn dặm một vạn dặm đối với xuân đức chính là một việc nhỏ sau khi rời đi hỏa dương thành không qua bao lâu xuân đức đã tới vị trí cần đến nơi đây ngoại c á t cùng gió ra thì không có gì khác nếu có thì chẳng qua là mấy cây thực vật thấp bé mọc lưa thưa một vài nơi do đây cũng mới là lần đầu hắn gặp phải tình huống này nên hắn cũng không không quá rõ ràng về tiểu thiên kiếp đối với viễn cổ hung thú như hắn là như thế nào tất cả điện tịch mà hắn đọc được khi tại long nham thành gần như tất cả đều nói về nhân loại chỉ có một số ít là yêu tộc nhìn địa thế xung quanh một chút sau đó hắn chọn một nơi quang đãng bắt đầu bố trí một vài trận pháp c h ú c phúc cho bản thân tốn một phen công phu hắn cũng đã hoàn toàn bố trí đi ra sáu cái trận pháp c h ú c phúc nhìn lại thành quả của mình hắn khẽ gật đầu một cái sau đó hắn cầm cái túi tiên sùng bên hông lên tâm niệm vừa động sói vàng liền hiện ra trước mặt hắn còn sói vàng vừa hiện thân thì hắn không khỏi trừng trừng con mắt mà nhìn sói vàng lúc này sau một thời gian dài ở bên trong túi sùng vật thì đã béo lên vài vòng bây giờ nhìn nó mập mập cả người núng đính thì mỡ chép miệm một cái hắn hỏi làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà tiểu cầu nhà ngươi lại một thành cái con sói vàng bị xuân đức bất ngờ triệu hồi đi ra thì lúc này trên miệng nó vẫn đang còn g ặ m một cái đùi thịt nướng của một con hư không tiên thú nghe được chủ nhân hỏi con sói vàng phản ứng rất kỳ lạ nó nhìn xuân đức vài lần sau đó nuốt vội cái đùi thịt nướng kia rồi định nọ nói chủ nhân tốt bụng người có việc gì cần sai bảo tiểu kim sao tiểu kim nhất định nghe theo xuân đức nghe mấy lời định nọ kia thì liếc xéo nó một cái sau đó dùng chân đá cho nó một phát vào cái bụng mỡ nói mập quá rồi sau này chắc không nên để nhiều đồ ăn cho ngươi vậy được rồi bây giờ có việc cho ngươi làm đây ta chuẩn bị đồ tiểu thiên kiếp ngươi ở phụ cận bảo vệ ta thấy tên nào tới gần thì liền làm thịt nếu đánh không được thì cũng không cần ngạnh đấu làm gì lúc đó ta tự có biện pháp sói vàng gật gù như đã hiểu nói tiểu kim đã hiểu rõ chủ nhân yên tâm tiểu kim đã sẽ làm tốt xuân đức lại đá cho nó một cái nói vậy còn không nhanh đi làm việc của mình đi sói vàng v ẻ mặt định ngọt vẩy đ ô i nói chủ nhân người có thể hay không đưa cho tiểu kim cái túi tiên sùng kia trong đó vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon xuân đức nghe thế thì biết con sói mập này đánh cái chủ ý gì ném cái túi tiên sùng đang cầm trên tay cho con sói mập hắn có phần bất đắc dĩ nói cho người đấy rồi nhanh mà đi làm việc đi sói mập nhận được thứ mình muốn thì cũng không quên định nọt vài câu sau đó mới lê cái thân hình béo núng đính toàn thịt của mình rời đi nhìn sói mập đã rời đi xa thì xuân đức cũng ngồi vào đại trận chờ đợi tiểu thiên kiếp dáng số bốn chỉ n h o n g một cái thời gian đã về đêm lúc này đây ở bên trong một tòa đại viện xa hoa tại hỏa dương thành có một cô gái đang lặng y ê n đọc một mẫu thư nhỏ trong tay bên trong bức thư kia ghi lại chỉ v ò n vẹn có mấy chữ không cần lo lắng tự tin vào bản thân mình cô gái này không phải ai khác mà chính là thiên hoa nàng theo lời dặn của xuân đức tới khi không có hắn ở bên thì mới mở ra cái hộp ngọc nhỏ kia bên trong hộp ngọc chỉ có một chiếc vòng tay làm từ vô căn thụ cùng một mảnh giấy nhỏ đọc xong mấy lời nhắn gửi của xuân đức để lại nàng khẽ mỉm cười sau đó cẩn thận gấp lại mẫu giấy kia rồi bỏ vào bên trong chiếc hộp ngọc lại nhìn chiếc vòng đang đeo ở cổ tay nàng lại bất giác nở một nụ cười sau đó nàng nhìn lên trời cao trong đôi mắt xinh đẹp kia s ẹ t qua một kia tình c ả m khó hiểu bốn vài ngày sau tại hoang mạc phía tây nơi đây không biết từ khi nào đã bị mây đen che phủ từng cơn gió mạnh gào thét vần vũ trên hoang mạc cuốn lên từng vòi g i n g cát những loại tiên thú có linh trí hoặc chưa có đ ỗ n g nhiên bầu trời như nổ tung từng âm thanh ầm ầm ầm ầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng c h â n cho mặt đất phía bên dưới cũng trao đảo mấy lần xuân đức đang ngồi trong trận pháp lúc này cũng nhìn lên bầu trời lông mày k h ẽ nhớ lại hắn lâm bẩm cuối cùng cũng tới rồi đùng đùng đùng hắn vừa dứt lời xong thì từ bên trong đám mây trên đầu liên tục phóng ra liên tiếp chín tia sét màu lam nhạt theo phía sau là một loạt tiếng nổ đứt hai ngay lúc những tia sét vừa phóng ra ngoài đám mây thì quang mang các đại trận trúc phúc xung quanh xuân đức cũng sáng lên rực rỡ trên người hắn lúc này được bao phủ bởi một ánh sáng thần thá chín tia s é t như những con rồng xanh dữ tợn đang hướng hắn đánh xuống gặp phải hào quang thần thánh kiệt thì giảm chậm tốc độ khi còn cách đỉnh đầu xuân đức n ữ a mét thì hoàn toàn dừng lại hẳn cùng lúc này một việc khó tin xuất hiện xuân đức ha rộng miệng một cỗ hấp lực mạnh mẽ hướng tới chín đạo tia s é t kia hướng tới ngay sau đó chỉ thấy chín đạo tia s é t như một dòng nước bị xuân đức hút một cái lại không còn x u ấ t lại cái gì nhưng ngay sau khi xuân đức vừa cắn nuốt lôi kếp i thì từ trên bầu trời liên tục đánh xuống tám mươi một tia s é t những tia séc này có màu sắc đậm hơn cường độ càng thêm kinh khủng xuân đức lúc này ánh mắt lói lên thân thể vốn đang là nhân loại trong nhá hắn ngựa đầu hướng về phía bầu trời giống lên liên tiếp ba tiếng gào gào gào âm thanh như vọng về từ viễn cổ xa xưa mang theo sức mạnh của năm tháng hóa thành làn sóng vô hình hướng về những tia sét đang đánh xuống quất tới tiếp tục một cảnh tượng vạn năm hiếm gặp phát sinh những tia sét thô to như thùng nước đang hướng phía dưới này đánh tới đ ỗ n g nhiên tan giã biến thành điểm điểm tia điện bay tán loạn bên trên bầu trời đàm mây đen phía bên trên cũng bị đánh giạt ra xung quanh có điều rất nhanh lại liền tụ lại ở ngoài xa xói mập thấy cảnh tượng này thì chỉ có thể trợn tròn to đôi mắt ra mà nhìn khúc thịt nó đang gặm trong miệng lúc này cũng đã rơi trên mặt cắt từ lúc nào không hay biết mời đọ s i ê u lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm ba mươi ba tiểu thiên kiếp hàng lâm ba hai năm trước sau khi mây trên bầu trời tụ lại thì không bao lâu lại bắt đầu phóng xuống hàng loạt tia xét cường độ lẫn số lượng đều phải nhiều hơn gấp b ộ i so với lần trước đó xuân đức vẫn tiếp tiếp sử dụng thần thông kia đánh tan từng đợt lôi tiếp hành động như vậy lặp đi lặp lại gần hai mươi lần thì mới dừng lại nhìn như đơn giản vô cùng gần như không tốn một chút sức lực nào nhưng chỉ có xuân đức mới biết là cỡ nào không dễ dàng trong cơ thể hắn phát nguyên sau mỗi lần thi triển năng lực liền bị rút cạn sau đó lại được cấp tốc bổ sung liên tục lặp lại như vậy khiến hắn cảm thấy kiệt sức ngay khi xuân đức nghĩ rằng tiểu thiên kiếp dành cho hắn đã kết thúc thì dị biến lại phát sinh biển mây trên đầu hắn đang có xu hướng tán đi lúc này không n g ờ lại tụ hội lại với nhau biển mây nhanh chóng có rút lại chỉ còn phạm vi vài ngàn dặm cả biển mây xoay tròn hình thành một vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu xuân đức xuân đức thấy cảnh này thì cảm thấy muốn chảy nước mắt quá trời ạ không phải chứ vẫn còn chưa xong nữa ạ hắn thầm than một câu than thì than nhưng ngay khi biển mây có dị trạng thì xuân đức liền cảm nhận được một sự nguy hiểm đến từ sâu bên trong b i n mây hắn lập tức làm ra phản ứng chuyển hóa tất cả b u n nguyên lực biến thành phát nguyên sau đó triệu hồi ra gần như toàn bộ những bảo vật có thể sử dụng lúc này xung quanh cơ thể hắn được bao trùm các loại quang huy khác nhau nhiều màu sắc cũng ngay lúc đó một cựu đại hư ảnh địa n g ụ c tiên long hình thành hướng phía trời cao gầm thét gào gào gào âm thanh còn át cả tiếng sấm phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh không gian vết rách liên tục hiện ra gọn sóng không khí lấy xuân đức làm trung tâm khuyết tán ra bốn phương tám hướng thổi tung mọi thứ trên đường đi không qua bao lâu đã hình thành một cơn bão cắt khổng lộ có điều lần này khác với những lần trước lần này vòng xoáy do biển mây hình thành ở ngay trên đầu của hắn cũng không có tan đi giống như để đáp trả lại lời khiêu khích của xuân đức từ bên trong vòng xoáy trên trời phóng ra hai tia sét đen đỏ hai màu đàn sen chúng nó mang theo hơi thở của chết chóc hủy diệt mọi thứ khi hai tia sét còn chưa đánh xuống thì xuân đức đã cảm thấy được nguy hiểm chưa từng có còn chưa để hắn kịp suy nghĩ thêm đối sách gì thì hai tia sét kia đã đánh thẳng lên phòng hộ bên ngoài cùng của hắn hai bên va chạm khiến cho không khí xung quanh nổ tung từng tiếng nổ rền liên tục vang lên đùng đùng đùng â m ầm âm, âm thanh bạo liệt như vậy kéo dài không tới hai giây liền ngừng lại trong hai giây đó mọi phòng ngự của xuân đức đều là vô nghĩa tất cả bảo vật phòng hộ gần như ngay lập tức liền mất đi tác dụng sau khi phòng h tia s é t bình thường chỉ lõe lên rồi biến mất do tiêu hao tất cả năng lượng vốn có nhưng hai tia s é t này thì khác chúng nó liên tục đánh lên thân thể xuân đức bọn nó giống như có vô tận năng lượng cung cấp vậy nhìn từ xa xa thì có thể thấy hai đạo tia s é t một đen một đỏ nối liền giữa bầu trời cùng mặt đất còn xuân đức lúc này đã bị hai tia s é t kia hoàn toàn nhấn chìm ở bên trong có điều hắn cũng không có chết từ bên trong phạm vị bao t r ù m của hai tia s é t vẫn luôn vọng ra từng hồi tiếng gào giống thế lương mặc dù xuân đức đã chọn địa phương ít người qua lại nhất nhưng dị biến nơi đây quá lớn đưa tới nhiều sự chú ý đến từ các thế lực phụ cận trong đó có hỏa phụ tông Vốn dĩ việc thú đột nhiên bạo phát đã làm cho rất nhiều người có tâm liền để ý tới hoang tượng dĩ dị triều tới giờ lại cho có mạc có thú đột phát rất tâm Tây. phía đã để bạo Bây làm ý không i n tâm thì động này phách h lúc k ít tưởng biết vượt người liền liền tưởng đến việc gì đó, vì những người này không hề biết có người đang ở nơi gì việc ở đó, đó vì có hề qua tiểu trong kiếp phần nên đa phần trong số bao ọ họ n rằng sinh tượng, hiện cho thế. Không đều u bảo trời vật dị q b a lâu thì đã có vô số tu sĩ hướng về phía hoang mạc phía tây mà bay đi có người dẫn đầu liền có người đi theo sau rất nhanh người đi tới hoang mạc phía tây đã lên tới hàng trăm ngàn người bốn xuân đức ở bên trong phạm vi bao phủ của hai tiết é t không cần nói cũng đoán được hắn bây giờ hắn thảm đến mức nào Cả ngay ư khi đ hai tia sét vừa biến mất thì sói mập liền nhịn không được nữa nó lo lắng chạy đến bên cạnh nơi chủ nhân của nó độ kiếp chạy đến nơi nhìn thấy chủ nhân đã bất tỉnh nằm bên trong cái hố sâu thì nó liền không do dự nhảy xuống dùng cái miệng đầy răng của mình khéo léo ngậm lấy chủ nhân rồi nhanh chóng rời đi nó cũng không phải đầu ngu chủ nhân bây giờ đang ở trạng thái suy yếu nếu để đám nhân tộc tham lam kia nhìn thấy nhất định sẽ không bung tha cho chủ tớ bọn họ nó tuy mạnh mẽ nhưng còn chưa có khôi phục đến trạng thái toàn thịnh một vài ngàn người tu sĩ bậc trung nó còn đối phó được chứ mà kéo tới hàng vạn thì nó cũng chỉ có thể bỏ chạy thuộc mạng bốn sau khi sói mập mang theo xuân đức rời đi không được bao lâu thì những kẻ tầm bảo đầu tiên cũng xuất hiện bọn họ nhìn một mảnh hoang mạc trước kia bây giờ chỉ còn trơ lại nền đá cứng thì không khỏi lấy làm kinh hãi trong một đội ngũ có ba người bên trong bọn họ một trung niên có một vết sẹo lớn nhìn thấy cảnh này thì chuyển ấm cho hai người bạn bên cạnh nhanh đi theo ta bảo vật đã không còn ở nơi đây ta có thể cảm nhận được có người đã mang nó đi rời xa nơi này hai người khác nghe vậy thì không có hỏi lại thêm cái gì mà quay lại nhìn trung niên nhân khẽ gật đầu một cái sau đó cả ba người chọn một phương hướng mà đuổi theo thình lình phương hướng này chính là hướng đi của sói mập cùng xuân đức rời đi cách đây không lâu cử động này của ba người cũng không gây nên quá nhiều chú ý những người khác khẽ liếp nhìn ba người bọn họ một chút sau đó liền thu hồi ánh mắt có điều cái gì cũng có ngoại lệ vẫn có một vài người đánh hơi thấy điều bất thường nên lén đi theo phía sau mấy người này mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm ba mươi bốn trong cái rủi có cái may hai năm trước ba thời gian cách ngày xuân đức vượt qua tiểu thiên kiếp đã là bảy ngày lúc này đây xuân đức cùng với sói mập đang ở bên trong một cái hang động bí mật nằm sâu bên dưới lòng đất ba ngày hôm trước hắn đã tỉnh lại vừa tỉnh lại việc đầu tiên hắn làm đó là cấp tốc t r ị thường ở một nơi không yên bình như cao thiên chỉ có thực lực bản thân là đáng tin cậy nhất sau khi luyện hóa xong hết một đống thuốc hắn ăn mấy ngày hôm trước thì xuân đức một lần nữa mở mắt ra cảm nhận cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh thì hắn không giấu được sự vui mừng lần này hắn khôi phục nhanh như vậy cũng là nhờ hấp thu được một lượng lớn lôi k i ế p giúp cơ thể nâng cao tố chất lên vài phần tuy lần này đối mặt với tiểu tiên kiếp tí nữa thì đi mất cái mạng nhưng kết quả bù lại cũng khiến hắn mắt lỏng mắt dạ đứng dậy vươn vai một cái hắn nhìn sói mập đang nằm ngủ bên cạnh thì đá nhẹ cho nó một phát vào bụng rồi nói tỉnh dậy thôi chúng ta nên rời đi cái nơi ở mất này rồi bị làm giật mình tỉnh dậy soi mập đôi mắt hung ác hướng phía xung quanh tì nhưng khi nhìn thấy xuân đức thì nó ngay lập tức thay đổi một bộ mặt vô cùng nhân tính hóa nó hướng về xuân đức định n ọ t hỏi chủ nhân người khỏe rồi sao người làm tiểu kim lo muốn chết xuân đức nghe vậy thì lại đá cho nó một phát vào cái bụng mỡ rồi có phần châm biếm nói lo muốn chết kiểu gì vậy mà chỉ có mấy ngày không thấy ta lại cảm nhận được ngươi lại béo lên một vòng là thế nào ta đang nghi ngờ là ngươi lo cho ta hay lo cho đống thịt nướng của ngươi đang nằm trong tay ta đấy sói mập cọ cọ đầu vào xuân đức lấy lòng nói nào có nào có tiểu kim ta là lo lắng cho chủ nhân là thật tâm thành lòng sói mập còn đang định tiếp tục rong dài thì bị xuân đức ngăn lại nhìn nó xuân đức nói bớt sàn g ôn nhanh chui vào túi vật n u ô i ta có chuyện muốn làm sói mập nghe vậy thì không một chút do dự liền biến thành một đạo ánh sáng vào chui vào bên trong túi vật n u ô i xuân đức nhặt chiếc túi kia lên neo ở bên hông hắn còn không quên bỏ vào bên trong một lượng lớn đồ ăn cho sói mập ăn kiêng sau đó xuân đức trực tiếp dịch chuyển đi ra bên ngoài nơi ẩn giấu vừa ra bên ngoài hắn liền không khỏi kinh ngạc một hồi ở phụ cận nơi đây đâu đâu cũng là tu sĩ những người này tu vi không đồng đều có cao có thấp cao nhất có cả bất hủ tiến cảnh thấp có nguyên anh kỷ c á c thành đội mà đi giống như bọn họ đang tìm vật gì đó việc xuân đức đột nhiên xuất hiện ở nơi đây khiến cho không ít tu sĩ để ý tới nhưng sau khi những người này vừa thăm dò xong tu vi của hắn thì cả một đám đều ngoan ngoãn rời đi như không chưa từng quen biết nhau xuân đức vốn không có tu luyện nên cũng chẳng có tu vi nên đám tu sĩ kia hiển nhiên là không dò ra nồng sâu của hắn vì thế cả đám đều nghĩ xuân đức chính là lao quái vật lâu năm thích giả trang thiếu niên tới nơi đây tầm bảo xuân đức sau khi nhìn lướt qua những người này một lần sau đó thì không tiếp tục quan sát nữa sau đó hắn hóa thành một luồng hắc quang rời khỏi nơi này năm không mất quá nhiều thời gian hắn đã trở về đến hỏa dương thành Theo、trong h e o t trí nhớ hắn nhanh chóng tìm đến nơi mà trước kia đám người thiên hoa dừng chân có điều khi hắn tới nơi này dùng hồn niệm nhìn qua một lần thì phát hiện nơi đây đã không thấy mấy người thiên hoa mà thay vào đó là một nhóm người mới bên trong nhà lúc này có một thiếu nữ cùng bốn ông bà lao thiếu nữ kia độ tuổi một ư ơ i tám dáng người cao g ầ y bộ dạng rất được nàng ta đang nhắm mắt tu luyện bốn người khác đều mặc đồ màu xám trên người t o á t ra sát khí c ự c đồng vừa nhìn liền biết những người này đã giết qua không ít người bốn người này đều ngồi ở bên ngoài cửa bộ dạng như đang bảo vệ cô gái bên trong phòng kia bị hồn niệm xuân đức quét qua thì cả năm người đồng thời mở mắt ra một ông lão có thân hình hơi béo mở miệng quát lớn kẻ nào to gan dám tới nơi đây làm l o ạ n biết điều thì cút ra đây cho lão phu ông lão này ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực tế là đang cùng ba đồng bạn khác cảnh giác nhìn xung quanh xuân đ ứ c suy tư một chút hắn vẫn là quyết định hỏi thăm một chút hắn cũng không có đi vào bên trong nhà mà từ bên ngoài dùng hồn n i ệ m khóa chặt lấy cô gái bên trong phòng sau đó mới hỏi nói cho ta biết những người sống ở nơi đây mấy ngày trước đã đi đâu rồi cô gái ở bên trong phòng đống nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ không thể cử động thì sắc mặt trong nháy mắt chắng nhật khi nàng nghe một âm thanh xa lạ vang lên trong đầu thì càng làm cho nàng ta sợ hãi hơn phải biết ở xung quanh nơi nàng tu luyện cấm chế trùng trùng vậy mà người kia lại có thể dễ dàng vượt qua có điều nàng cũng là một cô gái thông minh sau một lúc thì nàng liền lấy lại bình tĩnh nàng lúc này đây cũng dùng hồn niệm truyền âm lại thưa tiền bối có phải tiền bối muốn hỏi về đội ngũ tới từ long nham thành phải không bọn họ đều đã được hai vị trưởng lão của hòa phụng tông mang đi báo danh từ năm ngày trước bây giờ hẳn những người đó đang ở trong hòa phụng tông nàng c ẩ n thận trả lời từng chút một nàng sợ nói lỡ cái gì làm cho đối phương tức giận thì cái mạng nhỏ của nàng xong rồi đang lúc nàng còn nghi thân nghĩ quỷ không biết đối phương là người phương nào thì bỗng nhiên trước mặt nàng từ từ hiện ra một thân ảnh một thanh niên có độ dạng anh tuấn cao gầy nhưng ánh mắt của hắn lại khiến cho người ta cảm thấy rùng mình nàng chỉ dám liếc nhìn qua một cái rồi cúi đầu không dám nhìn nhiều ngay khi nàng vừa cúi đầu thì thiếu niên kia lại nói làm sao lại cúi đầu bộ dạng ta có đáng sợ vậy sao cô gái ấp úng nói không không có xuân đ ứ c nếp miệng cười lên nhìn có vẻ tà ác nhìn cô gái hắn nói trong thời gian gần đây có đại sự gì phát sinh không nói cho ta nghe tất cả những gì mà cô biết cô gái kia nghe vậy thì không dám có ý kiến gì nàng một năm một mươi nói ra những chuyện phát sinh thời gian gần đây qua lời kể của cô gái thì xuân đức cũng đã nắm bắt được đại bộ phận tin tức mình cần đến giờ hắn mới hiểu ra vì sao lại có nhiều đội ngũ tu sĩ ở ngoài kia bộ dạng đang tìm kiếm thứ gì đó hóa ra mấy tên ngốc kia lại nghĩ việc độ kiếp của hắn thành bảo vật hiện thế còn một điều quan trọng khác mà hắn biết được thông qua miệng cô gái đội ngũ của thiên hoa khi ở cái hỏa dương thành này lại có xung đột với một cái đội ngũ khác nguyên nhân thì chưa rõ ràng nghe cô gái nói là ở cái đội ngũ bên kia có một tên con cháu đại gia tộc nhìn chúng thiên hoa cùng hoa tiên muốn hai nàng làm nữ nhân của hắn vì vậy mới gây ra xung đột chuyện này may có lánh đ ư c băng ra mặt bằng không sẽ còn nào lớn、nữa. xuân đức nghe xong thì cảm thấy phát sầu cái thằng n g u họ cam kia vì sao cả cái hỏa dương thành lớn như vậy gái thiếu gì mà cứ phải là hai nhà đầu kia tự dưng lại mất công hắn đi giải quyết cô có biết cái họ cam gia tộc này ở đâu không mà những tên kia đã rời đi hỏa dương thành chưa xuân đức hỏi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm ba mươi lăm vô đề hai năm trước cô gái cũng không có nghe ra điều gì trong lời nói xuân đức nàng vẫn cung kính đáp gia tộc họ cam là một đại gia tộc lớn ở vùng lai xuyên bên trong hỏa phụng tông cũng có thể lực không nhỏ Còn về p hai ầ n những người i k c ngày đã sau hòa phụng khi tông tông môn này được xây dựng trên chín dây núi tiên khí nồng đậm tông môn không phân nội môn hay ngoại môn gì cả một khi vào h ỏ a phụng tông thì trên lý thuyết đều là đệ tử như nhau sau khi rời đi khỏi nơi dừng chân của đám người thiên hoa trước kia thì xuân đức lập tức đi thẳng tới h ỏ a phụng tông tìm đám người thiên hoa với năng lực c ầ n thân bá đạo của mình xuân đức coi h ỏ a phụng tông như nhà của mình thông qua siêu hồn vài tên có địa vị bên trong h ỏ a phụng tông hắn liền biết được đám mới tới sát hạch được sắp xếp ở lại nơi nào không qua bao lâu thì xuân đức cũng đã nhìn thấy đám người thiên hoa thấy mấy người bọn họ vẫn ổn thì xuân đức liền rời đi hắn cũng không có rời đi đâu xa mà là tiến vào bên trong mấy nơi lưu trữ sử sách của hòa phụng tông nhìn xem có quyển nào viết về táng thần viễn không hắn cũng không xuân đức đi vào bên trong nơi lưu trữ sử sách bí tịch các loại ở bên trong này thư tịch được sắp xếp chỉnh tề có hàng có lối những kệ sách cũng được thường xuyên quét dọn nên không dính một tí bụi b á m vì bây giờ là ban đêm đúng giờ đóng cửa nên bên trong không có một hai cả do số lượng sách quá lớn nên xuân đức không thể lật xem từng quyển một hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dùng hồn niệm tìm xem quyển sách nào có tiêu để nói về hùng địa hắn lựa chọn một cái bản chuyên dụng đặt đống sách kia lên bản nhìn đống sách cao như núi hắn ngao ngắn nói trời hạ vì sao ta không có cái thiên phú đọc một lần liền nhớ mãi không có nhỉ có thiên phú như vậy thì đâu cần khổ thế này tuy miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi vào bàn bắt đầu lật từng trang màu đọc nhờ có hồn lực cường đại xuân đức không mất mấy phút liền đọc xong một quyển sách đọc xong hắn liền để qua một bên xuân đức vốn nghĩ những sách này sẽ có một ít nội dung trùng lập với nhau nhưng không không hề mỗi quyển sách đều có nội dung riêng thường thường là ghi về một cái bí địa nào đó trong này xuân đức cũng tìm thấy cái nơi mà đám người thiên hoa sắp tới sát hạch không ngờ nơi kia cũng là một cái hung địa có điều thư hắn cần tìm thì chẳng thấy đâu sau mấy tiếng đọc sách thì hắn cũng đã đọc xong tất cả những quyển sách ở trước mặt đọ để tránh sau này phải mất công kiếm kiếm một lần nữa hắn đã sao chép tất cả những thông tin cần thiết vào một cái thiết bị lưu trữ rồi cất đi ngay lúc hắn chán muốn chết vì chẳng tìm được thứ mình muốn tìm thì từ bên ngoài vọng tới tiếng bước chân xuân đức ngay lập tức thu dọn bãi chiến trường của mình hắn vung tay lên một cái một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn tất cả những quyển sách bay lên sau đó tự quay về vị trí ban đầu ngay khi xuân đức thu dọn xong thì cửa nơi này bị đẩy ra một trung niên có ánh mắt âm độc cùng một nữ nhân sắc mặt lạnh lùng bước vào bên trong vừa vào bên trong thì hai người này đã đóng cửa lại lúc này đây nữ nhân kia lên tiếng minh hà ngươi hẹ giọng nói của nữ nhân này rất lạnh không mang theo một chút tình cảm nào người trung niên cùng đi vào với nàng nghe vậy thì cười nhạt một tiếng rồi nói ngã phi á cô không cần vội vàng như vậy ta hẹn cô tới đây đương nhiên là có việc quan trọng cần b à n chắc cô còn chưa biết việc tên phản đồ của niết bản tông tông môn bên trên của hòa phụng tông đã chạy vào bên trong khu sát hạch nữ nhân lạnh lùng kia nghe được tin tức như vậy cũng không khỏi đ ộ n g d u n g nàng lúc này hỏi tin tức này từ đâu người có được trung niên tên minh hà kia cười thần bí nói người mà ta cải vào bên cạnh lão bất tử kia báo về lao già đáng chết kia không nói cho chúng ta biết vì nghe nói bên trên người tên phản đồ kia còn có ba viên niết bản đ nếu có thể bắt được hắn sẽ được thưởng một viên nữ nhân nghe thế thì trong mắt lóe lên từng kia sáng lạnh nàng ta trầm giọng nói vậy hôm nay ngươi hẹn ta tới đây là để liên thủ sao nhưng với sức hai người chúng ta thì làm sao có thể bắt lấy tên kia dù tên tội đồ kia có bị trọng thương thì cũng không phải hai người như chúng ta có thể đụng tới trung nhiên kia nghe vậy thì cười cười sau đó hắn bắt đầu truyền âm cho nữ nhân bọn họ truyền âm làm cho xuân đức đang ngồi ở một bên nghe trộm cực hứng hắn tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể nghe trộm được gì khi hai người truyền âm với chuyện kia đối với hắn cũng chẳng có liên quan gì nên hắn cũng lười đi tìm hiểu nếu như hai người này mà nói chuyện về táng thần nguyên thì hắn đã tiến lên siêu hồn từng tên rồi khoảng sau một tiếng thì hai người kia cũng thương thảo xong vừa thương thảo xong thì hai người liền rời đi thấy hai người kia rời đi thì xuân đức lại bắt đầu đi tìm sách có liên quan tiếp tục đọc thời gian từ từ trôi qua không qua bao lâu trời lại bắt đầu sáng xuân đức lúc này đây cũng đã dừng việc tìm kiếm suốt cả một đêm qua hắn chẳng có thu hoạch được tí tin tức gì về táng thần nguyên thở dài hắn thầm nghĩ có khi nên đi tới một cái tông môn nào đó lớn, lớn nhìn xem nơi này chẳng có gì cả đứng dậy xuân đức vươn vai một cái hắn xuyên qua mấy cái cơm chế kết giới nơi đây rồi tự nhiên đi ra bên ngoài không một ai có thể phát hiện hắn thấy trời còn chưa sáng hẳn lại chẳng có việc gì làm xuân đức quyết định dạo qua bảo khố của cái tông môn này mượn ít tiên thạch để ăn sáng do hôm qua siêu hồn vài tên có địa vị nên mấy tên này cũng biết bảo khố ở đâu xuân đức lúc này chỉ việc thông qua trí nhớ của mấy tên kia mà đi thôi không qua mấy chục hô hấp hắn đã tới nơi cần đến cũng n g ạ i hỏi thảm đ á m thủ vệ bên ngoài nên hắn trực tiếp đi vào bên trong bảo khố nơi đây tính ra cũng được bảo vệ nghiêm ngặt đấy Có điều chỉ là phòng người xấu thôi chứ người tốt như xuân đức làm sao phòng được nói thật hỏa phụng tông này cũng nghèo bên trong ngoại trừ một vài núi tiên thạch cấp cao cùng với vài hòm đựng tiên đan thêm vài kiện binh khí lẹo tẹo thì chẳng có gì nữa cả xuân đức cũng không có chế、ý. hắn thu dọn tất cả những gì có ở bên trong vào nhận chứa đồ của hắn sau khi dọn dẹp bảo k h ố giúp hỏa phụng tông thì hắn mới rời đi trước khi đi hắn còn không quên để lại mấy chữ có không giữ mất đường tìm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm ba mươi sáu người bảo vệ hai năm trước ba thời gian lại đi qua thêm hai ngày này hòa phụng tông không yên bình việc bảo khố bị cướp sạch khiến cho cả hòa phụng tông gà bay c h ó chạy nhưng sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành thì việc truy bắt kẻ gian cũng bị lắng xuống đương nhiên vấn đề này chỉ có cao tầng của hòa phụng tông biết tường tận còn đám đệ tử thì chỉ biết có kẻ gian lẹn vào tông môn lấy đi một số vật đó m à thôi sáng ngày hôm nay việc tuyển đệ tử vòng hai chính thức bắt đầu sau vài ngày trí hoãn tuy ở vòng một kiểm tra tiềm năng cùng lý thuyết đã loại đi vô số người nhưng đến vòng trong vẫn còn không dưới ba vạn người số lượng có thể nói là rất kính người lúc này đây xuân đức đang đứng cạnh mấy người thiên hoa có điều mấy cô nàng này không có biết h nhìn cái cảnh ai nấy đều hào hứng chuẩn bị tham gia sát hạch xuân đức cảm thấy mình thật lặp l o à i hắn thấy mấy cái trò sát hạch như thế này chán ngắt cả vào chém chém mấy con cấp thấp tiên thú xong rồi đi ra ai nhiều điểm thì thành tích tốt ra bên ngoài thì được nghe vài câu khen ngợi cái tôi h liều sống liều chết chỉ vì tí hư vinh nghe đám người xung quanh bàn tán ai là người mạnh nhất nữ nhân nào trong lần tuyển này vừa có tư s ắ c lại vừa có thực lực hắn cảm thấy cuộc sống b ế tắc cả theo hắn thấy ở trên đời này ngoại trừ bảo vật là làm hắn thấy hứng thú ra thì cái gì hắn cũng không có quan tâm giống như nữ nhân vậy dù đẹp tới mấy ăn nhiều lần cũng cảm thấy mất cảm giác phải thêm hai giờ nữa thì mới có một tên trưởng lão của hỏa phụng tông đến đây điều hành một ông lao độ tuổi lục t u ầ n bộ dạng tiên phong đạo cốt phiêu phiêu bay giữa trời đám thanh thiếu niên bên dưới nhìn thấy ông lao thì thiên tục phát ra tiếng thán phục ánh mắt hiện lên sự sùng bái tất cả yên lặng nghe kỹ lời ta sắp nói ông lao đang bay giữa trời đột nhiên cất cao giọng phía bên dưới gần ba vạn người trong nháy mắt yên lặng không một tiếng động tất cả đều nhìn lên ông lao trừ một người ra ông lão ở trên trời cao cao nhìn xuống phía dưới không nhanh không chậm nói bây giờ tất cả các ngươi sẽ được dịch chuyển vào bên trong khu kiểm tra vào bên trong sống chết do trời kẻ nào sợ thì có thể lui ra phía bên ngoài. một khi vào bên trong nơi kiểm tra thì có hối hận cũng đã muộn có ba phút để các ngươi quyết định sau khi ông lão dứt lời thì mọi người cũng chỉ là xôn xao một chút mà không có ai rời đi thời gian chậm rãi trôi đi qua một phút hai phút cuối cùng hết ba phút vẫn không có một người rời đi ông lão ở trên cao thần sắc thỏa mãn lớn tiếng nói tốt ta có lời khen ngợi mọi người nếu như đã không có ai muốn rời đi thì bây giờ sẽ bắt đầu dịch chuyển ngẫu nhiên theo đội hình đại trận mở do ông lão ngân giải khi giọng của ông lão vừa dứt thì ở cái quảng trường nơi đây bỗng có một trận pháp dịch chuyển cửa lớn sáng lên quan mang màu xanh dương có phần huyền ảo bao trùm lấy gần ba vạn người nơi đây quan mang màu xanh chấp động vài lần sau đó tắt hẳn khi quan mang màu xanh biến mất thì những người ở bên trên quảng trường cũng đã biến mất bốn sau vài phút dịch chuyển thì xuân đức cùng với đám người thiên hoa đều được đưa tới một khu vực núi lửa nhiệt độ ở nơi này rất cao gần như không hề có một loại thực vật nào có thể sống được ở nơi đây nhìn qua một lượn xuân đức đối với nơi này chẳng hề có một chút hứng thú đang lúc h n chán chẳng buồn chết thì thiên hoa bỗng nhiên lên nói không biết tên đầu gỗ xuân đức lúc này quên mất là đang ở trạng thái ẩn hình hắn thuận miệng nói đang đây chứ đâu đội ngũ m ộ ư ơ i ba người nơi đây lập tức cứng gắc bọn họ từ từ quay đầu về phía sau nhìn xem là ai vừa mới nói chuyện nhưng mà khi bọn họ quay lại thì không có thấy người nào hoa tiên vốn tính nhát gan lúc này liền chạy tới bên cạnh thiên hoa trốn ở sau lưng bạn tốt cô nàng nhỏ giọng hỏi làm sao ta nghe thấy âm thanh của cục đá không phải tên i kia xảy ra chuyện gì rồi về đây ám chúng ta chứ những người khác tuy không hiểu ngâu khoai gì nhưng nghe mấy lời của hoa tiên cũng khiến bọn họ lạnh x ố n g lưng bọn họ là tu sĩ không s á c nhưng vì là tu sĩ bọn họ càng biết được nhiều thứ hơn người bình thường xuân đức ở bên cạnh lúc này cũng mới nhận ra mình lỡ miệng hắn cảm thấy ẩn hình đi theo sau cũng không phải cái gì hay ho hành vi hắn quyết định hiện thân gặp mọi người có điều không hiểu sao lúc này tính trẻ con của hắn lại nổi lên hắn không có trực tiếp hiện ra gặp mọi người mà l ặ n g lặng đi tới phía sau lưng hoa tiên hai bàn tay vận chuyển một ít âm hàn chi lực hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên hai má của hoa tiên đồng thời hắn dùng cái giọng như hồn m a nói xuống đây chơi với ta ta chết thật thảm thật thảm à cô nàng hoa tiên bông chốc cứng đơ sau đó hét tóng lên a a a a a a hoa hoa cứ mình có quỷ a a a nghe tiếng thét của hoa tiên cả đám người đều giật nảy mình đồng thời nhìn lại nhưng khi bọn hắn nhìn lại thì không khỏi kinh ngạc không thôi không biết từ khi nào ở trong đội ngũ của bọn họ lại xuất hiện một người thanh niên toàn thân áo lông màu đen khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng người kia đang dùng hai tay áp vào má của hoa tiên trong miệng thì liên tục nói mấy câu đáng sợ còn hoa tiên thì ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay ô m đầu liên tục la hét sau d â y lát xứng sở thì thiên hoa cũng phản ứng lại tâm tình nàng lúc này rất phức tạp vừa vui vừa bờn nàng có chút không biết nên làm gì lúc này cuối cùng là cô nàng lại tiếp tục đứng ngây ra mà nhìn xuân đức đang nhát quỷ hoa tiên đùa một lúc dường như đã cảm thấy đủ xuân đức lúc này mới ngừng lại hắn nhìn mấy người đến từ long nham thanh cười nói thời gian gần đây tốt cả chứ thiên bình thiên giã đã biết xuân đức là cao nhân tiền bối hai người không dám thất lễ cả hai tiến lên cung kính nói nhờ h ồ n g phúc của tiền bối nên mọi việc đều thuận bùm xuôi gió lúc này đây đang ngồi trên mặt đất hoa tiên cũng ngừng la hét nàng hẹ mắt ra nhìn t r ộ n khi nhìn thấy xuân đức thì nàng đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo là vui mừng sau đó bông dưng ngồi trên mặt đất khóc hu, hu hu hu ta chỉ thương cho ngươi hàng ngày còn chăm sóc cho ngươi vậy mà ngươi lại lấy hu hu xuân đức đang cười nói với mọi người thì bị tiếng khóc của hoa tiên d ọ a cho hết hồn hắn ngồi xuống nhìn cô nàng nhát gan đang khóc nhẹ thì không khỏi buồn cười nói làm gì mà khóc như con nít vậy ta cũng chỉ là đùa chút thôi mà thôi đứng dậy ngoan hoa tiên nếu nếu nói vì sao ngươi không có đi dọa hoa hoa mà lại dọa ta có biết là ta rất sợ không xuân đức nghe vậy thì hết biết nói gì cho phải tự dưng hắn cảm thấy quyết định vừa nãy là một cái quyết định sai lầm nhất trong ngày mời đọc s ờ trạ tồn m ở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương bảy trăm ba mươi bảy khu vực núi lửa nghi minh vương hai năm trước sau một hồi vui đ u ộ c thì mọi người đã nghiêm túc trở lại cả đội ngũ mười ba người thêm xuân đức nữa là mười bốn người cùng nhau lên đường nói thì nói vậy thôi thực tế là mười ba người kia thích làm gì thì làm còn xuân đức thì lẳng lặng đi ở phía sau đội hình làm nhiệm vụ b ả g mẫu công việc bây giờ của đám người thiên hoa cũng chẳng có gì nặng nhọc chỉ cần đi tìm một ít tiên thú rồi g i ế t chết là xong mấy người bọn thiên hoa nếu có không giải quyết được thì còn hắn nữa cơ mà không có gì phải lo lắng khoảng hai ba giờ sau đội ngũ của xuân đức đã thoát khỏi khu vực núi lửa tiến vào trong một khu rừng c ũ xuân, xuân đức vừa mới mở miệng nói xong thì từ phụ cận gần đó phát ra những âm thanh i ợ n người một con sinh vật thân cao ba mét sau lưng có cánh hai chân đứng thẳng bàn tay hai ngọn có móng vuốt lấp léo hàn mãn xuất hiện khi xuân đức còn chưa biết cái loại sinh vật này là thứ quỷ gì thì thiên tử bình đi ở trước nhất đội ngũ đã hét lớn một con nghi binh vương trưởng thành mọi người cẩn thận tốc độ nó rất nhanh đấy không cần thiên tử bình nhắc nhở mọi người lúc này đã tự động kết thành chiến trận mấy thứ bảo vật tùy t h ầ n cũng đã được mang ra cẩn thận đề phòng con nghi binh vương kia bất ngờ tấn công xuân đức đứng sau đội ngũ nhìn thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hình như đám ngốc này quên mất hắn rồi thì phải làm cái gì chỉ vì một con tiên thú cấp luyện hư hậu kỳ mà sốt sáng lên quá vậy có điều nhìn thấy mọi người hăng hái như vậy hắn cũng không có ra tay làm gì đôi khi làm đại nhân vật quan sát đám hậu b ố i chiến đấu cũng là một thú vui tao nhã khi xuân đức vừa tìm được vị trí đẹp ngồi xuống quan sát thì con nghi binh vương kia cũng đã dẫn đầu tấn công nó kêu lớn mấy tiếng rét rét rét sau đó cả người nó được bao phủ bởi một luồng hào quang màu xanh tiếp theo nó nhắm thẳng thiên tử bình mà lao đến ngay khi nó vừa động thì đội ngũ của thiên hoa cũng động gần như cùng một lúc mọi người đều phát động công kích hướng về con nghi b i n h vương kiếm quang đao ảnh tiên thuật đủ loại màu sắc phô thiên cái địa đánh về con nghi b i n h vương riêng thiên tử bình lại lấy ra một tấm thuận t r e chăn phía trước dầm dầm dầm dầm. vô số tiên thuật đánh lên hào quang màu xanh bên ngoài của con nghi minh vương nhưng cũng chẳng hề làm hào quang kia suy yếu đi nó vẫn rực sáng như vậy đám người thiên hoa nhìn thấy cảnh này thì lập tức sắc mặt biến đổi kh khi những người này còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với con nghi binh vương thì còn nghi binh vương kia đã tiến tới gần thiên tử bình hung h ă n g đập xuống m ộ t phát thiên tử bình nhìn thấy vậy thì trong lòng tuy có chút sợ hãi nhưng là vẫn cắn răng nâng tấm khiên lên che chắn tấm chắn phát ra quan huy màu vàng đón đỡ đòn đánh của con nghi binh vương ầm ầm sức mạnh cùng bạo đập lên tấm khiên phát ra hai tiếng nổ lớn cùng lúc đó thiên tử bình cũng như cái bao rách bị đập văng ra xa xa đục gậy hai ba cái cây đại thụ thì mới dừng lại được vừa dừng lại thì hắn liền ôm ngực ho khan đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi chỉ một đòn thiên tử bình liền bị thương không nhẹ. như vậy là có thể thấy giữa cảnh giới luyện hư tiên cảnh hậu kỳ cùng định phong sơ kỳ là trên lệnh đến mức độ nào nhìn thấy thiên tử bình bị đánh bay liên tục phun ra máu tươi thì thiên tử hoa thiên tử giã liền biến sắc thiên hoa vừa cùng mọi người công kích k i ể m chế con nghi binh vương vừa lo lắng hướng về phía thiên tử bình nói lớn ca ca ca c ó sao không thiên tử bình sau khi nuốt vào một viên thuốc trị thương thì liền đứng dậy hắn l a o đi vết máu ở miệng cười nói ta không sao ta sẽ dẫn dụ nó mọi người tiếp tục công kích sau đó thiên tử bình lại đi ra khiêu khích con nghi binh vương cho mọi người dành tay công kích do học k h ô n tử lần bị thương mới đây hắn không dám đón đỡ chính diện nữa mà liên tục né tránh. bất đắc gì lắm không có cách nào né tránh thì hắn mới phải đón đỡ ó n có điều tốc độ của nghi binh vương nhanh hơn hắn một đoạn nên trung bình cứ sau m ộ ư ơ i hai giây thì hắn sẽ bị đánh bay một lần ngay khi hắn bị đánh bay thì bên trong đội ngũ sẽ có sáu bảy người thi triển tiên thuật trói buộc như dây leo băng tầng đại địa c u ố n quanh mục đích là để tranh thủ thời gian cho thiên tử bình khôi phục sau ba mươi phút do con nghi binh vương là tiên t h ú không mở ra linh trí linh trí cứ không phải cấp cao là có vì thế có rất nhiều con cấp cao nhưng lại không mở ra linh trí mà chỉ có bản năng nên bị chiến thuật của đám người thiên hoa đùa xoay quanh mãi tới khi trên người nó vết thương chồng chất muốn bỏ chạy thì đã m u ộ n nó bị thiên tử giá một kiếm chém rụng đầu thân thể to lớn vô lực nằm trên mặt đất đám tiên thu không có linh trí thường không có hoặc có rất ít thần t h ô n g đa phần chiến đấu đều dựa vào sức mạnh cơ thể sau khi hạ xong con nghi binh vương thì cả đám đều ngồi trên mặt đất mà thở h n g h ộ c trong đội ngũ có mấy cô gái sau một lúc nghỉ ngơi thì lúc này lại bắt đầu đi giúp những người khác t h ị thương thì từ một mặt khác của khu rừng có một đội ngũ xuất hiện đội ngũ này rất nhiều người sơ sơ cũng phải có đến trăm người đi đầu là một thanh niên có tu vi luyện hư hậu kỳ theo phía là một đám mỹ nữ cùng với kha khá chân chó khi những người này nhìn về phía đội ngũ của xuân đức thì hiện lên một chút kinh ngạc sau đó là sự kinh nghiệt rồi khi nhìn qua đầu nghi binh vương thì không ít kẻ hiện lên ánh mắt tham lam mấy người thiên hoa lúc này cũng nhận thấy có người tới cả đám đều không khỏi có một chút khẩn trương nhưng nhớ tới điều gì đó bọn họ lại mặc kệ chẳng thèm quan tâm đến đội ngũ kia nữa mà tiếp tục chỉ thương người thanh niên đi đầu có lẽ là đội trưởng của đám người bên kia nhìn thấy thần sắc đạo nhiên không hề quan tâm của đám người thiên hoa thì trong lòng không khỏi b ư c lên lựa giận vô danh hắn còn chưa bao giờ bị người không nhìn như vậy trong lúc nhất thời sắc mặt hắn dần dần trở nên đông trầm không những hắn mà những người khác bên trong đội ngũ của hắn cũng vậy một người ở bên cạnh tiến lên nhỏ giọng nô đại ca có nên mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm ba mươi tám xung đột hai năm trước thanh niên có tu vi luyện hư tiên cảnh hậu kỳ nghe tâm phúc của mình nói vậy thì trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh nhưng ở mặt ngoài hắn vẫn làm như không có gì hắn tỏ ra mình là một người rộng lượng nói mọi người ai cũng như ai thôi chẳng qua là chưa quen biết nên bọn họ mới tỏ ra thái độ như vậy nghe được lời nói này đ á m thiếu nữ đi theo phía sau ngay lập tức hai mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ cả đám đều si mê nhìn thanh niên họ nô g kia còn tên tâm phúc mới vừa lên tiếng kiệt thì ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời của tên thanh niên họ nô g hắn a d u ô n định n ọ t nói ngô đại ca quả là con người rộng lượng vừa có chiến l ự c vô song lại có bản tâm lương thiện mấy người bọn đệ được đi theo ngô đại ca quả là phúc khí ba đời những người khác cũng ngay lập tức bắt đến cơ hội này liên tục nói ra những lời nghe muốn phát nói phải phải được đi theo ngô đại ca quả thực là p h ư c đức ba đời vì ngô đại ca ta c à n nguyện làm mọi việc còn về phần thanh niên kiệt h ì có vẻ rất thích thích thích sau đó từ bên trong đội ngũ này bước ra hai nam một nữ đi về phía bên này ba người này tất cả đều có tu vi luyện hư tiên cảnh trung kỳ cũng xem như mạnh mẽ trong số người tham gia lần này ba người này mang theo v ẻ n ạ o nghễ xa xa mà nhìn đám người thiên hoa thấy có người đi qua thiên hoa lúc này cũng đứng dậy đi ra ngoài đợi khi ba người kia đến gần thì nàng cất tiếng hỏi các ngươi muốn làm cái gì ở bên trong khu thí luyện này chính là người ăn thịt người nên thiên hoa cũng không có khách khí với đối phương mà trực tiếp hỏi nhìn thấy là một cô gái x i n h như hoa như ngọc bước ra nói chuyện thì nét mặt trên hai tên nam tử bước qua đây có chút h o à hoa đi còn nữ nhân kia thì khác sắc mặt nàng ta không được vui cho lắm lúc này đây một tên nam tử toàn thân mặc một bộ đồ màu xanh nhạt sau lưng beo hai thanh trường kiếm n é t miệng lên cười vẻ mặt ngạo nghễ nói ngô đại ca cho phép mấy người các ngươi gia nhập đoàn đội chúng ta nhưng khi gia nhập đoàn đội chúng ta phải nghe theo lệnh của ngô đại ca tất cả những chiến lợi phẩm các ngươi có được phải nộp cho ngô đại ca sau này đợi phân phó tên này còn đang định rong dài thì đã bị thiên hoa cắt ngang nàng quả quyết nói cảm ơn các vị nhưng mấy người chúng ta sẽ không gia nhập bất cứ đội ngũ nào khác xin mời các ngươi rời đi cho mấy người bọn ta còn cần phải chỉ thương bị từ chối thẳng、thường. lời từ chối của thiên hoa không không gì tắt vào mặt ba người ba người kia trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống một tên thanh niên còn lại lúc này nét mặt hiện lên vẻ khinh miệt lại sen lẫn tức giận hắn âm trầm nói đừng có mà không biết tốt xấu không phải ngô đại ca là người lương thiện thì với tu vi rác rưởi như các ngươi hay mà thèm chú ý đừng để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt lúc này đây xuân đức đang ngồi trên một tảng đá đứng dậy lắc lắc cái cổ xong hắn tiến lại gần bên người thiên hoa đưa ánh mắt nhìn ba người kia một cái sau đó nhìn thiên hoa nói một khi đã có thực lực thì không bao giờ phải cần cầu toàn cả cũng giống như có ta ở đây thì không bao giờ phải nói chuyện tử tế với lo khi mọi người còn chưa hiểu xuân đức nói vậy là có ý gì thì chỉ thấy hắn nâng tay lên chém nhẹ một cái phúc phúc phúc đầu của hai nam một n ữ trước mặt đã bị cắt đứt lăn lóc trên mặt đất nét mặt ba người kia vẫn mang theo sự mê man g trước khi chết máu tử cổ của ba người kia phun ra như suối bắn lên cao cao mấy chục phân xuân đức lúc này nhìn qua thiên hoa nhún vai nói thấy đó vô cùng đơn giản nhẹ bót một cái là chúng nó chết đâu cần phải tốn nhiều thời gian như vậy làm gì sau này khi ta ở đây thì cô không cần nhiều lời với mấy thứ r ắ c ven đường như thế này nữa chỉ cần có kẻ tới thì ta sẽ giúp cô giải quyết nói xong thì xuân đức lại thản nhiên quay về chỗ cũ mà ngồi để lại một đám người ngây ra như p h ó n g không những người bên này ngây ngốc mà đến cả đám người phía đối diện cũng đưa ra tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về ba cái thi thể không đầu đang nằm trên mặt đất sau một lúc thì từ bên phía đối diện có hai tiếng gầm giận giữ đồng thời vang lên xuất sinh ngươi đây là tự tìm đường chết ngay sau đó có hai thân ảnh vọt ra từ trong đội ngũ phía đối diện hai người này mang theo hận ý cùng sát ý kinh nhân hướng về phía xuân đức giết tới đang ngồi trên tảng đá nhìn thấy cảnh này xuân đức cười nhặt một cái hắn k ẽ vây tay một cái ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện hai cục đá tiện tay hắn ném một cái hai cục đá như sao băng bắn thẳng về hai người kia do tốc độ quá nhanh không ngờ hai cục đã lại bốc cháy ngay trên không trung hai tên thanh niên đang giết về phía này cũng rất n h y bén khi thấy xuân đức ném thứ gì đó về phía này thì bọn họ lập tức làm ra phòng ngự xung quanh cơ thể là hộ thể thiên khí thêm vào đó trước mặt là một cái bảo vật phòng ngự một người có ngọn núi đá phát ra quang mang màu vàng che chắn một người khác thì là một cự nhân che chắn đùng đùng có điều bọn họ làm vậy chỉ là dư thừa mà thôi hai hòn đá như hai ngôi sao băng xuyên thẳng qua bảo vật phòng ngự trước người bọn họ bảo vật kia trong nháy mắt vỡ tan hai người kia còn chưa làm ra động tác tiếp theo thì hai cục đã tiếp tục bắn nát hộ thể t i ê n khí bảo vệ bọn họ đánh thẳng lên đầu hai người bụ bụt hai âm thanh nổ tung đồng thời v ă n g lên cùng lúc đó hai người đang bay trên cao đầu lâu nổ tung như bắn pháo đông thân thể bọn họ vẫn theo quán tính bay thêm một đoạn mới rơi xuống phía bên dưới lại lăn thêm một đoạn dài nữa mới dừng lại khi dừng lại vẫn còn dây dây mấy cái nữa rồi mới ngừng lại một màn như vậy lại tiếp tục làm chấn kinh những người đang có mặt ở nơi đây xuân đức chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người phe đối diện nói thực hắn lười rét đám côn trùng đỏ này nếu không phải bọn này cứ vo ve trước mặt hắm thì hắn cũng lười đi rét có lẽ năm người bị chết mà không kịp ngáp kia cũng đủ cảnh tỉnh đội ngũ đối diện sau giây phút b à n g hoàng thì đội ngũ cả trăm người kia bắt đầu quay đầu bỏ chạy như chó nhà có tang mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hào chương bảy trăm ba mươi chín ngang ngược hai năm trước nhìn đội ngũ hơn trăm người bỏ chạy xuân đức cũng không có ngăn lại hắn đang tính chăn thả đám này thêm một thời gian sau đó mới bắt đầu làm thịt xuân đức chuyển ánh mắt qua nhìn bọn người thiên tử bình nói các ngươi nhìn rõ rồi đó trên đời này không có cái gì là vô duyên vô cơ cho không nhau cả cũng giống như ta giúp các ngươi vậy cũng không vì ta nghĩa hiệp gì cả đơn giản chỉ vì ta đang đền đáp lại ân tình mà tiểu hoa giúp ta ngày xưa mà thôi bây giờ các ngươi nghe theo ta mấy ngày sắp tới cứ ở đây tinh dưỡng đợi vài ngày cho mọi người khỏe lại thì ta sẽ dẫn mọi người đi cướp bóc nghe xuân đức nói vậy thì những người ở đây khỏe miệng co giật mấy lần nhưng bọn họ cũng không dám nói gì xuân đức sống già đời rồi làm sao không biết đám trẻ con này đang nghĩ gì tuy những người này tu luyện thời gian dài hơn hắn nhiều nhưng cũng chỉ làm ấy đoá hoa trong nhà kính hắn biết môi cười cười sau đó t r ầ m rãi nói ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì nhưng ta nói cho các ngươi biết sống ở trên đời này phải thật n h ấ n tâm nếu như thực lực ngang nhau thì có thể giao hảo nếu đối phương không bằng mình thì trực tiếp bóc lột về sau các ngươi sẽ thấy không có một tu tiên giả nào pháp lực cao siêu mà lại tình nguyện đi bảo vệ một tên tu sĩ thấp kém cả trừ khi xuân đức nói tới đó thì không nói nữa để cho mọi người tự hiểu những người ở đây đều không có ai là người ngu bọn họ ngay lập tức hiểu ra ẩn ý lời nói của xuân đức một đám người chắp tay hướng về xuân đức cung kính nói cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy xuân đức nhẹ gật đầu một cái nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì đó h ắ mười ba người ở nơi đây lại một lần nữa mất đi năng lực ngôn ngữ bọn họ nhìn mấy cái túi lớn đựng tiên đang bị tùy tiện vứt ở bên trên mặt đất thì cả đám ở bức một lúc sau có một cô gái mà xuân đức không biết tên bỗng nhiên cả lâm nói nhiều nhiều nhiều, nhiều tiên đan quá ta ta ta không phải hoa mắt rồi chứ lời của nàng ta chính là nổi lòng của mọi người lúc này lúc này đây thiên hoa đưa mắt nhìn hắn hỏi ngươi lấy đâu ra nhiều tiên đan như vậy sẽ không phải là đi ăn trộm chứ xuân đức giơ ngón tay cái hướng về thiên hoa mỉm cười nói thông minh lắm cô bé ha ha thiên hoa nghe vậy thì trận to đôi mắt nhìn hắn sau khi cho mọi người một ít tiên đan thì xuân đức lại cho những người này một số lớn tiên thạch dĩ nhiên là hắn phân chia có sự bất công rồi thiên hoa và hoa tiên hai nữ được mười thì những người khác sẽ được ít hơn nhưng đây là lộc mà xuân đức ban cho cũng không người nào dám ý kiến bọn họ còn cảm ơn không nớt lời nữa là sau công cuộc mua chuộc nhân tâm thì địa vị xuân đức lúc này bên trong đội ngũ có thể nói không ai có thể thay thế mặc dù ban đầu cũng đã vậy rồi vài ngày sau cả đội ngũ xuân đức không có tiếp tục đi săn thú mà dựng trại tại vị trí cũ để những người bị thương có thời gian khôi phục bốn thời gian thoáng cái trôi đi qua một tuần trong một tuần này đội ngũ của xuân đức cũng không có gặp được đội ngũ nào khác nữa nhưng lại gặp được không ít tiên thú tất cả những tiên thú kia đều bị xuân đức tiện tay làm thịt tinh hạch cùng nội đan thì được móc ra thịt thì được chế biến thành nhiều món ăn tinh hạch một loại tinh hoa hồn lực sau nhiều năm tu luyện được hình thành ở trong đầu nội đan một loại b ồ nguyên của yêu thú thiên thú hình thành ở gần tim sau nhiều năm cô đọng hình thành sáng ngày hôm nay là một ngày đẹp trời trời cao trong xanh sương sớm long lanh gió thổi nhẹ nhẹ tương tiên ắ n g ban mai chiếu xuống xuyên qua tán lá cây đứng dậy vươn vai một cái xuân đức thức dậy sau một đêm dài luyện tập điều khiển lực lượng b ộ t nguyên khi hắn thức dậy thì những người khác cũng lục tục tỉnh lại hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí tươi mát nơi đây sau đó xuân đức nhìn qua mọi người cười nói hôm nay ta sẽ dẫn mọi người đi kiếm điểm công trạng được rồi thu dọn một chút chúng ta cùng lên đường nào mọi người nghe vậy thì lập tức hưng phân lên cả đám nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân sau đó nghiêm chỉnh xếp thành đội hình nghiêm chỉnh đứng sau xuân đức tiếp theo đó xuân đức liền dẫn mọi người đi sang người vì phục vụ tìm kiếm con mồi xuân đức vận dụng hồn niệm của mình để tìm kiếm hồn lực của hắn lúc này cũng không biết là đã mạnh tới mức nào hắn chỉ cảm thấy so với lúc còn ở trung tiên thì mạnh hơn gấp vài lần là ít dưới hồn niệm cường đại bao trùm xuân đức rất nhanh liền tìm thấy vài chục đội ngũ đang hoạt động trong phạm vi vạn dặm xung quanh đây nơi đây kỳ hoa dị thảo có rất nhiều nên ngoài việc săn giết tiên thú kiếm điểm công trạng ra thì những người khác đều tranh thủ thời gian tìm kiế nếu vận may tốt thì sau khi đi ra ngoài sẽ có một khoản tiền tài không nhỏ mục tiêu đội của xuân đức bây giờ chính là đội ngũ gần hắn nhất một đội ngũ toàn nữ nhân nếu bình thường làm ấy tên thích làm anh hùng hảo hắn sẽ không xuống tay với nữ nhân nhưng xuân đức thì không với hắn thì chỉ có lợi ích cùng người người hắn tin cậy còn nam nữ da trẻ đẹp xấu đối với hắn không quan trọng không qua bao lâu xuân đức đã mang đội ngũ của mình đi tới chặn đường đội ngũ kia tự nhiên thấy mười bốn người vượt qua hư không xuất hiện thì đội ngũ đều là nữ nhân kia không khỏi thất kinh xuân đức rất thẳng thắn nói để lại hai ba thứ mà các ngươi lấy được những ngày này giao ra sau đó có thể đi nghe như thế thì không những đội ngũ kia ngẩn người mà ngay cả đám người thiên hoa cũng nghênh ốc trong lòng mấy người thiên hoa thầm nghĩ ăn cướp cũng không cần quan minh chính đại vậy chứ đội ngũ phía đối diện có hai mươi bốn g ư ờ i đều là nữ nhân người nào người nấy đều sinh như hoa như ngọc lúc này đây từ bên trong đội ngũ hai mươi bốn g ư ờ i kia có một cô gái độ tuổi không lớn lắm vóc người nhỏ nhắn bất mãn nói vì cái gì chúng ta phải giao ra những thứ kiếm được những thứ này đều là chúng ta cực khổ mới kiếm được xuân đức không nói n h ả m nhiều hắn vung tay cô gái mới vừa lên tiếng liền tự động bay đến trước mặt hắn xuân đức dùng tay bót cổ nàng ánh mắt không mang theo một kia ba động tình cảm nào nói một lần cuối cùng. giao ra hay là chết cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ xuân đức thì cô gái kia cùng những người ở đây đều không cho rằng xuân đức nói đùa nếu như bọn họ không giao ra thì chắc chắn sẽ bị g i ế t ngay lúc này từ bên phía đối diện đội ngũ một cô gái có khuôn mặt trái xoan toàn thân mặc thanh bảo gấp giọng nói ngươi trước hết thả cô ấy ra bọn ta nguyện ý giao ra những gì kiếm được trong mấy ngày này tuy trong lòng nàng nàng mười vạn lần không muốn nhưng trước ma uy của xuân đức không thể không làm như vậy ps vì sao t á c cảm thấy mình càng hắc cám vậy nhỉ chết thật mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm bốn mươi hoành hành ngang ngược một hai năm trước xuân đức thấy mấy nàng dễ bảo hơn nên cũng không có làm khó mấy cô nàng này làm gì hắn thả ra cô gái đang nắm trong tay cô gái kia vừa được thả ra thì liền ngồi bệnh trên mặt đất liên tục ho khan ở cái cổ trắng n gần kia của cô gái xuất hiện mấy vết ngón tay tím b ầ m lúc này đây cô gái có khuôn mặt trái xoan kia tí lên đi tới trước mặt xuân đức đưa cho hắn một cái nhận chứa đ ủ nàng ta nhẹ giọng nói những t h ứ mấy ngày này chúng ta lấy được đều ở đây xuân đức tiếp nhận n h ẫ n không gian kia sau đó liền dùng hồn niệm quan sát bên trong nhưng hắn ngay lập tức nhăn mày lại vì bên trong hoàn toàn không có tinh hạch cùng nội đan tiên thú mà chỉ có những loại tiên quả xuân đức nhìn thẳng cô gái hỏi vì sao bên trong chỉ toàn tiên quả cùng dược thảo mà không có tinh hạch cùng nội đan của tiên thú lần này không có đợi cô gái kia nói chuyện mà thiên hoa đang ở bên cạnh nhanh miệng nói các nàng hẳn là nhận nhiệm vụ hái lượng tiên quả không chung mục đích với chúng ta để cho bọn họ đi đi đầu gỗ ta năn nỉ người đấy xuân đức nghe vậy thì thoáng có phần ngạc nhiên hắn gật gật đầu nói từ thì ta cũng đâu có ý định giữ các nàng lại làm gì mà kiểm tra lần này có mấy loại nhiệm vụ vậy nhiệm vụ săn giết tiên thú có nhiều đội nhận không thiên hoa ấp ú n g nói chỉ có hai loại nhiệm vụ như vậy thôi còn việc có bao nhiêu đội ngũ nhận nhiệm vụ tiêu diện tiên thú thì ta cũng không xuân đức thở dài nói lại còn như vậy nữa thôi được rồi mấy người các cô có thể rời đi mới sáng ra đã không may mắn rồi mới mở hàng mà gặp nữ nhân quả thực xui t ậ n mạng nghe xuân đức nói như vậy thì trong lòng mấy chục cô gái ở đội ngũ khác cảm thấy khó chịu không thôi cái gì mà gặp nữ nhân vận may không tốt chúng ta cũng đâu muốn gặp người như người cơ chứ không những các nàng mà ngay cả thiên hoa cùng hoa tiên lúc này cũng c h ừ n g mắt lên nhìn xuân đức có lẽ vì quen thuộc với xuân đức thời gian dài nên hai nàng mới dám làm như vậy còn những người khác chỉ có thể túi đầu không biết là xuân đức miệng tiện hay là số hắn hôm nay không may thật mà khi hắn vừa nói xong không được bao lâu thì mặt đất đ ô n g dương ầm ầm chấn động t h ư n g khe nước không thấy đáy liên tục xuất hiện một lực hút kỳ dị từ những khe hở kia tỏa ra khiến cho những người nơi đây không kịp đề phòng có một vài người bị hút xuống bên dưới vài tiếng đều là thất thanh vang lên á á á a sương tỷ cứu mội cứu mội á á á. đây là thứ quỷ gì nhanh v ô n g ta ra xuân đức mang đội ngũ của mình bay lên cao thoát ly khu vực có hấp lực kỳ dị nhìn xuống bên dưới lúc này mặt đất chẳng khác gì mấy con quái vật nhiều miệng đã mở lớn cắn nuốt bất cứ thứ gì bên trên đó hoa tiên nhìn thấy cảnh phía dưới lại nhìn mấy chục cô gái đang bị hấp lực đáng sợ lôi kéo xuống các khe nứt thì không đành lòng hướng xuân đức cầu cứu cục đá ngươi nhanh giúp bọn họ đi xin người đấy xuân đức còn hiếu kỳ là thứ gì tác động lại khiến mặt đất thành cái dạng này đ ồ n g nhiên nghe hoa tiên nói vậy thì thoáng ngẩn người ra hắn có chút khó hiểu hỏi vì sao lại phải cứu bọn họ bọn họ có chết đi cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả nghe được câu trả lời của xuân đức thì toàn bộ thành viên trong đội ngũ của hắn đấy lòng một mảnh lẽo bọn họ nhìn thấy bộ dạng bình thản của xuân đức nhìn hắn hờ hững quan sát những cô gái phía bên dưới bị thứ gì đó hút vào bên trong các khe sâu thì trong lòng những người bên trong đội ngũ vừa vui vừa sợ vui vì bọn họ được đi theo xuân đức sợ là một khi nếu làm gì khiến xuân đức không vui thì chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm hoa tiên nghe xuân đức hỏi lại một câu thì không biết trả lời thế nào hai mắt nàng ta đỏ lên hai mắt thơ n ớ c nhìn bộ dạng là sắp khóc tới nơi xuân đức thấy vậy thì khẽ thở dài vỗ vỗ nhẹ đầu của nàng nói cô bé vẫn còn rất n g thơ sau này cô bé sẽ thấy thế gian này hiểm ác tới mức nào không phải cứ giúp người sẽ được người đền đáp đâu được rồi đừng có khóc ta sẽ giúp cô cứu mấy người kia lên xuân đức vung tay lên một đám mây nhỏ màu xanh lục xuất hiện sau đó đám mây nhỏ kia tách ra phóng về những cô gái phía bên dưới tốc độ của những đám mây kia cực nhanh không qua mấy giây liền đã tiếp cận tới từng người ở đội ngũ kia những đám mây xanh lục này bao quanh lấy các nàng rồi nâng các nàng bay lên cao thoát ly khỏi khu vực có hấp lực đáng sợ khi toàn bộ những cô gái kia được giải cứu thì mặt đất không lâu sau đó lại khép lại như lúc ban đầu nếu như mấy cô gái kia không được xuân đức cứu lên thì đa phần đều sẽ bị trôn sống mà chết đợi một lúc lâu mặt đất vẫn không có gì thường gì n lúc này đây cô gái là đội trưởng của đội ngũ hái lượm kia tiến đến trước mặt xuân đức chân thành nói cảm ơn vị đại ca này đã ra tay cứu giúp nếu không ngờ có đại ca cứu giúp thì những tỷ m ộ i khác hẳn phải chết ở nơi đây tiểu mội tên nhạ huyên không biết tôn tính đại danh đại ca tên là gì xuân đức vốn không có đ ưa nữ nhân nhìn thấy cô nàng này tới trước mặt mình nói mấy lời vô nghĩa thì hắn cảm thấy không vui lâu ngày hắn khẽ nhữ lại đúng lúc này thiên hoa ở bên cạnh nhận thấy dị trạng của xuân đức liền biết hắn đang nghĩ cái gì ở lâu bên cạnh nhau nên nàng cũng có một chút hiểu về xuân đức thiên hoa tiến đến trước mặt n h à huyên khẽ mỉm cười sau đó nói cậu ấy tính cách có hơi quái dị nên bạn cũng không cần để ý mình tên thiên tử hoa rất vui được gặp bạn chú ý khi xuân đức ở với người thân người nhà thì sẽ dùng nôn từ xưng hô của người việt để cho thân cận còn khi đi xa tới thế giới khác thì sẽ dùng hán việt hoặc nôn từ của các bạn cựa để tạo không khí xa lạ giống như chúng ta ra nước ngoài vậy do tác còn chưa thể cân đối được việc dùng từ sao cho hợp lý nên các bạn thông cảm tiếp sau đó hai cô gái trao đổi nói chuyện với nhau xuân đức cũng tranh thủ thời gian nhìn nơi đây có gì biến đổi không nhưng sau khi dùng hồn n i ệ m quan sát được một lượt thì hắn chợn nhiễ khắp mọi nơi vẫn như lúc ban đầu đến cả địa hình cũng không khác gì lúc ban đầu cả xuân đức ở trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bên dưới lòng đất có vấn đề sao ngay lập tức hắn dùng hồn niệm cường đại của mình xuyên xuống bên dưới lòng đất nhưng ngay sau đó hắn liền nhữ mày thật chặt hồn niệm của hắn vậy mà lại không thể xuống quá sâu bên dưới lòng đất được đang lúc hắn suy tư không biết là ở bên dưới này có vấn đề gì thì thiên hoa kéo kéo tay háo hắn nhỏ giọng nói mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm bốn mươi mốt tử kiếm chi mộ cơ xuân đức bị cắt ngang mạch suy nghĩ thì có một ít khó chịu nhưng rất nhanh sự khó chịu đó bị hắn loại bỏ ra khỏi đầu nhìn qua thiên hoa hắn ôn hòa hỏi có chuyện gì vậy cô bé thiên hoa ghé sát gần hai hắn nói ngươi có thể cho mấy người nhã huyên đi theo chúng ta được không cô ấy là con gái của một vị trưởng lao trong tông môn sau chỉ cần thông qua lần này thì địa vị của nàng trong tông môn sẽ rất cao đến khi ngươi không còn ở bên cạnh ta thì ta cũng có chỗ dựa xuân đức nghe xong thì nở một cười hắn dùng một tay xoa đầu nàng sau đó có phần khen ngợi nói cô bé ngốc cũng bắt đầu lớn rồi như vậy cũng tốt sau này không có ta cô bé cũng có thể tự lo cho bản thân bị xuân đức xoa đầu thiên hoa có phần xấu hổ nàng vợ tức giận đẩy cánh tay hắn ra nói ta lâu nay vẫn tự chăm sóc bản thân ai cần ngươi lo chứ việc ta nói ngươi có đồng ý hay không đồng ý thì nói cho người ta biết đường xuân đức nét c ư ờ i trên mặt vẫn không giảm hắn gật đầu nói được chỉ là việc nhỏ không đáng kể chút nào dù sao mang theo một người ăn hại cùng với một đám ăn hại đối với ta cũng không ảnh hưởng gì cả thiên hoa nghe vậy thì vui mừng nàng vỗ tay hoan hô nhưng ngay sau đó nàng liền nhận thấy có cái gì đó không đúng nàng trợn tròn mắt sau đó hung hăng đá xuân đức một cái mang dám nói bổn tiểu thư là ăn hại ngươi đây là muốn ăn đánh phải không nhìn thấy cảnh này thì những người khác trong lòng ngũ vị tạp trần bọn họ có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao một tên xem mạng người như có rác lại có vừa nói vừa cười một cách tự nhiên trên khuôn mặt lại còn mang theo vẻ ôn hòa như thế kia nếu là chưa nhìn thấy xuân đức giết người một cách tàn nhẫn quyết đoán tới mức nào thì có đánh chết bọn họ cũng không tin một người nho nhã lịch sự như vậy lại là một tên giết người không n g á y mắt sau khi đùa g i ỡ n một chút thì xuân đức liền mang theo đội ngũ gần năm mươi người lên đường xuân đức lúc này đây cũng đã thay đổi chủ ý đi đánh cướp mà là đi tìm nguyên do gì mà khiến cho hồn niệm của hắn không thể xâm nhập vào sâu bên trong lòng đất Vừa vừa ra đi hắn vừa lấy ra một quyển lấy một sau á cách c có chép chi có đọc h nhỏ, ghi không hắn bên trong tử kiếm về mộ, đây đã lâu u q một lần rồi nhưng cũng quên mất tiêu rồi q ê tiêu n nhanh, với hồn nghiệm cường đại hắn đã đọc xong quyển mất Rất tử rồi. với đại ghi sách về đọc chép đã khi i ế m c mộ. Sau khi đọc xong thì hắn đã khái quát cơ bản về cái nơi này cái nơi này có tên là tử kiếm chi mộ vì nơi đây chính là nơi an táng một thanh kiếm của một vị cường giả vô danh nào đó nơi đây cứ vài chục năm thì lại mở ra một lần nơi này phân làm hai khu khu vực bên ngoài cùng hạ tâm càng vào bên trong tiên thú càng mạnh đi vào khu vực hạch tâm thì liền bị hạn chế tu vi bất diệt tiên cảnh liền không thể đi vào trong Với m ộ theo k i đi vào bên trong khu vực hạch tâm thì người dùng kiếm liền kiếm điều quái mỗi người đời đi được đó Đến vào vực vào vào vực mà nào là nào trong trong trong bên bí bên bước Thêm dùng không dụng mình, luôn lượng thần ảnh hưởng. nữa lần. lần nhịp không tâm thì thể tùy tâm một thể một thứ thì không cách nào bước vào khu vực hạch tâm. t khu kỳ khu hạch chỉ cách hạch h lực của có có sử hắn suy đoán thì mỗi lần h ỏ a phụng tông tổ chức tuyển nhận đệ tử cũng trùng với ngày nơi này mở ra ngoài hai nhiệm vụ truyền kỳ là săn thú cùng hái tiên quả thì hẳn là còn một nhiệm vụ khác nhiệm vụ kia hẳn chỉ có những đội ngũ đặc thù mới biết lúc này đây xuân đức mới có phản ứng hơi dừng lại đánh giá xung quanh một chút rồi nói chúng ta đi tới khu vực hạch tâm của nơi này nghe hắn nói vậy thì mọi người thoáng cái ngây dại nhưng suy nghĩ một chút bọn họ lại cảm thấy bình thường Với hiện thần thông mà xuân đức thể Xuân mà Đức r a thì ở trong h ở này ầ u như không có ai là đối thủ có Tốc ai đối là ba. đ ộ t i ế ngày lên của nhóm n của ư ờ i Xuân、đức、không nhanh không chậm, ban n Đức chậm, g thì đi, đ ban ê mệnh thì trại Tu thôi, nghỉ chỉ mạnh hơn những dựng ngơi. cũng người, i sĩ được là là làm mà mẽ v c mà g ư ờ i t ư ờ n g khó thể có l à m được. Nhưng mà một đ i ề u b ấ trong biến đó chính là cái gì cũng có giới phải ngơi. mỏi chính cũng hạn, luôn phải có một lúc cần nghỉ ngày đó có có lúc là gì Sau một một mệt t việc săn thú cùng hái lượm thì mọi người ai cũng m ệ t không ra hình người do xuân đức chỉ phụ trách mọi người không chết nên việc săn g i ế t tiên thú mọi người phải tự lo lấy đương nhiên tiện đường xuân đức cũng cướp bóc chấn lột các đội ngũ khác không ít nếu như lúc đầu chỉ có mình đội ngũ của xuân đức thì những đội ngũ có nhiệm vụ hái lượm sẽ không bị làm sao cả nhưng sau này đội ngũ của nhã huyên gia nhập nên việc sau không cần nói cũng rõ rồi mười tám ngày sau xuân đức mang theo đội ngũ gần năm mươi người đứng trước một c ổ sáng màu xanh lam nơi đây chính là lối đi vào bên trong khu vực hạ tâm nhìn xung quanh đánh giá một chút sau đó xuân đức nói mọi người cẩn thận và o bên trong có gặp cái gì cũng không cần hoảng loạn cứ theo sát ta là được những người khác nghe vậy đều r ă m r ắ p gật đầu không ai có ý kiến gì khác thời gian gần đây lòng tin của mọi người dành cho xuân đức đã gần như mù quáng bọn họ tin rằng chỉ cần ở bên cạnh hắn thì mọi sự đều sẽ có cách giải quyết xuân đức vung tay lên một đ o à n xương mù bao bọc lấy tất cả mọi người sau đó cùng một lúc tất cả mọi người đều tiến vào bên trong cổ sáng kia qua n g mang cổ sáng lập lóe vài lần thì thân ảnh của tất cả mọi người đều không thấy đ â u bốn ở một nơi khác bên trong khu vực hạch tâm nơi cửa thông đạo nối liền giữa khu vực bên ngoài cùng hạch tâm đang có gần sáu trăm người canh giữ những người này quần áo bất đồng nhưng trên người những người này đều có một cỗ sát khí mạnh mẽ ở trên mặt đất nơi đây có thể dễ dàng nhìn thấy vô số thi thể có nam có nữ có nhân loại còn có, có cả thiên thú tự trạng khác nhau nằm đầy trên mặt đất. máu tươi từ những thi thể này tích tụ thành một dòng suối nhỏ đúng lúc này quang mang cột sáng đông dương lập lụe ngay lập tức tất cả những người ở nơi đây đều mở mắt ra lấy ra vũ khí có nhiều kẻ còn liếm m ô i nhìn vô cùng khát máu mời đọc sở trạ t ô n mở thần hào đồng nhân gạo siêu h ả i siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hào chương bảy trăm bốn mươi hai tử kiếm c h i mộ cơ duyên một hai năm trước TG, lâu nay quên không cảm ơn mọi người hì hì lúc này đây mình xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình biết nên bộ chuyện này cảm ơn các bạn phải không em ý ơ ớt toẹt nhờ ý không một đ ồ u nộ giờ dạ gỗ ý tợ hạ vạ đàng một đã ủng hộ một phiếu châu ngọc cắt kiểu chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ sau khoảng thời gian tầm mười phút thì từ bên trong cổ sáng xuất hiện mấy chục bóng người ngay khi những người bên trong cổ sáng vừa hiện thân thì những kẻ đang chờ sẵn nơi đây liền tấn công vô số bảo vật lập lọe p h á p thuật đủ loại màu sắc đánh tới những người kia rầm rầm rầm rầm công kích p ô thiên cái địa gần như trong nháy mắt và phủ toàn bộ những người mới xuất hiện kia vào bên trong. nhìn một màn như vậy thì những người phục kích sắn ở đây cả nam lẫn nữ đều nở một nụ cười lạnh có người còn châm t r ọ c một câu đ á m ngu dốt không tự lượng sức mình lại vọng tưởng muốn vào bên trong tranh đoạt bảo vật kết cục của những kẻ ngu dốt thì chỉ có con đường chết mà thôi ở bên cạnh người này là một nam tử có khuôn mặt trắng nghe vậy thì cười lớn đó là số mệnh của bọn chúng không tốt đã không có thực lực lại còn mơ tưởng háo huyền nhưng đúng lúc này một âm thanh có phần hài hước vang lên đấy lễ gặp mặt cũng rất không tệ à nha không ngờ lúc ta đến còn có người đi tới đón tiếp đấy nghe được âm thanh này thì những người ở đây đều không khỏi sửng sốt cả đám đều đưa mắt mà nhìn về hướng phát ra thanh âm chỉ thấy ngay sau khi công kích đ ầ y trời tán đi thì một đội ngũ gần năm mươi người không chút bị thương xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn thấy cảnh này thì những người ở đây đồng từ thít chặt lại lúc này đây ở bên trong đám người lại có vài người hình như nhận ra được đám người xuân đức n h ị n không được kinh hô thành tiếng làm sao có thể tại sao các ngươi cũng ở đây những người bên cạnh mấy kẻ này thì lập tức hỏi thăm ngươi biết những kẻ này là ai sao nhưng mấy tên này không có trả lời đồng bạn bên cạnh không nói một lời liền quay người bỏ chạy hành động này làm cho một tên có bộ dạng trung niên tức xôi máu hắn cầm lên chạy gì mà chạy đứng lại cho ta bọn chúng chỉ có vài người chúng ta có hắn còn chưa có nói hết câu thì đã không thể nói tiếp được nữa những người ở đây chỉ nghe phúc một cái thì đã thấy tên trung niên kia đầu thân tách biệt không biết từ lúc nào một thanh niên có bộ dạng ôn hòa đã xuất hiện ngay bên cạnh một tay đang cầm cái đầu của trung niên trong tay có điều cái đầu cùng với thân xác của trung niên nhân kia nhanh chóng b ư ớ c hơi quả thực phải dùng b ư ớ c hơi để diễn tả tình cảnh lúc này chỉ nhìn thấy thân thể của trung niên b ư ớ c lên x ư ơ n g mù màu xanh lục kỳ quái không qua bao lâu thì đến cả cọng tóc cũng không còn sót lại khi thân ảnh thanh niên kia lần nữa hiện ra thì những người phục kích nơi đây lẫn những cái sắc trên mặt đất bỗng nhiên biến thành sương mù màu xanh rồi bị gió thổi tán đi đến ngay cả mấy tên đã chạy từ trước đó cũng không thoát tất cả đều đã quay về với cái bụi người thanh niên này không ai khác chính là xuân đức sau khi giải quyết xong đám tạp ngư thì hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều hắn không có nhìn mọi người mà vẫn tiếp tục đi về phía trước sau khi đi một đoạn dài thì hắn mới nói đừng có đứng ngây ra đó các người muốn ở lại đây sao được xuân đức nhắc nhở mọi người mới tỉnh hồn lại nhìn xung quanh một cái sau đó nuốt nước miếng một cái rồi mới đuổi theo phía sau xuân đức thời gian gần đây vốn dĩ bọn họ thấy xuân đức tuy có cướp bóc nhưng cũng không có giết người nhận định hắn cũng không phải người xấu tuy hơi lạnh nhưng vẫn rất tốt đặc biệt là mấy cô gái nhìn xuân đức càng thêm thuận mắt nhưng bây giờ bọn họ thấy tốt nhất nên cách xa xa vị ma đầu này ra một chút nếu không may làm vị ma đầu này tức giận lên thì hậu quả sẽ không thể lường trước được nhưng đúng lúc này xuân đức đang đi bỗng dưng ngừng lại ánh mắt hắn nhìn về một hướng phía bên đó có một cái núi đá cùng vài cái cây mọc lưa thưa thiên hoa lúc này tiến lại gần hỏi thăm bên kia có gì sao xuân đức khẽ gật đầu nói là một con chuột đáng ghét có điều con chuột kia chạy mất rồi thôi chúng ta tiếp tục lên đường thiên hoa nghe vậy thì khẽ ử một tiếng tiếp sau đó đội ngũ của xuân đức thẳng tiến mộ địa nơi sâu nhất mà đi khu vực hạch tâm này có diện tích không lớn lắm gần chín vạn rằm m à t h ô i chỉ cần tán ra hồn n i ệ m liền có thể hiểu rõ nơi này như trong lòng bàn tay tuy có một ít lực lượng thần bí cản trợ nhưng vấn đề đó không là gì đối với xuân đức cả bốn mấy tiếng sau sau khi vượt qua một số địa hình phức tạp cùng đánh giết đại lượng tiên thú cấp thấp thì đội ngũ của xuân đức đã đi tới nơi quan trọng nhất bên trong tử kiếm c h i đ i ệ n nơi này gọi là một điệp nhưng trên thực tế nơi làm mộ cho thanh kiếm kia lại là một cái cung điện nguy nga t r ắ n g lệ vừa đến nơi đây thì đoàn người của xuân đức liền gặp công kích từ trên cao vô số tiên thú hệ phi hành như châu chấu lao xuống bên dưới tấn công mọi người những con tiên thú này có số lượng không nhiều nhưng con nào con nấy đều có đ ẳ n g cấp thuộc về huyền thăng tiên cảnh nếu là đệ tử vào đây kiểm tra mà đối mặt với đám tiên thú này thì mười người phải có tám người bỏ mạng xuân đức nhìn lên bầu trời nhìn đàn tiên thú đang xà xuống thì trong hắn liền xuất hiện một đoạn s ư ơ n g mù xanh lục s ư ơ n g mù xanh lục kia nhanh chóng biến ả o biến thành vô số phi châm xuân đức nhẹ vung tay một cái vô số phi châm lấy tốc độ kinh người bắn về đám tiên thú sau khi phóng phi châm xong thì hắn liền tiếp tục đi vào bên trong hắn không hề quan tâm đến đám tiên thú kia ra sao mọi người thấy hắn tiếp tục tiến vào trong thì cũng không dám ở lại một đám nhanh chóng đi theo phía sau xuân đức tuy bọn họ sợ xuân đức nhưng lại cảm thấy rất an toàn khi ở gần hắn không qua bao lâu thì xuân đức đã đến trước cửa lớn phía bên ngoài này có hai pho tượng ma khi hắn vừa đến gần thì một pho tượng ác ma bên trái mở miệng nói chuyện người không p h ậ n sự không được đi vào tiếp sau đó pho tượng ác ma bên phải tiếp lời kẻ dám tự tiện đi vào chết mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương bảy trăm bốn mươi ba tử kiếm chi mộ q u ỷ dị hai năm trước xuân đức nhìn hai cái pho tượng này thì thần xác hiện lên một chút hứng thú có điều sau khi hắn nhìn qua một lượt thì cảm thấy chẳng có gì đặc biệt thủ pháp làm ra hai cái pho tượng này cũng không lấy gì là cạo siêu cả hắn vung tay lên bột bột hai cái đầu của hai pho tượng ác ma bị hắn đơn giản đập nát hắn bắt lấy hai khối tiên thạch cấp cao ở bên trong đầu hai pho tượng sau khi lấy đi nguồn cung năng lượng thì hai cái pho tượng này không làm gì cũng tự sụp đổ biến thành một đống đá vụn đúng lúc này xuân đức lại cảm nhận được gì đó từ sâu bên trong cung điện ánh mắt hắn loe lên tia u mang nhưng chỉ xoẹt qua liền biến mất vẻ mặt hắn vẫn như bình thường không hề có thay đổi h có có cô bé dẫn theo mọi người ở phụ cận tìm kiếm các loại tiên quả cùng dự thảo nhé khi nào gặp nguy hiểm nhớ sử dụng vòng đeo tay mà ta đưa cho đừng có tiếc sau này ta sẽ cho một cái mới Thiên h sau, sau đó nàng liền quay lại nói với mọi người vài câu nhưng người kia sau một hồi nhau nhau đều theo nàng rời đi đợi những người khác đã rời đi thì xuân đức lúc này mới tiến vào bên trong cung điện trước mắt trước lúc bước vào bên trong hắn cũng làm ra một ít thủ thuật nhỏ vừa đi vào bên trong xuân đức liền cảm thấy một cổ âm xâm lạnh lẽo khí tức đập thẳng vào mặt ở bên trong này khác xa so với bên ngoài nhìn thấy ở bên ngoài nhìn vào thì nơi này giống như một cung điện xa hoa tráng lệ nhưng ở bên trong lại là một mảnh âm trầm lạnh lẽo khắp nơi là sương mù màu xám l ợ lờ tường các kiến trúc nhỏ khác ở trong này thì dính đ ầ y bụi cùng mạng nện trên mặt đất thì lại có rất nhiều những bộ h ả i cốt đã mục nát binh khí các loại ở khắp nơi dọc theo hành lang xuân đức vẫn như không có việc gì hắn bước đi từng bước trên hành lang bước chân của hắn ở không gian lũ tính này vang lên từng hồi lộp lộ lộp đôi khi đạp phải mấy cái xương khô thì phát ra âm thanh r ă g rắc cảnh tượng cùng âm thanh như vậy khiến cho nơi đây có vài phần rợn tóc gáy hành lang rất dài rất dài xuyên suốt cả hành lang chỉ có từng bộ xương cốt nằm la liệt ở hai bên thì có những bức tượng bị chặt đầu những bức tranh bị phá hủy ngay lúc này xuân đức cảm nhận được thứ gì đó đang níu kéo lấy hai chân của mình hắn nhìn xuống thì thấy có vài bàn tay xương trắng nếu đang níu kéo lấy chân của hắn chết rồi còn không chịu nằm yên đi lại còn níu kéo cái gì này thì níu này thì kéo hắn cũng chẳng thèm quan tâm nhiều quay qua đạp liên tục cho mấy phát rắc rắc rắc, rắc. ngay lập tức mấy cái thứ v ớ v ẩ n kia liền bị hắn đạp cho thành từng mảnh nhỏ nhưng vào lúc này cả cái hành lang dài không thấy cuối cùng này tất cả những bộ khô lâu đều ngao ngoe bỏ dậy bên trong hai mắt trống rông của bọn nó bập bùng hai ngọn lửa linh hồn cả đám đều nhặt lấy một kiện binh khí ở bên cạnh rồi dùng tốc độ nhanh hơn người thường đánh về phía hắn nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức có phần kinh ngạc lúc trước hắn đã nhìn qua đám khô lâu này thì thấy linh hồn bọn nó đều tận diệt vì sao lúc này lại có ma hồn xuất hiện kinh ngạc thì kinh ngạc có điều hắn cũng lười đi tìm hiểu hạ tụ phát nguyên vào bên trong miệm sau đó hét lớn một tiếng、nát. ngay lập tức một luồng sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm quét dọc theo hành lang sóng xung kích đi tới đâu thì đám khô lâu nơi đó liền biến thành các bụi bị thổi bay đi đến ngay cả mấy bức tượng cùng những bức tranh ở dọc hành lang cũng bị ép thành phấn vụn sau đó cũng bị cuốn theo thoáng chốc cả cái hành lang sạch bong kín kít không còn một thứ gì cả đường xuân đức lúc này lại tiếp tục đi tiếp sau khi đi được một thời gian dài thì xuân đức cũng đi hết cái hành lang ma quái kia lúc này đây hắn đang đứng trước một tấm cửa đá bên trên có đồ án long phụng đan sen với nhau nhìn rất sống động bên trên cái cửa đá này có một ô đá nhỏ nhô lên một đoạn xuân đức cũng không có hiểu gì về cơ quan nhưng thấy hay hay thì cứ ấn đ hắn đưa tay nhấn mạnh xuống một cái nhưng có vẻ là hắn đánh giá cao sự chắc chắn của phiến cửa đá này có lẽ vì hắn quá tay nên cả tấm cửa đá kia bị hắn đ ẩ y ngã cả phiến cửa đá cao gần m ộ mươi năm mét c ứ như vậy ầm ầm đổ xuống ngay lập tức không gian bên trong hiện ra trước mặt hắn nhưng cũng không phải là như hắn tưởng tượng như vậy bên trong này cũng không có thanh kiếm nào cả mà là nơi giam giữ một con gấu to đủng con gấu này nếu mà đứng thẳng thì phải tầm ba mươi mét chứ không í t toàn thân bao phủ một lớp lông màu đen móng nuốt của nó dài cả mét hàn quang lấp lánh còn về khuôn mặt của nó thì rất dị dạng mọi thứ đều bình thường ngoại trừ không có mắt nó bây giờ bị bị bốn sợi xích to như cái bắp chân người lớn xích lại bên trên sợi xích lưu t r u y ề n quan g mang hắc cá ma quái khi cánh cửa đá bị xuân đức đẩy ngã thì con gấu này cũng không có phản ứng gì cả nó chỉ lặng yên nằm ở đó như đang ngủ xuân đức nhìn thấy con gấu này việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là thu phục nó mà là nghĩ con nên bắt con gấu này về làm thịt tan cho biết không giống như là cảm nhận được xuân đức không có ý tốt con gấu to lớn như ngọn núi kia bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía hắn giống lên gào gào xuân đức b vớt c ầ m nói linh giác cũng rất nhạy bé nha ta cũng chỉ là xin hai tay hai chân của ngươi về ăn thử cho biết mụi vị tay gấu tiên giới nó như thế nào thôi mà. cần gì phải lồng lộn lên thế hình như là con gấu kia có thể nghe hiểu được lời nói của xuân đức nên khi xuân đức vừa nói xong thì nó liên tục nghe răng ra hướng về phía xuân đức mà gầm ngừ xuân đức cũng không quan tâm đến biểu hiện của nó hắn xài bước tiến vào bên trong căn phòng nhưng ngay khi hắn đặt bước chân đầu tiên vào bên căn phòng thì hồn niệm của hắn lại cảm nhận được cả cái hành lang phía sau lưng hắn biến mất thay vào đó lại là một phiến cửa đá khác một màn này làm xuân đức chậm lại bước chân hắn không có tiếp tục đi vào bên trong phòng giam giữ con gấu nữa hắn thu lại bước chân nhưng khi vừa thu lại thì cánh cửa đá kia lại biến mất mà thay vào đó lại là cái hành lang như trước kia việc kỳ quái như vậy khiến cho xuân đức cảm thấy quỷ dị không thôi lúc này đây hắn không có tiếp tục làm ra cử động mà dùng hồn n i ệ m điều tra xung quanh một lượn sau một lúc lâu thì hắn đã tìm thấy vấn đề mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm bốn mươi bốn tử kiếm c h i mộ hảo cảnh xích linh tiên thi hai năm trước nhận thấy điều bất thường hắn không có do dự mà ngay lập tức lui nhanh về phía sau ngay khi hắn vừa lui về phía sau thì một thanh đ o ạ n kiếm, kiếm xé rách hư không xuất hiện ngay trước mắt hắn nhắm tới cổ của hắn đâm tới ánh mắt xuân đức lóe lên hàn quang lạnh leo hắn h á miệng một luồng sương mù màu xanh phun ra kịch đ u c a n mòn khiến cho cả không gian bị v ạ n mẹo cảm nhận được nguy hiểm đến từ sương mù màu xanh mà xuân đức vừa phun ra kẻ tập kích hắn ngay lập tức lui lại phía sau xuân đức vừa bước lui xong đối phương thì ngay lập tức mang ra thiên canh kiếm trận kiếm trận vừa hiện liền vô số kiếm quan g cắt phá mọi thứ nơi đây thành phân vụn cùng lúc đó cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên như tấm kính vỡ tan cảnh sát xung quanh đ ô n g chốc biến đổi thành một bộ dạng khác nơi đây thoáng chốc biến thành một cái tu la tràng trên mặt đất lúc này chính là phủ dày một lớp thi thể cái hành lang trước kia hắm đi qua chính là một hàng dài những cây hắn mới chết không bao lâu máu tươi từ những thi thể này đang chạy về cùng một phương hướng nơi trước kia giam cầm con gấu đã không thấy đầu mà thay vào đó là một chiếc quan tài bên trên có cắm một kiếm đen tuyển quanh quan tài được buộc từng vòng dây xích phát ra quang mang màu đỏ yêu dị con kẻ vừa tập kích hắn cũng không hẳn là người mà chính là một con xích linh tiên thi hắn biết điều này đều là nhờ kiến thức luyện thi của hắn có điều con xích linh tiên thi này rất đặc biệt ánh mắt nó rất còn thần hiện lên quang mang trí tuệ nhìn không giống mấy loại khôi lỗi hay tử linh sinh vật mà hắn đã từng đặt qua trong khi xuân đức đánh giá con tiên thì con xích linh tiên thi cũng đánh giá hắn ngay lúc xuân đức đang còn tìm phương pháp để tiêu diệt cái thứ quỷ quái này thì con s í c h linh tiên thi kia bỗng nhiên kêu lên zzzz thường âm thanh chói thai văng lên nghe được âm thanh này xuân đức cảm thấy đầu mình muốn nổ ra trong mắt hắn cảnh tượng trước mắt liên tục v ặ n mẹo nhưng vào lúc này từ bên trong đầu hắn huyết liên trần hồn t ỏ a ra quang mang huyết sắc bao trùm lấy cơ thể hắn ngăn cản toàn bộ âm thanh phát ra từ miệng con s í c h linh tiên thi kia xuân đức lảo đảo mấy cái mới đứng vững được hắn nhìn về xích linh tiên thi lúc này đã không còn mang theo sự khinh thường nữa mà thay vào đó là cảnh giác mức độ cao tinh thần công kích bất tử sinh vật cũng có thể công kích t xuân đức thầm mắng trong lòng một câu ngay lúc này kinh biến lại phát sinh một âm thanh k h ạ k hẳn khô khốc vắng lên k h ắ c k h ắ c k h ắ c khắc. thật tốt quá thân thể rất cường đại rất thích hợp để chế tạo con rối chỉ cần chế tạo ngươi thành con rối thì ta liền có thể rời đi nơi này rồi tuy không biết vì sao ngươi lại có thể đi vào đây được nhưng đã đến rồi cũng không cần rời đi nữa cùng lúc đó nắp quan tài dịch qua một bên một bàn tay chỉ còn có mình xương trắng lếu vươn ra sau đó một bộ khô cốt dính đ ầ y máu tươi đứng dậy xuân đức lúc này mới chú rằng tất cả máu tươi ở đây đều chảy vào bên trong chiếc quan tài này cái quan tài nhìn chẳng khác gì cái bùn tắm cả khi bộ xương này đứng dậy thì con xích linh tiên thi ngay lập tức rú lên hương phấn sau đó lại cung kính lui ra phía sau đứng ở một bên bộ xương kia lúc đứng dậy thì liền vườn tay nắm lấy thanh kiếm đang cắm trên nắp q u a n t à i khi thanh kiếm kia được bộ xương cầm trong tay thì phát ra ánh sáng màu đỏ như máu tươi nhưng vào lúc bộ xương này muốn rút ra thanh kiếm thì một bóng đen không một tiếng động hiện ra phía sau bộ xương bóng đen kia vừa hiện ra thì đã dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía đầu lâu của bộ xương cảm nhận được nguy hiểm đến từ phía sau bộ xương kia không nở lại tự giải tán thân thể vô số xương cốt thoáng cái đã rơi vào lại bên trong cái quái chỉ có mình cánh tay phải là vẫn đang cố nắm lấy thanh kiếm. bóng đen kia chính là bóng ảnh mà trước khi bước vào bên trong này xuân đức đã lén thả ra vẫn luôn tiềm phục ở bên cạnh xuân đức để phong có những tình huống bất ngờ như lúc này đây khi bóng ảnh vừa đánh lén thất bại thì xuân đức không còn chờ đợi gì nữa hắn trở về trạng thái bán long hóa sau đó hướng tới thanh kiếm mà lao đến còn về phần bóng ảnh sau khi tập kích thất bại thì liền thay đổi mục tiêu còn xích linh tiên thi sau vài giây ngỡ ngàng thì rút cuộc cũng đã phản ứng lại nó rú lên một tràng giải do do do do do do sau đó hướng về phía bóng ảnh đánh tới ầm ầm ầm ầm xích linh tiên thi cùng bóng ảnh ngay lập tức nọn g giáo hắc cám của bóng ảnh xuyên qua thân thể của s í c h linh tiên thi một cái thì bản thân cũng bị dính một kiếm của s í c h linh tiên thi có điều hai tên này giống như chẳng hề hơn gì vẫn cứ tiếp tục điên cuồng tấn công đối phương có được bóng ảnh kiềm chế s í c h linh tiên thi xuân đức không gặp bất cứ sự cản trở nào hắn nhanh chóng tiếp cận đến thanh kiếm trên nóc quan tài nhưng vào lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên muốn chết b ả o bối của ta cũng dám mơ tưởng từ bên trong quan tài bộ xương kia lại một lần nữa khôi phục thành bộ dạng ban đầu nó nhìn về xuân đức với ánh mắt đầy phẫn nộ tuy là bộ xương nhưng nó vẫn còn hai con mắt ngay lúc nó gầm lên thì tất cả máu ở bên trong quan tài thoáng chốc liền biến thành vô số mũi tên máu hướng xuân đức đánh tới thấy một màn như vậy thì xuân đức cũng không có n g ạ n h kháng mà lựa chọn tranh né thân ảnh hắn như ưu linh liên tục thoát biến thoát hiện đại bộ phận mũi tên máu bị mất đi mục tiêu mà bắn vào khoảng không nhưng vẫn có một số ít đánh lên hộ thể pháp nguyên của xuân đức khiến cho hộ thể pháp nguyên bị ăn mòn nhanh chóng qua đi một lượt công kích thì xuân đức cũng đã tiếp cận thanh kiếm nhưng vào lúc hắm sắp tới tay thanh kiếm thì hắn lại bất chợt thay đổi mục tiêu một chảo nhanh hơn điện đánh thẳng lên đầu bộ xương khô tốc ầm ầm ầm ầm khi một chảo của hắn đánh lên đầu khô lâu thì giống như dùng hai thanh thép đập vào nhau vậy phát ra â m thanh kim loại va chạm bộ khô lâu kia bị đập văng ra thật xa cày mặt đất thành cái hố to đùng xuân đức nhân lúc này thì vươn tay ra t r ộ t vào thanh kiếm đang cắm trên nắp quá tài có điều lúc này cánh tay bằng xương đang nắm thanh kiếm bỗng nhiên cử động nó rút thanh kiếm ra sau đó chém thẳng một kiếm về phía đầu hắn xuân đức tuy giật mình nhưng vẫn kịp phản ứng hai ma chảo hướng về phía thanh kiếm trộp tới keng một âm thanh chói hai văng lên hai ma chảo của xuân đức bắt gọn thanh kiế ánh mắt xuân đức tập t r ú n g lên cánh tay còn đang cầm kiếm hắn đ ỗ n g nhiên há miệng ra từ bên trong miệng hắn phun ra một luồng xương độc màu xanh b i ế c khi xương độc màu xanh kia chạm tới cánh tay kia thì mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo Trưng tử trước. tay một ít sau đó lại liên tục hấp thụ tinh hoa thiên chiến năm Cánh không ngờ ăn mòn liên nơi Ngay này kiếm kia chi hai lại hồi lại mộ ẩm ẩm. ác chỉ phục lúc hấp hoa sau địa đây bị đó những huyết dịch cùng thi thể bên trên mặt đất lúc này lấy tốc độ nhanh chóng khô héo bọn chúng đều bị hai cánh tay xương trắng hấp thụ hai cánh tay kia đang từ xương trắng lại biến thành xương đỏ nhìn như xương của một con thú đang sống vừa bị lột thì vậy ngay khi những cánh tay kia đánh tới thì cơ thể xuân đức đ ố n g chốc bị một làn xương mù màu đen bao trùm từ bên trong làn xương mù màu đen kia lao ra hai cánh tay tối tăm đối kháng lại hai cánh tay kia khi bốn cánh tay va chạm với nhau thì phát ra tiếng nổ đùng đùng một luồng lực lượng khổng l ồ lấy chung là nơi giao tranh của mấy cánh tay tán phát ra xung quanh không khí vặn vẹo biến hình mọi thứ ở gần ngay lập nhưng còn chưa hết lúc này ở phụ cận mặt đất lại liên tục nước toát ra từng cánh tay xương trắng xuất hiện đánh về phía xuân ư ớ c bị kiềm chế không thể di chuyển né tránh hắn cũng chẳng còn cách nào khác đành lại phải một lần nữa triệu hồi ra thiên canh kiếm trận kiếm trận vừa hiện ngay lập tức vô số quan g kiếm phô thiên cái địa chém thẳng về phía những cánh tay xương Ken ken ken ken ken. do bị lực lượng kỳ dị bên trong khu vực này ảnh hưởng nên khi sử dụng thiên canh kiếm trận thì vi lực công kích giảm mạnh nhưng dù có giảm mạnh thì vẫn lớn vô cùng vô số cánh tay xương trắng vừa chui ra khỏi mặt đất liền bị kiếm trận chém nát ngay khi những cánh tay kia vừa ngừng xuất hiện thì xuân đức ngay lập tức điều chỉnh mục tiêu vô số kiếm quang như mưa rào đồng dạng chém về phía cái bộ xương đang nằm bất động trên mặt đất kia cái bộ xương vừa bị xuân đức đập văng khi trước ngay lúc này bộ xương kia lại ẩn vào bên trong mặt đất vô số đao quang kiếm ảnh như mưa mất đi mục tiêu đánh thẳng lên trên mặt đất khiến cho cả đại địa rung rinh từng đ ợ t tiếng nổ ầm ầm ầm liên tiếp vang lên bụi đất bay mù trời ngay khi bộ xương kia ẩn vào bên trong lòng đất thì cánh tay bằng xương đang khống chế thanh kiếm rằng co với xuân đức cũng tan thành các bụi thanh kiếm mất đi lực lượng chi phối ngay khi hắn giải quyết xong thanh kiếm thì liền toàn tâm đối phó với cái bộ xương chết tiệt kiệt nhưng hắn dùng hồn niệm điều tra thì lại không thấy tung tích cái bộ xương nghĩa đầu nhìn thấy cái bộ xương kia khó chơi như vậy thì hắn nhữ mày hắn mở rộng ra phạm vi ảnh hưởng của thiên canh kiếm trận trong miệng hắn hét lớn một câu thất kiếm định c ắ n khôn ngay lập tức bảy thanh kiếm kiếm hiện về bản thể mỗi thanh kiếm lúc này dài bốn mươi năm mươi m phát ra linh áp khiếp người sáu thanh kiếm hình thành lục rác đều lấy thanh kiếm thứ bảy là trung tâm tất cả đều đâm thẳng xuống đất dầm dầm dầm. từng đợt tiếng nổ vang lên những cơn địa chấn k h u ế t tán ra khắp khu vực hạch tâm khiến cho tất cả sinh vật ở khu vực hạch tâm của tử kiếm chi mộ này kinh hồn tán đảm ngay khi bảy thanh kiếm cắm xuống đất thì mặt đất thì từ bên trong lòng đất bộ xương tiên lại phóng lên trên khi vừa ra khỏi mặt đất thì nó liền rú lên u u u xuân đức vừa muốn công kích nhìn thấy như vậy thì sắc mặt liền biến đổi hắn ngay lập tức thôi thúc thiên cốt giáp cùng huyết liên chân hồn hai hào quan một trắng một đỏ bao bọc lấy hắn thêm vào đó hắn còn hợp thể cùng với thú sùng a manh con hồn súng vẫn luôn bên trong hoa sen máu ngay khi hai hào quang bảo vệ hiện lên thì luồng tinh thần công kích kia cũng ập đến hai hào quang đang bảo vệ xuân đức sau mấy giây phòng ngự thì liền vỡ tan một luồng tinh thần lực cường đại đánh thẳng vào linh hồn của xuân đức khiến cho hắn bay ngược ra phía sau liên tục phun m o u tươi tay chân run r u dậy đầu váng m ắ t hoa sau một lần công kích này thì bộ xương kia cũng không có công kích tiếp hiện nhiên loại thủ đoạn này cũng không thể dùng nhiều lần nếu mà nó có thể liên tiếp thi triển hai lần thì xuân đức xác định chết không kịp nói lời từ biệt nhưng ngay sau khi công kích bằng hồn lực xong thì bộ xương kia nhanh như chấp hướng về phía xuân đức đánh tới cảm nhận được nguy hiểm trí mạng xuân đức cũng không có cái gì kiên kỵ nữa trong nháy mắt h ắ n biến hóa về dạng ba đầu địa ngục thiên long lần này đến bộ xương kia không kịp phản ứng do đang lao tới với tốc độ quá nhanh nên khi nhận thấy có điều không đúng thì đã mượn đón tiếp nó là một cự trào c h e trời đùng ầm ầm ầm một tâm thanh chát chúa vang lên bộ xương lần này như viên đạn pháo bay ngược về phía sau sau khi đụng nát một vài dãy núi thì nó mới dừng lại vừa dừng lại thì nó liền bỏ dậy trên cơ thể của nó lúc này đã thiếu mất một phần ba xương cốt ánh mắt nó nhìn về sinh vật nơi xa xa mà không tự chủ được lầm bầm không thể nào điều này là không có khả năng vì sao lại sinh vật này lại có thể chạy ra khỏi táng thần nguyên khi nó còn đang thắc mắc thì ba cột ánh sáng màu sắc khác nhau đã bắn tới đây một xanh lam một đen một đỏ tất cả đều mang theo khí thể hủy d i ệ t thương sinh ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm Khu h vực đang đứng của đang tức ầm ầm ầm xuân đức sau khi đánh ra một đoàn này thì cũng không tốt đi nơi nào hồn lực không đủ ma tính của hỗn độn ma nguyên cùng sát tính của sát nghiệm thiên long ngay lập tức bùng lên bị kích thích ma hồn cùng sát hồn cũng bắt đầu mất đi k h ô n g chế bọn nó mưu đồ làm loạn muốn chiếm đoạt thân xác nhận thấy tình thế cực độ không s o n g xuân đức tự mình cưỡng ép biến về trạng thái nhân loại áp chế hoàn toàn ma hồn cùng sát hồn có điều làm như vậy hắn cũng bị thương không nhẹ thương cũ chưa khỏi thương mới lại sinh ra thương càng t h ê m thương có điều giải quyết được bộ xương khó chơi kia hắn cũng an lòng không ít đang lúc hắn cho rằng đã xử lý xong cái bộ xương khó chơi kia thì một âm thanh mang theo sự phần hận vang lên ta đã không có thể sống lại thì ngươi cũng đừng mong sống khá giả bạo ầm ầm ầm ầm con xích linh tiên thi nổ tung một cái động đen không đáy hình thành hấp lực khủng bố gần như là trong nháy mắt hút xuân đức vào bên trong không ngờ trước khi tiêu tán một kia hồn niệm cuối cùng thì bộ khô lâu kia lại cho con xích linh tiên thi tự bạo tự nổ xuân đức chỉ kịp thu về kiếm trận phòng hộ và cùng kết hợp với bóng ảnh thì liền bị cái hố đen kia hút vào mời đọc sở trạ tồ s chương n m y t h ầ n hảo. n mươi 746, b à n long quy khư hai năm trước ba b à n long quy khư một địa phương hung h i ể m có số có má ở cao t i ê n nơi đây là nơi sinh sống của rất nhiều các tộc quần nhưng nhân tộc ở nơi đây vẫn cường thịnh hơn cả nhân tộc ở nơi đây có mười hai vị thánh tổ c h e trở nên các tộc quần khác không dám làm gì mỗi vị thánh tổ theo truyền thuyết đều có tu vi thông tiên còn thực hư thế nào thì hiếm người biết được ở b à n l o n g quy khư đa phần tu sĩ cao cấp đều sinh sống ở b à n l o n g thành b à n long thành là nơi mà mười hai vị thánh tổ ở lại vì vậy nơi đây chính là thánh địa của tu tiên giả nhân tộc vì thế bản long thành còn có rất nhiều tên gọi khác nhưng đa phần mọi người thường gọi là bản long thành hoặc là thánh địa bản long thánh địa bản long cực độ rộng lớn nếu không phải có dịch chuyển chuyển trận pháp hoặc tinh bản để di chuyển thì hẳn là nhiều người cả đời cũng không đi hết thánh địa này bên trong thánh địa bản long có rất nhiều quy củ nhiều đến nỗi mà chẳng ai biết là có bao nhiêu điều nữa nơi này được cai quản bởi một thế lực tông môn có tên cựu long trí tôn cựu long trí tôn cũng không phải là một thể thống nhất nó được tạo nên bởi bốn cái siêu cấp gia tộc tôn gia trí gia long gia cựu gia địa vị của những gia tộc này sàn săn nhau bọn họ vừa hợp tác vừa kiềm chế lẫn nhau ngày hôm nay thánh địa bàn long phát sinh ra một chuyện động trời đại công tử của tôn dân gia tôn vân bắt cóc nhị tiểu thư của long gia long linh nhi còn việc bắt cóc để làm gì thì gần như ai cũng đã đoán ra được với cái bản tính không gái không vui của tôn vân thì long linh nhi rơi vào tay hắn thì xác định bên trong một cánh rừng có phần âm u nơi đây có một thanh niên nhìn bộ dạng na ná xuân đức đang tựa vào cây nhìn vào một cô gái xinh đẹp trên thân mặc một bộ quần áo hoa lệ khí chất xuất trần đang bị trói hai tay lên cao cô gái kia cũng không biết là chúng phải thứ gì mà đã ngất đi đầu n g ẹ o sang một bên thanh niên kia vừa nhìn cô gái thì nước miếng liền trào ra Đôi mắt dâm đã quét qua quét lại trên cơ thể cô gái sau đó hắn cười hắc hắc đi tới phía sau cô gái liên tục làm ra mấy động tác mát xa giúp cô gái hắn vừa giúp cô gái mát xa cơ ngực cùng một vài bộ vị khác xong thì cô gái lúc này đ ố n g nhiên tỉnh lại thanh niên thấy cô gái tỉnh lại thì liếm thai nàng một cái nhẹ nói long linh nhi thánh nữ có phải hay không c ả muốn thấy bên trong cơ thể rất không bên cơ ta giúp nàng thở áo ra cho đỡ nóng nói xong thì hắn liền bóp mạnh một cái nói thật c h y ẹ n cấm xác hiệp mình v ớ i thấy à mà thôi ngay lập tức cô gái có tên long linh nhi kia bấm hét lên chói a a a a tôn vân tên súc sinh này sau ngươi đây là một chết tôn vân nghe được tiếng long linh nhi gào thét thì càng cảm thấy phấn khích hắn cười dâm đã nói ha ha ta thích càng vùng vây càng thích càng rẽ rùa càng thích nàng cứ việc mắng chửi ha ha nói xong thì hắn xoay mạnh người long linh nhi lại rồi bạo lực miệng của nàng ta ra hôn lấy hôn để long linh nhi như con dê con bị ác lan gặm g từng ụ m nàng ta chỉ có thể vô lực phản kháng đ ỗ n g nhiên lúc này nàng ta lên gối đ ã ấy nhưng mình thích lên gối hơn nhăm chúng cái của quý của tên tôn vân mặc dù tiên nguyên trong cơ thể không có nhưng sức mạnh thân thể vẫn còn một ít tuy một phát đá này không mạnh nhưng lại trúng chỗ hiểm của tôn vân khiến tên kia đang trong cơn động dục đống chốc sắc mặt cứng đơ sau đó ôm lấy thằng nhỏ con người như con tôm liên tục lui về phía sau vừa lui ra phía sau hắn vừa dùng tay chỉ tay thẳng mặt long linh nhi gầm thét con tiện nhân ngươi ngươi nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vết nứt cực lớn một khe hở tối om om hiện ra cùng lúc đó từ bên trong khe hở kia bay ra một vật thể gì đó vật thể không rõ kia rơi thẳng xuống cánh rừng nơi này vị trí rơi của vật thể kia xảo diệu thế nào lại ngay vị trí của tôn vân đủng ầm ầm Mặt đất ấm, ấm, ấm đất Nhi、so so、bỗng nhiên người thanh niên đang đứng lúc này giữa hố n còn h cái ê kia liên tiếp phung ra vài ngụm máu sắc mặt trắng bệnh tuy cả người nhìn không thấy một vết thương nào nhưng khí tức lại vô cùng hỗn loạn hẳn i ra ra nhìn i đ xuống dưới chân thì thấy một cái xác đã nát nhìn về cách đó không xa thì lại thấy một cô gái xinh đẹp đang bị trói suy nghĩ một chút hắn liền biết là có chuyện gì xảy ra ánh mắt hắn lúc này lóe lên sự hung hát hắn đưa tay ra nhẹ hấp trong nháy mắt tất cả sinh mệnh tinh hoa cùng sinh hồn chưa tán hết từ cái xác bên dưới chân hắn đã bị hắn rút cạn cái s ắ c nhanh chóng biến thành cho tàn một luồng sinh cơ nhỏ bé nhanh chóng chạy vào trong tâm mạch của hắn ổn định một phần thương thế sau khi hút hết sinh mệnh của cái s ắ c bên dưới hắn lại đưa mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang bị trói nhận thấy ánh mắt của xuân đức chỉ có một mảnh đũ ám lạnh leo thì long linh nhi đang bị trói lúc này kinh hoàng nói ngươi là người nào ngươi đừng lại đây đừng có lại đây ngươi muốn thứ gì ta cũng cho ngươi ta là thánh nữ của cựu long trí tôn là con gái thứ hai của gia chủ long gia muốn muốn gì ta cũng cho ngươi đừng có giết ta lời nói của nàng có phần gấp gáp cùng hỗn loạn nhưng xuân đức vẫn có thể nghe ra mấu chốt vấn đề cô gái trước mắt này địa vị không thấp nếu như có thể k h ô n g chế được thì sẽ tốt hơn là giết xuân đức nhìn cô ạ dùng âm thanh có phần hơi khẳng khản lạnh thanh nói câm miệng lại đừng để ta cảm thấy phiền nếu còn muốn sống thì nghe lời của ta mà làm khúc khục đang nói chuyện thì xuân đức lại ho mấy tiếng máu đen từ khỏe miệng hắn chảy ra long linh nhi nghe được âm thanh của xuân đức thì cả người lông tơ không tự chủ được dựng thẳng lên nàng y con gà con liên tục gật đầu biểu hiện đồng ý mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tổn mở thần hào chương bảy trăm bốn mươi bảy bị hiểu lầm hai năm trước xuân đức lúc này lê cái thân thể suy yếu của mình lại gần long linh nhi không một chút thương hoa tiếp ngọc dùng tay trái bóp miệng long linh nhi sau đó trực tiếp ném vào một viên độc tâm đan trong miệng cô nàng đan dược vừa xuống bụng thì long linh nhi liền cảm thấy một trận quặn đau đến từ dạ dày sau đó lan ra toàn thân cuối cùng linh hồn cũng cảm thấy đau đớn nàng chịu không nổi đau đớn bắt đầu hét lên từng tiếng thê lương a a a a đau quá đau quá. sự đau đớn này rằng có tầm ba phút thì ngừng lại lúc này xuân đức mới lạnh băng nói đó là cho ngươi cảm nhận một chút tác dụng của độc tâm đan sau này tốt nhất nên nghe lời một chút đừng có để ta phải cho người nếm lại mùi vị kia l o n g linh nhi lúc này nhìn vô cùng suy nhược trên mặt nàng tất cả đều là sự sợ hãi nàng nhìn về phía xuân đức như nhìn thấy một con ác quỷ nghe được lời nói của xuân đức nàng liền gật đầu không một chút suy nghĩ nàng cả đời này cũng không muốn chịu nổi đau lúc trước nữa xuân đức thấy cô nàng này cũng đã biết nghe lời thì liền cắt dây c h ó i cho nàng ta l o n g linh nhi do bị phong cấm tu vi toàn thân sức lực không còn nên khi xuân đức vừa thả ra thì nàng liền như cái bao tải rơi trên, trên mặt đất sau đó thì lăn thẳng xuống cái hố mà xuân đức lúc trước đứng đợi khi nàng bỏ dậy thì cả người đều là đất cát khuôn mặt thì lấm lem nhìn y ăn mày vậy vừa ngồi dậy thì nàng liền chủ nước miếng. hẳn là do vừa nãy ăn vào trong miệng không ít đất cát ngay lúc này ở chân trời xa xa phóng tới nơi này vài chục đạo ánh sáng màu xanh nhạt do là trời đêm nên nhìn rất dễ dàng với lại nếu không phải là trời đêm thì cũng có thể dễ dàng cảm nhận được những tên này mấy tên này cực kỳ phô trường mặc dù tu vi còn chưa bước vào tinh quân cảnh nhưng mà tên nào tên ấy đều phô bày ra linh áp của bản thân xuân đức vừa mới giải cứu ra tù binh của mình cắt dây c h ó i cho long linh nhi đ ỗ n g nhiên cảm thấy hàng loạt luồng hồn niệm yếu nhược khóa lấy vị trí bản thân thì sắc mặt thoáng trầm xuống h ắ n có thể cảm nhận được các ý cùng sát ý từ bên trong những l u ồ n hồ ánh mắt thoáng hiện lên những tia u mang g i ậ người n tuy lần này đụng phải thứ quỷ quái khiến hắn bây giờ tuy suy yếu cùng bị thương nặng nhưng cũng không đến mức bị mấy con dẹp như thế này có thể ăn hiếp rất nhanh những luồng ánh sáng kia đã bay tới đây đến nơi đây thì liền dừng lại lộ ra gần tám mươi người tất cả đều có tu vi sàn sàn nhau nhưng chưa có tên nào bước vào tinh quân cảnh cầm đầu đám người này là một thanh niên độ tuổi ba mươi tướng mạo xuất chúng đôi mắt có thần khi người này vừa dừng lại thì liền hướng xuân đức đánh tới thên thanh niên kia vừa lao xuống vừa hét lớn dân tặc đi chết dù ngươi có là đại công tử của tôn gia cũng phải chết dám ỗ nhục tiểu thư nhà chúng ta xuân đức nghe vậy thì có phần là lạ nhưng hắn cũng mặc kệ kẻ nào hướng hắn xuất thủ thì kẻ đó à lịch nhân hắn tiện tay một kiếm kiếm quang tốc độ cực nhanh nhanh đến mức tên thanh niên kia còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì liền bị xuân đức chém làm hai nửa chết thế nào cũng không rõ quét mắt nhìn những người này xuân đức l ạ n h lạnh nói thứ sâu kiến các ngươi cũng dám có sát ý với ta đã vậy thì chết cả đi xuân đức vừa dứt lời thì bầu trời xuất hiện đầy hết u sắc phi kiếm phóng thẳng xuống những kẻ vừa tới đây những kẻ này còn chưa hết ngạc nhiên khi đồng bạc chết lại nhìn thấy đầy trời hết kiếm thì chỉ có thể ngây ngốc đứng nơi đó chịu chết phúc phúc phúc. không qua một cái hô hấp tất cả người vừa mới lại đây đều bị huyết kiếm phân thây chết không thể chết thêm mau tươi thịt nội tạng quần áo rách bay đầy trời ngay lúc này đây ở xa xa lại vọt đến hai đạo ánh sáng một la một bạc khi ánh sáng tán đi thì hiện ra hai người trung niên ánh mắt bọn họ nhìn về phía xuân đức đều hiện lên một vẻ không thể tin được xuân đức nhìn thấy lại có hai người tới thì nhăn mày ánh mắt hắn lạnh dần nhìn hai người hắn gần giọng hỏi hai con chuột các ngươi cũng muốn đi chịu chết sao kẻ từng có sát ý với ta chưa tên nào còn sống nghe được xuân đức nói như vậy thì hai trung niên càng mở lớn miệng ra một trung niên mặc trên người một bộ quần áo trắng ánh mắt uy nghiêm trầm giọng quát đứa con bất hiếu này việc ngươi làm còn chưa đủ sao bây giờ đến cả cha của ngươi cũng dám giết nhanh quỳ xuống cho ta xuân đức nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt lạnh cành nhiệt độ nơi đây cũng như đồng thời hạ mấy chục độ gió lạnh gào thét một luồng s á t y đáng sợ từ xuân đức phát ra khóa chặt lấy người vừa mở miệng nói chuyện hắn dùng âm thanh khàn khàn nói người vừa bảo ta quỳ xuống một tên còn chưa đủ mọc lông cũng dám tới trước mặt ta d i ễ u võ dương ai đúng lúc này cô gái mới bị xuân đức cho hạ độc chạy lại giữ hắn lại nàng ta nhìn về phía hai người trung niên kia nói lớn hai người t r ư ớ hết rời khỏi đây việc này sau này nhanh đi đi đừng ở đây v â n ca tình trạng lúc này không được tốt ngay lúc long linh nhi vừa nói xong hai trung niên còn chưa làm ra động tác gì thì chỉ thấy xuân đức liên tục p h u n ra mấy ngụ máu m sau đó ngất đi trong n g á y mắt lúc xuân đức bất tỉnh muốn ngã xuống thì long linh nhi nhanh tay ôm hắn lại một màn này khiến cho hai trung niên nhân phía trên sắc mặt cổ quái hai người bọn họ nhìn nhau một cái sau đó hạ xuống trung niên nhân vận thanh y nhìn long linh nhi ân cần hỏi linh nhi con không sao chứ tiểu tử này có làm gì con không nếu nó đã làm gì con thì ta sẽ giúp con hạ giận long linh nhi nào dám nói thật cái mạng nhỏ của nàng đang còn nằm trong tay người ta đây nếu mà để cha làm gì người này thì nàng còn không phải bồi cái mạng đọc theo vì thế nàng bắt đầu thể hiện trình độ diễn ký của mình nàng bắt đầu giải thích cho hai người kia hiểu vì sao xuân đức lại thành ra bộ dạng này nàng thay đổi hình tượng xuân đức là một tên dâm tặc trong mắt mọi người biến thành một người hết lòng vì nghĩa sau khi thêm mắm giảm mối vào câu chuyện của mình thì nàng cũng đã thuyết phục được hai người trung niên tuy hai người này không hoàn toàn không tin tưởng những lời long linh nhi nói nhưng bọn họ cũng không có hoài nghi long linh nhi kể một câu chuyện không hề có thật để lừa dối hai người đơn giản vì bọn họ không tìm thấy lý do gì để long linh nhi phải nói dối cả lúc này đây người trung niên mặt thanh y nói đã vậy thì cứ để tôn huynh mang tên tiểu tử này về nhà điều trị vết thương cái đã đợi khi nào tiểu tử này khỏe lại lúc đó hỏi cũng không mượn không biết tôn huynh nghĩ sao trung nhiên nhân b ạ c h t i chắp tay nói vậy thì cảm ơn long huynh rồi đợi khi nào tiểu tử này tỉnh lại ta sẽ mang nó đến nhà long huynh tạ lỗi hai người này khách khí với nhau vài câu sau đó liền cùng nhau quay về thánh địa bàn l o n g trên đường về thì cha của long linh nhi liên tục hỏi thăm về rất nhiều vấn đề có liên quan đến xuân đức có vấn đề nàng trả lời được có vấn đề nàng không trả lời được vấn đề nào không trả lời được thì nàng lại đổ về cho thiên tượng xuất hiện gây nên dù sao lúc xuân đức xuất hiện thì bầu trời bị tách ra làm đôi điều này tuy chỉ duy trì vài giây nhưng đủ để cho đông đảo tu sĩ quan sát và nhìn thấy vì vậy long linh nhi lấy cái cơ này khiến cho không ai có thể bắt bẻ được mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm bốn mươi tám tỉnh lại hai năm trước ps chương chuyện có phần tiêu cực tên nào mà chủ nghĩa hòa bình thì nẹ nẹ nhé không lại đoán ta đầu độc tâm hồn trong sáng thời gian nhanh chóng đi qua không bao lâu thì lại đã ba tháng đi qua một ngày này bên trong một căn phòng thập phần xa hoa một thanh niên đang nằm trên một chiếc giường ngọc xung quanh là có năm sáu thị nữ đang trông chừng ngoài ra còn có một cô gái độ tuổi mới lớn khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt trong suốt nàng ta hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào thanh niên đang ngủ say khi nhìn thanh niên kia bên trong ánh mắt nàng ta lưu chuyển những tia sáng k h ắ c thường ngay lúc cô nàng này đang chăm chú nhìn người thanh niên thì lúc này đầy thanh niên kia bỗng nhiên mở bừng đôi mắt ra gần như trong chớp mắt người thanh niên kia đã dùng một tay không chế lại cô gái một tay khắc thì xuất hiện một thanh kiếm đỏ như máu việc này xảy ra quá đột n g ộ t dọa cho đám thị nữ ở đây sợ ngồi bệnh trên mặt đất cả sợ đến mức miệng đều cứng lại không thể phát ra thanh âm là ta là ta nghe thở thả ta ra cô gái hai tay bắt lấy cánh tay thanh niên thều t h ả o nói thanh niên sau khi nhìn ra người mình đang bóp cổ là ai thì liền thả ra hắn nhìn cô gái lạnh giọng nói nơi này là nơi nào cô gái được bông ra thì liên tục ho khan sau một lúc thì nàng ta mới dùng ánh mắt hai toán nhìn thanh niên nói dù gì ta cũng là người chăm sóc ngươi trong mấy tháng gần đây vậy mà người nỡ đối xử với ta như vậy sao xuân đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn như thường hắn liếc mắt nhìn đám tỷ nữ ra lệnh đi ra ngoài giọng nói của hắn lạnh canh khiến cho mấy cô gái đang lạnh run đang ngồi trên mặt đất càng thêm sợ hãi các nàng lấy hết khí lực đứng dậy sau khi cùng kính thi lễ một cái liền như cơn gió chạy ra khỏi phòng lúc này bên trong phòng chỉ còn lại hai người là xuân đức cùng long linh nhi đợi khi những cô gái kia đi ra ngoài thì hắn lúc này mới nhìn qua long linh nhi hỏi bây giờ cô có muốn nói điều gì với ta không đối mặt với khuôn mặt lạnh canh ánh mắt không có tình cảm kia thì long linh nhi không khỏi dùng mình một cái nàng lúc này có phần sợ hãi nàng nhỏ giọng hỏi ta ta ta không biết phải nói gì có, có thể gợi ý một chút được không xuân đức nghe thế thì ánh mắt lóe lên một tia u mang hắn không nói nhiều thêm mà trực tiếp siêu hồn cô gái này thủ thuật siêu hồn của hắn sau nhiều năm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh có thể không làm ảnh hưởng tới đối phương khi bị siêu hồn thì ánh mắt của long linh nhi hiện lên sự sợ hãi nàng bị xuân đức định trụ nên không thể la hét được chỉ có thể ngồi yên mà thôi nàng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận vì sao trong mấy tháng trời chăm sóc người này để rồi lại lâm vào kết cục như thế này nàng biết xuân đức sắp làm cái gì nàng cũng biết hậu quả của việc làm kia người bị như vậy thì sau này chín phần đều bị ảnh hưởng đến đầu góc biến thành ngu đần may hơn nếu như không bị ngu đần thì thiên phú cũng giảm mạnh nghĩ tới như vậy thì hai hàng thanh lệ không nhịn được chạy ra xuân đức trong c h ố p mắt liền siêu hồn xong nhanh đến mức đến cả người bị siêu hồn còn không cảm nhận được với hắn cũng chỉ là thoáng qua các ký ức gần đây mà thôi không có đ à o sâu về quá khứ làm gì sau khi siêu hồn xong thì hắn đã có đảo sâu về quá khứ làm gì sau khi hắn cũng rõ việc làm mấy tháng gần đây của cô gái này vì thế hắn cũng sinh ra một chút ít hào cảm với cô gái này nhìn xuống cô gái đang khóc thì hắn lại cảm thấy phiền nữ nhân luôn như vậy cứ bế tắc là khóc hắn cũng vậy hạ hạ khóc cái gì mà khóc đâu có ai cưỡng gian cô đâu mà khóc nghe được xuân đức nói chuyện thì long linh nhi thoáng cái sửng sốt sau đó mở to đôi mắt ra nhìn hắn nàng có chút run run nói không phải người định làm cái kia đối với ta sao xuân đức ngồi lại giường nói làm rồi còn muốn làm lại lần hai nữa sao nhưng dù sao ta cũng cảm ơn cô thời gian này đã chăm sóc ta xuân đức đang nói chuyện thì dừng lại ánh mắt hắn hướng về một góc ở trong phòng l ạ n h giọng quát không muốn chết thì bước ra đây đừng ép ta vừa mới tỉnh dậy lại phải giết người ngay khi xuân đức vừa dứt lời thì một bóng đen hướng về phía cửa gần nhất v ọ t ra xuân đức nhìn thấy một màn như vậy thì lật tay một cái một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn vút xuân đức ném mạnh thanh kiếm kia ra ngoài thanh kiếm hóa thành một vệ ánh sáng bắn thẳng đến cái bóng đen kia phúc cái bóng đen kia không kịp phản ứng thì bị một kiếm của xuân đức xuyên qua phần e o đóng đinh lên tường lúc này đây bóng đen mới hiện nguyên hình là một thành niên có bộ dạng rất âm hiểm kẻ này mang lại cho người ta một cảm giác rất không tốt bị thanh kiếm của xuân đức xuyên qua thân thể vậy mà tên này lại chỉ khẽ rên lên một tiếng sau đó liền ngẩm ngược lại xuân đ thanh kiếm lẫn tên thanh niên kia liền bay tới trước mặt hắn xuân đức rút ra thanh kiếm từ bên trong thân thể tên kia sau đó liền chặt ngay hai chân của tên này ngay lập tức tên kia liền nằm trên mặt đất a a a bị chặt cụt hai chân tên thanh niên kia liền lớn tiếng kêu la trói t h a i một màn này dọa cho long linh nhi đang khóc cũng ngay lập tức đi khóc nàng nhìn xuân đức ngồi trên giường mà không tự chủ được lui lại một đoạn nàng cảm thấy ở gần xuân đức không an toàn một chút nào xuân đức lúc này dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang nằm ở trên sàn nhà lạnh nhạt hỏi muốn chết thoải mái chết chút thì nói ra những gì mình biết nếu mà thích làm anh h người thanh niên bị chặt cụt hai chân đang nằm trên mặt đất vội lớn tiếng nói đường g i ế ta t ta nói là bắt công tử sai tiểu nhân tới đây theo dõi đại công tử còn những việc khác tiểu nhân không biết bị đe tới tính mạng tên này lập tức khai ra chủng như phía sau nhưng có lẽ tên này thuộc dạng lâu lan nên cũng chẳng biết được gì nhiều xuân đức nghe vậy thì hài lòng gật đầu nói thành thật ta có lời khen dành cho người đấy đúng như hứa hẹn người lên đường mạnh giỏi xuân đức dứt lời thì từ miệng hắn phun ra một làn xương độc bao trùm lấy tên thanh niên kia tên thanh niên kia ngay lập tức liền bốc hơi không còn tí cặn sau khi xử lý xong một con chuột n h ắ t thì ánh mắt hắn hướng về phía long linh nhi nói lại đây ngồi nói chuyện lúc trước siêu hồn chưa kỹ nên có vài việc chưa rõ ràng muốn hỏi cô nhưng nếu như câu ngại tốn thời gian thì ta vẫn có thể giúp cô siêu hồn một lần nữa long linh nhi nghe vậy nào dám chậm trễ nàng ngay lập tức lấy một cái ghế ngồi trước mặt xuân đ ứ c giả trang bé ngoan đợi hắn hỏi xuân đ ứ c thấy vậy thì n é t mép cười một cái sau đó bắt đầu hỏi về những thứ mà hắn chưa rõ mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm bốn mươi chín vô đề hai năm trước tg lại thêm một trường có tính chất tiêu cực tắc cũng không cố ý đâu sau khoảng ba mươi lăm phút nói chuyện thì xuân đức đã thông h i ể u mọi vấn đề ông trời xui khiến thế nào mà hắn lại bị nhận lầm nói tới việc hắn bị nhận lầm thành tôn vân cũng vừa xảo hợp lại vừa may mắn xảo hợp ở đây là việc hắn có bộ dạng gần như tôn vân may mắn ở đây chính là bí pháp rút sinh mệnh cùng sinh hồn của hắn vô cùng đặc biệt bình thường nếu như một kẻ chết đi thì những dụng cụ như hồn đèn sẽ tắt đi nhưng một khi bị hắn hấp thụ thì cái hồn đèn kia sẽ không tắt đi nếu có tắt đi thì một lần nữa sẽ sáng lại đây là một điểm cực kỳ lợi hại trong bí pháp của hắn đôi khi có thể đánh lừa địch nhân khiến địch nhân không biết đường đâu mà lần sau khi hỏi xong mấy việc quan trọng thì xuân đức cũng có hỏi long linh nhi về cái tên tôn vân x ấ u số kia tính ra tên này cũng có phần giống hắn gieo hai họa cho thiên hạ nhưng lại cực độ bảo vệ người nhà tên kia mẹ thì chết sớm có mỗi một đứa em gái còn thằng cha thì cả ngày tu luyện không có ngó ngàng tới hắn với hai cha con vốn cũng chẳng mặn mà gì từ lúc hắn bị phế thì cũng không còn được sùng ái như trước kia vốn dĩ tên tôn vân kia là một thiên tài đấy nhưng không biết bị ai phế mất sau này bê bết thành cái dạng này cả ngày không chơi gái thì cũng làm việc không đâu hắn còn có vô số anh chị em cùng cha khác bà ngoại cạnh tranh trong cái gia tộc này vô cùng kịch liệt âm mưu thủ đoạn để h a m hại nhau chính là việc bình thường ở huyện nói tới tên tôn vân này còn có một cô vợ chưa cưới có điều cô nàng kia đã cương quyết cắt đứt mối lương duyên nhưng tên này vẫn cắn lấy không tha vì vậy trên danh nghĩa hắn vẫn có một người vợ chưa cưới n g h e xong cuộc đời của tên tôn vân kia cũng khiến cho xuân đức cảm khái đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chẳng có ai giống ai ngay lúc này đây một âm thanh có phần diêu cận từ bên ngoài cửa vang lên đại ca ngươi quả là phúc lớn mạng lớn nha nghe người hầu nói đại ca kh b tên, tên, tên, tên này đang tưng t h tưng y một t xun xoe a bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả gãy một cảm giác lạnh từ bàn chân chạy dọc sống lưng chuyển lên đầu của hắn khi hắn nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của xuân đức đang nhìn hắn tên này hẳn thuộc dạng gân thọ mỏi nhọn nên khi vừa bắt gặp ánh mắt của xuân đức thì liền lắp bắp nói đại ca người nhìn ta với ánh mắt như vậy là có ý gì hắn không tự chủ lui ra phía sau vài bước hai tên hộ vệ phía sau ngay lập tức đứng ra phía trước bình thường việc tranh đấu của đám con cháu trong gia tộc cũng không ai quản với tôn vân cũng không hậu trường gì ngoại trừ một cái danh nghĩa mẹ của tôn vân xuất thân cũng chỉ là tán tu nên thế lực bên ngoài gần như là con số không vì vậy tôn vân hay bị rất nhiều người trong gia tộc chèn ép xuân đức không nói hai lời hắn đứng dậy đi tới trước mặt hai tên hộ vệ kia trước sự sửng sốt của những người trong phòng hắn dùng tay vặn đầu từng tên xuống hai tên hộ vệ này tu vi không thấp nhưng lại không có làm ra phản ứng gì cả cứ mặc kệ cho xuân đức muốn làm gì thì làm bị vặn đứt đầu từ trên cổ của hai thi thể ngay lập tức phun trào máu tươi thoáng cái đã nhuộm đỏ sàn nhà b ị n h bịch bị. hai âm thanh vật nặng văng lên lúc này đây xuân đức sau khi v ặ n đầu hai tên hộ vệ xong thì tiện tay vứt hai cái đầu người qua một bên rồi nhìn thanh niên đang sợ run kia lạnh giọng nói từ nay b ấ t xuất hiện trước mắt ta bằng không ta cũng không ngại v ặ n đầu ngươi xuống hầm canh còn bây giờ thì biến đi thanh niên kia l ắ c bắp nói vâng vâng đ ể c ú t ngay c ú t ngay hắn vừa nói vừa lui lại từng bước một hình như hắn cũng sợ xuân đức buồn buồn lại vận đầu hắn xuống giống như vừa làm với hai tên hộ v sau khi tới cửa thì hắn quay đầu chạy vội ra ngoài nhưng vừa quay đầu bỏ chạy thì liền đụng phải cây cột khiến cho hắn lại ngồi ngay trên mặt đất nhưng ngay sau đó tên này lại đứng dậy rồi nhanh như một con thỏ chạy mất tích đợi khi tên kia rời đi thì xuân đức nhìn về phía ngoài cửa chính nơi có một bức tượng trang trí dùng một cái giọng không mặn không nhạt nói ra đã tới thì đi vào nói chuyện đừng có t h ầ m thụt ngoài đó không muốn vào thì liền rời đi đừng có đứng trước cửa làm trướng mắt ta ngay khi xuân đức dứt lời thì người đang ẩn thân trước cửa chỉ nói một câu sau đó liền rời đi đại công tử ngày sau gặp lại lần tiếp theo tại lan hoa cát âm thanh này có phần không giống ai nó giống như một loại h lòng linh nghi ngồi i bên cạnh không nói một lời nàng có chút không biết nói gì nàng chưa bao giờ gặp người hiếu sát như xuân đức chỉ cần một lời không hợp liền giết người nhưng nàng cũng phải công nhận biện pháp của xuân đức rất hiệu quả lúc này nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi phải rồi ngươi có thể cho ta biết tên của người được không xuân đức đang phiêu phiêu nghe vậy thì nói đùa một câu thế cô muốn biết tên nào tên ở nhà hay tên ở tiên đạo long linh nhi có chút e rẻ nàng dùng giọng nói có phần ngượng ngùng hỏi thế ta muốn biết cả hai có được không xuân đức n é t mép cười tà thổi ra một vòng khói nói chỉ một tôi h long linh nhi dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn sau đó nói vậy nói cho ta biết tên ở nhà của ngươi đi mà ta tên là long linh nhi sau này ngươi có thể gọi ta là địa i điểm xuân đức nghiêng đầu nhìn long linh nhi cười nói cái đó ta biết rồi lúc ta siêu hồn cô thì biết rồi ta còn biết rất nhiều thứ về khác n ư ớ kia có muốn ta kể không khà khà sau này cô có thể gọi ta là củ cải đây là danh hiệu mà mọi người hay gọi ta mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm năm mươi vô đề hai năm trước long linh nhi nhìn xuân đức cười mà thất thần nụ cười kia thật tấm áp thật chân thành nhưng nàng thất thần cũng không phải vì vậy mà nàng quả thực chưa từng gặp ai lại lật mặt nhanh tới mức này vài phút trước thì người trước mặt nàng giống như một kẻ giết người máu lạnh vậy mà lúc này đây người này lại đã vui vẻ cười như không có việc gì nếu như trên sàn nhà không phải đang còn hai cái thi thể không đầu thì nàng cũng không tin xuân đức là một kẻ máu lạnh vô tình đâu nàng biết là vậy nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười kia nàng lại cảm thấy kẻ trước mặt nàng không còn đáng sợ nữa mà giống như một người thân vậy lắc lắc đầu nàng cố gắng xua đi cái ý nghĩ điên rồ kia đúng lúc này xuân đức lại lên tiếng hỏi phải rồi cô bé cô bé có nghe qua táng thần n g u y ê n không nghe xuân đức hỏi thì vẻ mặt của long linh nhi hiện lên sự mờ mịt nàng lắc đầu nói chưa từng nghe qua nhưng nếu ngươi muốn tìm hiểu về nơi kia thì đến thư khố nhìn xem nơi đó lưu giữ rất nhiều sách có ghi chép lại các địa phương khác nhau nghe long linh nhi thì hắn cũng không có thất vọng nhìn nàng hắng ậ t gật đầu nhưng bỗng nhiên hắn lại nở một nụ cười có phần tạ ác hắn cười hắc hắc nói nghe nói ở cái thánh địa bàn long này có rất nhiều loại tiền đan trị thường đúng lúc ta cũng cần một ít hai chúng ta bây giờ đi tới nơi kia đi ta muốn mượn bọn họ một chút tiền đan về ă n quang à y long linh nhi nghe vậy liền biết xuân đức đánh cái chủ ý gì nàng khuyên không nên làm như vậy nếu bị bắt thì sẽ rất rắc rối với địa vị của ta nếu ngươi cần gì ta có thể giúp ngươi mà xuân đức đứng dậy dùng tay xoa đầu cô nàng một cái nhẹ giọng cười nói đùa chút ấy mà đi thôi ta xem nơi đó có thứ gì ta cũng rất tỏ không biết thánh địa bàn long này là cái d i ặ c gì nghe vậy thì long linh nhi cũng khẽ gật đầu rồi cũng đứng dậy đi theo phía sau xuân đức xuân đức lúc đi qua hai cái xác kia thì khẽ vung tay hai luồng độc khí bao trùm lấy hai cái xác cùng những địa phương bị dính máu không qua một cái hô hấp thì căn phòng lại sạch đẹp như lúc ban đầu vừa bước ra ngoài đập vào mắt của xuân đức chính là một cảnh sắc như tiên cảnh ở nhân gian hoa thơm nước chạy xương khói lượn lờ nhìn vô cùng đẹp mắt phóng tầm mắt nhìn ra xa xa thì thấy từng dãy nhà san sát nhau nối liền không thấy điểm cối các loại kiến trúc nơi đây mang theo một nét cổ xưa n g ư ờ dọc theo hành lang có rất nhiều vật trang trí cùng một hàng dài thị nữ các thị nữ này chính là những cô gái bị tên tôn vân trước kia nhìn chúng liền chiếm đoạt mang về xuân đức cũng phải công nhận đám thị nữ mà tôn vân chọn lựa không ai là không tư sắc cùng khí chất xuất chúng cả hai người dọc theo hành lang đi tới đâu thì đều nghe được đám thị nữ cung kính c h à o long linh nhi thì không sao nhưng xuân đức thì cảm thấy cực phiền có điều hắn cũng không định ở đây lâu nên cũng lười dạy bảo lại đám người này cũng phải mất một lúc thì hai người mới đi ra ngoài nơi ở của xuân đức hiện tại thực tế mà nói thì nơi này quả thực rất rộng lớn xuân đức vẫn còn chưa định hình nổi là mình rút cuộc là mình đang ở chỗ q á i nào nữa Hắn bây g i sau, sau khi dịch chuyển mười mấy chặng đường cùng phải đi bộ thêm ba mươi phút thì hai người mới đi tới khu vực luyện đan của thánh địa bàn long nơi đây rất khác so với các khu luyện đan mà hắn từng đi qua khu vực luyện đan ở thánh địa bàn long này là một khu rừng ngân tinh trúc một khu rừng trúc m ê n h mông vô hạn đám luyện đan sư nơi này luyện chế đan ở giữa trời như vậy chẳng có phòng hay gì cả nhưng hỏi ra thì mới biết không phải vô duyên vô cớ mà đám luyện đan sư kia lại ngồi giữa rừng luyện đan mà có nguyên do cả ngân tinh trúc loại vật cây này cứ về đêm thì sẽ phát tán ra một ít hương khí kỳ lạ nếu như đan dược có thể hấp thu loại hương khí kỳ lạ này thì vừa tăng sát xuất thành công lại tăng phẩm chất đan dược vì thế này sau người ta trồng cả rừng ngân tinh trúc để phục vụ luyện đa đương nhiên là mỗi người luyện đan sư đều có khu vực riêng、rồi. còn về phần tòa đan khố của thánh địa bàn long thì được đặt tại trung tâm rừng trúc nơi đó được bảo vệ hai mươi thứ bảy cao thủ nơi đó có thể nói nhiều như kiến muốn ra vào đan khố thì đều phải có sự đồng ý của một đám lao bất tử đây là mấy thông tin mà long linh nhi trên đường kể cho hắn nghe theo chân long linh nhi xuân đức đi tới một dãy nhà trúc san sát nhau tuy nhà làm bằng trúc nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác không thể xem t h ư ờ n g người ở nơi này cũng chỉ lèo tèo mấy chục người cũng không rõ vì sao nơi này lại ít người như vậy hắn cứ tưởng nơi đây người sẽ đông như quân nguyên kia l o n g linh nhi đi tới gian nhà trúc ở chính giữa đưa ra một cái lệnh bài thân phận người chồng coi nơi này chỉ liếc qua cái lệnh bài một cái sau đó vội cung kính dùng hai tay trả lại lệnh bài cho long linh nhi vừa dâng lên lệnh bài hắn vừa ân cần hỏi thánh nữ đại nhân có cần gì thì cứ phân phó cho hạ nhân tới nói cho tiểu nhân một tiếng là được tiểu nhân sẽ đích thân mang đến cho người làm sao có thể bắt thanh nữ đi tới nơi này không những tên này mà những kẻ khác đang ở nơi đây mua thuốc cũng, cũng có vẻ mặt định luận sau đó tự lui ra hai bên để cho long linh nhi đi vào bên trong long linh nhi cũng không có nhiều lời với một tên canh cửa này mà nói thằng ta muốn gặp hà đại sư không biết đại sự có ở bên trong tên canh cửa kia nghe hỏi đến hà đại sư gì đó thì nét mặt liền thay đổi hắn trở nên nghiêm túc nói đại sư nói là đang nghiên cứu phương pháp chế đan dược mới nếu không việc gì quan trọng thì không được làm phiền đại sư nhưng nếu là thánh nữ hẳn là đại sư sẽ gặp mời thánh nữ đi theo tiểu nhân tên này nói xong thì quay người đi trước dẫn đường suốt một lúc lâu nói chuyện thì nên này cũng không đá động gì đến xuân đức đi ở phía long linh nhi những người khác cũng vậy bọn họ chỉ là hơi kỳ quái nhìn hắn cùng long linh nhi đi cùng nhau mà thôi sau đó cảm đ á m đều lờ hắn đi việc này thì xuân đức thông qua long linh nhi cũng biết được mũi nói ra thì cũng vậy việc là dính tới đàn bà c h siêu siêu khác khác ông bà dính ta c đã có câu yêu là ngốc chữ tình là nguồn gốc chữ ngu có điều đó là tên tôn vân trước kia còn đối với xuân đức bây giờ thì lại khác hắn còn ước gì đám tạp nham này tránh xa xa một chút bằng không hắn lại cảm thấy chướng mắt tới lúc đó thì lại có người phải xuất huyết rồi bốn theo chân long linh nhi đi vào bên trong dọc đường xuân đức cũng đã quan sát nơi đây một lượt đừng nhìn cái nơi này chỉ làm từ cây trúc mà xem thường cấm chế cùng trận pháp được bố trí ở nơi đây còn nhiều hơn lông châu một khi đồng loạt phát động thì sức mạnh nó tạo ra là không thể xem thường khi ba người đi tới trước một căn phòng thì dừng lại tên canh cửa lúc này không người c ù n g kính nói thưa hà đại sư có thánh nữ long linh nhi cầu kiến sau một lúc thì bên trong phòng vọng ra một âm thanh giàn u a và đi lúc này đây tên canh cửa kia đứng thẳng người hướng long linh nhi nói thánh nữ mời vào trong nói xong thì hắn đứng qua một bên làm động tác mời long linh nhi khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong xuân đức lúc này cũng đi theo phía sau nhưng ngay khi hắn định bước vào thì tên trung niên canh cửa kia lại đưa tay ra ngăn cản đại sư chỉ muốn gặp thánh nữ ngươi hắn còn chưa nói hết câu thì bị xuân đức liếc nhìn qua một cái ngay lập tức tên này liền nuốt về những lời vừa định nói hắn thu tay lại đứng nép qua một bên mặc cho xuân đức đi vào trong long linh nhi vừa định quay lại giải thích cái gì thấy một màn như vậy thì không khỏi cười khổ người này đi đâu cũng bá đạo như vậy không có ai ngăn cản hai người liền bước vào bên trong phòng có điều bên trong phòng cũng không phải là một không gian mấy trăm mét vông như nhìn từ bên ngoài ở bên trong này chính là một không gian rộng lớn vô cùng khắp nơi đều trồng một loại hoa có màu tím nhạt đưa mắt nhìn về phía xa xa hai người liền có thể thấy một ông lão bộ dạng hiền từ ngồi ở dưới một gốc cây ôm một con thú lông sủ một tay ông lão thì vớt ve con tiên thú lông sủ kia một tay khác thì đang cầm đọc một cuốn sách bộ dạng này khiến cho người vừa gặp liền có hào cảm đến cả xuân đức cũng cảm thấy có hào cảm với ông già này hai người tiến đến trước mặt ông lão lễ phép chào xin ra mắt tiền bối ông lão lúc này mới để quyển sách xuống nhìn hai người mỉm cười ôn hòa nói ngồi xuống đi có việc gì thì từ từ nói xuân đức cùng long linh nhi nghe vậy thì cũng không có câu nệ gì mà ngồi xuống thảm cỏ phía dưới sau khi đã ngồi xuống thì long linh nhi mới lễ phép nói thưa tiền bối v n bối mang một người bạn tới đây là muốn nhờ tiền bối nhìn xem thương thế cho cậu ấy nên dùng loại đan dược nào để trị liệu cho có hiệu quả Chú thích, đan sư phiên bản cân cả thiên hạ thì vừa có thể luyện đan vừa có thể chuẩn bệnh không có vô dụng như các phiên bản khác là chỉ có thể luyện đan còn muốn chuẩn bệnh lại phải đi tìm thắng khác đi tìm đám chị rũ thuật nghe vậy thì ông lão đưa ánh mắt nhìn về phía xuân đức sau đó một cỗ hồn niệm cường đại toát ra từ người ông lão bao phủ lấy cơ thể xuân đức xuân đức cũng không có phản kháng gì mà để mặc cho ông lão kiểm tra thân thể của mình hắn chỉ che giấu những thứ cần thiết mà thôi ông lão càng xem xét thì càng khiếp sợ nét mặt bình thản đã không còn giữ được nữa sau một lúc thì ông lão thu về hồn niệm dùng ánh mắt phức tạp nhìn xuân đức thấy vậy thì long linh nhi liền gấp nàng vội hỏi tiền bối cậu ấy bị thương thế nào có nặng không ông lão vẫn không có đáp lời long linh nhi mà vẫn tiếp tục nhìn xuân đức chăm chú sau một lúc lâu thì ông lão mới thở dài nói tiểu hữu có thể nói cho ta biết vì sao lại bị thương thành ra cái dạng này không xương cốt bên trong cơ thể tiểu hữu lúc này cũng có đến bốn phần bị vỡ gân mạch cũng đã bị đoạn đi không ít nhất là linh hồn linh hồn gần như là đã hao tổn đi sáu phần bị thương nặng như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc lão phu cũng phải khâm phục ý chí của tiểu hữu nghe ông lão nói một chàng thì hai mắt của long linh nhi chợt to nàng nhìn xuân đức bề ngoài như bình thường nàng còn nghĩ hắn chỉ bị một chút nội thương mà thôi chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian uống thêm một ít thuốc thì sẽ khỏi hẳn có đánh chết nàng cũng không ngờ rằng xuân đức lại bị thương nặng tới vậy lúc này đây xuân đức lại chỉ cười n h ạ t nói thời gian cũng đã dài nên cũng đã quen chỉ là hơi một chút khó chịu mà thôi nếu như tiền bối đã nhìn ra được tình trạng của ta thì không biết có biện pháp nào không còn việc vãn bối làm sao lại bị thương thành cái dạng này thì ngay cả đến vãn bối cũng không do nữa xuân đức nói không biết đương nhiên là chém rõ vết thương kẻ nào gây ra cho hắn thì hắn làm sao có thể không biết linh hồn trọng thương là do a n nguyên một k í c h trí mạng của bộ khô lâu đ á n g chết còn thân thể bị thương thì do c u ố n vào bên trong cái hố đen do vụ tự vào của x í c linh tiên thi ông lão nghe vậy thì thở dài nói nếu như tiểu hữu không muốn nói thì ta cũng không đ ư ép được rồi đợi ta một lát ta sẽ viết một đơn thuốc cho tiểu hữu lát nữa ra gặp tiểu đặng tử bảo nó lấy cho ông lão vung tay lên một cây bút lông cùng một tờ giấy đen xuất hiện ông lão cầm lấy bút lông viết nhanh lên tờ giấy đen kia không qua ba cái hô hấp thì bên trên tờ giấy đen đã viết đầy văn tự t i ê n giới thu hồi lại cây bút lông ông lão cầm lấy tờ giấy đưa cho xuân đức căn dặn nhớ làm theo những gì ta ghi bên trong tờ giấy này có làm như vậy thì sau này tiểu hữu m ớ i có cơ hội một lần nữa bước lên con đường tu luyện xuân đức nhận lấy tờ giấy không có đọc ngay mà cất nó đi sau đó hắn hơi túi đầu hướng về ông lão cảm ơn cảm ơn tiền bối đã chiếu cố. ông lão lúc này vớt tròm râu dài của mình cười vui vẻ nói không có gì việc này là ta nên làm được rồi nếu hai đứa bọn con không còn việc gì nữa thì nhanh đi ra ngoài gặp tiểu đằng tử lấy thuốc về uống nếu để lâu sẽ không tốt hai người xuân đức cùng long linh nhi nghe vậy thì nhìn nhau một cái sau đó cả hai đều đứng dậy cùng kính hướng ông lão cúi đầu một cái nói vậy bọn vãn bối không quái dày tiền bối tĩnh tâm đọc sách hai người bọn vãn bối xin c á o tử sau đó hai người liền lui lại một đoạn rồi mới quay người theo hướng cụ đi ra bên ngoài ngay khi hai người vừa rời đi thì nét mặt của ông lão kia liền thay đổi chương bảy trăm năm mươi hai xưa khác nay khác một hai năm trước ở bên trong một căn phòng có phần tối tăm bên trong căn phòng đang có một trung niên đang ngồi tu luyện ngay lúc này từ bên ngoài vọng vào một âm thanh khàn khàn ra chủ có tin mật báo người trung niên lúc này vẫn tiếp tục nhắm mắt ngồi tu luyện hắn không nhanh không chậm nói vào trong rồi nói ngay sau đó cửa phòng bị đ ẩ y ra một ông lão mặc một bộ áo choàng đen kín từ đầu tới chân chỉ lộ ra một ít khuôn mặt gầy nhom bước vào bên trong sau khi vào phòng thì ông lão này lại cẩn thận đóng cửa lại cạch một â m vang nhỏ vang lên cửa phòng bị đóng kín gian phòng lại một lần nữa chìm trong hạ cám lúc này đây ông lão mới đi tới trước mặt người trung niên bẩm báo ra chủ việc của người giao cho đã hoàn thành có điều không tìm ra bất cứ điểm khả nghi nào cả người trung niên đang tu luyện lúc này ngừng lại tu luyện mở hai mắt ra hai mắt của hắn phát ra lục quang xanh lại nhìn trong bóng đêm vô cùng giận、người. hắn bình thản hỏi nói tường tận cho nghe ông lão hắc y nghe vậy thì bắt đầu giảng thuật bên phía mị ma mới truyền về tin tức đại công tử vừa tới nơi đó chuẩn b ệ n h mị ma cũng đã r ọ xét cẩn thận qua rất nhiều lần nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi từ huyết mạch cho đến linh hồn đều là của đại công tử duy chỉ có linh hồn là bị thương nặng nên khiến cho đầu góc của đại công tử gặp vấn đề có thể giải thích cho hành vi bất thường của đại công tử còn về phần thân thể thì hẳn là đại công tử đã lén tu luyện một môn luyện thể nào đó nên mới có được sức mạnh lớn đến như vậy thời gian trước có lẽ là đại công tử đang ẩn nhẫn nên khiến cho mọi người lầm tưởng ông lão kể rất chi ti sau đó còn không quên đưa ra suy đoán của bản thân n g h e xong ông lão bẩm báo thì trung niên nhân thở dài vân nhi đứa bé đó m ệ n h khổ đáng lý là một thiên tài vạn năm khó gặp nhưng lại bị người rút đi tiến g căn để rồi vô duyên với đại đạo mất trí nhớ cũng tốt không nhớ việc xưa cũng b ấ t đi thống khổ mông lão từ nay ngươi đi theo đại công tử bảo vệ hắn đừng để cho những người kêu động tới đứa bé đó nữa ông lão nghe vậy thì cũng thở dài sau đó dùng giọng buồn buồn lên tiếng vâng việc này ra chủ x i n cứ yên tâm lão nô sẽ bảo đảm cho đại công tử không gặp phải việc gì nguy hiểm không có việc gì lão nô xin lui ra ngoài nhưng lúc này trung niên lại lên tiếng ngăn lại mộng lao q u a n đã ta còn có việc muốn hỏi ông lão cung kính nói xin ra chủ cứ việc hỏi lão nô biết gì sẽ nói hết quyết không dám giấu dếm trung niên nằm khoác tay dọn hắn mang theo một chút tang thương cùng nhớ lại mông lão không cần khách khí như vậy mông lao đã ở bên cạnh ta từ nhỏ ta cũng xem người như người thân của mình vì vậy sau này lúc không có người ngoài thì mông lão không cần giữ lệ như vậy việc ta muốn hỏi cũng không phải cái gì quan trọng ta chỉ muốn biết là việc nha đầu long linh nhi cả ngày đi theo vân nhi có phải sự thật không mà thôi nhắc tới việc này thì ông lão kia lập tức vui vẻ hơn hẳn lão ta cười cười nói thiếu chủ việc này thiếu chủ không nhắc thì lão nô cũng quên việc kia quả là sự thật trong mấy tháng gần đây nha đầu kia lúc nào cũng ở bên cạnh đại công tử không rời theo lão nô thấy thì có thể nha đầu kia đã phải lòng đại công tử nhà chúng ta nghe được mông lão xác định thì trung niên lên phá lên cười hắn vui vẻ nói ha h a vậy thì tốt tiểu nha đầu kia rất không tệ tuy không biết hai đứa nó vì sao lại thành ra như vậy nhưng chỉ cần hai đứa nó lấy nhau thì ta cũng không cần lo lắng nữa nhưng ngay sau đó nét mặt hắn lại âm chầm lại l ạ n h giọng nói mông lão tí nữa người ra ngoài thì sắp xếp người theo dõi nhị công tử cùng bắt công tử hai người kia có dị động gì thì báo cho ta biết thời gian này ta không thể lộ diện được việc của tiểu vân đành phải vất vả mông lão lão nô biết nên làm gì thiếu chủ x i n h ã y cứ yên tâm ông lão cũng trầm giọng đáp lại l ờ i nói chắc như đinh đ ó n g cột tiếp sau đó hai người còn nói chuyện thêm một lúc mãi sau ông lão mới rời đi còn người trung niên thì lại bắt đầu nhắm mắt tu lợi ba xuân đức lúc này đây vẫn đang tại nơi gian nhà trúc b ú t thuốc hắn không biết rằng người cha hở của hắn vừa gửi đến cho hắn một vị cường giả để làm bảo tiêu ngay khi hắn đang ở bên ngoài chờ đợi long linh nhi b ú t thuốc thì lại nghe được â m thành mười phần trào phúng vang lên ở đây không phải phế vật trong truyền thuyết sao nghe nói người bị ngã cây sắp chết phải nằm trên giường không đi lại được sao bây giờ lại xuất hiện ở đây thế này chẳng lẽ lại bò tới đây ha ha mọi người nhanh lại nhìn phế vật trong truyền thuyết vừa nghe tiếng nói này thì xuân đ ứ c liền cảm thấy phiền hắn không rõ vì sao cái tên tôn vân trước kia có thể sống ở một nơi như thế này nữa hắn quay lại nhìn về phương hướng phát ra thanh âm vừa nhìn qua hắn liền thấy được một đám người đang tiến lại phía này đi đầu là hai nam một nữ theo phía sau là một đống nam thanh n ữ ớ c tú người vừa phát ra âm thanh trào phúng tiên là hai tên nam tử dẫn đầu hai tên này vóc người cao gậy chuẩn xoai ca toàn thân bạch lý nhìn có phần lãng tử còn về phần nữ nhân đi cùng thì vô cùng xinh đẹp thân hình nguyện chuyển khuôn mặt đẹp n g ự c lớn mặc một thân hoàng y nhìn vô cùng quý phái khi xuân đức đưa mắt nhìn nàng ta thì nàng ta cũng nhìn lại hắn có điều trong ánh mắt kia xuân đức chỉ có thể cảm nhận được sự c h ắ n ghét k i n h miệt cùng xem thường một cách sâu sắc không qua bao lâu thì một đám người đã đi tới trước mặt xuân đức tên nam tử ở phía bên trái tay cầm quạt ngọc nhìn xuân đức cười khẩy hỏi hôm nay lại còn học đâu cái kiểu giả trang lạnh lùng vậy thấy mấy người chúng ta còn không nhanh qua đây lau dậy hay lại một ăn đòn tên thanh niên kia vốn nghĩ rằng xuân đức sẽ giống như mọi khi khuất nhục đi qua lau dày cho hắn giống như cái t h ẳ n g tôn vân yếu n h ư ợ c nên hắn đã vây mặt lên nhìn trời bộ dạng bố đời thiên hạ nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy xuân đức đi qua lau dày cho hắn thì hắn mới nhìn lại xuân đức nhìn thấy xuân đức chỉ đứng ở đó c a o mạnh mà không có động tác gì cả thì tết này giống như bị điên vậy hắn bông dưng quát lớn phế vật ngươi biết sao còn không mau qua đây còn đứng ngây ra đó làm gì lúc này nữ nhân xinh đẹp kia tiến lên trước vung tay hướng thẳng mặt xuân đức tắt tới cùng lúc nàng ta quát thứ không biết điều này không nghe ngô ca nói gì sao xuân đức lúc này ánh m mời đọc s ở trạ t ồ n mở thần hào đồng nhân hào siêu hài siêu lầy s ở trạ t ồ n mở thần hào chương bảy trăm năm mươi ba xưa khác nay khác hai hai năm trước hắn dùng tay phải bắt lấy cánh tay của nữ nhân đang đánh tới trước con mắt ngây dại của mọi người xuân đức dễ dàng bắt lấy cánh tay nữ nhân kia sau đó khé bóp giáp giáp rộ p rộp. tiếng xương cốt vỡ nát ngay lập tức vang lên khiến cho lòng người tê tái nữ nhân kia lúc đầu là trận tròn mắt sau đó là hết thảm a a a a tay của ta tay của ta súc sinh người dám chắc là do đau đớn nên nàng ta theo bản năng gập người xuống lúc này xuân đức cũng theo bản năng lên gối một cái hữ giáp giáp một phát lên gối ngay giữa bụng cô gái kia khiến nàng ói r a mật xanh mật vàng thêm vào đó là mấy cái xương s ừ n cũng ra đi luôn lúc này xuân đức mới bông cánh tay gậy nát của nàng ta ra ngay lập tức nữ nhân này ngã d ạ p trên mặt đất miệng sòi máu hai mắt trắng rã bộ dạng sắp chết đến nơi cũng không rõ là xuân đức nhìn nàng quá gai mắt hay sao mà khi nàng ta đang nằm trên đất thoi thóp thì hắn lại có chân lên nhắm ngay sống lưng đạn mạnh một cái chỉ n g h e r ắ c một tiếng xương sống của nữ nhân kia ngay lập tức đứt thành hai đoạn cùng lúc đó nữ nhân kia hết lên thê lương a a a a sau đó n g ẹ o đầu qua một bên không rõ là sống hay ch những người đang chú ý tới nơi đây nhìn thấy một màn này thì sợ hết hồn cả đám không tự chủ lui ra phía sau hai tên thanh niên đi mới vừa chào phúng xuân đức lúc này lại y hai con mờ bệnh tên thanh niên họ ngô hay tên ngô gì đó run r i ọ n g nói phế vật ngươi có biết là mình đang làm gì không lần này ngươi chết chắc trí vô song tiên tử sẽ không bỏ qua cho ngươi bốt đáp trả lại mấy lời đe dọa của hắn là một n ắ m đấm một n ắ m đấm có phần chí mạng khi đánh nát luôn cam hàm bên dưới của tên này nguyên cả cái hàm dưới văng ra ngoài còn tên kia thì như đạn pháo bay đi xa xa còn một người thanh niên khác lúc này đã đái ra quần ánh mắt tên này hoảng sợ hai chân mề xuân đức nhìn thấy vậy thì không nhanh không chậm đi lại đá mạnh một phát vào ngực tên kia giống ý như đá một con chó vậy hà không nói như vậy thì tội con c h ó quá phải nói là giống như đá vào bao tải thì vậy tên kia ngay lập tức v ụ t ra một đống máu tươi sau đó như cái bao tải thịt đập mạnh lên vách tường làm bằng trúc gần đó trận p h á p trên vách trúc sáng lên tên kia bị đập lên vách tường làm bằng trúc thì liền bị phản chấn trận p h á p bay ngược lại bịch một cái liền rơi trên mặt đất nằm yên bất động đến lúc này những kẻ đang vây xung quanh xem náo nhiệt mới bỏ chạy bên trong đám người hỗn loạn còn không có ít người hô lớn đội chấp pháp ở đâu nơi đây có kẻ giết người nhanh tới. Đây, nơi này có kẻ xuân đ ứ c nhìn về phía những người đang bỏ chạy kia nết miệng cười gằn hắn vung tay lên một cái mấy chục đoạn ngân tinh trúc dài m ộ mươi mét tách ra từ bờ tường lơ lửng trên đầu hắn nhưng ngân tinh trúc này bao phủ bởi ánh sáng màu bạc nhìn rất đẹp mắt phất tay một cái thì tất cả những đoạn ngân tinh trúc kia đều hóa thành ánh sáng bạc bắn thẳng đến những tên mà xuân đ ứ c cảm thấy n g ứ mắt tốc độ phóng đi của ngân tinh trúc cực nhanh phát ra từng tiếng x é gió v è o v è o vèo tiếp theo đó những đoạn ngân tinh trúc dài m ư ơ i mét như những que xiên thì vậy liên tục đâm qua bụng bốn năm người sâu những người kia thành một hàng rồi d ự n thẳng trên mặt đất từng âm thanh phúc phúc phúc khi thanh ngân tinh trúc to như cánh tay trẻ con xuyên qua cơ thể v ă n g lên âm thanh rất có tiết tấu nghe vào thai vô cùng thư sướng kết hợp với tiếng hét thảm của những nạn nhân kia thì càng thêm rượu không qua bao lâu trước khu đất chống phía trước đã dựng lên từng sâu t h ị t xiên máu tươi từ những kẻ này chạy xuống nhuộm đỏ mặt đất lúc này đây ở một vị trí vô cùng bí mật nếu không dùng hồn niệm điều tra cẩn thận thì sẽ không biết được nơi này đang có hai người một già một trẻ nếu như xuân đức mà nhìn thấy hai người này thì cũng chẳng biết hai người này là ai đâu hai người này chính ô n g lão cùng với người nữ nhân có tên bị ma lúc này hai người đang trận to mắt mà nhìn cảnh tượng trước mắt cảnh tượng xuân đức đánh người đoạn này chưa có người chết nên chỉ dùng đánh người ngay cả mông lão lúc này cũng phải nuốt nướng miếng một cái sau đó hơi run run nói đại công tử quả thực đã thay đổi rồi đây mới là phong phạm trưởng tử nhà họ tôn chúng ta nữ nhân bên cạnh gật đầu đáp đại công tử số mệnh rất tốt gặp đại nạn không chết thắt có hậu phúc nhưng mà mông lão vì sao ta vẫn luôn cảm thấy đại công tử có chỗ gì đó không đúng ông lão bên cười ạ n h c khà khà nói đại công tử bị thương linh hồn tính cách đại biến ngươi cảm thấy là cũng là điều bình thường mị ma nghe vậy thấy có lý thì cũng gật đầu nhưng nghĩ tới cái gì nàng lại nói bây giờ chúng ta nên làm sao đội chấp pháp rất nhanh sẽ tới mà người bên trong đội chấp pháp của nơi này lại là người của b á t công tử nếu để đại công tử rơi vào trong tay bọn họ thì sẽ không tốt mông lão nghe thế thì mắt lóe lên ánh sáng lạnh lao trầm giọng nói ra không cần lo lắng cứ tiếp tục nhìn xem nếu tình thế không ổn thì chúng ta sẽ ra tay nếu nếu con chó nhỏ tiểu cầu kia không nghe lời thì đích thân ta sẽ trừ khử sạch gia tộc bọn chúng gia tộc phụ thuộc cảm nhận được sát ý lạnh leo thấu xương từ mông lão mị ma cũng không có nhiều chỉ khẽ gật đầu một cái xem như là đồng ý việc đánh nhau ở bên ngoài tạo ra động tĩnh rất lớn khiến cho kinh động không ít những người ở bên trong khu nhà trúc có không ít người chạy ra bên ngoài nhìn xem là có việc gì nhưng khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh dị tiết thì cả đám đều không khỏi rút đầu vào trong không dám đi ra bên ngoài sợ gặp phải phiền p h ứ c khi nghe được âm thanh đánh nhau thì long linh nhi đang bốc thuốc liền gấp ngay khi bốc thuốc xong thì nàng liền chạy vội ra bên ngoài nhìn xem có việc gì nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng từng chuỗi người bị sâu lại với nhau máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất lại nhìn nhìn ba người đang nằm trên mặt đất hít vào thì nhiều mà không thấy thở ra thì nàng cảm thấy hô hấp khó khăn ngay à n n h n chân tiến lại gần Xuân Đức sau đó rụt hỏi người có bị sao không. Xuân、Đức、nhìn có qua khẽ đáp đương nhiên h hỏi khẽ Đức có Đức có cười rụt t lại rồi, là sau qua đó đáp sao a kẻ bị bị bị bẩn、tay. Cô đang lấy được thuốc chưa, chúng còn cái. đang đi về đã để ta nhanh ta rửa tay、cái. Long Linh Nhi nghe lấy vậy thì về khi ô n g b ế t nói gì c hai o phải, thì việc nàng đồng còn tôn gật bất đắc dĩ gật đầu đồng ý còn việc ở đây thì đã có dĩ ý ở lo. Ngay k h hai người đang định rời đi xa xa một đội ngũ gồm hai mươi người đang chạy tới nơi đây người chưa tới mà xa xa đã nghe tiếng quát đội chấp pháp tới không ai được rời đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm năm mươi bốn Cạnh tranh bên trong gia lúc này đây long linh nhi cũng không có thèm liếc mấy tên này lấy một cái nàng như một con thiên nga trắng cao ngạo bước đi qua mấy người này những người kia cũng chỉ dám túi đầu mà không ai dám nói điều gì xuân đức lúc này cũng đi theo ở phía sau có điều long linh nhi thì được thông qua còn hắn thì bị một tên trung niên có khuôn mặt ngăm đen ngăn lại người kia gần dọn g quát tôn vân ngươi muốn đi đâu sự việc nơi này ta nghi ngờ có liên quan đến ngươi xuân đức lúc này thì cảm thấy thực phiến thức hắn lúc này t h ầ m hận cái tên tôn vân kia sống kiểu mẹ gì mà bị cả thiên hạ cưỡi lên đầu bây giờ tới cả một con chó săn cũng dám cắn loạn xuân đức nhìn qua tên trung niên hỏi ngươi tên là gì tên trung niên kia lưỡng ngực ngẩng cao đầu nói ta tên tôn hiệp là người của bát thiếu gia chẳng lẽ đại công tử ngươi đã quên rồi sao lần trước cũng là ta mang đại công tử từ nhà giam về đấy khắc khắc sao đại công tử tôn vân ngươi có gì muốn nói với ta sao xuân đức vẻ mặt bình thản nhìn tên này hỏi tiếp ngươi có gia đình chưa tên trung niên lúc này nhăn mày nói hử có rồi thì làm sao đừng có giả ngây giả dại với ta nhanh theo ta về hình đường chờ đợi điều tra xuân đức n ở một cười thân thiện vỗ vai tên trung niên nói à cũng không có gì đâu chẳng là ta chỉ muốn thông báo với ngươi là nên lên đường bình an đợi khi nào về gia tộc ta sẽ tìm người nhà của ngươi rồi cũng để bọn họ lên đường gặp ngươi luôn vừa nói xong thì phúc đầu của trung niên kia bị chém dụng xuân đức cũng không cần dùng binh khí chỉ cần dùng tay thôi liền có thể đơn giản cắt đầu của tên trung niên kia xuống liếm mấy ngón tay còn dính máu hắn cười cười nhìn đám chấp pháp đội nói nếu tên nào không có người nhà cảm thấy sống trên đời chán quá rồi thì cứ đến gặp ta ta sẽ miễn phí đưa tiễn các ngươi đi gặp người thân nơi cự u tuyển bị ánh mắt xuân đức nhìn qua đám người kia hai chân mềm lún cả đám đều ngồi trên mặt đất dùng ánh mắt sợ hay nhìn hắn giải quyết xong mấy con rệp thì xuân đức liền cùng long linh nhi rời đi. hắn làm như vậy cũng không phải là máu chó nhất thời mà đã suy tính cả rồi việc hắn đại nạn không chết tính cách đại biến thì dường như ai cũng đã biết rồi vì vậy hắn mới dựa vào điểm này mà không kiêng nghệ gì cả với cái danh p h ậ n đại công tử tôn ra thì hắn có giết một tí người cũng sẽ không có ai dám động tới hắn nhưng mà hắn cũng đã tính đường lui cả rồi cùng lắm thì hắn lại vận dụng bí pháp rời đi thôi chịu khó bị thương nặng một lần nữa thì hắn tin chắc rằng không mấy ai có thể cản hắn lại mà nếu như lâm vào đường cùng thì hắn bỏ đi một phần đạo vận để trọng sinh chứ có gì đâu nhưng bây giờ tình cảnh không có biết bắt đến vậy hắn cũng không muốn làm như thế dù sao ở nơi đây vẫn tốt hơn là đi ra bên ngoài từ đi tìm kiếm thuốc trị thương hắn cũng không tin rằng trên đời lại có nhiều người tốt như thiên hoa cùng hoa tiên vừa ra ngoài thì lại có người giúp hắn vì thế đã muốn diễn thì phải diễn cho thật tốt hắn quyết định biến tên tôn vân mềm yếu trước kêu biến thành người điên giết người trên đời này chỉ có người điên mới làm cho mọi người sợ hãi nhất lại là một thằng điên có đầu óc thêm một điều quan trọng nữa là hắn đã bắt đầu có chủ ý đối với nơi này rồi khạc khạc bốn việc xuân đức đánh người cùng giết người ngay lại chúc lâm mộng rất nhanh đã tới t a i của những người đang chú ý hắn ở bên trong một cái định viện nơi đây đang có hai nam hai nữ nam t h ì tuấn tú phi phạm nữ t h ì xinh đẹp tuyệt trần bốn người này đều là người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của bốn đại gia tộc của thánh địa bàn long nam tử mặc một bộ quần áo màu tím tay cầm một cây quạt có in hình đầu lâu trên mặt luôn treo nụ cười ôn hòa chính là tôn khánh nguyên nhị công tử của tôn、Ún、gia là người tương lai kế thừa cái chức tộc trưởng gia chủ nam tử còn lại toàn thân bạch di diệ ánh mắt sáng ngời hữu thần tuy chỉ ngồi nơi đó mà phát ra h uy thế c h ấ n nhiếp nhân tâm người, người người này tên là long cát cũng là người được chọn để tương lai kế thừa gia tộc hai cô gái còn lại phân biệt là trí vô song cùng cựu công chúa người này tên là công chúa chứ không phải là có phong hiệu công chúa hai người so về khí chất hay sắc đẹp đều cũng không thua kém nhau tất cả đều thuộc dạng nghiêng nước như thành cũng không phải vì vậy mà tên tôn vân lúc trước một mực không đông t h á cho ngay lúc bốn người đang uống trà luận đàm thì đồng thời ngọc bài truyền tin bên hông cả bốn người đều s á n g lên cả bốn người đồng thời ngạc nhiên bọn họ nhìn nhau một cái sau đó đồng thời mỉm cười rồi mỗi người tự mình xem xét tin tức mà hạ nhân truyền tới sau một lúc thì sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi ngay lúc này thì tôn khánh nguyên đứng dậy chắp tay nói các linh cùng với hai vị tiên tử xin thứ lỗi. Tại trọng thể tái tại từ trước. hạ hạ việc với khi xin người hệ không hẹn khác Những khác khách có cùng các được cáo vị, nên luận ngộ, đứng lên ở đây đàm đều đáp lẽ, khách xáo với nhau vài câu. sau đó Tôn khi á n Nguyên h l ề n nhanh chân rời đi nơi、đây. không qua bao đây, lâu rời đi tôn h h ì đã biến mất k g bóng dáng. thấy Sau khi tôn khánh i Tôn k h nguyên rời đi thì cựu công chúa nhìn qua l o n g cắt cười duyên nói l o n g cắt đại ca không phải cũng nên về nhà một chuyến sao vì sao còn ở nơi này chẳng lẽ đã bị vô song m g ộ i m g ộ i nói tới đây thì nàng không có nói tiếp mà dùng ánh mắt mập mờ nhìn qua hai người lúc này đây khi long cắt còn chưa tỏ thái độ gì thì chí vô song đã đứng dậy lạnh lùng nói ta đi về trước hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nàng ta nói xong một câu đơn giản như vậy liền quay người rời đi đi được đến dứt khoát long cắt nhìn thấy chí vô song rời đi thì cũng đứng dậy chắp tay cởi bồi cùng với cựu công chúa một cái sau đó vội vàng đuổi theo chí vô song nhìn bóng lưng hai người đã đi xa thì cựu công chúa bỗng dưng nở một nụ cười xinh đẹp sau đó nàng bưng lên tách trà hấp một n g ụ nhỏ đặt tách trà xuống nàng lẩm bẩm tôn vân sao có khi nên đi nhìn xem người này một chút mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân lào siêu h chương bảy trăm ư ơ i lăm bị củ soạn lại hai năm trước đến buổi tối khoảng gần bảy giờ lúc này đây sau một ngày tham quan vài nơi của thánh địa bàn long thì xuân đức cũng ngỏ về được tới nhà riêng của hắn xuân đức sau khi quay trở về thì liền kiếm một nơi thật tốt để chuẩn bị t r ị thương có điều hắn cảm thấy rất phiền khi có một cái đuôi ở ngay bên cạnh hắn nhìn qua long linh nhi hắn phẩy phẩy tay nói này cô bé đi đ â u chơi thì đi đi đừng có cả ngày đi cùng với ta như vậy chẳng lẽ cô bé không có nổi một người bạn hay sao mà cứ bám theo ta suốt thế long linh nhi sau một ngày ở cùng với xuân đức thì lá gan liền lớn hơn không ít lúc này đây nàng cũng không có sợ xuân đức giống như sợ cọc nữa cô nàng này phồng má lên có phần tức giận nói ta đi theo ngươi thì đã sao nào h ừ h ừ có cả tá người muốn ta đi cùng mà không được đây ngươi phải lấy điều đó làm vui mừng mới phải xuân đức nhìn thấy con bé này lại d ở cái tính trẻ con thì hắn không khỏi thở dài dùng tay đập đập vào đầu con nhóc nói đi ra chỗ khác chơi đi bé người lớn có việc cần làm con nít không cần đi theo nếu nhóc thấy quá nhàm chán thì có thể đi giết người giải tỏa tâm lý ngày hôm nay ta thấy bên trong cái thánh địa bạn long này cũng không thiếu cặn b ắ đâu nếu nhóc dánh có thể đi ra ngoài tìm mấy tên đó giết cho s ư ớ n g tay để cho mấy tên kia sống cũng chỉ tốn không khí cùng lương thực ngay lúc xuân đức đang đầu độc một cô gái ngây thơ trong sáng thì từ ngoài đi tới một nữ nhân thập phần xinh đẹp theo sau cô gái này còn có mấy thiếu n ữ khác nhìn nữ nhân kia đang đi về phía bên này thì xuân đức nhịn không được nghĩ thầm sẽ không phải lại có phiền phức đến nữa quả thực ngày hôm nay hắn chịu đủ từ sáng đến giờ không mấy khi được yên ổn toàn gặp phải đá móc heo tìm đến xuân đức lúc này cũng mới hiểu ra cái tên tôn vân kia có thể sống được ở nơi này thì cần phải giàu nghị lực tới mức nào quả nhiên không ra dự đoán của hắn cô gái kia đi tới trước mặt hắn thì liền dừng lại sau khi quan sát hắn cùng long linh nhi hai người thì nàng ta lạnh lùng nhìn hắn nói tôn vân ta nói lại một lần c u ố i ta không muốn dây dưa với ngươi nữa chúng ta không phải người cùng thế giới ngươi đừng có s i tâm vọng tưởng có thể lấy được ta xuân đức nhìn biểu tình chán ghét trên mặt nữ nhân kia khi nhìn bản thân thì cảm thấy một trận buồn nôn nhưng vì phải đóng vai tên tôn vân kia nên hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng không có nôn ra hắn cũng nhìn nữ nhân k trước mắt hắn phun ra một từ cút ngay vậy thì nữ nhân kia liền biến sắc mặt sắc mặt nàng ta trong nháy mắt lạnh lại nàng ta lạnh giọng nói tôn vân ngươi g á m bạo ngươi có biết là đang nói cái gì không、ừ. Dầm. Bịch. đáp lại nàng ta là một cú đá và o bụng nàng ta ngay lập tức bay ngược ra phía sau vừa bay về phía sau vừa phun ra một vòi máu hoa mỹ mãi đến khi nàng ta đụng lên một cái cây cột mới dừng lại xuân đức vốn dĩ đã không có mấy hảo cảm với nữ nhân trước mắt này rồi đã vậy nữ nhân này còn luôn thể hiện cái bản tính cao cao tại thượng trước mặt hắn nhìn hắn như là nhìn xúc vật cấp thất v y nhìn nữ nhân kia đang bỏ dậy từ mặt đất xuân đức lạnh giọng nói biết đường thì nhanh cút một con sâu kiến mới bước vào bất diện tiên cảnh như người thì đừng có ở trước mặt ta thể hiện cái gì giờ ta cho các người nam dây không đi ra liền không cần ra nữa nam dứt lời xuân đức bắt đầu đếm ánh mắt nhìn mấy nữ nhân trước mắt như nhìn người chết cô gái kia vốn định còn muốn nói thêm gì nhưng bắt gặp ánh mắt của xuân đức thì nàng ta liền ngẩm miệng lại sau đó khuất nhục mà ôm vết thương ở bụng chật vật chạy nhanh ra khỏi nơi đây những người đi theo nàng ta cũng không dám ở lại mà nhanh chân chạy theo phía sau không cần xuân đức tiếp tục đếm thì những người kia đang chạy hết đợi lúc những người kia đi được một lúc thì long linh nhi bên cạnh hỏi ngươi có biết nữ nhân kia là ai không xuân đức nhún vai không quan tâm nói kệ nàng là ai cái đó cũng không phải việc mà ta quan tâm thôi ta phải đi trị thương nếu nhóc không đi đâu chơi thì ở ngoài này giúp ta cánh cửa có tên nào tới thì đổi đi à mà không cô bé nên g i ế t luôn đi để bọn chúng không có cơ hội tới q u á y r â y ta còn không kịp để cho long linh nhi phản ứng lại thì thân ảnh của xuân đức đã biến mất không còn t â m tích đâu cả long linh nhi bị bỏ lại ngây ra như phóng một lúc sau đó liền tức giận dập chân nàng một tay chống lạnh một tay chỉ về phương hướng xuân đức biến mất mắng tên vô lương tâm nhà ngươi ngươi xem bụn cô nương là người hầu sao lại còn dám bắt ta ở lại đây cánh cửa đừng có mơ bụn cô nương về hừ hừ sau này cũng đừng mong ta sang đây thêm lần nào nữa chửi mắng cho hạ giận xong thì long linh nhi liền rụt đầu lại nàng len lén nhìn xem có bóng dáng xuân đức ở đây không khi không thấy thấy thì nàng liền thở ra một hơi lúc này tức giận quá nên nàng quên mất cái mạng nhỏ của mình vẫn còn nằm trong tay người ta với cái tên kia vui buồn thất thường nếu làm hắn không vui thì nhất định là không có quả ngon để ăn rồi một lúc sau thì nàng len lén l ờ i khỏi nơi xuân đức ở bốn xuân đức sau khi nhìn qua một lượt các kiến trúc nơi đây thì chọn một gian mật thất có nhiều trận pháp phòng ngự xung quanh làm nơi t r ị thương đi vào bên trong hắn ngay lập tức khởi động những trận pháp bên ngoài lên để đạo đảm thêm một phần an toàn không những thế hắn còn bố trí thêm một ít cảnh giới trận pháp để phòng đánh lén bên trong cái thánh địa bàn long này không có yên bình như b ề ngoài của nó hắn tin rằng không bao lâu sẽ có người tìm đến hắn gây phiền phức ngày hôm nay hắn cũng đã cảm nhận được có một ánh mắt luôn theo dõi hắn khiến hắn có phần bất an nếu không phải hồn niệm hắn bị thương nặng thì còn chuột kia chết với hắn mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào chương bảy trăm năm mươi sáu em gái của tôn vân hai năm trước thời gian lại đi qua một vài tháng trong một tháng này xuân đức không có đi ra ngoài mà chỉ ở yên bên trong mật thất từ từ trị liệu th sau khi dùng thuốc theo đơn của ông lão có tên hà đại sư gì đó thì thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn vài phần lấy cái thể chất trời sinh mạnh mẽ có sức khôi phục hơn người cộng thêm việc có thuốc đan dược tốt thì chỉ trong vòng một vài tháng ngắn ngủi thương thế của hắn đã khôi phục không sai bịt lắm cơ thể đã hoàn toàn khôi phục lại riêng chỉ có linh hồn là vẫn chỉ mới khôi phục được thêm hai phần bây giờ nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì rất khó trừ khi lại đi săn giết một ít tu sĩ cao dai để hấp thu linh hồn đối phương tẩm bổ bản thân nhưng không sao với vỏ bọc là đại công tử tôn gia bây giờ cùng với thực lực vốn có thì hắn cũng không cần sợ gì cả hắn tự tin ở nơi đây không một ai có thể ngăn cản được hắn khi hắn quyết tâm bỏ chạy tuy bỏ chạy chẳng vinh quang gì nhưng giữ lại c á i mạng vẫn tốt hơn lúc này đây hắn đã kết thúc t r ị thương sau khi nghĩ vẫn vơ một hồi thì hắn lại có đôi chút nhớ tới mấy đứa em gái cùng với ông bạn lắm một kia suy nghĩ một chút hắn lại lấy vật kia ra nhìn một chút lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đ ồ một bức ảnh trong ảnh là cảnh mà xuân đức cùng với bốn cô em gái chụp chung với nhau trên một cánh đồng hoa đầy nắng và gió hắn ngồi ở giữa còn bốn đứa em thì phân biệt ở hai bên tựa gần vào hắn trên đầu hắn có một quả cầu màu tím chính là vô địch ở trạng thái bản thể. ở phía trước thì đang có a ngốc cùng a manh đang chơi đùa với nhau phía sau mọi người chính là tuyết báo to lớn nhìn thấy mấy đứa em bên trong bức ảnh đều đang n ở nụ cười xinh đẹp thì hắn không khỏi nhớ về ngày trước nói thật cả cuộc đời hắn suốt ngày chém giết cùng tranh đấu với người với trời có mấy khi có được những giây phút như thế này nghĩ tới còn lâu nữa mới được gặp mọi người thì hắn có đôi chút cảm thấy b u ồ n nếu không phải là biết bọn họ vẫn ở bên cạnh luôn đi theo chính mình thì hắn cũng cảm xúc khó nói n ê n lời nói thực hắn sống ở trên cõi đời này tất cả đều là vì vô địch bọn người vũ ý ỉa lan, lan heo con còn tiểu thất nữa cũng giống như trước kia hắn làm tất cả cũng chỉ vì mẹ hắn nếu như không còn người thân thì hắn tình nguyện trở về cùng với các đ u ổ i hắn cũng chẳng thiết tha gì cái cuộc sống này nói hắn mạnh mẽ cũng đúng nói hắn yếu đuối cũng không sai nói hắn mạnh mẽ bởi vì hắn có thể vì người thân của mình mà làm tất cả đệ nhất tác nhân chịu đủ đắng c a y đau khổ bị người trong thiên hạ phỉ nổ thử hỏi thiên hạ mấy ai làm được như hắn vì sao mà hắn lại luôn luôn cố gắng để mạnh mẽ lên đơn giản chỉ vì bảo vệ người thân của hắn chỉ có bản thân mạnh mẽ có thực lực có quyền lực thì mới có thể đảm bảo người thân của mình trong cái thế giới hắc c ắ này hắn có thể trong mắt mọi người là một thằng ngu một thằng không có đầu óc một thằng c u n c sát một thằng không có tính người nhưng không sao chỉ cần vô địch cùng mấy đứa em hắn sống tốt là được còn thiên hạ nghĩ gì thì kệ mẹ thiên hạ nói cho cùng thì chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của hắn còn nói hắn yếu đuối là vì nếu như chỉ cần có một ai đó có khả năng giết sạch người thân của hắn thì xem như đã thành công đánh cuộc hắn mất đi chỗ dựa tinh thần thì hắn sống trên đời cũng vô nghĩa một khi hắn phục thù xong thì hắn cũng sẽ tự vẫn hắn là người như vậy một người có thể dâng hiến tất cả vì người thân có người thân hắn có tất cả nếu mất đi hắn không có gì cả hắn sẽ cố gắng thật mạnh thật t à n ác để cho những kẻ ngoài kia chỉ cần nghe tên hắn thì không còn kẻ nào dám có ý đồ với người của hắn hít một hơi thật sâu hắn mỉm cười lúc này đây hắn cảm thấy mình không còn cô đơn không còn sợ h ã i bất cứ cái gì nữa hắn đứng dậy vận động một chút tay chân sau đó đẩy cửa bước ra bên ngoài cách cách dầm tiếng cánh cửa đá nặng nề được mở ra nhưng khi vừa mở cửa ra thì xuân đức nhìn thấy có một người đang lặng yên đứng đợi ở bên ngoài người này là một cô gái bộ dạng gầy yếu hai mắt rất đỏ tràn đầy tơ máu hình như là đã có thời gian rất dài không nghỉ ngơi tốt khuôn mặt cô gái cũng rất bình thường nàng ta cứ đứng lặng yên như vậy nhìn xuân đức mà không có nói lời nào xuân đức mới vừa tinh thần phơi phơi xong gặp phải cảnh này thì không khỏi cảm thấy cuộc đời lại có thêm mấy phần đủ ám nhìn cô gái hắn ôn hòa hỏi cô bé muốn tìm a i sao cô gái nghe vậy thì hai mắt càng đỏ hơn sáng đó nàng ta ôm chầm lấy hắn rồi mà khóc vừa khóc nàng ta vừa nước n ở nói mội là nhạn tuyết đây ca ca ca ca quên tiểu tuyết rồi sao ca ca giọng nói của cô gái có phần thẳng hẳn lại xen lẫn với tiếng nước n ở khiến cho xuân đức là một người không ưa nữ nhân cũng không nỡ đẩy nàng ta ra hắn không có làm ra cử động gì cứ để mặc cô gái này ôm hắn mà kh thông qua lời nói của cô gái thì hắn cũng đã đoán được tám chín p h ầ n rồi nếu hắn đoán không lầm thì cô gái này hẳn là em gái của cái tên tôn vân số khổ kia đi nhìn bộ dạng này thì hẳn nàng ta cũng đã ở bên ngoài chờ đợi thời gian không ngắn sau một lúc bị nhạn tuyết ôm chặt lấy khóc cũng không biết là đầu của hắn có bị chập dây nào không hay là phần lương thiện trong con người hắn lại trỗi dậy hắn bất ngờ dùng bàn tay phải của mình nhẹ nhàng vỗ về cô gái hắn ôn nhu nói đừng khóc nữa cô bé mọi việc sau này sẽ tốt lên thôi đừng khóc nữa nghe được lời nói ôn nhu của hắn thì nhạn tuyết đang ôm hắn khóc như lúc này bỗng đầu lên nhìn hắn tuy mới khóc một lúc thôi nhưng hai mắt của cô gái đỏ sưng đỏ khuôn mặt có chút gầy yếu lúc này nhìn càng thêm phần bị thương xuân đức cũng nhìn nàng hắn dùng tay khẽ lao đi nước mắt trên mặt nàng rồi hắn khẽ mỉm cười tuy ta không nhớ gì đã xảy ra trước đây nhưng việc đó cũng không là vấn đề t ừ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu t ừ bây giờ ta lại sẽ làm ca ca của mội xuân đức lúc ban đầu còn định dùng khống hồn thuật để khống chế cô gái này nhưng suy nghĩ một chút thì hắn thấy không cần làm như vậy cô gái này cũng đã đủ khổ rồi hắn có chút đồng cảm với nàng ta hắn tuy không phải là người nhưng vẫn có t i n g người hắn chỉ giết người cần giết mà thôi vì vậy hắn quyết định lừa đối cô gái này t g định cho nở vợ cờ lánh huyết vô tình như mà thôi bản tâm lương thiện của mình không cho phép mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm năm mươi bảy nơi thị phi hai năm trước nhạn tuyết nhìn thấy nụ cười của hắn nghe được những lời hắn nói thì sau giây phút ngỡ ngàng lại ôm lấy hắn mà khóc xuân đ ứ c gặp cảnh này thì cũng đành bỏ chân dỗ con nít thì cần kẹo còn dỗ người lớn thì hắn chịu nếu mà là người khác thì hắn đã tắt cho một trận cho sáng mắt ra ông bà ta đã nói rồi còn nước còn tát chế tý sau khoảng gần một tiếng sau khi đã khóc cho đã đời rồi thì nhạn tuyết lúc này mới ngưng khóc nàng ta sau khi chùi hết nước mắt nước mũi vào áo của xuân đức thì nở một nụ cười nếu nếu ca ca người ca ca hôi quá làm người ta chạy cả nước mắt xuân đức nghe vậy thì hết ý hắn dùng một ngón tay dí vào trán con em gái nuôi này một cái nói là do mùi ộ i người ở bẩn không, toàn có được hay không? cả hay m máu tơi ư lâu ngày lại còn mùi hồ hôi nữa người chẳng khác gì cái hố phân di động nếu không phải hôm nay mũi ta bị nẹt thì đã bị mội h ô n chết rồi nhạn tuyết nghe vậy thì phương má không nói một lời mà nhìn xuân đức chằm chằm nhìn bộ dạng này của con bé xuân đức lại thấy đau đầu rồi hắn bắt đầu có chút hối hận vì không dùng khống hồn thuật lên con bé này hắn nhẹ bóp cái mũi của nhãn tuyết sau đó làm bộ dạng hối lỗi nói là ca ca nói sai ca ca thành thực xin lỗi ca ca không nên nói tiểu tuyết là hố phân di động mà phải nói là cục c ứ c để lâu ngày ca ca đã biết sai rồi nên mời cục c ứ c lâu ngày đi tắm dùng cái ở đây làm ô nhiễm môi trường quá h ắ hắc. c nhãn tuyết mới đầu còn vui vẻ nhưng nghe tới đoạn sau thì khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên nàng lúc này như con c ủ cái hướng về xuân đức đánh tới có điều xuân đức lúc này đã nhanh chân chạy ra ngoài thấy ca ca bỏ chạy thì n h ã tuyết tức giận kêu lên không được chạy đứng lại đó cho muội xuân đức lúc này đã chạy ra bên ngoài rồi hắn quay lại nói đùa một câu chạy ra nhanh bằng không ca ca sẽ bị mùi của ai đó h ô n g chết tiểu tuyết tí nữa có đi tắm thì chọn cái hồ nào không có cá mà tắm nhé bằng không lại có án mạng xảy ra nói xong thì hắn liền tăng nhanh tốc độ thấp thoáng hai cái liền đã biến mất không thấy bóng dáng ở đâu rồi đuổi theo phía sau nhạn tuyết nghe vậy thì tức tới dầm chân nhìn thân ảnh của xuân đức đã biến mất thì nàng mắng ca ca xấu ca ca xấu chết được dám nói ta là đồng phân đợi đó tí nữa biết tay oán giận xong vài câu thì nàng liền khẽ nâng lên tay áo khẽ hít hít vừa hít vào một cái nàng liền sao mùi lại nặng như vậy trời ạ thật t ố i chết phải nhanh nhanh đi tẩy bằng không chính mình sẽ bị cái mùi này đầu độc chết l â m bẩm xong một câu sau đó nàng ta liền nhanh chân chạy về một phương hướng khác sau khi đi ra ngoài thì xuân đức không khỏi ngạc nhiên nơi này trước k i a của hắn có rất nhiều người hầu cùng vệ binh nhưng bây giờ đã không còn một a i khắp nơi chỉ là một mảnh vắng lạng thập phần ưu tĩnh nhưng mà hắn cũng không có chu tâm quá nhiều dù sao đối với hắn có những kẻ k i a hay không có những kẻ k i a cũng chẳng có liên quan gì trong lúc đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì bỗng nhiên xuân đức nhớ tới một điều hắn tìm ở bên trong nhận chứa đồ lấy ra cái túi thú th d u n g hôn nhiệm mở ra miệng túi ngay lập tức một luồng ánh sáng vàng từ bên trong túi bay ra ngoài hóa thành sói mập tuy chỉ sau một thời gian ngắn không gặp nhưng sói mập lúc này lại càng p h i ra cái bụng của nó không khác gì đang mang bầu cả sói mập sau khi được thả ra bên ngoài hít thở không khí thì việc đầu tiên nó làm chính là hướng về xuân đức định nọ chủ nhân vĩ đại tiểu kim rất nhớ người nhớ đến quên ăn quên ngủ quên cả tu luyện xuân đức liếc xéo con sói mập này ngày trước hắn chỉ nghe đồn r ằ n g hồ l y g i a n manh dẹo miệng giờ mới biết sói cũng như vậy đấy đánh giá trên dưới một lượt sói mập xuân đức không khỏi ổ lên h ắ n có phần kinh ngạc nói thời gian ngắ đúng là không luồng công ta nuôi bấy lâu này nghe nói sói mập nhà người thuộc cái dòng họ gì ba mắt phải không thế cái mắt thứ ba đã mở ra được chưa sói mập nghe được xuân đức khen ngợi cùng hỏi thăm thì vẻ mặt lập tức dương dương tự đắc nó đắc ý nói tiểu kim ta thiên phú khó ai có thể sánh bằng chỉ chịu thua chủ nhân kha kha chỉ cần một thời gian ngắn thôi là có thể hoàn toàn thức tỉnh rồi nhưng mà có lẽ do thời gian thức tỉnh quá nhắn nên thần thông mới chưa kịp sinh ra xuân đức nghe thế thì một mặt xem t h ư ờ n g hắn thở dài nói tường gì vẫn phế vật như xưa mà thôi thở dài xem ra là ta quá để cao ngươi rồi thôi thì mục đích của ta ban đầu cũng không phải biến ngươi thành thú chiến mà có mục đích khác nhưng ngươi yên tâm trong thời gian này ta vẫn sẽ nuôi ngươi béo tốt cho đến ngày làm thị t mới thôi hh nói xong thì xuân đức lấy tay vô vô cái bụng mỡ của sói mập m ấ y cái rồi lại còn liếm mép nhìn tà ác vô cùng sói mập ngay lập tức dở ra công phu đ ị n h ngọn nó vừa v ấ y vừa cọ cọ vào xuân đức nói chủ nhân người sẽ không làm như thế phải không nào tiểu kim là người hầu trung thành nhất của người nguyện vị người dân hiến tất cả xuân đức cười hắc hắc nói hắc hắc thì ta cũng đâu cần ngươi dân hiến hết đâu chỉ cần cho ta xin ít tiết vài bộ phận nội tạng cùng bộ lòng là được rồi lâu lâu không ăn lại nhớ món quê nhà vừa nói xuân đức vừa nhìn sói mập với ánh mắt sáng lấp lánh cứ như lúc này hắn không phải nhìn thấy sói mập mà nhìn thấy một bữa ăn thịnh s o ạ n vậy đã thế hắn lại còn chạy cả nước miếng mới ghê chứ đang lúc hai chủ tớ vui lùa với nhau thì từ khu vực cổng đi vào một nhóm người đi đầu là một thanh niên t u ấ n tú m ặ t như con ngọc thần thái sáng láng đi theo ngay bên cạnh người này là một cô gái cô gái kia thì xuân đức cũng không xa lạ gì nàng ta chính là con bé long linh nhi hay quân lấy hắn theo phía sau hai người này còn có một đám vệ binh cả người giáp trụ màu đen tay lăm lăm trừng kích cả người phát ra khí thế n h ế p tâm nhân do hình thế của sói mập lớn quá cộng với khí thế của bất diệt tiên cảnh hậu kỳ nên khi những người này vừa bên trong này liền chú ý về phía bên này khi những người này nhìn thấy sói mập thì ánh mắt không khỏi hiện lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc thấy có người lạ tới hai chủ tớ nhà xuân đức cũng không có đùa giận nữa mà một người trở về khuôn mặt lạnh tanh một kẻ thì lộ ra sự cuồng bão khát máu cả hai đều dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về những người đang đi tới đây mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm năm mươi tám nhìn người không nên nhìn mặt ngoài hai năm trước nhận thấy biểu hiện không lấy gì là thoải mái của xuân đức cùng s ó i mập thì người thanh niên đi ở phía trước liền quay lại nhìn đám hộ vệ phía sau phân phó vài câu đám hộ vệ kia cũng kính vâng lệnh sau đó lập tức rời đi sau khi đám hộ vệ kia rời đi rồi thì người thanh niên kia mới cùng long linh nhi tiến đến trước mặt xuân đức người thanh niên kia sau khi tiến đến trước mặt xuân đức thì liền chắp tay c ư ờ i nói chúc mừng vân huynh đại nạn không chết nhận được thần thông tuyệt thế sau này ắt thành nghiệp lớn tiểu đệ long cắt hôm nay đến đây để chúc mừng vân huynh tên này miệ tuy nói chúc mừng trên mặt thì luôn treo một nụ cười nho nhã nhưng xuân đức lại cảm Đến chúc mừng chúc mà quả à này cắp cũng chúc cái lúc mục đích cũng p không mang mừng nỗi hắn tên ban không gì. theo thì Theo thấy thì h đầu i cái là chúc gì m ừ nhiên g cả. c ẳ n g qua lúc t ớ đây nhìn thấy nhìn b c ạ n hắn h là mà sói mới đổi thôi. nhiên mập thì mới thay đổi chút mà thôi. Quả nhiên hắn Quả vừa có suy nghĩ như vậy thì tên này liền đã chứng minh suy đoán hắn là đúng chỉ thấy tên này bỗng dưng lấy ra trong tay háo một tấm thiệp bằng tình kim đưa cho hắn hôm nay tiểu đệ ta tới còn có một chuyện khác nữa muốn nhờ vân huynh chẳng là vô song tiên tử muốn tổ chức kiến tiệp muốn mời vân huynh đến dự nhưng giữa vân huynh cùng vô song tiên tử có một chút gút mắt nhỏ nên tiên tử không tiện đích thân tới đây vì vậy nàng ấy nhờ ta đưa thiệp mời này cho huynh xuân đức vừa nghe thì cũng đã hiểu ý của tên này rồi hắn đưa tay ra nhận tấm tinh kim kia nhìn l ư ớ t qua một cái sau đó cất đi hắn bình thản nói như vậy thì phải cảm ơn vị huynh đệ đây rồi nhưng mà ta còn có một thắc mắc nhỏ không biết con n ê n nói hay không long cắt lúc này vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nói vân huynh cứ việc hỏi nếu tiểu đệ biết sẽ không giấu dếm xuân đức lúc này cũng n ở một nụ cười giả tạo nhìn long cắt hắn nói không rõ vị vô song tiên tử kia là ai còn nữa vì sao giữa ta cùng với nàng ấy lại có gốc mắt nghe xuân đức hỏi lại một câu như vậy thì long cắt thoáng cái ngẩn người nhưng hắn rất nhanh thì che giấu đi sự thất thố của mình hắn cười cười rồi nói việc này hẳn là vân huynh nên tự mình đến gặp vô song tiên tử thì tốt hơn ta là một ngoại nhân nên cũng không rõ việc này lắm nên xin vân huynh thứ lôi ha h a xuân đức cười lên một tiếng sau đó là một bộ không thành vấn đề nói không có gì không có gì chỉ là việc nhỏ nếu như không ngại thì xin mời vị huynh đệ đây vào bên trong uống chén t r à còn có lệnh n ộ i nữa cũng xin mời vào trong nhà long linh nhi lúc này mới thấy xuân đức đề cập tới mình thì trong lòng không khỏi bất mãn nàng hư nhẹ một cái sau đó quay đầu qua một bên không để ý tới hắn long cắt nhìn thấy m ộ i m ộ i biểu hiện như vậy thì cũng không có ý kiến gì hắn mỉm cười chắp tay nói thật xin lỗi tiểu đ ệ còn có việc quan trọng trong người nên bây giờ không tiện hẹn vân huynh dịp khác vậy xuân đức ôn hòa cười không sao đã vậy thì hẹn khi khác cũng được thứ cho tại hạ còn mang bệnh trong người không thể t i ễ n được xa long cắt lúc này lại cười giả tạo một cái sau đó nói vài lời khách sáo cùng xuân đức tiếp theo đó hắn mới xoay người rời đi nhưng khi hắn vừa quay người rời đi thì đôi mắt của hắn xẹn qua một tia sắc khí nhìn đoàn người của long cắt đã đi xa mà long linh nhi vẫn đứng ở nơi đây thì hắn hỏi đùa một câu vì sao còn chưa đi hay lại còn muốn ở nơi đây ăn c ô n trực nói cho cô bé biết muốn ăn cơm thì trước hết phải trả tiền nhé long linh nhi quay lại trợn tròn mắt nhìn hắn có đôi chủ nho nhỏ tức giận ta ở đây đi dạo không được sao dù sao nơi này cũng không phải của ngươi xuân đức nghe vậy thì ngạc nhiên nói vì sao nơi này lại không phải của ta không phải nơi này trước kia vẫn là nơi ở của tên tôn vân sao long linh nhi giả bộ thương tiếc nói trước kia là phải nhưng bây giờ không phải nữa con cháu bên trong tôn ra muốn sống ở một nơi như thế này thì hàng tháng phải đóng đủ tiên thạch bằng không sẽ không được ở trong này nữa xuân đức nghe vậy lún vai nói thì ta vứt cho bọn họ ít tiên thạch là xong chứ gì chẳng lẽ ta còn thiếu điểm tiên thạch đó hắn không quan trọng nói nghe hắn nói vậy thì long linh nhi lại càng tỏ vẻ đồng cảm với hắn nàng ta giả vờ mèo khóc chuột nói không chỉ đơn giản như vậy đâu nói chính xác ra thì nơi này đã bị người khác chiếm đoạt rồi trong tôn gia thì muốn sở hữu một nơi như thế này thì vừa phải có thực lực lại phải có tài lực nếu ai khiêu chiến thắng ngươi thì ngươi đành phải n h ư ờ n g lại nơi này cho người đó xuân đức chỉ nghe đến đây liền đã hiểu việc gì xảy ra hắn khẽ cười nói vậy là trong thời gian ta chị thương lại có kẻ nhân lúc khiêu chiến ta chứ gì mấy cái trò mèo này xưa quá rồi mà vậy mà cứ thích diễn đi diễn lại suốt đúng là mệt mỏi mà đúng lúc này một â m thanh nhẹ、nhàng. có phần ôn nhu vang lên sao lại mệt m ỏ i vậy ca có chuyện gì sao quay đầu nhìn lại thì thấy một cô nàng xinh đẹp toàn thân bạch gì a mái tóc còn nứt thì càng tăng thêm phần quyến rũ nhìn thấy cô gái này thì xuân đức có phần kinh ngạc hắn thản nhiên đánh giá tắm rửa sạch sẽ thì nhìn cũng không tới nỗi nào nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy hơi b ố c mùi nhỉ có lẽ nào xuân đức hít hít mấy cái rồi lại nhìn nhạn tuyết một cách cảnh giác thấy biểu hiện của xuân đức như vậy thì nhạn tuyết lập tức chọn dạng nàng lập tức đưa tay lên ngửi ngửi nhưng không có n g ư i thấy mùi gì cả nàng cao mày nói vì sao mội không có n g ư i thấy mùi gì xuân đức lúc này mới cởi gian nói ta biết là mùi gì rồi hóa ra là mùi thơm trên cơ thể mội phát ra à ta còn đang nghi hoặc vì sao nơi này không có hoa lại có mùi thơm ha ha nhạc tuyết nghe vậy thì liền biết mình bị mắc lửa nàng tức giận nhìn xuân đức một cái nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn thấy long linh nhi ở đây lập tức sắc mặt cô nàng tối lại sao cô cũng ở nơi này nơi này không chào đón cô cô về đi nhạc tuyết nhìn thẳng mặt long linh nhi mà nói không một chút nghệ tình nhưng con nhóc long linh nhi cũng đâu có v ừ a con bé này cũng khinh khỉnh nói nơi này cũng không phải nhà của cô ta thích tới, thì tới thích đi thì đi cô có thể làm gì được ta mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hào siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương bảy trăm năm mươi chín vô đề hai năm trước nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức cũng chẳng nói gì mặc kệ hai cô nàng này thích làm gì thì làm có đánh nhau cũng không sao miễn không chết là được v ô vô đầu s ó i mập hắn nói đi thôi mặc kệ hai người bọn họ nói xong hắn liền mang theo s ó i mập đi tới một cái hồ lớn ở bên trong đại viện này để tắm rửa kể ra hắn cũng là một tên ở bẩn cả mấy tháng t r ị thương này hắn cũng chưa có tắm rửa qua một lần nhìn thấy xuân đức mang theo xói mập rời đi thì long linh nhi cùng n h ã u y ệ n đồng thời lên tiếng hỏi ca đi đâu vậy Người đi đâu vậy? Vừa nói xong thì hai nàng này đồng thời quay lại nhìn nhau bằng Xuân còn nghe nàng vẫn chưa được bước đi hai thời lại đôi đi hai hỏi tiếp đi, đâu Đức quay tué vậy? Vừa ra lửa. xa thì mắt thì tục cô không i tới mới đi đi thì tắm. thể ta chỗ có cùng, cũng nghèo hắn h Nếu muốn đáp k ngại có thêm người tắm chung bốn. Không có thêm tắm qua bao lâu hắn đã cùng sói mập đến trước một cái hồ nhỏ rộng cũng tầm vài dặm xung quanh bên hồ là cây t ố i hoa cỏ mặt nước thì trong xanh cũng có thể nhìn thấy tiên ngư cá đang bơi lội phía dưới thêm vào đó là một ít xương khói đang bay trên mặt hồ thì nhìn nơi này không khác gì bồng lai tiên cảnh sói mập khi vừa tới hồ nhìn thấy đàn cá đang bơi phía dưới nước thì ngay lập tức lao xuống hồ tùn cả cái thân thể béo ẩ kịch của nó phi xuống hồ tạo nên cả một cái cột nước cao mấy mét sóng nước dập dềnh phá hư hết sự thanh bình nơi đây xuân đức nhìn thấy sói mập lao xuống bắt cá thì cũng cảm thấy một chút thú vị hắn lúc này cũng nhảy xuống hồ tùn ngay lập tức mấy đàn tiên ngư cá ở phụ cận chạy tán loạn có điều tốc độ bọn nó có nhanh lấy chứ nhanh nữa cũng vẫn có một kết cục từng con tiên ngư cá đủ mọi hình thù bị ném lên trên bờ không những cá mà những loài tôm lớn ở bên trong hồ cũng bị ném lên trên bờ không qua một lúc thì ở trên bờ đã có một chúng nó điên cùng vùng vẩy hướng về phía hồ nhưng cả đám bị một lực lượng kỳ dị trói buộc không có cách nào có thể tiếp xúc với mặt hồ sau khi càn quét gần như toàn bộ cá lớn ở trong hồ xong thì hai chủ tớ mới lên bờ vừa lên bờ thì xuân đức ngay lập tức lấy ra dụng cụ dã ngoại của mình chỉ trong nháy mắt một cái giá nướng cỡ lớn đã được dựng lên từng con cá cùng tôm bị xin qua rồi cho lên giá nướng sói mập thì có nhiệm vụ nướng cá bồn nguyên yêu hỏa của nó ngoại trừ có tác dụng tấn công địch nhân thì còn có tác dụng nướng đồ ăn do từ ngày đi theo xuân đức thì sói mập cũng đã dùng yêu hỏa của mình nướng đồ ăn rất nhiều lần rồi nên khả năng kiểm soát hỏa diễn của nó vô cùng thành thục không lo lửa to quá bị cháy đồ ăn hay nhỏ quá mà đồ ăn không chín đến không qua mấy phút thì dàn đồ n ư ớ n g thủy sản của xuân đức đã bắt đầu bước lên mùi hương t h ơ m p h ứ c nước cùng mỡ từ mấy con cá cùng tôm này chạy ra ngoài bị lửa đốt phát ra tiếng xèo xèo nghe vui thai vô cùng sau khi đủ đội thì hắn bắt đầu cho thêm một ít gia vị đặc chế ngay lập tức hương thơm nào ngạt bước lên sói mập lúc này đây vừa ngồi thổi lửa vừa chạy nước miếng ròng ròng nhìn thấy mà tức cười hai mươi phút sau cuối cùng cũng tới thời gian thưởng thức thành quả hai chủ tớ vẫn theo lệ cũ phân chia số lượng chia đều mỗi người năm năm con to thì về xuân đức còn nhỏ thì dành cho sói mập dột dột ngoàng ngoàng ngoàng ngoàng. ngoan n g o ạ m xuân đức có một niềm đam mê về ăn uống vô cùng lớn hắn tuy không sành ăn nhưng lại thích ăn những thứ mà chưa từng ăn quá miễn không quá tệ thì hắn đều ăn cả hai người ăn nhanh như gió cuốn không qua mấy chục phút thì trên giá nướng chỉ còn có một con tôm nướng còn đâu thì đã vào bụng hai người sạch đến cả xương cũng bị sói mập xử lý hết ngay lúc xuân đức còn đang phân vân là con tên chia cho sói mập một phần không thì có một nhóm người hướng về phía bên này đi tới đi đầu là một ông lão mặc một thân quần áo màu đâu theo phía sau còn có mấy tên thanh niên nhìn thấy những người này đi tới là xuân đức biết phiền phức lại đến nữa rồi hắn không hiểu vì sao mà phiền phức cứ luôn t đến cả ăn một bữa cũng không được yên nữa có điều hắn cũng chẳng sợ có kẻ tìm hắn phiền phức hắn chỉ mong là những kẻ đó tới luôn một lượt để hắn giải quyết một lần luôn sau này đỡ phải mất công lấy ra một bộ quần áo từ bên trong n h ậ n chứa đồ hắn khoác lên người sau đó vẫn ngồi yên một chỗ ăn n ố t con tôm nướng còn lại đợi mấy tên ăn no rừng mỡ kia tới đây cũng không bao lâu thì đoàn người kia liền đi tới bên này nhìn thấy xuân đức đang ăn tôm thì ông lao đi trước nhất nhướng mày biểu hiện rất không vui ở bên cạnh người này có một thanh niên độ tuổi ba mươi khuôn mặt nhìn vô cùng âm trầm sau khi nhận thấy biểu hiện không vui của ông lão thì liền tiến lên trước lệnh dọn quát tôn vân nhìn thấy thất trưởng lão tới còn không nhanh đứng dậy hành lễ ngươi có biết làm như vậy là mắt trọng tội không nhưng lúc này ông lão kia lại nâng tay lên ra hiệu cho tên thanh niên yên lặng nhận được cám hiệu thì thanh niên kia liền ngậm miệng lại lui ra phía sau lúc này đây ông lão mới lên tiếng biết người đầu góc không bình thường nên ta miễn cho ngươi tội vô lễ hôm nay ta tới đây là để giải quyết khiếu nại của lục công tử về việc ngươi không chịu dọn ra khỏi nơi này một mực chiếm giữ nơi này làm tư nhân lấy tư cách trưởng lão ta yêu cầu ngươi ngay bây giờ dọn ra ngoài hư lâm viên nhường lại cho lục công tử đây là tộc uy dù cho gia chủ có ra mặt cũng không có ích gì nên ngươi ngoan ngoãn rời khỏi nơi này đi đừng để tới lúc phải chịu đau khổ thì mới cam lòng rời đi giọng nói của tên này hách dịch vô cùng một bộ cao cao tạ i thượng nói thực xuân đức trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhìn thấy một tên chỉ mới là thiên quân cảnh hậu kỳ ở trước mặt mình r ê u võ dương oai thì hắn chỉ muốn một đập giết chết con dẹp đáng ghét này có điều bây giờ còn chưa thể làm như vậy được giết mấy con cá tạp thì không sao nhưng giết một tên trưởng lao trong tộc thì lại có vấn đề lớn rồi kiếm nén lại sát tâm của mình xuân đức bình thản đứng dậy nhìn những người ở nơi này sau đó hắn khẽ cười một cái rồi nói không thành vấn đề nơi này các vị cứ tự tiện mà dùng nhé ta đi thu dọn một ít đồ đạc liền rời đi ha ha nói xong hắn liền bình thản lướt qua những người này rồi rời đi hắn cũng không tỏ ra phẫn nộ h ắ n học hay căm phần vs đợi phải học cách biết k i ể m chế hạ hạ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm sáu mươi vô đề hai năm trước khi hắn đi qua ông lão cùng những người khác thì những người này trên mặt đầy nét trào phúng cùng cười lạnh một loại biểu xem thường một cách trần trụi có người còn trực tiếp mắng hắn là phế vật xuân đức mặt ngoài thì không biểu hiện cái gì nhưng trong lòng của hắn lúc này thì cũng cười lạnh hắn trong lòng thầm nghĩ các ngươi cứ cười đi cười cho nhiều vào chúng phải tâm m ệ n h trùng của ta thì sẽ sau này cuộc đời của các ngươi sẽ rất vui vẻ rồi Chú thích, tâm h h í c t m ệ n h trùng là buồn nguyên độc tố diễn sinh m à t h à n h một loại độc trùng vô cùng lợi hại nếu như người dính phải loại độc trùng này có tu vi đẳng cấp không cao vượt qua ba tiểu cảnh giới so với người thi triển thì một trăm phần trăm bị người thi triển khống chế nếu như tâm bệnh trùng chết thì sẽ biến người bị ký sinh thành tăng thi trước kia ở trung tiên tại vùng đất lá quên xuân đức cũng dùng cách này mà tạo ra đại lượng độc nô tăng thi Thời i g a nhưng để tâm m ệ n t r tiền huy ra g năng t h ờ đề là linh hồn của hắn phải khôi phục lại cái đã bằng không thi triển độc môn tuyệt ký này sẽ khiến cho linh hồn gia tăng thương thế bốn không qua bao lâu hắn liền quay về nơi trước kia lúc này đây hắn lại không có nhìn thấy long linh nhi cùng nhạn tuyết ở đâu sau khi mang đi tất cả những thứ gì có giá trị tại nơi này thì hắn cũng liền rời đi thực ra nơi này cũng không có gì nhiều gần như tất cả những thứ gì có giá trị nhất thì tên tôn vân kia đã để hết ở bên nhận chứa đủ mà cái giới chỉ kia bây giờ lại rơi vào bên trong tay hắn cộng thêm bảo khố của hòa phụng tông thì hắn tiêu tiết kiệm một chút vẫn là dư xài ngay khi hắn vừa đi ra bên ngoài rời khỏi đại viện được một đoạn thì lại gặp ngay nhạn tuyết đang đi đâu về lúc này nhạn tuyết cũng nhìn thấy hắn nàng ta nhanh chân lại gần ân cần hỏi ca ca định đi đ xuân đức nhìn nàng n h n vai nói mới vừa bị người ta đuổi ra khỏi nhà đang không nơi nương tựa đây nếu như tuyết nhi thương xót đại ca thì cho đại ca ở tạm nhà mội một thời gian đi xuân đức làm một bộ dạng đáng thương hết mức có thể vừa nhìn là biết hắn đang nói đ ù a rồi nhã tuyết nghe xong hắn nói thì ngay lập tức nắm lấy tay hắn cười nói như vậy rất tốt hai minh mội chúng ta sống cùng nhà như vậy còn gì vui hơn đi mội dẫn ca ca về nhà của hai chúng ta nói xong thì cô nàng này liền kéo tay xuân đức rời đi xuân đức cũng mặc kệ cho nàng lôi kéo khi ra tới đường chính thì hai người bắt một chiếc xe rồi cùng nhau đi về đại viện của nhã tuyết sau khi ngồi xe mất hai ba tiếng thời gian thì hai người mới đến đại viện nơi nhạn tuyết ở lại khi tới nơi thì trời cũng đã tối rồi nên lúc đi vào xuân đức cũng không có quan sát được nhiều nhưng hắn chắc rằng nơi đây phải rộng hơn cái nơi hắn cách đây không lâu hắn ở nhiều khi hai người vào trong thì liền cho một đám nữ vệ binh đi tới chào đón những người này xếp thành hàng trình t h hướng về phía nhạn tuyết cung kính hô lớn tiểu thư đã trở về còn về phần xuân đức thì bị bỏ qua không ai thèm nó ngàng gì tới hắn nếu có người nhìn tới thì chỉ là ánh mắt có phần chắc ghét xuân đức cảm giác rất n h ạ bén hắn có thể cảm nhận sự chán ghét từ những cô gái nơi đây nhưng mà thôi hắn cũng lười đi hỏi vì sao còn về phần nhạn tuyết thì nàng ta chẳng nhận thấy gì cả trên mặt nàng tất cả đều là sự vui mừng sau khi dẫn xuân đức tới một căn phòng rộng rãi thì nàng ta liền dừng lại nói căn phòng này sau này sẽ là của ca ca phòng của mội ở cái bên nếu có thiếu thứ gì thì ca ca gọi thị nữ ở bên ngoài a không đại ca cứ gọi mội là được phải rồi đại ca có thấy đối không mội bảo hạ nhân đi làm cơm xuân đức cười cười sau đó nói không cần đâu mới cách đây không lâu đại ca mới vừa ăn xong rồi lúc đầu là tính để lại cho mọi mấy con cá nướng nhưng ca suy nghĩ tới mội hẳn là đang giảm béo nên thôi ha, ha. nhạn tuyết nghe vậy sắc lập tức không vui nàng ta nhảy lên ôm lấy xuân đức rồi cắn hắn như đúng rồi vừa cắn cô nàng vừa đoán trách chỉ biết ăn một mình cắn chết h mình cắn cắn cắn xuân đức mặc kệ nàng thích cắn kiểu gì thì cắn sau một lát thì hắn mới dùng một tay xoa đầu nàng ta hắn ôn nhu nói thôi đùa vậy được rồi tiểu tuyết đại ca hôm nay hơi m ệ t nên muốn đi ngủ sớm mội cũng nên đi ngủ sớm đi lúc này nhạn tuyết vẫn ôm lấy hắn dùng đôi mắt to nhìn lên hắn có đôi chút ngượng ngùng nói đêm này hai chúng ta ngủ cùng nhau nhé xuân đức nghe thế thì thoáng sửng sốt nhưng hắn biết n ô i khe cười tiểu tuyết sẽ không phải vẫn còn sợ đã thành đại cô nương rồi mà vẫn còn sợ ma làm đại ca như ta cũng thấy mất mặt t h ầ y cho muội nghe thế thì nhạn tuyết hung hăng cắn hắn một cái có chút tức giận nói ai sợ ma chứ hừ hừ muội về phòng của mình ngủ đây nói xong cô nàng một mạch quay về phòng trước khi đóng cửa còn không quên lò cái đầu ra hướng về phía xuân đức làm mặt r ụ t sau đó mới khép cửa phòng lại xuân đức nhìn thấy vậy chỉ là k h ẽ mỉm cười rồi cùng đi vào bên trong phòng đóng cửa lại căn phòng mà nhạn tuyết cô bé kia chuẩn bị cho hắn rộng rãi vô cùng bên trong hầu như chẳng thiếu thứ gì cả bên trong này còn có hai cái giường diễm ngọc cỡ lớn thứ này ở bên ngoài kia có tiền cũng khó mà mua được xuân đức sau khi quan sát hết căn phòng một lượn bày bố thêm dăm ba chục cái trận pháp xong thì cũng lên giường nằm ngủ trước khi nằm ngủ hắn còn không quên thả ra sói mập để cho nó cũng tận hưởng sự giàu sang cứ như vậy hai chủ tớ mỗi người mỗi người nằm ngủ ngon lành trong khi xuân đức ngủ ngon lành thì hắn không biết rằng ở ngoài kia đang có một cơ số người muốn hắn ngủ vĩnh viễn mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy s ờ trạ tồn mợ thần hảo khi trời còn chưa sáng hẳn thì xuân đức b ỗ n nhiên giật mình mở mắt ra lúc này đây hắn cảm thấy dị động ở bên trong nhẫn chứa đồ ngay lập tức hắn dùng hồn niệm nhìn qua nhận chứa đồ vừa nhìn vào bên trong không gian nhận chứa đồ hắn liền không khỏi ngạc nhiên hai vật phẩm mà hắn phong ấn là thanh kiếm vừa đoạt được ở tử kiếm chi mộ cùng với con mắt ma quái trước kia bắt được tại không gian tiếp điểm lúc này đây đang kịch liệt dấy ruộng bọn nó cứ như muốn phá cấm mà ra vậy xuân đức ngay lập tức dùng hồn niệm ra cường lại phong cấm của bản thân trên hai đồ vật này nhưng không ngờ hai đồ vật kia lại có khả năng bài xích một phần cấm chế của hắn nhận thấy tình hình q á i dị xuân đức ngay lập tức khởi động tất cả những cấm chế cùng trận pháp xung quanh phòng mạ cách đây không lâu hắ trong nháy mắt cả căn phòng biến thành một thế giới riêng biệt cùng lúc này hắn chuyển thần n i ệ m cho bóng ảnh không qua bao lâu thì một bóng đen mở nhà xuất hiện trước mắt mặt hắn bóng đen l ạ n h lạnh lên tiếng đại ca có việc gì sao xuân đức gật đầu nói chuẩn bị giúp ta chút việc cẩn thận một chút hai người có một phần tâm linh tương thông nên cũng không cần nói quá nhiều liền có thể hiểu được ý muốn của đối phương đợi cho bóng ảnh chuẩn bị tốt thì xuân đức dùng hồn n i ệ m mang ra thanh cốt kiếm cùng với con mắt ma quái kia ra khỏi nhận chứa đồ vừa đi ra bên ngoài thì hai đồ vật này càng kịch liệt dấy g i a cùng lúc đó cả hai phát ra hào quang rực、rỡ. Thanh cốt kiếm kia phát ra huyết hào ra quang, đến ngay đến cả kiếm kêu sát xuân đức mà c ũ nghe bị à o quang kêu Xuân ảnh hưởng. đ có t lý hắn liền không do dự gọi ra mấy tiểu khí linh tiểu mộng tiểu cốt cùng tiểu thiên về phần phong phong cùng hồng hồng thì do lần trước bảo vệ hắn đã bị trọng thương đã ngủ say bên trong thế giới linh hồn của hắn mấy tiểu khí linh xuất hiện thì ngay lập tức ánh mắt liền nhìn về thanh cốt kiếm cùng con mắt ma quái kia tiểu mẫu khí linh của mẫu bị ma chảo lúc này liếm môi nói ba ba cái này có phải hay không là đồ ăn của b ọ n con hai kẻ bên trong hai thứ này tuy cũng rất lợi hại nhưng so bọn con thì chúng nó còn kém xa chúng nó không xứng đáng làm thành viên trong gia đình gọi là khí linh vì nó là linh hồn của vũ khí có được linh trí vì vậy chúng nó cũng gần giống như con người vậy thế giới của người giàu sẽ không bao giờ cho phép một tên ăn mày đi vào thế giới của khí linh càng khắc nghiệt hơn nhiều khí linh yếu hơn bị khí linh mạnh hơn mất sống xuân đức nghe được tiểu mẫu nói vậy thì đôi mắt lóe lên tinh quang n h ư n tiểu mộng hắn nghiêm túc hỏi tiểu mộng bé con có thể cảm nhận được linh hồn ở bên trong hai thứ này sao lần này không chỉ tiểu mộng mà hai khi linh còn lại cũng đồng thanh nói ba ba bọn con cũng có thể cảm nhận thấy x u â n đ ứ c lúc này bỗng nhiên n ở nụ cười ngày trước hắn đoán không sai mà đều là lao quái vật cả vì sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được nếu không nhờ có mấy khí linh thì hắn chưa chắc đã tìm ra linh hồn còn sót lại bên trong hai thứ này đây nhìn qua bóng ảnh hắn trầm giọng nói để việc chấn áp hai thứ này cho ca lão nhị ngươi đi theo ba tiểu chút c h í này bảo vệ bọn chúng bóng ảnh lập tức gật đầu không thành vấn đề đại ca nói xong thì hắn liền biến hóa thành một đoàn bóng tối sau đó phân thành ba phân biệt bám lên người ba khí linh ba tiểu khí linh nhìn xuân đức một cái tiểu mộng còn dơ nắm tay nhỏ lên biểu hiện quyết tâm sau đó mới đồng thời bay về t h a n h cốt kiếm luồng hào quang màu đỏ khiến cho xuân đức cảm thấy phải khó chịu nhưng lại không hề có ảnh hưởng đến ba khí linh ba khí linh đơn giản đi xuyên màn sáng nhập vào bên trong cốt kiếm ngay khi ba khí linh nhập vào bên trong cốt kiếm thì thì cốt kiếm bỗng nhiên biến hóa cả cây cốt kiếm ở bên ngoài được bao phủ hoàn toàn làm màu đỏ như máu thì lúc này lại nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là màu trắng ngả sau một lúc thì bạ đúng lúc xuân đức đang quan sát biến hóa của bạch cốt kiếm thì một tiếng kêu gen thê lương vang lên uuuuuuu âm thanh nghe rất thê lương nhưng lại không nghe ra ý nghĩa gì cả ngay lúc xuân đức có phần khi hoặc thì quang mang cả cây bạch cốt kiếm tắt hẳn cả cây kiếm rơi trên mặt đất cùng lúc đó ba tiểu khí linh cũng thoát ra ngoài cốt kiếm nhưng lần này bọn nó không ra một mình mà còn mang theo một cái linh hồn có hình bộ xương ra ngoài nhìn cái linh hồn này thì đồng tử xuân đức co rút lại bộ dạng cái linh hồn này giống đến chín mươi chín phần trăm với cái bộ xương gây thương tích cho hắn lúc này đây tiểu mộng tiến đến trước mặt xuân đức khoe công ba ba bọn con bắt được tên này này. tên này rất xấu không ngờ lại còn muốn khuyên mấy người bọn còn phản bội ba ba ba ba nói nên xử lý tên xấu xa này thế nào xuân đức sắc mặt lạnh leo nói hấp thu hết ký ức của nó sau đó ba đứa muốn làm gì cũng được ăn nó cũng được mà để làm đồ chơi cũng được vừa nghe xuân đức nói xong thì ba khí linh ngay lập tức nào h về cái linh hồn có bộ dạng khô lâu kia căn xé tiếng linh hồn la hét thê lương văng vẳng khắp cả căn phòng nhưng không qua bao lâu thì liền chấm dứt chỉ chưa đầy mười cái hô hấp thì ba tiệu khí linh đã thôn vệ xong cái linh hồn hồn linh của cốt kiếm trên mặt ba đứa bọn nó hiện lên đầy vẻ thỏa mãn bộ dạng cả ba lại ngưng thực thêm một phần. lúc này xuân đức nhìn về phía tiểu cốt hỏi ký ức của nó có những gì vậy tiểu cốt tiểu cốt đáp thứ thấp kém kia chỉ có một ít mảnh vỡ ký ức thôi ba ba ngoài ra thì không có gì cả nó đa phần đều dựa vào bản năng mà thôi loại hạ đẳng như nó có thể đi tới bước này đã là mạnh xuân đức nghe vậy thì khẽ gật đầu như vậy cũng lý giải được vì sao ngày trước lúc hắn tuột cùng suy yếu thì cái linh hồn kia không nhân cơ hội đoạt xá khí linh một khi cường đại có thể đoạt xá thân xác nhân loại để làm dụng cụ cho nó mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm sáu mươi hai dung hợp hai năm trước bảy trăm năm mươi bốn giải quyết xong cốt kiếm thì tiếp theo tất nhiên là sẽ đến con mắt ma q u á i kia rồi không cần xuân đức phân phó thì ba tiểu khí linh một lần nữa xâm nhập vào bên trong con mắt kia nhưng lần này khác với lần trước chỉ sau một lúc đi vào thì ba tiểu khí linh liền đi ra không đợi xuân đức hỏi thăm thì tiểu mộng đã bay lại kể công đã hoàn thành nhiệm vụ lần này bọn con có phải đã giúp ba ba một việc lớn phải không ba ba thưởng cho bọn con đi xuân đức nghe thế thì dùng một ngón tay thọt thọt vào má của khí linh tiểu mộng cười mắng thì hai cái hồn linh kia chính là thù lao cho mấy đứa lần này đấy còn đ ò i hỏi gì nữa thôi vào trong chăm sóc phong phong cùng hồng, hồng đi tiểu ngộng tuy có hơi một chút bất mãn khi nghe xuân đức nói không có thêm phần thưởng nhưng khi nghe tới hồng hồng cùng phong phong thì nhóc thì liền không có p h ả n n ả n nữa mà dẫn tiểu cốt cùng tiểu thiên trở về sau khi ba tiểu khí linh bay về thì xuân đức lại cùng với bóng ảnh vận dụng hồn niệm ra soát thêm mấy chục lần xuân đức đã làm như vậy rồi mà vẫn còn có một chút không an tâm nên hắn liền dùng bổn nguyên của bản thân luyện hóa hai thứ này thêm vài lần nhìn thanh cốt kiếm cùng con mắt đang lơ lửng trước mặt xuân đức nhịn không mắng hai thứ mắc dịch tiêu hao phân nửa bổn nguyên của ta nếu mà không ra cái gì tác dụng thì các ngươi xác định xuân đức tức giận muốn khôi phục toàn thị n h gần như là không thể nào mà ở cái thế giới đầy nguy hiểm này nếu như không may một cái thì xem như vạn kiếp không ngóc đầu lên được trùng quy là tham thì thâm xuân đức sau khi mắng cho sướng miệng thì hắn lại một lần nữa mở ra cấm chế trên thân hai thứ đồ vật này ngay khi hai thứ này vừa được mở ra c h ó i buộc thì liền như nam châm hút nhau con mắt ma quái kia lúc này bám lên thanh cốt kiếm vô số các sợi dây màu đen xúc tu từ bên trong con mắt bắn ra bám lên thanh cốt kiếm nhìn mấy sợi màu đen đen kia y hệt mạch máu không khác chút gì nó bám lên cốt kiếm thì cây cốt kiếm lúc này cũng giống như sống lại vật quá trình kết hợp này vô cùng nhanh chóng. Không Kết kết kiếm kiếm. kiếm phút liền hoàn thành. thúc trình hợp thì cho thanh hình đến liền cùng con nó Gọi đợi cốt mắt một là quái của quá quỷ quỷ ra vì ma do ạ lại n nó. thanh g quỷ quái Ai đợi một thanh kiếm của có c một một n hình như thế này thì Xuân mắt. tạo thế thì Với cái đã ứ c thấy hợp gọi kiếm rồi. là là lý quỷ quá Do đ qua mấy lần luyện hóa nên xuân đức có thể dễ dàng khống chế thứ này vừa cầm lên thanh kiếm sắc mặt xuân đức liền đen như nổi hắn cảm nhận thấy thanh quỷ kiếm này đang rút đi lực lượng trong cơ thể hắn một màn như vậy khiến xuân đức nhăn mày lại hắn tự hỏi bản thân nếu như thanh quỷ kiếm này có thể rút đi lực lượng bản thân vậy có khả năng nào nó có thể rút đi lực lượng của đối phương rồi truyền về cho chủ nhân của nó đáng tiếc đây chỉ là suy đoán của hắn không có bằng chứng xác thực tự nhiên hắn muốn đi ra ngoài g i ế t vài người để kiểm nghiệm quá bông dưng ơ linh quang c h ậ n lóe hắn nhìn qua sói mập không có ý tốt nói mập mạp qua đây ta có chút việc sói mập nãy giờ đang ở một bên quan sát thấy ánh mắt không có ý tốt của xuân đức nhìn qua thì nó ngay lập tức dùng mình nó ngay lập tức nhảy xuống giường vẻ mặt định m ọ hướng xuân đức ấy lòng chủ nhân vĩ đại không biết người cần tiệu kim g ú t gì xuân đức miệm cười ta chỉ là bảo người đứng yên để ta đâm nhẹ cái thôi đảm bảo không đau cứ nhắm mắt lại lúc sau mở mắt ra là không có việc gì ngươi nhìn thanh kiếm này bé tí còn người thì béo mập vậy kia mà xuân đức lúc này đong đưa cây quỷ kiếm trước mắt s ó i mập s ó i mập nhìn cây quỷ kiếm hình dạng dữ tợn trong tay xuân đức mà nuốt nước miếng nó lùi lùi lại chủ nhân cái này không có dỡn chơi à nha theo tiểu kim thấy vật này mà đâm lên người một cái thì không chết cũng tàn nữa đời còn lại theo kiến nghị của tiểu kim là chủ nhân nên tự lấy thân thử kiếm để biết được hiệu quả như thế nào ha ha a ha xuân đức nghe vậy thì càng cười tạ hơn hắn cười h ắ t h ắ t nghe ra hàm r ă n g t r ắ n g l ế ức từng bước từng bước tiến về phía sói mập sói mập thấy vậy thì ngay lập tức biến nhỏ lại chui xuống gầm giường kiên quyết không chịu bỏ ra ngoài làm chuột bệnh xuân đức thấy như vậy thì dụ dô nói đâm một cái vội tối ta cho người ăn ngon thế nào chịu không sói mập liên tục lắc đầu tiểu kim không cần ăn dạo này tiểu kim đang ăn kiêng ăn nhiều b é o lắm không tốt ngay lúc hai người đang r ẳ n g có thì t từ bên ngoài có người đi tới xuân đức nghe được tiếng bước chân người lạ thì ngay lập tức thu hồi lại mọi thứ hắn cùng sói mập lại lên giường già trang nằm ngủ hắn cũng không tin rằng nơi này không có những người tâm địa bất chính vì vậy hắn luôn phải đề cao cảnh giác cảnh giác không bao giờ thừa đây là phương châm sống của hắn rồi không lâu sau đó thì từ bên ngoài vọng vào giọng nói của một nữ nhân đại công tử tiểu thư nói lên gọi người xuống dùng cơm xuân đức nghe vậy thì đáp n g ư ờ i lui xuống trước đi ta chuẩn bị xong liền xuống nghe được hắn trả lời thì người bên ngoài hồi đáp vâng vậy tiểu thì xin được phép lui xuống trước sau khi người bên ngoài rời đi thì xuân đức lúc này nhìn qua sói mập nói đi thôi chúng ta đi ăn cơm sáng sói mập lúc này cũng nhảy toát xuống giường đi theo sau lưng xuân đức hai chủ tớ dọc theo hành lang đi thẳng tới ở một khúc cuốt thì người thị nữ lúc trước đã đợi săn ở đó nàng ta lúc này lại cung kính chào xuân đức sau đó làm người dẫn đường cho hắn không qua bao lâu thì xuân đức đã tới phòng ăn ở nơi đây không những có nhạn tuyết mà còn có hai cô gái khác xuân đức cũng không có biết hai người này khi hắn vừa tới phòng ăn thì nhạn tuyết đã đi ra lôi kéo hắn ca ca vào đây ăn sáng đi hôm nay vội tự tay làm đấy xuân đức nghe vậy thì khẽ cười được để đại ca thưởng thức tài nghệ nấu ăn của tiểu tuyết nhà chúng ta mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương bảy trăm sáu mươi ba vô đề hai năm trước sau khi lôi kéo hắn đi vào bên trong thì nhạn tuyết bắt đầu giới thiệu hai cô gái khác ở trong phòng theo lời giới thiệu của nhạn tuyết thì xuân đức biết được hai cô gái kia chính là bạn tâm giao của nàng cô gái có mái tóc ngắn khuôn mặt cũng bình thường bên má phải còn có một vết thương tên là lệ t h ủ y vũ cô gái này mới nhìn qua thì cho người ta một cảm giác thoải mái tính của nàng ta cũng rất cởi mở nói chuyện không khác gì đám nam nhân người còn lại có tên lưu văn kỳ cô gái này có làn da trắng mềm khuôn mặt trái xoan mi thanh ngục tú đôi môi đỏ mọng vừa nhìn là đã khiến cho người ta cảm thấy có hảo cảm với nàng ngoại trừ xuân đức g a t lúc, lúc này h ư u đây mấy cô gái trong phòng đều nhìn lại phía ngoài cửa xuân đức không nhìn thì cũng biết là ai rồi còn ai khác ngoại trừ con nhóc long linh nhi nữa nhãn tuyết đang cười đùa vui vẻ với mọi người nghe được â m thanh t u y ế t thì lập tức sắc mặt liền không vui nhìn long linh nhi đang đi vào bên trong này thì nhãn tuyết thập phần bất mãn lên tiếng sao cô lại ở đây có ai mời cô tới đây đâu xin lỗi nơi này không chào đón cô cô về đi về ngay đi long linh nhi bị nói như vậy thì mặt không đỏ tim không đập nhanh đã thế lại còn lấy tay che miệng cười khúc khích nói sao vậy làm sao lại đối với ta lại có thể độ thù địch như vậy ký có phải hay không lần trước vì ta cướp mất danh hiệu thánh nữ của cô nhưng mà ai bảo ta lại xinh đẹp hơn cô tu vi cũng hơn cô nói chúng cái gì cũng hơn cô nhãn tuyết nghe được lời khiêu khích của long linh nhi thì sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống cả hai đều nhìn nhau bằng đôi mắt tóe l ử a tình chèm tí xuân đức đang định không quản việc này nhưng thấy tình cảnh này thì hắn không thể không ngồi yên cứ mặc kệ hai nàng ta thích làm gì thì làm dù sao thức ăn cũng đã mang lên ai không ăn người đó thiệt hắn cùng s ó i mập trước hết cứ ăn cho nó cái bụng cái đã hai cô gái tuy đối trọi gay gắt với nhau nhưng luôn luôn chú ý xem cử động của xuân đức khi thấy hắn bắt đầu ăn sáng mà không có chú ý tới bản thân thì cả hai trong lòng không khỏi có chút nho tức giận n h ã tuyết trong lòng thầm mắng tiểu mọi bị người ta ăn hiếp vậy mà không hừ hừ long linh nhi cũng là như thế nàng nhìn xuân đức đang ăn như heo thì trong lòng người r ù a ăn đi cố mà ăn cho hết tốt nhất ăn tới chết luôn đồ vô lương thơm bữa ăn chỉ có mấy người hai người lệ tùy vũ cùng lưu văn kỳ nhìn thấy hai người long linh nhi cùng nhạn tuyết như vậy thì cũng không có cầm đũa lên các nàng đều là bạn tốt của nhau nên giúp bên nào cũng không ổn thực ra hai người nhạn tuyết cùng long linh từng là bạn tốt của nhau nhưng do hai nàng quá hiếu thắng nên sau này lại trở thành đ ệ n h nhân riêng chỉ có xuân đức là thoải mái nhất không ai ăn thì hắn dù sao ra mặt hắn cũng rất dày với hắn cũng không cho rằng bản thân có phong độ thân sĩ gì sau một lúc lâu gồm nhau thì hai người long linh nhi cùng nhạn tuyết mới đình chiến lúc này đây thì xuân đức cũng đã ăn xong rồi hắn đứng dậy nhìn mấy cô gái nói ta ăn xong rồi mấy đứa tiếp tục ngồi lại vui vẻ nhé nói xong hắn liền dẫn theo sói mập rời đi thấy hắn rời đi thì mấy cô gái kia đương nhiên cũng nói mấy câu như kéo có điều cái đó chỉ là trên hình thức mà thôi xuân đức cũng không có ngu tới nỗi lại cho rằng mấy câu kia là thật mà quay lại ngồi ăn tiếp thực tế mà nói thì sau một đêm vất vả luyện hóa cây quỷ kiếm kia thì hắn lúc này cảm thấy đói vô cùng Đói mà mắt thấy hoa l u ô nói n thật với cái sức ăn của hắn thì cái bữa sáng mà nhạn tuyết đai hắn chẳng bỏ dính răng nữa chủ nhân tiểu kim cảm thấy nói quá người có thấy vậy không đi bên cạnh hắn sói mập lên tiếng kêu đói xuân đức liếc mắt nhìn nó khinh bị nói ta hồi sáng mới nghe ai đó nói đang giảm cân kia mà sao giờ lại kêu đói ăn bất lại đi mập quá rồi ngươi xem cái thân hình e o hót viên chuyển trước kia đã đi đâu rồi bây giờ cả người ngươi đều là núng nính thì mờ sói mập lập tức bảo chữa cái này là tiểu kim sợ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau đấy mà nghe nói giảm cân nhanh không có lợi cho sức khỏe ha ha vì thế tiểu kim quyết định giảm cân từ từ xuân đức nghe thế thì nhếch mép cười tà vậy bây giờ ta đi ăn đặc sản nơi đây mập mạp nhà ngươi có đi theo không sói mập nghe vậy thì hai mắt sáng lên ngay lập tức nó nịnh nọt đương nhiên rồi chủ nhân đi đâu tiểu kim đi theo đó mà xuân đức nghe thế thì liền cười ha ha sau đó liền mang sói mập đi ăn đặc sản của bản long thánh địa nói thực hắn cũng rất có hứng thú với việc này mong rằng ngày hôm nay khi hắn đi ăn cơm sẽ không có mấy con rồi đáng chết quá dối mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm sáu mươi b ố giới thiệu về bản lòng trường p h hai năm trước thánh địa bàn long hay có tên gọi khác là bàn long thành định hình về quy hoạch của thánh địa bàn long thánh địa bàn long chia làm hai khu vực chính đó là khu vực trung tâm cùng với khu vực ngoại vi khu vực trung tâm có diện tích nhỏ hơn nhiều so với khu vực ngoại vi nhưng lại là nơi có tiên khí nồng đấm nhất tiên mạch nhiều nhất thánh địa là chỉ nơi này nơi đây được bốn đại gia tộc lớn chia cắt mỗi gia tộc chiếm giữ một phương ở khu vực hạch tâm chính là cựu long trí tôn liên minh nơi đây còn có một cái tên khác chính là thịnh thế sau này sẽ gọi là thịnh thế đặc đế thành tên hơi khoay nhưng đành chịu nơi này được cộng đồng bốn siêu cấp gia tộc quản lý là nơi phát triển mạnh nhất của bản long thánh địa nơi đây cũng có không ít sản nghiệp của bốn đại gia tộc vì thế đám con ông cháu cha khi tới nơi này cũng thu l i ế m đi không ít cựu long trí tôn liên minh ở giữa bốn siêu cấp gia tộc ở bốn phương khác nhau nói vậy cho đơn giản các tu sĩ từ khu vực ngoại vi tiến vào bên trong khu vực trung tâm thì cũng phải bỏ ra không ít tiến thạch đã đóng tiền nhưng cũng chỉ được ở lại tạm thời đến một thời gian quy định liền phải rời đi muốn ở khu vực trung tâm này cần phải có số có má có căn cơ khu vực ngoại vi thì có diện tích lớn thôi rồi tổ quốc ta hơi có nhiều người cả đời còn chưa đi hết một góc của nó nữa khu vực ngoại vi này tập trung đại bộ phận t á n tu các gia tộc cỡ nhỏ cùng tập trung cùng với vô vàn tông môn quốc gia lớn nhỏ một cái thành bao trùm vô số quốc gia nghe có hơi lạ đời nhưng đó là sự thật nếu có không là thật thì các bạn vẫn phải tin là thật ha ha nơi đây tuy nói là ngoại vi nhưng mức độ tiên khí vẫn vô cùng đậm đặc so với long nham thành thì kiểu như thành phố so với vùng sâu vùng xa vậy nhưng cũng đừng nhìn khu vực ngoại rộng lớn thì nghĩ sẽ không có tranh đoạt nơi nào có người nơi đó có giang hồ muốn nhanh giàu chỉ có thể b ó p lột kẻ khác làm giàu trên thân xác kẻ khác còn giàu để làm gì thì chắc mình không cần giải thích rồi vui vẻ vì vậy ở khu vực ngoại vi chính là một cái nơi hỗn loạn vô cùng có điều sự hỗn loạn này là được sự cho phép ở bên trên nếu như làm quá thì ở trên sẽ cho xuống vài tên cường giả sau đó diệt sạch thế lực lớn nhất ở nơi đây chính là cựu lòng trí tôn liên minh hồi đầu thì nó được thành lập giống như một tông môn hoạt động cũng giống một cái tông môn nhưng sau này chuyển qua kiểu khác hoạt động vì thế tên gọi khác đi một chút có điều bên trong có người đồng ý có người lại không đồng ý với phương pháp làm việc mới vì vậy cựu long trí tôn mang phong cách hoạt động của liên minh lai tông môn đứng đầu thế lực này bao trùm lên tất cả chính là mười hai vị thánh tổ mười hai vị thánh tổ này cực kỳ thần bí tu vi không biết thân thế không biết ngay đến cả việc còn sống hay không cũng không biết nốt những vị thánh tổ này chỉ xuất hiện khi có ngoại tộc xâm lấn hoặc có đại sự phát sinh cựu long trí tôn được hình thành từ bốn siêu cấp gia tộc ở bên trong thánh địa cao tầng liên minh này được cấu thành từ thành viên của bốn đại gia tộc vì vậy việc cạnh tranh khốc liệt là không thể tránh khỏi chức minh chủ luôn là cụ khoai lang nóng thành viên môn đột thì có rất nhiều nhiều tới nỗi chỉ có thể đưa ra con số ước chừng đa phần đều là tinh anh của các đại thế lực cùng bốn siêu cấp gia tộc một số ít là tinh anh từ khu vực ngoại vi t u y ể n v ờ o nhưng số lượng người từ khu vực ngoại vi được chọn vào là không đáng kể vì thế đám thanh niên anh kiệt ở khu vực ngoại vi xem vào được cựu long trí tôn là mục tiêu p h â n đấu cả đời khi vào được cựu long trí tôn thì sẽ được hưởng đãi ngộ vô cùng cao công pháp bí tịch đan dược tiên thạch các t i ể u thu nhập của một môn nhân hạch tâm đôi khi còn ngang tầm thu nhập với cả một cỡ tầm trung gia tộc ở khu vực ngoại vi có đãi nộ như vậy nên nhiều người không tiết trả cái giá lớn để được vào trong cái vòng tròn lớn kia các hình thức bán thân nhiều nhan nhản lại còn được công khai giữa thanh thiên b và nhật nam nhân thì xin làm tùy tùng các kiểu nữ nhân thì lấy thân đền đáp phương thức bán thân trá hình tại dị giới có thể nói ở ở đây chỉ cần có một tí căn cơ thì n g o á c tay một cái liền có một đống nữ nhân chạy tới nếu có ham muốn đặc biệt thì nam nhân cũng được bàn lòng quý thư là một trong nhiều đại hung địa có số có má tại cao tiên người đi vào thì nhiều nhưng người quay ra thì không có mấy suốt không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đắng những người của các đại chủng tộc nơi đây đã cố gắng thăm dò hung địa này nhưng tất cả đều thất、bại. nhiều nhất bọn họ chỉ có thể thăm dò được tại vùng ngoại mà thôi một khi đi vào khu vực sâu bên trong liền không còn thấy ai quay trở về có tin đồn thời gian trước kia mấy vị thành tổ của các tộc đồng thời tiến vào sâu bên trong bản lòng quy khư nhưng cũng thất bại mà quay trở về khi trở về trên người còn mang theo thương thế vô cùng nghiêm trọng nên sau này liền không có tiếp tục xuất hiện trước mặt thế gian mà chuyên tâm t r ị thương nhưng đây cũng chỉ là tin đồn còn thực hư thế nào thì không ai rõ ràng nhiều người chết là vậy nhưng bản lòng quy khư vẫn là nơi được nhiều mạo hiểm giả trọn lựa bởi vì bên trong có cơ duyên kinh n g i người vào trong bản lòng quy khu mà có thể toàn mạng trở ra thì sau này ai cũng trở thành cường giảm ộ t phương cả điều này đều được mọi người công nhận bản lòng quy khu có chín cửa vào thánh địa bản long được xây dựng ngay tại cửa vào thứ chín còn tám cửa vào còn lại được phân biệt canh giữ của những tộc đàn khác tiêu biểu trong đó có bốn cái tộc đàn lớn là yêu tộc quỷ tộc long tộc cùng linh tộc vốn dĩ long tộc cũng là yêu tộc nhưng bọn họ lại tự cho rằng chủng tộc của mình cao quý nên tự tách riêng ra là một tộc riêng biệt n h â n tộc chúng ta cũng vậy bên trong nhân tộc cũng có rất nhiều chủng tộc trong đó đại biểu có ngọc tộc, tộc đàn này tất cả đều là nữ nhân trời sinh đã có cốt cách khác thường có thiên phú tu luyện cực cao vì vậy đám này tự xưng là thượng tộc hay như là tộc ba mắt cái tên nói lên tất cả đám kia có con mắt thứ ba mang theo thần thông kinh người nói chung cái đám biến dị kia thấy bản thân có điểm dị dạng không giống người thường đã không biết nhục lại còn tự xưng là thượng tộc nhưng ở đây nắm tay hai lớn người đó có quyền vì vậy à mà thôi nói ra lại đau lòng mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo chương bảy trăm sáu mươi lăm thịnh thế đế thành hai năm trước dù là đã sử dụng cả dịch chuyển trận pháp nhưng xuân đức cũng phải mất gần một tiếng thời gian để đi tới thịnh thế đế thành như vậy cũng đủ biết c ự ly xa tới mức nào muốn đi vào bên trong thịnh thế đế thành thì cần phải đóng một số tiên thạch nhưng với cái danh hiệu chơi gái truyền kỳ mà tôn vân tạo nên trước kia thì xuân đức vừa đi tới cửa thành đám thủ vệ nơi đây liền dẹp qua một bên cho hắn đi vào trong không những đám thủ vệ mà những người khác cũng vậy dù sao cái danh xưng đại công tử tôn gia vẫn có thể dọa được một ít người cộng với một số người d ở trò sau lưng nên trên cơ bản người thấy hắn liền né qua một bên tường thành trì nơi đây là t ừ n g dây núi san sát nhau ở nơi giao điểm chính là một cái cửa thành cũng không biết cái này là do người tạo nên hay là tự nhiên vốn đã như vậy đi vào bên trong thì lại là một khung cảnh hoàn toàn khác phóng tầm mắt ra xa thì có thể thấy đâu đâu cũng là nhà cửa xa hoa t r ắ n g lệ đủ mọi tiểu cách hình dáng trên đường phố người rất đông nhìn đâu cũng thấy người qua lại theo như thông tin đã tìm hiểu từ t r ư ớ c thì nơi đây cũng chỉ là vòng ngoài trong ba vòng của thịnh thế đế thành mà thôi xuân đức lúc này lấy ra một cái mặt nạ da người đeo lên hắn cũng không muốn lúc mình ăn cơm lại có con ruồi đến phá đám đáng lý nên làm việc này từ chức nhưng hắn quên mất đeo xong mặt nạ ra người thì hắn liền dẫn sói mập hòa vào dòng người kia do sói mập là loại yêu thú quý hiếm cộng thêm hình thể của nó không nhỏ nên rất nhiều người đều chú ý tới bên này t s đã đeo mặt nạ còn dẫn theo con sói công nhận đoạn này chối u nhưng mà người cũng không có ai hoàn hảo cả nên cứ để vậy luôn vì cũng là lần đầu đi tới nơi này nên xuân đức cũng không biết nơi nào bán món ăn ngon với hắn đảo mắt nhìn qua thì thấy nơi này đa phần đều là mấy tiệm bán binh khí tiên đan do tu tiên giả luyện chế thì gọi tiên đan nếu là tu ma giả luyện chế gọi là ma đan các kiểu còn cửa hàng ăn thì không nhiều lắm bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để tìm cửa hàng ăn nhưng hắn lại không thấy nơi nào ưng ý cả cuối cùng hắn quyết định đi vào khu thứ nhì nơi dành cho người giàu có sau khi giao nộp một số lớn tiên thạch thì hắn liền được thông qua nơi đây nhìn qua thì thấy ít người hơn so với bên ngoài rất nhiều trên đường từng chiếc xe kéo tiên thú x a hoa chạy băng băng lần này hắn không có mù quáng đi tìm cửa hàng bán đồ ăn nữa mà thuê một người chỉ đường việc tìm người dẫn đường cũng không có gì là khó khăn nơi đây có những người chuyên làm cái nghề này có điều xuân đức tìm mở mắt cũng không thấy một tên vì quá hắn tìm đại một người hắn tìm đến một trung niên cao to sau lưng còn đeo một thanh cự kiếm nhìn rất có phong thái xuân đức đi tới trước mặt trung niên hỏi anh bạn huynh đệ có muốn kiếm tiền không trung niên nhân kia đang nhắm mắt tựa vào vách tường bộ dạng đang nợ i ai đó lúc này nghe có người hỏi tới bản thân thì liền mở mắt ra hắn đánh ra xuân đức xong một lượt lại nhìn con tam nhãn kim lang đi theo phía sau xuân đức khi hắn nhận ra lai lịch của sói mập thì liền không dám lánh đạm nữa hắn hơi túi người hướng xuân đức chắp tay hỏi không dám không dám đại nhân có việc gì xin cứ nói xuân đức cười cười đắp cũng không có gì chẳng qua ta muốn tìm một nơi để thưởng thức đặc sản nơi đây mà thôi nếu người biết chịu ta cũng không có nhiều nơi đây chỉ có một nghìn trung phẩm tiên thạch hẳn là đủ cho ngươi n h ậ u một nữa trung niên nghe vậy thì không một chút do dự ngay lập tức đồng ý cái này ta biết đại nhân người đi theo ta xuân đức nghe thế liền vui vẻ ném bịch tiên thạch cho tên trung niên kia tên trung niên tiếp lấy kiểm tra qua một lần thấy đúng là một n g h n tiên thạch trung phẩm thì hắn vui mừng ra mặt phải biết tiên thạch rất có giá trị tại tiên giới vừa có thể giao dịch vừa có thể làm nhiều việc khác ví như tăng cao tu vi chẳng hạn nếu có nhiều tiên thạch thì cứ việc hấp rút tinh hoa bên trong để đề cao tu vi thôi nhưng mà làm như vậy thì cũng có những tệ đoan nhất định tiện dụng nhất chính là khôi phục tiên nguyên tiên lực sau khi tiền trao tay thì tên trung niên kia cũng nhiệt tình gấp mấy chục lần trên đường đi hắn vừa kể hết các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng cho xuân đức nghe nơi nào đánh bạc náo nhiệt nhất nơi nào có nữ nhân x i n h đẹp nhất nơi nào có thể mua được bí tịch tốt vân vân và mây mây xuân đức nghe xong tên này kể thì có phần kinh ngạc nhìn qua trung niên hắn giơ một ngón tay cái khen không ngờ người cũng là một người học rộng biết nhiều cái gì cũng biết trung niên kia gãi đầu cười khà khà nói đâu có đâu có chỉ là tiểu nhân ở đây lâu nên cũng có biết chút ít hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh liền đi đến một cựu lầu quán rượu nổi tiếng nơi này có tên túy phủ dung hẳn người sáng lập ra nơi này là một nữ nhân đi tới nơi này thì trung niên liền dừng lại nói đại nhân vào trong sẽ có người tiếp đón tiểu nhân sẽ đợi người ở ngoài này xuân đức nhìn biểu hiện xấu hổ của trung niên thì liền biết nguyên do hẳn tên này tiếp tiên thạch đi hoặc không có nhiều tiên thạch để tiêu phí hắn cười cười nhìn trung niên nói vào thôi người ở bên ngoài đi mất thì ta tìm người ở đâu nói xong hắn liền bước vào bên trong s ó i mập đi theo phía sau trung niên nhân nghe xuân đức nói thì hơi ngây ra nhưng ngay lập tức hắn hiểu ra ẩn ý trong đó hắn nuốt vút cái đầu chọc của mình hai ba cái thì cũng nhanh chân đi theo phía sau xuân đức đúng như lời trung niên nói xuân đức vừa vào bên trong thì liền cho một nữ nhân xinh đẹp đi tới tiếp đón hắn nàng này tuổi đời đôi mươi con người to tròn lông mày lá liễu đôi môi đỏ mọng có một mái tóc dài đen t u y ề n nàng ta sau khi nhìn qua ba người thì liền hướng về xuân đức cười duyên nói xin chào công tử không biết công tử muốn chọn ngồi ở nơi nào để tiểu nữ sắp xếp xuân đức nhìn qua cô gái ôn hòa nói một nơi có thể ngắm cảnh được càng ít người ở xung quanh càng tốt ta không thích náo nhiệt trò lắm cô gái nghe vậy thì có hơi xấu hổ nói yêu cầu của công tử tuy không cao nhưng lại hơi khó nơi đây lúc nào cũng có rất nhiều người chỉ có lầu ba là ít người hơn một chút không biết xuân đức vừa nghe liền hiểu cô gái muốn nói cái gì hắn không sao cả gật đầu nói vậy sắp xếp cho ta một bản tại lầu ba đi cô gái mỉm cười nàng hé đôi môi đỏ mọng nói vậy xin mời công tử đi theo tiểu nữ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm sáu mươi sáu ăn sập tiệm hai năm trước tg ta đang đói nên nghĩ tới đồ ăn chương này hơi khoai mọi người cảm thông theo phía sau cô gái hai người một sói đi lên lầu ba vào bên trong thì thấy nơi đây cũng không có bao nhiêu người sơ sơ chưa đến năm mươi người có lẽ bây giờ chưa phải buổi tối nên người cũng không nhiều nơi này được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ cái gì cần có đều có cả đúng như ý nguyện hắn được sắp xếp ngồi tại một nơi có thể quan sát cảnh vật bên ngoài lúc này đây cô gái kia mới nhìn hắn nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi hỏi công tử thấy nơi đây thế nào đã hợp với ý của công tử chưa xuân đức gật nhẹ đầu ôn hòa nói rất hài lòng còn có phần hơn cả mong đợi của ta nghe vậy thì cô gái càng cười quyến rũ hơn nàng lúc này lại tiếp tục hỏi vậy không biết công tử muốn gọi món ăn hay loại rượu gì nếu như công tử mới đến đây lần đầu còn chưa quen thuộc thì tiểu nữ có thể giúp công tử giới thiệu một hay xuân đức cười ta nói không cần rắc rối như vậy làm gì mang cho ta tất cả những món ăn ở trong tiệm cho ta mỗi món năm phần à mà không cho ta mỗi món mười phần đi nó ăn hơi nhiều xuân đức dùng chân đá đá xói mập đang nằm bên cạnh xói mập nghe vậy thì trong lòng có đôi chút bất mãn nó thẩm nghĩ chủ nhân còn ăn nhiều hơn cả ta nữa mà còn nói cái gì cô gái mới đầu có đôi chút thất thần nghe xuân đức nói thì nàng nhìn qua xói mập nhìn bộ dạng béo ẩu kịch của nó thì liền hiểu nàng ta nhuẩn miệng cười nói vậy công tử đợi một chút tiểu nữ sẽ đi thông báo cho người làm nhanh rất nhanh sẽ có đồ ăn mà công tử yêu cầu nói xong nàng liền rời đi không qua bao lâu liền có mấy cô gái tướng mạo tiêu chuẩn b ư n g từng khay đồ ăn đưa lên trên này thoáng một chốc cả bàn đã đầy đồ ăn còn riêng phần sói mập thì được thiết kế riêng cho một cái khay thức ăn cực lớn chuyên dùng cho sự vật bên trong chứa đầy thức ăn cái khay thức ăn của nó phải cần đến hai tên tu sĩ cấp thấp khiêng lên cái khay nặng còn đồ ăn bên trong thì không đáng là bao những thực khách đang ăn uống ở đây cũng có nhìn qua mấy người xuân đức vài lần nhưng ngay sau đó thì thu hồi ánh mắt dù sao kẻ tham ăn không phải không có bọn họ còn chứng kiến qua không ít t r n g cảnh h à n h tráng hơn thế này tên trung niên đi theo xuân đức lúc này nhìn thấy một bàn tiệc như vậy thì nuốt nước miếng ngừng ự c có điều xuân đức chưa ăn hắn cũng không dám ăn trước nhìn qua trung niên xuân đức cười nói ăn thôi còn lại gì nữa hắn vừa dứt lời thì sói mập cùng người trung niên kia bắt đầu ăn t h ỏ a t h í c h xuân đức lúc này cũng vứt bỏ cái vỏ ngoài nho nhã lịch sự mà bắt đầu nhập cuộc tốc độ ăn của hắn cùng sói mập vô cùng nhanh món ăn mang lên không kịp ba người ăn uống lúc ban đầu những người phục vụ ở đây còn dùng tay mang lên nhưng về sau đều phải chuyển qua dùng nhận không gian những thực khách xung quanh lúc đầu còn bàn tán nói chuyện với nhau nhưng về sau cả đám chỉ trận tròn mắt mà nhìn về phía b ngồi cạnh bàn ăn của xuân đức có hai tên đại hán to cao tướng mạo có phần xấu xí nhìn thấy một màn như vậy thì cả hai liếc nhìn nhau một cái sau đó đứng dậy đi qua bàn xuân đức một người chỉ còn một con mắt nhìn xuân đức nói tiểu huynh đệ hai người bọn ta ngồi chung một bàn không có vấn đề chứ xuân đức đang ăn lúc này ngưng lại nhìn lên hai người hỏi vì sao tên t i a cười ha hả nói chúng ta muốn so tài ăn uống cùng vị tiểu huynh đệ nếu hai chúng ta thua thì sẽ trả tiền bữa ăn này còn nếu như tiểu huynh đệ thua thì tiền ai người nấy trả cảm thấy thế nào xuân đức cũng không ý kiến gì hắn gật đầu nói vậy hai vị cứ tự nhiên ngồi nói xong hắn liền quay về với việc ăn uống xuân đức bây giờ cảm thấy đói muốn chết không hiểu vì sao từ khi lên cao thiên thì hắn thường xuyên cảm thấy đói hắn tưởng tượng mình có thể ăn nguyên cả thế giới vậy chả vậy mà một cái kho thịt đám hư không tiên thú đã bị hắn xử đẹp trong thời gian ngắn bây giờ tới xương cũng không còn hắn cảm thấy chỉ khi nào hấp thụ sinh mệnh cùng sinh hồn của cường giả thì hắn mới cảm thấy bật đói nhưng mà đâu phải lúc nào hắn cũng có thể đi giết người vì vậy chỉ có thể ăn như thế này cho đỡ đói thôi hai giờ sau bên trong một gian phòng xa hoa ông chủ nguyên liệu dự trữ ở trong kho hàng đã dùng sắp hết chúng ta bây giờ làm sao một tên quản sự nhìn một người trung niên hỏi người trung niên này chính là ông chủ của túy phụ dung hắn thường được mọi người gọi với cái tên thân mật là kim tài chủ thân hình lao ta không khác gì bộ dạng ông địa cả ngoại trừ trên đầu có đội thêm một cái mũ lúc này đây trung niên đang dùng tay háo lao mồ hôi chán hắn quay lại hỏi tên quản sự mấy vị khách kia vẫn còn tiếp tục ăn nữa sao bọn họ còn yêu cầu cái gì hắn ta lúc đầu nhìn thấy đám người xuân đức ăn như vậy còn lo bọn họ không có đủ tiên thạch để trả nhưng sau khi mang ra mười món thì liền thu tiên thạch đám người xuân đức không những trả đủ tiên thạch mà còn đặt cược trước một số lớn và tiếp tục gọi món ăn đến bây giờ hắn không còn lo là khách không có tiền mà lo cửa tiệm hết nguyên liệu chế biến đồ ăn để phục vụ khách đường đường là một nơi nổi tiếng nhất nhỉ của khu số hai vậy mà không có đủ nguyên liệu chế biến đồ ăn phục cho khách việc này mà lan truyền ra ngoài thì hắn mất mặt lớn rồi tên quản sự có chút lo lắm nói ông chủ bọn họ không có gọi ít đi mà còn gọi nhiều hơn lúc chưa nữa không biết thế nào mà ba anh em nhà phi hồ hôm nay cũng quay trở về. vừa đúng lúc đi ngang qua tiệm chúng ta sau đó tên này còn nói chưa hết thì một thanh niên bộ bộ dạng g ầ y ố m nhanh chân chạy lại đây có phần lo lắng nói ông chủ không xong rồi hứa sơn công tử mang theo bằng hữu tới đây uống rượu công tử gọi người tới có chuyện muốn nói lao chủ tiệm thúy phủ dung nghe thế thì liền run nhẹ một cái hắn ngay lập tức làm ra quyết định bân quản sự việc ở nơi này ta giao cho ngươi ta lên nói chuyện với thiếu gia nói xong thì hắn liền lê cái thân hình béo phì của mình rời đi để lại tên quản sự đang còn ngờ、ngơ. đợi cho trung niên béo kia rời đi một lúc thì tên quản sự mới hồi t h ậ lại hắn quay lại đập cho tên thanh niên kia một cái quắt còn không nhanh lên đi g chương ò bảy trăm sáu mươi bảy cuộc sống mà hai năm trước nghe nói hứa sơn công tử mang bằng hữu tới đây uống rượu thì kim tài chủ liền nôn nóng đừng nhìn hắn phong quang vô hạn nhưng trên thực tế chỉ là một con chó hứa ra nuôi mà thôi nếu hắn dám làm phật ý vị kia hứa sơn công tử thì hậu quả không cần nghĩ cũng có thể nói được rất nhanh hắn đã chạy lên lầu bốn nơi đây là tầng lầu đặc biệt chỉ dành khi có khách quý mới mở ra mà thôi hắn vừa đi vào bên trong lầu bốn thì đã thấy bên trong đang ngồi ba bốn thanh niên một thân quần áo xa hoa mỗi người đều đang được hai mỹ nhân phục vụ hắn nhanh chân đi tới trước mặt một tên thanh niên bộ dạng cao g ầ y khuôn mặt hơi đen ánh mắt hẹp dài c ù n g kính thưa đại công tử tìm tiểu nhân đáp lại kim tài chủ chính là một cái bạt thay một tiếng bốt vang lên kim tài chủ bị tắt nằm ra mặt sàn miệng phun màu tươi vài cái răng cũng rơi đi ra tên thanh niên cao g ầ y lúc này bông ra hai mỹ nhân đứng dậy đạp thêm cho kim tài chủ mấy cái vào mặt vừa đạp hắn vừa mang thứ cầu nô tài biết b ả n thiếu mang bạn hiền đến còn không mau dọn ra tiệc rượu tiếp đón chẳng lẽ còn đợi bổn thiếu phân phó hứa ra nuôi một con chó như ngươi thì có tác dụng gì gì sao ngươi không đi chết đi thấy thanh niên này sắp đạp chết kim tài c h ủ t h ì một cô gái lúc này lấy hắn hỏng hẹo nói đại thiếu gia cần gì chấp n h ậ t với một tên cầu nô tài đâu như vậy thì hạ thấp thân phận của đại thiếu gia mà thôi với lại đại thiếu gia đạp chết hắn rồi lấy ai chuẩn bị tiệc rượu đãi mấy vị công tử nơi đây ng hắn quay lại khe nắn n bộ ngực của cô gái một cái cô gái tiếp kêu, kêu lên một tiếng yêu kiểu hứa sơn thấy vậy liền cười ha hả nói bích liên nàng nói rất đúng ta là ai chứ là đại công tử hứa ra làm sao lại có thể đi chấp nhận với một con chó mà hứa ra nuôi được nhưng thứ chó mà không biết nghe lời thì vẫn nên dạy dỗ bằng không sau này nó sẽ không biết điều hắn đá mạnh một cái vào bụng kim tài chủ quát thứ đồ vật gì còn không nhanh đứng dậy đi làm việc lúc này đây kim tài chủ mặc dù đau tới khó chịu nổi cũng phải cắn răng đứng dậy không người hướng về tên hứa sơn kia nói lời cảm tạ cảm tạ đại công tử khai ân tiểu nhân đi làm ngay nói xong hắn liền lê lết cái thân thể đ ầ y thương tích của mình ra ngoài nhìn bộ dạng thê thảm của kim tài chủ mấy thanh niên cùng vài nữ nhân ở đây đều cười rộ lên một cô gái ăn mặc bại lộ nguyên bộ ngực lộ ra phân nữa hướng về phía hứa sơn ôm ấp sau đó còn không quên linh ngọt hứa sơn đại ca quả thực rất b a khí rất đẹp trai mà người ta chỉ muốn làm bạn với huynh suốt đời được mỹ nhân ôn như xà vào lòng lại còn được nghe mấy lời như rót mật vào thai thì hứa sơn liền cười lên ha hả hắn đưa tay xoa bóp mấy bộ bị nhạy cảm của cô gái kia khiến nàng ta rên lên tâm hoa chỉ cần nàng nghe lời thì sau này nàng muốn cái gì ta cũng sẽ mua cho nàng chịu không nào. nói xong hắn lại bóp mạnh một cái lên bộ ngực đầy đ ặ n k i a của cô gái cô gái khẽ ư một tiếng sau đó dùng ánh mắt to tròn đen lấy của mình nhìn hứa sơn nói đã hứa là không được nuốt lời đâu đấy chúng ta ngéo tay đi hứa sơn lúc này cười ha ha đưa tay ra nghéo với cô gái như vậy được chưa nào bà bối cô gái thỏa mãn nói được rồi để báo đáp lại ân tình của hứa sơn đại ca thì tiểu bội xin được tấu một bài nghe vậy thì cả đám thanh niên lúc này đều vỗ tay hoan hô lúc này một tên thanh niên hơi mập mạc hướng về hứa sơn chúc mừng chúc mừng sơn ca tâm hoa tiên tử chính là mỹ nữ số một số hai của bách hoa lầu tiểu đ Hứa sơn nghe vậy thì nét cười trên mặt càng tăng hắn cười lên hô hô nói mấy vị hiền đệ chúng ta uống một chén sau đó nghe tâm hoa tiên tử đàn cặp chén mấy người khác hiển nhiên là không có từ chối một đám cùng nâng ly uống cạn sau đó cả đám đều cười rộ lên lúc này đây tâm hoa đã đi lên trên trên tay cô ta là một chiếc đàn cổ thân đàn xanh biếc dây đàn nóng ánh như kim tinh nàng ta ngồi xuống bắt đầu đàn t ì n h tính tang âm thanh vang lên người bên trong đều yên lặng lại lắng nghe tiếng đàn tiếng đàn vang lên mang theo vẻ đồn buồn dù là người không hiểu về âm nhạc thì cũng cảm nhận thấy điều này âm thanh nhẹ nhàng đều đều khiến cho lòng người ta như thắt lại đúng lúc này tiếng ồn ả o từ lầu ba vọng lên khiến cho bầu không khí trong nháy mắt bị phá vỡ mấy tên công tử ca trong phòng ngay lập tức nhũ mày lại sắc mặt của hứa sơn đã đen này càng đen hơn hắn gọi một thị nữ đang đứng hầu ở bên ngoài và hỏi phía dưới làm sao lại ồn ả o như vậy người thị nữ kia cung kính thưa thưa đại công tử ở phía dưới đang có mấy vị khách tổ chức đấu rượu ạ hứa sơn nghe vậy thì hừ lạnh nói đi xuống đuổi hết đám người kia ra ngoài hôm nay bạn thiếu ra tiếp đại bạn hiển sao có thể để những kẻ có tố chất thấp kém như vậy quậy phá người thị nữ kia không dám nói nhìn thấy người thị nữ kia rời đi thì hứa sơn còn chưa an tâm hắn chắp tay với mấy người khác nói mấy vị hiền đệ cứ ngồi đây một chút để lão ca xuống nhìn xem đám vô học kia bốn lầu ba lúc này ngoại trừ bàn của xuân đức ra là đang có người những bàn khác thì đã vắng canh một phần do ăn xong bữa liền ra vậy nhưng chủ yếu chính là hết đồ ăn để phục vụ nên thực khách bỏ về hết trên bàn rượu lúc này cũng chỉ còn có một mình xuân đức cùng một tên đại hán cao to có đôi mắt hổ còn những người khác lúc này đã nằm sấp trên bàn cả rồi đại hán kê hoang h a n g nói tiểu huynh đệ khá lắm lý hổ ta chưa phục qua ai hôm nay ta chính thức bái phục chức tài nghệ uống rượu của tiểu huynh đệ đây hôm nào có dịp chúng ta lại uống một bữa ra t r ò hôm nay lý hổ ta m ệ t nên chịu thua trước một cuộc hắn lúc này đứng dậy h é t lớn ông chủ đâu tính tiền tiếng hét của tên này ầm ầm như sấm bên trong còn ẩn chứa tiên lực vì thế mà khi hắn hét lên thì bàn ghế bên trong lầu ba đều rung lên mấy tên đang nằm sấp trên mặt bàn lúc này cũng mơ mơ màng màng tính dậy lý hổ gọi một lúc mà không thấy ai ra tính tiền thì lại giống lớn chủ quán tính tiền nhưng lúc này một âm thanh có vài phần âm trầm vang lên h é t cái gì mà h é t lũ người ngu si không có tố chất mời đọc sợ trạ tôn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sợ chương 768, vô đề hai năm trước theo sau giọng nói âm trầm kia là một thanh niên có bộ dạng cao g ầ y xuất hiện trước mắt mọi người lý hổ lúc này đang trong cơn say nghe có người chửi mình là ngu si thì liền chừng đôi mắt hổ gầm gừ ngươi vừa nói cái gì có gan nói lại lần nữa thanh niên bộ dạng cao g ầ y kia chính là h ứ a sơn lúc này đây nghe lý hổ gầm gừ thì đứng ở nơi đó ô m ngực khinh thường nói ta nói các ngươi chính là một đám đầu hóc ngu si tứ chi phát triển một đám không có não hừ ngươi có thể làm gì ta lý hổ nghe thế thì máu nóng dồn lên não hai mắt hắn đỏ lử hắn hét lớn một tiếng đi chết rồi đánh thẳng về phía hớ sơn tiên lực cột trào k i n h khí thổi quét bốn phía ngay lập tức bàn ghế bên trong nơi này ép thành tạp bã riêng có căn tiểu lầu là không có việc gì vô số phủ văn bên vách tường cùng sàn nhà đồng thời sáng lên bảo vệ nơi này h ứ a sơn đang khoanh tay nhìn thấy lý hổ đánh tới thì ngạc nhiên đến ngây cả người hắn không ngờ lại có người dám động thủ với hắn nhưng rất nhanh hắn liền hồi phục tinh thần sắc mặt hắn âm trầm vô cùng thứ không biết sống chết thử chết đi không biết từ khi nào trong tay hứa sơn đã xuất hiện một thanh kiếm thanh kiếm được tiên lực quán chú ngay lập tức sáng lên hắn cũng dùng toàn lực đánh thẳng về phía năm đấm của lý hổ keng một âm thanh chói thai vang lên. bên phía hứa sơn nhìn thấy lý hổ công tới thì ngay lập tức sử dụng thân pháp linh hoạt né tránh hắn cũng không dám đón đỡ trừ khi là bất đắc dĩ tuy hai bên tu vi ngang nhau đều là nữa b ư ớ c bất diệt tiên cảnh nhưng so về lực lượng thì hắn lại kém đối phương không ít hắn hơn ở đối phương chỉ có sự linh hoạt nhưng mà hơn kém cũng không nhiều vì vậy sau khi né tránh được một lúc thì hắn bị buộc phải đối chiến cùng với con quái vật hình người kia k e n k e n k e n d ầ m d ầ m d ầ m từng tiếng nổ đinh thai vang lên cả cái tự lầu này cũng bắt đầu rung lắc rất nhanh những người còn ở bên trong tự lầu đều chạy tới lầu đều chạy tới lầu ba xem có việc gì còn riêng về phần xuân đức thì hắn lúc này đã rời khỏi tự lầu nhân lúc mọi người đang chú ý đến trận chiến hắn liền mang theo sói mập rời đi hắn cảm thấy mình chẳng có lý do khỉ gió gì phải tham gia vào cái trò đánh nhau vô bổ kia còn về phần mấy huynh đệ trên bàn nhậu mới quen kia hắn cảm thấy chẳng có cũng chẳng sao sau này cũng không biết là còn gặp lại được n ữ a không hai tay ôm sau gáy hắn ngửa mặt nhìn trời thấy trời cũng đã về chiều thì hắn thấy mình nên đi về nhà thôi tối nay còn có trò vui đang ngợi hắn ở nhà hắn bất giác n ở một nụ cười t a đi ở bên cạnh soi mập nhìn thấy nụ cười này thì cả người có bao nhiêu s ợ lông đều dựng đứng lên nó có phần e sợ hỏi chủ nhân người làm sao mà lại cười tà ác như vậy xuân đức nhìn qua nó cười hắc tối nay sẽ có người đến đưa đồ tốt cho chúng、ta. nếu như ngày mai ta vui lại mang người đi ăn đặc sản xói mập nghe vậy thì ngay lập tức định đoạt đúng là chủ nhân tốt nhất đang lúc này xuân đức nhìn qua bên lề đường thì thấy một tiệm bán bảo vật hắn ngừng lại bước chân sau đó đi tới trước cửa hàng này ở bên cạnh xói mập hiếu kỳ hỏi chủ nhân người muốn mua bảo vật sao xuân đức gật gật đầu nói ta muốn m u a một chút bảo vật dành cho nữ dù sao chúng ta cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng nên tỏ một chút lòng thành vừa vào bên trong cửa hàng thì một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn mặc trên người một bộ đồ trắng nhìn rất xinh đẹp cô gái này đến trước mặt xuân đức cười nói mời công tử vào nhìn nếu ưng ý món bảo vật nào thì nói cho tiểu nữ. xuân đức lướt qua một lượt bảo vật nơi đây đa phần đều là bảo vật dạng binh khí cả chỉ có một số thứ thuộc dạng trang sức m à thôi sau khi nhìn qua một lượt thì hắn hướng cô gái kia nói lấy cho ta chiếc vòng tay kia nhìn xem thế nào cô gái làm theo lời xuân đức lấy từ bên trong kệ ra một chiếc vòng tay cô gái này không đợi xuân đức hỏi thì bắt đầu giới thiệu một lô xích xong đây là một chiếc ngân d i p giới khi luyện hóa bảo vật này rồi thì nó ngoại trừ có thể làm vật trang trí còn có thể tăng lên nữa thành tiên lực của bản thân cô gái kia kể một thôi một hồi nhưng xuân đức cũng không có chú ý lắm hắn đang xem phủ văn khắc trên chiếc vòng tay này hắn nhận thấy phủ văn mà hắn học từ vô địch làm sao lại có phần kém hơn so với phủ văn này hắn thu lại ánh mắt hắn nhìn lên cô gái nói lấy cho ta một cặp như thế này nếu có loại nào tốt hơn mà dành cho nữ thì đ ổ i cho ta cô gái kia nghe xuân đức muốn mua một đôi lại còn muốn thứ cao cấp hơn thì cảm thấy vui vẻ nàng cười tươi như hoa sau khi lục loại một lúc thì nàng ta đem ra một đôi vòng tay phát ra ánh sáng xanh lam lưu hỏa lúc cô gái đang định giới thiệu thì xuân đức nói không cần giới thiệu nhìn là biết hàng tốt rồi hết bao nhiêu tiền? một vạn thượng phẩm tiên thạch một đôi công tử thấy cái giá này thế nào cô gái hỏi g i xuân đức nhìn nàng bình thản nói năm trăm thượng phẩm tiên thạch một chiếc đây là cái giá cuối nếu không bán ta liền rời đi hắn có được độc tâm thuật thuật pháp chỉ áp dụng với người có tinh thần lực yếu hơn hoặc không có bảo vật phòng vệ hốn phách mạnh mẽ nên biết được cô gái trước mặt đang suy nghĩ cái gì vì vậy hắn mới đưa ra cái giá như vậy cô gái nghe vậy thì chân to đôi mắt một bộ dạng không thể tin được nàng ta khẽ gắt không mua lên thôi rẻ như vậy ta không bán xuân đức nhìn thẳng vào mắt cô gái sau đó khẽ cười nói thật không bán sao cô gái kia kiên quyết gật đầu nói ta không bán bán như vậy thì ta sẽ bị l ỗ vốn xuân đức cười lên ha hả cô bé mới tập đi bán hàng sao nói dối m à mặt lại đỏ lên thế kia thôi được rồi vậy thì một n g à n vậy với cái giá đó hẳn là cô bé đã có thể đem khoe với t ỷ t ỷ của mình cô gái nghe thế thì càng trận to mắt lên nàng lắp bắp nói vì sao n g ư ơ i biết xuân đức k h ẽ ho khan nói thôi ta không có thời gian buồng n ị c h với cô bé đâu nhanh gói hai chiếc vòng kia lại cho ta còn đây là tiên thạch để mua bọn chúng xuân đức lấy ra từ nhẫn chữ vật hai n g à n tiên thạch thượng phẩm đặt lên trên khoẻ bán hàng Cô liếc gái khẽ liếc hắn m ộ t cái s a u đó, đó m siêu siêu giờ hai mươi thì xuân đức đã từ thịnh thế đế thành quay về địa phận của tôn gia hắn lúc này đang lững thững bước đi trên con đường trở về đại viện của nhạc tuyết ở cao thiên trời tối rất nhanh tuy bây giờ chỉ hơn sáu giờ mà thôi nhưng ba mặt trăng đã nhô lên cao cao những gia đình ở đây cũng đã bắt đầu thắp đèn nhìn lên trời cao cảm nhận ánh dịu nhẹ từ mặt trăng cảm nhận hương thơm hoa cỏ bên trong từng cơn gió nhẹ hắn cảm thấy cuộc đời đôi khi cũng thật tuyệt hắn bất giác n ở một nụ cười rút ra một điếu thuốc hắn rít một hơi thổi ra từng vòng khói nhìn những vòng khói nở rộ rồi từ tan ra thì trong lòng hắn nhớ lại vài kỷ niệm ngày xưa ngay khi hắn đang hồi ức thì một âm thanh có nhẹ nhàng của nữ nhân vang lên đại công tử tôn gia cũng còn có một mặt như thế này sao thật thú vị、Bị、cắt ngang hồi ức xuân đức cũng có đôi chút buồn phi hắn nhìn về phương hướng phát ra âm thanh nơi kia đang đứng ba thân ảnh nhìn qua bộ dạng bên ngoài hẳn là hai nữ một nam hắn cũng chỉ nhìn qua ba người này một cái liền thu hồi ánh mắt hắn xem như không nghe không thấy cái gì cứ như vậy bước đi qua nơi ba người kia đang đứng nhưng lúc hắn bước qua thì có một người đuổi theo ngăn hắn lại người này rất bá đạo trực tiếp ra lệnh chủ nhân có việc muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi nên g ư ơ i n biết điều một chút đừng để ta phải dùng vũ lực sói mập đang đi bên cạnh thấy có kẻ dám bất k í n h với chủ nhân của nó thì bộc lộ ra bản tính hung hát hai mắt nó đỏ rực như cục than đang cháy không có bất kỳ báo trước nó há rộng miệng cắn tới đầu của người kia veo một vệ kim quang l o ạ lên người kia đang dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn xuân đức thì bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm thì không khỏi cả kinh theo bản năng hắn vận chuyển hộ thể tiên khí cùng nâng thanh chắn ngang trước giáp giáp hộ thể tiên khí của người kia dưới một lần cắn của sói mập thì liền bị cắn nát nó giống như tấm gương vỡ tan thành từng mảnh tiêu tán bên trong thiên địa ngay cả thành binh khí của người kia cũng bị sói mập cắn làm hai đoạn còn người kia thì bị sói mập đẻ xuống phía dưới ngay lúc sói mập định một lần cắn đức đầu tên này thì xuân đức lại lên tiếng không cần thiết nếu không tí nữa lại phải về nhà đánh răng lần hai sói mập nghe vậy thì liền lui lại vương thà cho kẻ kia xuân đ i ra ngoài đường nhớ mang theo não đừng có bạ đâu cắn đó như vậy những người như ngươi thường sống không thọ đâu ngày hôm nay ngươi gặp ta xem như may mắn sau đó hắn tung ra một cước vào ngay bên s ư ờ n phải rắc rắc rắc rắc âm thanh tiếng xương cốt gây nát vang lên cùng lúc đó người kia hét thảm một tiếng người kia bị xuân đức cho một cước thì bay đập vào một cây đại thụ bên đường dính trên đại thụ một lúc sau đó mới từ từ rớt xuống sau khi rớt xuống thì nằm một đống không thấy núc ních gì nữa cũng không rõ là còn sống hay đã qua đời lúc này đây hắn lại tiếp tục lững bước về nhà cứ giống chưa có việc gì xảy ra nhưng lúc này giọng nói kia lại tiếp tục vang lên giọng nói cũng không có mang theo sự tức giận mà vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu không biết hai chúng ta có thể nói chuyện cùng với nhau một lúc sau xuân đức cũng không có quay đầu lại hắn chỉ nói ra đúng một từ không âm thanh của hắn không vui không buồn không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào cả người kia nghe vậy thì khe thở dài một tiếng sau đó cũng quay người rời đi còn về phần tên đang nằm một đống dưới gốc cây thì được một người khác mang đi bốn không qua bao lâu xuân đức đã về tới nhà khi hắn vừa đến cửa thì đã thấy nhạn tuyết đang ở nơi này ngồi một mình hai tay nâng má ngẩn người nhìn mặt trăng trên cao cũng không biết là cô nàng này đang suy nghĩ cái gì mà chẳng có chút cảnh giác nào cả hắn đi tới gần rồi mà cô nàng này vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn trời làm gì mà ngồi ở nơi này sao không ở trong nhà âm thanh bất ngờ vang lên bên cạnh khiến cho nhạn tuyết đang ngẩn người giật thất một cái nhưng khi bình tĩnh lại nhìn kỹ là ai thì nàng không khỏi gắt người ta đang suy tư việc quan trọng á mà ca ca làm gì mà cứ lén lén lút lút không một tiếng động thế phải hay không tính hụ chết m g ộ i nhìn biểu tình của nhạn tuyết thì hắn cảm thấy hết biết nói gì luôn hắn nún nún vai nói vậy thôi ngồi ở đây suy tư tiếp đi nhé ca vào trong đi tăm cái rồi đi ngủ cho béo còn chưa nói hết thì hắn đã xài bước đi vào bên trong rồi nhạn tuyết thấy vậy thì gấp gọi lại nè nè, người ta còn có chuyện muốn nói mà ấy đợi mội với thấy xuân đức vẫn không có dừng bước chân thì nhạn tuyết cũng đứng dậy chạy theo phía sau rất nhanh thì nàng liền đuổi kịp xuân đức lúc tới gần thì nàng liền nhảy lên lưng hai ta ôm lấy cổ xuân đức ca ca đi đâu cả ngày mà giờ mới về vậy có phải hay không lại ra bên ngoài trêu hoa ghẹo n g u y ệ n tặc ặ c m ộ i bông u tay m ộ i tính xiết cổ chết ca sao xuân đức không có đề phòng bất ngờ bị nhạn tuyết xiết mạnh khiến hắn nghe thở nhạn tuyết không có chịu nghe theo mà càng xiết mạnh tay hơn không nói thật mỗi không th ca mau khai thật đi ca đi tới thịnh thế đế đô nhìn một chút cho biết chứ có đi hái hoa bắt bướm gì đâu ta còn mua quả tặng mội nữa đây không để bản thân bị hoan xuân đức ngay lập tức giải thích nhã tuyết nghe ca ca mua quả cho mình thì lập tức bông ra xuân đức nàng cười hì hì nói qua ca ca mua đâu mang ra cho mội xem một chút nào xuân đức nhìn nhã tuyết nhìn thấy cái bộ dạng bảo bảo tò mò kia thì cảm thấy có phần giống với vũ ý hồi c ò n bé hắn có nhớ trước kia vũ ý cũng hay hỏi câu như vậy h ắ n khá cười sau đó lấy ra từ bên trong ngực một cái hộp bích ngọc nho nhỏ nói cho mội cầm lấy nhã tuyết nhận lấy cái hộp thì cũng không có mở ra xem mà cẩn thận cất đi. đối với nàng thứ mà ca ca tặng dù chỉ là cục đá ven đường thì nàng cũng quý trọng sau khi cất đi thì nàng chỉ cười hì hì mà không nói gì thêm hai anh em cứ như vậy mà dắt tay nhau đi vào bên trong đám thị vệ thấy như vậy thì không khỏi có phần kinh ngạc đợi cho hai người xuân đức cùng nhạn tuyết đã rời đi xa xa không còn bóng dáng thì bọn họ mới bắt nghị luận ta nghe nói đại công tử bị mất trí nhớ rồi không biết tin này có phải không một người ở bên cạnh nói ta cũng nghe vậy nghe nói là do vụ việc hồi mấy tháng trước đấy nhưng theo ta thấy đại công tử mất trí nhớ cũng không phải là việc không tốt vì sao lại tốt người khi trước hỏi lại các ngươi không thấy sao từ hôm qua đại công tử về đây thì rất thân cận cùng tiểu thư ngày trước đâu có việc như vậy vì thế mà tiểu thư cũng cười nhiều hơn không giống như trước đây ngày nào cũng ngủ rũ người này nói ra suy nghĩ trong lòng đúng lúc này một tiếng quát của nữ nhân vang lên lo làm việc của mình đi đừng bàn tán chuyện không đâu sau này cẩn thận cái miệng của các ngươi còn để ta nghe được a i bàn luận về chuyện của tiểu thư thì liệu hồn những vệ binh này ngay lập tức vâng vâng dạ dạ sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ của bản thân mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương bảy trăm bảy mươi con r u ộ thất trưởng lão hai năm trước sau khi ăn xong bữa cơm tối cùng với nhạn tuyết thì hắn liền quay về phòng của mình lúc này đây hắn vẫn phải tiếp tục trị liệu linh hồn cơ thể hắn thì đã khỏe mạnh nhưng hồn phách lại vẫn còn bị thương đ i ề u này làm hắn buồn bực không thôi tiếp theo hắn lấy ra một vài loại thuốc đan dược đ ồ i bổ hồn phách rồi nuốt cả vào với thân thể mạnh mẽ thì vấn đề độc đan không thành vấn đề với hắn tiếp theo hắn bắt đầu nhắm mắt lại thời gian nhanh chóng đi qua chưa bao lâu thì đã tới nửa đêm lúc này đây ở bên ngoài cửa phòng của xuân đức xuất hiện một bóng đen bóng đen kia vô thanh vô thức đi vào bên trong, trong. khi bóng đen kia vừa vào trong phòng thì xuân đức đang nằm ngủ cũng ngồi dậy ở giường bên cạnh sói mập cũng tỉnh dậy ánh mắt nó cảnh giác nhìn kẻ vừa xuất hiện bên trong phòng mọi thứ mà chủ nhân yêu cầu đều đã được mang đến bóng đen c ấ p tiếng nói khẳng k hạn xuân đức vừa ngồi dậy nghe thế thì cười khắc khặc xem ra địa vị của ngươi trong tôn già cũng không thấp ta lần này mèo mù lại với cá rán rồi bóng đen kia nghe vậy thì trên mặt cũng không có biểu tình gì cả hắn thao xuống một cái nhận chứa đồ đưa cho xuân đức sau đó lại đứng bất động nhận lấy nhận chứa đồ xuân đức trước hết kiểm tra xem có tên nào tính gài bậy hay ấ n ký truy tung gì không sau khi xác định là an toàn thì hắn mới dùng hồn niệm kiểm tra vật phẩm ở bên trong sau một lúc thì hắn thu hồi lại hồn niệm nhìn bóng đen ra lệnh quay trở về đi bóng đen kia được mệnh lệnh thì ngay lập tức tiêu thất không còn thấy đâu cả sau khi bóng đen rời đi một lúc thì sói mập ở bên hỏi chủ nhân kẻ kia là ai vậy xuân đức lúc này đang kiểm kê thứ mình lấy được nghe sói mập hỏi thăm thì hắn cười h ắ t h ắ t nói là cái tên thất trưởng lao gì đó hôm qua hay hôn kia mập mạp ngươi mới gặp đấy sói mập nghe vậy thì ngạc nhiên nó nhảy qua bên giường xuân đức nằm ở bên cạnh nhìn vào chiếp nhẫn gì vậy mà làm sao chủ nhân lại có thể khống chế được hắn vậy cũng chẳng có gì một ít tiên thạch cùng vài ba đồ lung tung thôi trung pi thì tên kia cũng nghèo đâu có mấy thứ đáng tiền nhưng dù sao thịt mũi cũng là thịt có còn hơn không hh không biết ngày mai tên kia tỉnh lại thấy của cái tích lũy cả đời bỗng dưng biến mất thì sẽ cảm thấy thế nào hắn là rất xứng đi hh xuân đức vừa nói vừa cười điệu cười của hắn mang theo vài phần tà tính khiến cho sói mập ở bên cạnh dựng hết lông lên nhưng mà chủ nhân không phải chủ nhân đã khống chế tên kia rồi sao vì sao còn để hắn tỉnh lại sói mập nghĩ mãi không nên bèn hỏi xuân đức lúc này đã kiểm kê xong tài sản liền cất đi nhìn qua s ó i mập hắn dùng tay đập đập nhẹ mấy cái lên đầu nó muốn giải thích cặn kẽ thì khó lắm với nói đến mấy thứ kia thì người cũng đâu có hiểu chỉ cần biết ta thích khống chế tên kia lúc nào thì sẽ khống chế được lúc đó làm xong việc cho ta lúc tỉnh lại thì tên kia sẽ không còn nhớ gì cả s ó i mập ngay lập tức định nọ chủ nhân thật lợi hại nếu chủ nhân mà khống chế tên kia đi ăn cướp thì tốt rồi đến lúc đó chúng ta không cần đi đâu cũng có tiên thạch để tiêu xài nhưng lúc này xuân đức lại lắc đầu hắn phản đối nói ai lại đi làm cái trò mèo đó làm như vậy thì được mấy đồng ta sẽ khống chế tên này dùng danh dự của tôn gia sau đó tới khắp nơi vay tiên thạch bảo vật các kiểu sau đó thì những thứ kia đều sẽ là của chúng ta rồi còn về phần rắc rối cứ để tên kia tự lo đi hh ắ c ắ c sói mập ánh mắt sáng n g ờ i nó cũng âm hiểm cười mấy tiếng chủ nhân quả thực anh minh tiểu kim khâm phục hẹ hẹ xuân đức c ư ờ i gian mấy tiếng sau đó mới nói cái này cũng chỉ vì kiếm kê sinh nhai mà thôi ai bảo hai chúng ta nghèo quá mà thôi mập mạp ngưng ngủ tiếp đi ta tiếp tục t r ị thương sói mập nhảy về giường của mình nó quay qua nhìn xuân đức nói mong chủ nhân sớ ngày khôi phục cần gì thì cứ việc gọi tiểu kim xuân đức ử một tiếng xem như lắp lời sau đó cả phòng lại lâm vào yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai chủ tớ ở bên ngoài mặt trăng đã lên cao ánh trăng sáng v à n g vặc chiếu sáng một phần căn phòng tối tăm vẫn luôn ở xa xa bảo vệ x u â n đ ứ c mông lão lúc này đột nhiên mở bừng mắt ánh mắt của lao ta phát ra những tia sáng xanh lục rất nhanh bằng vào đôi mắt lợi hại của mình ông lão này đã phát hiện được kẻ khả nghi ngay lập tức ông lão liền rời khỏi vị trí ẩn nấp của mình đuổi theo kẻ khả nghi vừa từ nơi đại công tử lén lút rời đi sau khi một thời gian dài quan sát thì ô n g lão cũng đã nhìn thấy kẻ khả kia là người nào sau khi đã biết được thân phận của người kia thì mông lão không có tiếp tục đuổi theo mà đứng lại nhăn mày suy tư tôn tử tùng người của nhị công tử bọn họ không nhịn được lại muốn hạ độc thủ với đại công tử sao nhưng mà làm sao người này tới ta lại không thể phát hiện hay là đúng rồi đại công tử nghĩ tới điều gì đó s ắ c mặt mông lão trong nháy mắt liền t á i đi hắn dùng tốc độ cực nhanh quay về nơi ở của xuân đức không qua bao lâu hắn liền đã quay lại phụ cận phòng của xuân đức đang dừng chân hẳn là do đang nôn nóng nên ông lão trực tiếp dùng hồn niệm quan sát trong phòng xuân đức có điều còn chưa kịp xem xét gì cả thì ở bên ngoài căn phòng một mảng sáng màu xanh lam như làn nước hiện lên ngăn cản lại hồn niệm của ông lão mông lão kinh ngạc thầm nhủ trận pháp thật nhiều trận pháp vậy mà đến ngay cả ta cũng không thể phát hiện nếu hôm nay không có vọng động dùng hồn niệm thì còn chưa biết nơi đây lại nhiều trận pháp đến vậy thấy cảnh này thì mông lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng hắn thầm nghĩ nếu có trận pháp nhiều như vậy thì hẳn đại công tử không bị làm sao bây giờ nếu ta cô lại gần nhìn xem nếu để đại công tử phát hiện sẽ không hay tranh thủ lúc người không biết liền rời đi nghĩ liền làm ô n g lão nhanh chóng ẩn mình vào bên trong một góc tối rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm bảy mươi mốt xuất hiện vấn đề trí mạng hai năm trước ba thời gian thấm thoát đi qua bây giờ đã gần bốn rưỡi sáng bên trong phòng của xuân đức lúc này đây xuân đức đang ngủ ngon bỗng nhiên ngồi b ậ t dậy hai mắt của hắn trong đêm rực sáng những tia lam sắc quang mang từ mắt hắn phát xạ mà ra cả người hắn bốc lên sương mù màu đen rụ dị sương mù này đen tới nổi so với bóng đêm còn u ố n đen ở giường bên cạnh sói mập cũng giật mình tỉnh lại nhìn qua xuân đức nhìn thấy một màn như vậy thì nó lo lắng hỏi chủ nhân người không sao chứ ta không sao một chút là ổn thôi xuân đức khàn khàn nói hắn nói thế chỉ là để an ủi sói mập mà thôi còn hắn có ổn hay không thì hắn tự hiểu rõ nói thực là ngay bây giờ hắn cực độ thèm khát máu tươi cùng hồn phách của tu sĩ từ khi hắn bước chân lên cao thiên thì một lực lượng vô danh này g một thức tỉnh cùng với đó là bản tính khát máu cũng mạnh mẽ hơn càng ngày càng mạnh hơn mạnh đến n ổ i có nhiều lúc hắn khó có thể áp chế được nhưng lúc này đây không có huyết thực hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong lòng hắn thầm mắng mẹ kiếp sao lại khó chịu thế này chẳng lẽ không thể dùng phương thức ăn uống để bù đắp lại sao mà chỉ có thể trực tiếp hấp thụ sinh, sinh m ánh mắt xuân đức lúc này lõe lên từng tia khát máu cùng lúc này ở bên trong nhận chứa đồ quỷ kiếm cũng rung lên từng hồi một luồng lực lượng kêu gọi truyền từ bên trong nhận chứa đồ đến bên trong tâm thần của xuân đức cảm nhận được sự kêu gọi xuân đức liền dùng hồn niệm nhìn qua nhận chứa đồ thấy ở bên trong nhận chứa đồ quỷ kiếm đang rung rung như muốn đi ra ngoài thì hắn không khỏi kinh ngạc quỷ kiếm bây giờ không có khí linh vậy mà vẫn có linh tính như vậy quả thực rất khó tin ma xui quỷ kiếm thế nào mà lúc này xuân đức lại mang quỷ kiếm đi ra cầm ở trên tay ngay khi quỷ kiếm nằm ở trong tay thì hắm thấy sự khát máu quần bạo của mình đang bị quỷ kiế nhưng rất nhanh xuân đức liền nhận thấy điểm gì đó không đúng hắn nhìn xuống thì thấy con mắt ở cây q u ỷ kiếm lúc này sáng lên ánh sáng màu vàng nhìn nó giống như mắt của một loại bọ s á t vậy vô số xúc tu từ con mắt kia bám lên khắp mặt thanh q u ỷ k i ế m một số ít lại đang cuốn lấy cánh tay xuân đức đang cầm kiếm những xúc tu kia đang rút máu từ bên trong cơ thể hắn ra và truyền lại hắn một loại lực lượng vô danh lực lượng này ngay lập tức tan ra trong cơ thể hắn khiến hắn giảm b ấ t đi sự thống khổ do sự khát máu của b ả n mang lại có điều thứ quỵ kia hút máu cũng quá nhanh còn hơn cả à thôi không nói nữa mới chỉ có một lúc chưa đến ba phút mà hắm thấy máu bên trong cơ thể giảm đi nữa thành nếu để cây quỷ kiếm này hút cật lực thì không qua bao lâu hắn chỉ còn xương với giá m ố c sau khi đã cảm thấy bơn b ấ t thống khổ thì hắn liền bỏ thanh quỷ kiếm kia vào lại trong nhận chứa đồ lúc này hắn lại có thể an tâm ngủ tới sáng mai ba n h ậ t n g u y ệ t luân phiên ngày mới lại tới ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua mới sáng ra thì đã có người gọi hắn tới ăn cơm nhưng khác biệt là hôm nay ăn cơm chỉ có hắn cùng nhạn tuyết mà thôi đang khi ăn cơm thì nhạn tuyết đ ỗ n g nhiên lên tiếng ca hôm nay mọi phải đi làm nhiệm vụ gia tộc giao cho ca ở nhà thì phải cần thật nhé xuân đức lúc này đang gặm một cái đùi tiên thú nướng nghe nhạn tuyết nói thì hỏi lại nhiệm vụ gì đi đâu có thể cho ca theo với được không ở nhà dạo này cũng c h á n cũng nên đi ra ngoài n h ạ tuyết lúc này đã ăn xong phần của mình nàng vừa nhìn đại ca của mình đang gặm thịt nhìn cái bộ dạng gào ăn kia mà muốn v ỉ cười cố gắng nhịn cười xuống nàng nói thì vẫn là cái nhiệm vụ thăm dò bản lòng quy khư thường n h ư n ấy lần này mọi bị gia tộc chọn chúng phải dẫn đội đi vào nơi kia nếu ca mà muốn đi theo cũng tốt nếu có chết thì cũng không cô đơn kỳ hỉ xuân đức đang gặm thịt nghe vậy thì chừng cô nàng này một cái sau đó cấp tốc xử lý xong cái đùi phần còn lại thì đã có sói mập bên cạnh xử lý ăn xong hắn uống một cốc nước lớn sau đó mới hỏi thế đội ngũ gồm nhiều ai mà mội phải đi lần này sẽ không phải là do mấy lao già chưa chết bên trong tộc nghị k ế chứ n h ạ n tuyết lắc đầu không có ca cái này đã quy định từ trước rồi tại ca mất trí nhớ nên quên đó thôi đám hậu bối người trẻ bên trong gia tộc ai cũng phải đi vào bên trong nơi kia vừa để lịch luyện vừa để tìm cơ duyên trong đó có không ít người thay đổi cuộc đời nhờ gặp được cơ duyên bên trong đó đây lần này mội vào trong nhất sẽ tìm thấy tụ linh tham chỉ cần ca ăn vào sẽ khôi phục được linh căn sau này là có thể tu luyện rồi kỳ hỉ nhãn tuyết vừa nói vừa cười đôi mắt sáng lời khuôn mặt hiện lên vẻ kiên quyết nhìn thấy như vậy thì xuân đức chỉ khẽ cười nói tìm thấy cũng được mà không thấy cũng được chẳng sao cả dù sao ca cũng đã chọn lực đạo rồi c h ú thích lực đạo tiên tu là một trong nhiều loại đại đạo mà tu sĩ có thể lựa chọn bên trong tiên đạo thì có rất nhiều loại đại đạo để cho tu sĩ chọn lựa ví như nô đạo tiên tu tu sĩ thì chuyên về khống chế các loại tiên t u chiến đấu t ì n h đạo thì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác độc đạo thì chuyên gia về dụng độc trí đạo thì thiên về trận pháp cấm chế mưu lược đa phần các tu sĩ chỉ chọn cho mình một hướng đi tránh việc đa mà không tin riêng về phần xuân đức thì ông trời đã cho hắn hai loại đại đạo một là lực đạo cùng độc đạo. hắn hơn người cũng ở điểm này n h ạ n tuyết nghe vậy thì chỉ là nhẹ gật đầu trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua sự đau lòng thường cho thằng anh bị rút đi t i ề n căn nhưng sự đau lòng kia rất nhanh được che giấu đi vậy khi nào đi vậy xuân đức hỏi á việc này sao m ộ i cũng không biết nữa á còn phải xem bên mấy gia tộc khác nhưng muộn nhất cũng chỉ đến giữa trưa là cùng n h ạ n tuyết suy đoán xuân đức nghe thế thì ồ lên hắn cười nói vậy thời gian vẫn còn s ớ m mà, hay m ộ i tranh thủ nấu thêm cái gì cho ca ăn đi đ ó i muốn chết n h ạ n tuyết nghe vậy liền trận to đôi mắt xinh đẹp của mình lên nàng nhìn xuân đức như nhìn quái vật vậy ca vẫn còn ăn chưa no sao kiếp này ca sẽ không phải là quỷ xuân đức v ố t cầm suy đoán theo ca thấy thì hẳn mấy kiếp t r ư ớ c cũng đều không được ăn nó nên đến kiếp này phải ăn bù ấy mà ha ha như vậy m ộ i có chịu đi làm thêm đồ ăn cho ca không để con biết đường nhà tuyết l ư ờ n hắn một cái nói có muốn cũng không làm được nguyên liệu nấu ăn của cả tháng đều bị ca cùng sùng vật của ca ăn hết rồi bây giờ m ộ i đang lo chưa này những người ở lại ăn cái gì đây n à ấy sẽ không nghiêm trọng vậy chứ xuân đức lau lau mồ hôi mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lấy s ờ trạ tồn mở thần hảo